Chứ 115 hạnh phúc cảm giác nghĩ tới trong độngu gạ cụ tràn ngập Quang Minh hình tượng và lời nói thì lần nữa ở kẹ đi trong đầu hồi tưởng dù chị hạ phủ gạ cụ à có lẽ thật có thể dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh phong, thành phòng trong lòng hồi tưởng đến phủ gạ cụ hơn một năm nay đủ loại chiến tích rất nhiều cổ nổ hạ cao tầng ở trước mặt hắn cũng có chút thua kém em, em lúc này phủ gạ cụ cũng đã lần nữa hành tàu ở tộc địa con đường dù chị hạ kẹ đi tư chất cũng không kém chỉ là cổ nổ hạ sinh hoạt quá nhàn hiện tại mặc dù bạo phát chiến tranh cô nổ hạ mấy lần chiêu mộ đều không có hắn Lần này kích thích hy vọng triệt để kích hoạt hắn trong lòng đối thực lực hướng tới, Sa Dĩn gằn tim mạnh, lại không phải mạnh lên đường tắt duy nhất, chỉ là rất nhiều đủ chỉ hạ tộc nhân có chút quá phận dự vào xạ Dĩ đặng. Gia tộc bên trong dự vào hai câu ngọc đi đến thượng nhẫn nhị dạ sát thực không nhiều, an nhàn sinh hoạt đồng dạng làm hao mòn đủ chỉ hạ một bộ phận đấu trí. Đây cũng là mạn trẻ cũ như thế thưa thất nguyên nhân, chiến quốc thời kỳ, mỗi ngày đều gặp phải sinh tử trăm giết, thân bằng hảo hữu có lẽ trong chấp mắt liền đã mất mạng, nội tâm ba động tương đối kịch liệt. Colonel hạ loại này bình tĩnh sinh hoạt, trừ tiến vào chiến trường, nếu không ở cảnh vệ đội, một năm thời gian Nội tâm cũng sẽ không xuất hiện một lần to lớn tập trung. Phu gạ cùng nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái, có lẽ năm đó đệ nhị hỏa ảnh chính là vì dùng cái này hạn chế gia tộc cụ trí hạ lần nữa xuất hiện mạng trẻ quỷ xuất hiện cái thứ hai mà đã ra. Dù sao đang đệ nhất không ở niên đại, muốn đối phó mạng trẻ cũ cũng không dễ dàng. Tất nhiên không đối phó được mạng trẻ quỷ vậy liền để mạng trẻ quỷ trở thành truyền thuyết. Một đạo thuấn thân thuật lần nữa biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở một tên khác gia tộc đệ tử trong nhà. Uchi Hạ cùng nhau ruộng, 16 tuổi, không có mở ra sạ gì gặm, bất quá dựa vào tự thân cố gắng trở thành cổ nổ hạ hạ nhẫn. Tư chất cho dù ở bình dân dânị dạ trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông phu gạ cụ cẩn thận phân tích qua cùng nhau ruộng kinh nghiệm cuộc sống phụâu chết sớm dựa vào gia tộc cứu tế sống đến hiện tại trở thành bị dạ sau khi tốt nghiệp tiến vào cảnh đại đội từ lúc còn nhỏ lên sinh hoạt liền không có quá lớn ba động phụ mẫu qua đời thời điểm hắn còn rất nhỏ cho tới bây giờ không có nắm giữ qua cũng liền cảm giác không thấy mất đi thống khổ ở trong một cảnh cùng nhau ruộng phụ mâu vẫn còn sống một mực làm bạn hắn thẳng đến 16 tuổi trong mộng cùng nhau ruộng cảm thấy cái gì gọi là tình thương của cha cái gì gọi là tình thương của mẹ cái gì gọi là hạnh phúc Cô nổ hạ chiêu mộ lệnh lần nữa hạ đạt, một nhà ba người đồng thời bị chiêu mộ, trong hiện thực không hợp lý tình huống trong nọng lại lộ ra phi thường hợp lý, ngập vốn liền là ánh sáng quái lục ly, xuất hiện bất luận cái gì cảnh tượng đều có khả năng. Ở phụ tử ba người tiến về vũ quốc đưa tin trên đường, một đội vượt biên vũ nhẫn tướng một nhà ba người vây quanh. Cùng nhau ruộng, một hồi ta và mẹ của ngươi cuốn lấy những cái này vũ nhẫn, ngươi thừa cơ đào tẩu, vũ quốc cảnh nội quá hối loạn, trực tiếp hướng về cô nổ hạ trốn. Cùng nhau ruộng chỉ cảm giác tâm vào đáy quốc, bất quá nhượng mắt hắn chợn nhìn xem phụ chết ở trước mắt, bản thân một mình chạy trốn, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đáp ứng. Phụ thân, ta không đi, cùng với bản thân một người lẻ loi chơi chọi sống chui nhủi ở thế gian, còn không bằng cùng đối phương đụng một cái, chết oanh quanh liền liền. Nhìn đến các ngươi thực sự là phụ tử tình thâm a, hôm nay một cái đô không trốn thoát được, toàn bộ đều muốn chết ở nơi này." Một đạo thanh âm nói ra. Đoạn dao vung dậy, cùng nhau điền mẫu thân trong chớp mắt ngã trong vũng máu, cùng nhau điền nguyên muốn tràn ngập tình yêu nội tâm, ngừng lại thời không một nửa. Mấy đạo phi tiêu được kích, cùng nhau ruộng nhìn xem đã đến trước mắt phi tiêu, thân thể lại làm không ra bất kỳ phản ứng nào, thực lực trên lệch nhượng hắn liền đối phương ám khí đều không thể hữu hiệu lẫn tránh một đạo đạt đến thân ảnh nháy mắt chấn cùng nhau ruộng phía trước, là hắn phụ thân trong một cảnh, chuyện cũ từng kiện từng kiện hồi tưởng lại, mặc dù mơ hồ không rõ, bên trong sự tình chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá cùng nhau ruộng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hư giả, chỉ là cảm thấy trong lòng vô tận trống giống, vô tận đau đớn, chơ mắt nhìn xem phụ mâu chết ở trước mắt, loại này đau đớn cùng nhau ruộng cảm giác là như thế rõ ràng. Một nhóm huyết lệ từ hắn hai mắt trong lưu lại đi ra, nguyên bản bình thường con mắt biến thành tinh sắc, mỗi một cái trong ánh mắt hai quả câu ngọc chậm rãi chuyển động. Chỉ có cảm thụ qua năm giữ, mới có thể trải nghiệm mất đi thống khổ. Ở cùng nhau ruộng mở ra hai câu ngọc ngáy mắt, ngộng cảnh tức khắc một trận không ổn định, cùng nhau ruộng tinh thần ba động quá kịch liệt. Dù cho mạn trệ cũ cũng có chút khống chế không nổi, gia tăng đồng lực chuyển vận, mới ổn định hắn một cảnh, một đạo phi tiêu từ cùng nhau ruộng trên người sẽ qua, đau đớn là như thế rõ ràng, nhưng lại xa xôi như thế. Trên người đau đớn cùng phụ mẫu đều mất đau lòng căn bản không thể so sánh nổi, cùng nhau ruộng cảm giác mình là như thế vô dụng, không những không giúp được phụ mẫu, hơn nữa thành vấn hữu. Từng đạo từng đạo tiêu từ trên người xé qua, nghĩ đến bản thân rất nhanh cũng phải chết ở nơi này, trong lòng đau đớn ngược lại có chút giảm bớt, có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Dù cho chết đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, Phi Tiêu nháy mắt đâm vào nha vận đội trường ngực. "Ngươi phụ mẫu vì ngươi mà chết, liền là bởi vì hy vọng ngươi có thể còn sống sót, mà không phải chết ở nơi này, không nên cô phụ phụ mẫu chờ mong, hơn nữa ngươi phụ mẫu còn có yếu đất hô hấp. Chúng ta cùng một chỗ tướng những cái này nham nhẫn giải quyết, đưa bọn họ về cổ nổ hạ tiến hành cứu chữa." Phu Gà Cụ, Uchi hạ cùng nhau rộm nhìn xem người tới, nghe được bản thân phụ mẫu còn có hô hấp, trong lòng kích động nói. Mấy nhánh Phi Tiêu liên tục ra, trong chớp mắt kết thúc mấy tên nham nhận sinh mệnh, đen kịt phi tiêu mỗi một lần sẽ qua, đều sẽ mang đi một tên nham nhận sinh mệnh. Xem như một tên đội trì hạ tộc nhân, cùng nhau ruộng cho tới bây giờ không có gần cự ly tiếp xúc qua như thế cường đại tộc nhân, phù gạ cụ mỗi một lần xuất thủ, đều thật sâu ẩn ở trong đầu hắn. Nham ẩn đội ngũ rất nhanh liền bị tàn sát không còn, hai người đã dậy cùng nhau ruộng phụ mưu hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Ở thời khắc này, cùng nhau rộn phảng phất từ gạ cụ trên người thấy được ánh sáng, từ trong tới ngoài phát ra ôn hòa ánh sáng, phảng là Chúa cứu thế hóa thân. Cùng nhau rộn, giới dạ là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Hôm nay các người một nhà gặp được ám sát cũng không phải ví dụ, hàng năm đều có không ít tộc nhân phụ mẫu huynh đệ bị giết. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ liên thủ bảo vệ gia tộc ví dụ, nếu tộc nhân không ở trải nghiệm loại này, mất đi phụ mẫu huynh đệ tổn khổ. Cùng nhau ruộng trong lòng khẽ giận mình, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, ở trong ấn tượng của hắn, đồng dạng có không ít bằng hữu đều là mất đi phụ mẫu, mỗi lần nhìn thấy mấy người, đều năng cảm nhận được bọn họ trong lòng bi thương. Phu gạ cũ mà nói không ngừng ở cùng nhau ruộm bên thai quần quần, trước mắt hình ảnh biến mơ hồ, cùng nhau ruộm trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, màu đỏ tươi sạ trong hai khóa câu ngọc không ngừng chuyển động. Tựa hồ là phát giác con mắt dị thường, đứng dậy đi vào toilet đứng ở trước gương nhìn xem trước mắt hai xạ gì đắng. Trong đầu sẽ vang lên trong ngậm cùng phụ mỗ ở trung từng ly từng tí, cùng nhau rượm chưa bao giờ cảm thụ qua phụ mỗ yêu là một loại như thế nào tình cảm, hiện tại hắn cảm nhận được. Mặc dù có chút mơ hồ, bất quá hắn rốt cục biết rõ cái gì gọi là hạnh phúc, vẻ mỉm cười xuất hiện ở khóe miệng. Nắm giữ phụ mỗ cảm giác coi như không thể, giấc mộng này đối với hắn tới nói đầy đủ trân quý, đèn mù vài chục năm tiếng rồi. Uchi hạ phụ gạ cũ mà nói vẫn như cũ lần nữa vang vọng ở trong đầu hắn, cùng nhau rượm trong lòng cảm giác Phù gã cũ có lẽ tương lai lại là một cái vĩ đại tộc trưởng, có thể có hắn dẫn đầu đủ trì hạ nhất tộc, có lẽ có thể làm cho gia tộc trở lại đỉnh phong. Chương 116, khả nghi. Từ cùng nhau điền ra trong đi ra, hai tên tộc nhân đã bị hắn kích thích mở ra nhị câu ngọc, thực lực ở trong ngắn hạn sẽ có một cái phi tốc tăng trưởng, đồng thời thông qua mạng trẻ cũ đối bọn họ tiến hành độ sâu thôn miên. Ở hai người trong lòng cũng đã khắc sâu vào bản thân hình tượng huy hoàng, chỉ cần có chức nhân làm chủ quan niệm, về sau sẽ từng bước một dẫn đạo hai người trở thành bản thân tân phúc. Đoán chừng một cái thời gian, buổi sáng còn muốn dẫn đầu ba tên đệ tử chấp hành nhiệm vụ, tiến hành một lần đại khai khảo hành. Phù Gà Cụ không có lại tiếp tục hành động, về đến trong nhà đi ngủ. Thái Dương dần dần dâng lên, tiến tính cổ nộ hạ dần dần khôi phục ngày xưa mê não, rất nhiều đệ tử đã rời giường bắt đầu rèn luyện thân thể. Nhiệm vụ nhận lấy chỗ trước cửa, ba tiên đệ tử cũng đã đến, một đạo thuấn thân thuật lướt qua, Phù Gà Cụ xuất hiện ở giữa sân. Ba người đồng thời nói: Lao sư." Phù Gà Cụ gật đầu nói: "Đi thôi, để cho ta nhìn xem các người gần nhất lớn bao nhiêu tiến bộ." Lao sư yên tâm, khoảng thời gian này chúng ta thế nhưng là khổ luyện nhận thuật cùng thể thuật, thực lực có rõ ràng đề cao, nhất định khiến lão sư giật nảy cả mình." Tạ Cù Kỳ nói. Phu Gà Cụ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, hy vọng không muốn khiến ta thất vọng. Bốn người đến gần nhiệm vụ nhận lấy chỗ, lúc này bên trong cũng đã tụ tập không ít người, một đạo người mặc lục sắc quần áo huấn luyện thân ảnh đưa tới hắn chú ý, là Mãại Tổ Giày. Hai người mặc dù chưa quen thuộc, hơn nữa đây là Phu gạ Cụ lần thứ hai gặp phải hắn, bất quá vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đối ấn tượng của hắn đều phi thường sâu sắc. Hiện tại Cô Nộ Hạ, Giày cũng đã phi thường có danh tiếng, được vinh dự vạn năm hạ nhẫn, cơ hồ tất cả thôn dân đều nghe qua tên hắn. Phu Gà Cụ nhìn thoáng qua đi lục sắc thân ảnh, đối ba tên đệ tử nói, nếu như các ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ nhường các ngươi cảm thụ một cái cái gì là chân chính cố gắng." Uchi Hạ Phong nghe được phụ gạ cụ mà nói, theo ánh mắt nhìn, cũng đã giống tuyết, cái gì cũng không có, gãi gãi đầu, thu hồi có chút mê mang ánh mắt. Cầm lấy một bản nhiệm vụ đăng ký mỏng, cẩn thận lật nhìn xem phía trên nội dung, đăng ký nhiệm vụ bên trong nhiều nhất liền là ngoại nhân tuyên bố vũ quốc nhiệm vụ, bất quá nhận lấy nghi dị rất ít. Dù sao người nào cũng sẽ không vì chấp hành một lần nhiệm vụ còn muốn đi chiến trường mạo hiểm, vũ quốc hôn chiến nghi cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chấp hành chiến tranh bên ngoài nhiệm vụ. Tướng vũ quốc nhiệm vụ loại bỏ, đổi một chương đơn đăng ký lần nữa nhìn lại, một đạo than quốc nhiệm vụ hấp dẫn hắn chú ý. Thanh Quốc là một cái đảo quốc, không có ý dạ thôn bất quá cùng hòa, nước, lôi ba cái đại quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương, trong nước trải rộng suối nước nóng, trong nước bình dân yêu thích tắm suối nước nóng nguyên do tên Thanh Quốc. Khi đàn hẳn là xuất từ xuyên tri quốc canh nền thôn, cùng Thanh Quốc không có quan hệ. Thanh Quốc có một đội nị dạ bí mật chui vào, lai lịch không biết, hành tung quỷ dị, có khả năng có càng lớn như đồ. Nhiệm vụ yêu cầu điều tra rõ ràng nị dạ lai lịch, có thể tiến hành đánh giết hoặc khu trừ. Phu gạ Minh Bạch đầu này, nhiệm vụ có thể là Cố hạ tình báo môn tiên bố, hạ báo nhân viên trải giới dạ, mỗi ngày từ các nơi đều sẽ thu đến đại lượng tình báo. Trong đó rất nhiều khả nghi đều sẽ tuyên bố thành nhiệm vụ, cung cấp cho thông thường các mỹ dạ đi hoàn thành, xác nhận tình báo cụ thể tình huống. Tướng nhiệm vụ đăng ký, phụ gã cụ mang theo ba tên đệ tử đi ra nhiệm vụ nhận lấy chỗ. "Lão sư, lần này nhiệm vụ là cái gì? Thanh Lý Sơn Tặc vẫn là đánh giết khắp nơi làm loạn lang thang mỹ dạ?" Tạ Cụ Kỳ nói. Các mỹ dạ mạ cùng Ủ Chi Hạ Phong cũng đều nhìn tới. Tướng danh sách nhiệm vụ xuất ra đưa cho ba tên đệ tử, nói, "Lần này hành trình có chút xa, cần ra biển." Ba tên đệ tử nghiêm túc nhìn lại, Tạ Cụ Kỳ nói, "Lão sư, than quốc thế nhưng là chứ danh du lịch tháng địa, nghe nói suối nước nóng không sai." Lão sư, đã lớn như vậy, ta nhiều nhất liền là lại cổ nổ hạ tẩy qua suối nước nóng, còn không biết bên ngoài suối nước nóng là thế nào." Các mỹ dạ mà nói, "Phu gạ cụ nói, sẽ có cơ hội, đừng nghe được than quốc liền nghỉ chơi, lần này nhiệm vụ có thể không đơn giản, trước suy nghĩ một cái làm sao điều tra rõ ràng đối phương lai lịch, đây cũng là đối các người một lần toàn diện khảo hạch." Mỹ dạ không thể chỉ hội chiến đấu, tình báo phân tích chiếm rất lớn một bộ phận, rất nhiều thời điểm, thực lực tương đối hai tên mỹ dị dạ, người nào nắm giữ đối phương tình báo nhiều, người nào chiến thắng khả năng liền càng lớn. Lần này nhiệm vụ không riêng khảo nghiệm các ngươi chiến đấu thực lực, đồng thời cũng đang khảo nghiệm các ngươi tổng hợp thực lực, đây cũng là các người tương lai tấn thăng trung nhận nhất định phải nằm giữ. Ba tên đệ tử biểu lộ tức khắc biến nghiêm túc nói, "Là, lão sư." Giờ đi Cổ Độ Hạ, bốn người hướng về nam phương bờ biển đi ra, từ hỏa quốc bến cảng ngồi thuyền đi Thang quốc. Liên tục 3 ngày, phụ gạ cụ bốn người từ thuyền đi xuống, nơi này cũng đã đến Thang quốc, bốn người dạo bước đến gần trong đảo, từ bến cảng bắt đầu, từng nhà suối nước nóng tiểu điểm, ôn tuyển khách sạn hải sản cửa hàng liền đã giăng đầy đường đi hai bên. Ngẫu nhiên có nhất hai cái ăn mặc bại lộ trượt chân nhân viên đứng ở cửa tiệm mời chào khách hàng, ba tiên đệ tử cho tới bây giờ không có trải qua những cái này, có đôi khi đối phương một cái mỹ nhãn, liền có thể đỏ mặt nước này. Mang theo ba tiên đệ tử đi vào một nhà tương đối xa hoa suối nước nóng tự điểm, nói, khó được mang các ngươi đi ra một chuyến, hôm nay tất cả tiêu phí ta tính tiền. Tiền tài đối với phụ gạ cũ tới nói cũng không trọng yếu, lấy hắn thực lực và địa vị, tiền tài dễ như trở bàn tay. Dẫn ba tiên đệ tử ngâm một lần suối nước nóng, ăn một trận hải sản bữa tiệc lớn, mua hai gian phòng, ba tiên đệ tử một gian sáu phòng, bản thân một gian phòng đơn. Thiên không dần dần biến lờ mờ, thang quốc lâm vào an tĩnh, về đến phòng phủ gạ cũ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mấy tên đệ tử cửa phòng bên ngoài, trong môn cũng đã biến an tĩnh. Đi ra tiểu điểm, xuất ra địa đồ, chui vào nhị giả tung tích cũng đã ở trên bản đồ đánh dấu đi ra, thang quốc vốn liền không lớn, lấy phủ gạ cũ tốc độ, một đêm thời gian có thể vây quanh toàn bộ quốc gia đi một vòng nhiều. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, tuy nói là khảo nghiệm mấy tên đệ tử thực lực, bất quá hắn trước sở rõ ràng đối phương lai lịch, vũ chính đang tiến hành tứ quốc hỗn chiến. Ở loại này mẫn thời kỳ, tùy tiện nhượng ba tên đệ tử điều tra cụ thể tình huống khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhân chóng ghé qua ở trong Thang Quốc, xa Dĩn gặng không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn, ở sắp tiếp cận đánh dấu khu vực thời điểm, một trận hắc vụ ở ngoài thân phụ trào, trong chớp mắt cả người biến mất ở nguyên chỗ. Thang Quốc một chỗ trong rừng rầm, phụ gã cụ giải trừ hắc vụ ẩn thân, nơi này tức là trong địa đồ đánh dấu đối phương dừng lại địa điểm một trong, bất quá đối phương hiển nhiên cũng đã chuyên chuyện gì. Hắn cũng đã cẩn thận quan sát bốn phía tình huống, không có bất luận cái gì nhị dạ dấu ở nơi đây, một cái đối phương lưu lại dấu vết, thanh lý sạch sẽ, sẽ, không có lưu lại may dấu vết để lại. Lang thang nhị dạ có rất ít loại này tố chất, biết rõ thanh lý bản thân lưu lại dấu vết. Đối phương khả năng nhận qua chính thức huấn luyện, trải qua chính quy nhận thôn giải bảo. Giờ đi nguyên địa, hướng về đệ nhị chỗ khả nghi điểm giả phát, nơi này là một chỗ rượi vào hải thạch đầu núi nhỏ, tướng tự thân ẩn vào hất vụ, không ngừng liếc nhìn bốn phía tình huống. ĐS, một chương này bổ hôm trước thiếu cái một, hòa ảnh địa đồ, ta là căn cứ bách khoa phía trên miêu tả, khả năng cùng có chút tư hữu tra không giống, internet hòa ảnh địa đồ phân tốt nhiều chủng, ta tạm thời trước tuyển luận này. Chương 117, bấy giờ. Sa Dìn nhìn bốn phía thạch, một chỗ ẩn nấp sơn động đưa tới hắn chú ý. Lãnh Uyên tiếp cận, đến gần sơn động, một đội nghỉ giả quanh chân ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Bốn người trên người bao khởi phi thường nghiêm mật, trên mặt mang theo hoa mặt mũi cũ, xa dần gặng lần lượt lướt qua, chỉ là bốn đầu tặc ngư, một cái trung nhẫn mang theo ba tên hạ nhẫn, một cái trung nhẫn tiểu đội. Đối phương có thể là trước giờ đến thang quốc điều tra một cái tình huống, biết đối phương thực lực, phụ gã cụ tức khắc mất đi hứng thú, vẫn là giao cho ba tên đệ tử luyện tập a. Một đạo tuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, trở lại tiểu tiếp tục ngủ, ngày thứ 2 buổi sáng, ăn xong điểm tâm. Ba tên đệ tử bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, phụ gạ cụ phân ra một đạo ánh phân thân đi theo ba người sau lưng, bản thể thì tiếp tục ở trong tiểu điểm nghỉ ngơi. Ba tên đệ tử căn cứ địa đồ dẫn đầu đi tới bờ biển Thạch Sơn, tối hôm qua mấy tên nhị giả nghỉ ngơi sơn động triệt để xóa hết. Hai xạ nhìn gặng xuất hiện ở vũ trì hạ phong trong tầm mắt, không ngừng ở trong sơn động liếc nhìn, Tạ Cụ Kỳ cùng cả mỹ dạ mạn thì bốn phía tìm kiếm khả năng lưu lại tung tích. Có cái gì phát hiện? Tạ Cụ Kỳ nói. Vũ trì hạ phong hướng về đi vài bước, ở một nơi thạch đầu chỗ lấy ra một cây tế tuy nói, đối phương tới qua nơi này. Căn này sợi tơ liền là đối phương ở trong này nghỉ ngơi thời điểm từ trên quần áo chốc ra. Các mỹ dạ mà nhìn một chút sợi tơ nói, căn cứ địa đồ đánh dấu tung tích, chúng ta đi tiếp theo chỗ địa phương, bất quá muốn cẩn thận, đối phương khả năng không phải phổ thông lang thang nị dạ. Lang thang nị dạ ở Qua Sơn động muốn hôn loạn không ít, rất nhiều tình huống vừa xem hiểu ngay, chúng ta lúc này có thể muốn cùng chính quy nị dạ đấu. Uchi Hạ Phong cùng Tạ Cụ Kỳ ánh mắt chỉnh trọng nhẹ gật đầu, Tạ Cụ Kỳ nói, coi như chính là về sau lên chiến trường làm chuẩn bị, vũ quốc tứ có chiến, dù cho yếu nhất vũ quốc cũng là bởi vì thể lượng nhỏ mà không phải nị dạ được. Ba người lần nữa lần theo địa đồ tung tích xem xét tung tích đối phương, hành động lần này muốn so lúc bắt đầu cẩn thận không ít. Tiến vào rừng rậm ba tên đệ tử mặc dù cẩn thận, lại không có phát hiện cách đó không xa thiết trí một đạo báo nguy trước bẫy rậm, những cạm bấy này đều là nghỉ gia học giáo học qua đồ vật, ba người lại không có phát hiện, nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nếu như đến Vũ Quốc lại tích lũy kinh nghiệm, chỉ sợ ở bỏ ra sinh mệnh đại giới. Ảnh Vân Thân cũng không có nhắc nhở mấy người, thua thiệt qua mới có thể giải trí nhớ, ba người trực tiếp đi vào bẫy rậm trung tâm vị trí, hết thảy bốn hàng dài 2m gai gỗ đột nhiên xuất hiện, từ bốn cái phương hướng hướng về ba người phóng đi ba người vây quanh ở trung gian. Theo sát phía sau là từng đạo từng đạo kết nối có cho nộ phù phi tiêu, cho nộ phù cũng đã bắt đầu tiêu đốt, tùy thời khả năng bảo tạc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bãi dập, ba người sắc mặt tức khắc thay đổi, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua nguy hiểm như thế tình hình, giới nỳ dạ chém giết liền là tàn khốc như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, chiến tranh lưu thủ liền là đối bản thân sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Uchi Hạ Phong giơ chân bật lên, Sa Jin gắng đảo qua phía trước mấy đạo liền có cho phù phi tiêu, trong tay mấy đạo phi tiêu nháy mắt bay ra, cùng phía trước phi tiêu đụng vào nhau. Hầu Vương một đạo thổ lưu bích cùng một đạo thủy trận bích tương lai tập gai gỗ cùng cho nộ phù toàn bộ ngăn ở bên ngoài, liên tục tiếng nộ mạnh từ tứ phía bắt phương vang lên, thổ lưu bích không ngừng phát sinh trận nước. Các mỹ dạ mã hai tay liên tục không ngừng nhắc đến cung cấp trợ cơ dạ, ngăn cản tường đất đổ sụp, ba người hầu phượng bị vũ trì hạ phong kích đánh ra đi cho nộ phù bạo tạc hình thành từng đạo từng đạo sóng xuống kích, trùng kích ở ba người phía sau lưng. May mắn bạo tạc địa phương cự xa, cũng đã không lớn bằng trước, nếu không ba người không chết cũng thế, dù cho như thế trên người cũng xuất hiện đại lượng vết cắt, lộ ra chật vật vô cùng. Liên tục bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người phía trước. Đầu linh mỹ dạ nhìn xem chật vật ba người, khí ngực nói, còn tưởng rằng là ai xông chúng ta bố trí bây dập, không nghĩ đến là mấy cái cô nô hạ tiểu tử, liền bằng các ngươi ba người, là tới chịu chết sao? Nhìn xem mảy may không lộ hành tích bốn người, ba người như mày, lúc trước bẫy dập mặc dù tướng đối phương dẫn đi ra, lại nhìn không ra cụ thể thân phận. Các ngươi là người nào, đến Hàn Quốc lại mục đích gì? Tạ Cụ ký hỏi. Hôn nhiên tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi a, giết, một tên cũng không để lại. Đầu lính chung nhẫn trong tay phi tiêu đâm thẳng cả mỹ dạ ngực, dù chỉ hạ phong xuất hiện ở cả mỹ mạ phía trước nói, ta tới đối phó hắn. Hai người các ngươi ngăn chặn đối phương ba tên nhị dạ. Tất hai xạ gìn gặng điên cuồng chuyển động, nhìn chằm chằm đối phương động tác, sức quan sát phát huy đến cực hạ, trước mắt nhị dạ đường tấn công rõ ràng xuất hiện ở bản thân trước mắt. Ken, U chỉ Hạ Phong trực tiếp tướng đối phương công kích đón đỡ ra ngoài, ba tên đệ tử bên trong, U chỉ Hạ Phong tiến bộ tốc độ là nhanh nhất, ở không có mở mắt trước kia liền một mực khắc khổ tu luyện. Sau khi tốt nghiệp càng thêm khắc khổ, lại tăng thêm có phủ gạ cụ kích thích đột nhiên mở ra hai xạ gìn gắng. hiện tại đã có trung nhận thực lực, chỉ là khuyết thiếu thực chiến gia tộc Cử Chí hạ quả nhiên danh bất hư chuyển, một cái tiểu quỷ thì có như thế thực lực. Hai người lần nữa kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, phi tiêu cùng phi tiêu không ngừng va chạm, từng đạo từng đạo hỏa tinh hướng về bốn phía bắn tung tóe, cả mỹ dạ mạ cũng tạ cụ kỳ hai người đối mặt ba tên nhị dạ thì có chút thua trị các em, em. Chỉ là mấy hiệp, hai người trên người đã xuất hiện không ít vết thương, Vũ Chí Hạ Phong ngẫu nhiên đảo qua hai tên đồng bạn, nhìn thấy hai người thủ thường, trong tay không khỏi ra tăng lực đạo. Đối diện nhị thủ lĩnh đồng dạng chú ý tới Vũ Chí Hạ Phong ánh mắt, trong tay động tác liên tục, trong miệng lại không ngừng phát ra cười lạnh nói: Xem ra năm nay hôm nay liền là các ngươi ngày dỗ, người hai tên đồng bạn đã nhanh muốn không được, rãy rủa thế nào đi nữa đều là phí công. U Chỉ Hạ Phong trong đầu điên cuồng nghĩ đến đối sách, lại mảy may không có biện pháp, ẩn tàng ở cách đó không xa, Ảnh Phân thân nhìn ba người này tình huống, lắc lắc đầu. Nếu như ngay từ đầu ba người đầy đủ cẩn thận, hoàn toàn có thể trước giờ phát hiện tung tích đối phương, trước giờ thiết trí bây rập, mà không phải chúng địa phương bây giờ, lâm vào bị động, chỉ có thể bằng thực lực liệu mạng. Nhìn đến cuối cùng vẫn là cần bản thân xuất thủ, nếu không ba người có thể sẽ có người mất đi sinh mệnh. Hành Vân Thân ẩn tàng ở một cây đại thụ hậu phương, màn trệ cửu không ngừng xoay tròn, nhìn chằm chằm cùng Ú Chỉ Hạ Phong chiến đấu lùi ra. Đối phương trên mặt mang theo hưng phấn biểu lộ, tựa hồ là ở tưởng tượng một hồi trước mắt ba tên cổ nỗ hạn nhị dạ toàn bộ bị giết hình ảnh, vặn vẹo đầu lần nữa nhìn về phía ba tên thủ hạ tình huống. Bất quá ngay ở quay đầu nháy mắt, một đôi tinh hồng sắc con mắt đưa tới hắn chú ý, một mực hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, muốn hành động, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Ní dạ giao thủ, một lần tất thần khả năng liền sẽ mất đi mạng, ở đối phương ánh mắt bị phụ gạ củ hấp dẫn ngay mắt, Hạ Phong Phi tiêu xẹt qua đối phương cổ họng, một ngụm máu hoa bay qua. Đối phương nhìn dạ hai mắt trong lóe qua quá nhiều không cam lòng, nghi hoặc cũng không dám tin. Chương 118, thần thấu, Đội trưởng, ba tên nị dạ tràn ngập bi thương hô. Ba người ai cũng không nghĩ đến, nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, trong chớp mắt liền đã phân ra thắng bại, bọn họ đành coi là cuối cùng bị giết chỉ lại là cổ nổ hạ ba tên tiểu quỷ. Không nghĩ đến thắng bại phân ra nhanh như vậy, giải quyết đối phương chúng nhẫn, còn sót lại ba tên hạ nhẫn rất nhanh đã bị ba người chế phục. Xuất lên đối phương huy trang, xuất hiện ở trước mắt làm, là hoàn toàn xa lạ bốn bức mặt. Ba người các ngươi tốt nhất bản giao bạn thân lai lịch. Nếu không ta chỉ có thể đem bọn ngươi mang về cổ nô hạ, các đại nhận thôn thẩm vấn bộ các ngươi hẳn nghe nói qua." Tạ Cù Kỳ âm trầm nói ra. Ba tên nhị dạ hoàn toàn bất vi sở động, trong đó một người nói, "Từ chúng ta hành động ngày đó bắt đầu cũng đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Muốn từ chúng ta trong miệng biết rõ lai lịch." Đơn giản người xi si nói ngột. Tạ Cù Kỳ tức khắc cảm thấy sự tình cũng không dễ làm, giới nhị dạ trong không bao giờ thiếu liền là cứng rắn xương cốt, rất nhiều thời điểm, các nhị dạ đem vinh dự cùng ràng buộc nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu. Tìm kiếm trên người bọn họ, có lẽ có ngoại ý muốn thu hoạch." mà nói. Trước mắt ba tên mỹ dạ quay đầu nhìn về phía cá Mỹ dạ mạ, tựa như nhìn một cái đồ đần, thân là một tên mỹ dạ, cơ bản nhất tố chất liền là không thể mang theo người tình báo trong yếu, những cái này ở Ngũ Đại quốc mới vừa thượng nhẫn giả học giáo người đều biết rõ. Có lẽ là cảm giác được bản thân vấn đề có chút ngu xuẩn, cá Mỹ dạ mạ lui sang một bên. Tạ Cụ Kỳ nói, "Phong, ngươi xạ gìn đạn không phải có thôi miên năng lực, đối ba người thử một cái, có thể hay không có hiệu quả?" U Chỉ Hạ Phong lắc lắc đầu, nói, "Hai xạ dẫn ở đồng lực phương diện còn quá yếu, chỉ có sức quan sát còn độ xuất điểm, hơn nữa ta mở ra thời gian quá ngắn." Còn không có kịp nghiên cứu xạ gìn gạn huyết thuật, nhìn đến chỉ có thể xin giúp đỡ lão sư, không biết lần này thành tích khảo hạch thế nào, có thể hay không thông qua. Tạ Cụ Kỳ nói, "Đi thôi, một người sách một cái, trở về nhìn xem lão sư có hay không biện pháp." Ảnh phân Thân nhìn xem ba người, một mực đến tự thân trong tầm mắt, thẳng đến ánh mắt mơ hồ, mới hóa thành sương trắng tiêu tán. Lúc này chính ở trong tiểu điểm nghỉ ngơi phụ gạc cụ, ở Ảnh phân Thân giải trừ nháy mắt, thần sắc liền giật mình, trong đầu lóe qua mấy người chấp hành nhiệm vụ trước sau quá trình. Ba người biểu hiện không tính là đặc sắc, nếu như không phải Ảnh Vân Thân hỗ trợ, ba người khả năng trực tiếp chết ở chiến trường. Đi ra tiêu điểm, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi chỗ, lần nữa xuất hiện đã đến ba tên đệ tử phía trước. "Lão sư, chúng ta bắt trở về ba cái người sống, bất quá một mực thẩm vẫn không ra đối phương sở thuộc thế lực. Ta đều nhìn thấy, chỉ có thể nói chung quy chúng cũ, không tính là đặc sắc, nếu như không phải ta ảnh phân thân cuối cùng xuất thủ, dù chỉ hạ phong còn muốn cùng đối phương đầu mục kịch chiến mấy trăm hiệp, hai người các người khả năng mất mạng. Cùng đối phương lúc chiến đấu ta còn tại bọn mực, thời khắc mấu chốt đối phương làm sao sẽ sai lầm, đa tạ lão sư tương trợ." Phu gà cụ gật đầu nói, trước cha rõ ràng trước mắt nghi lai lịch, các ngươi sở sách trở lại nộ hạ tính lại Hai mắt trong hiện ra nhanh chóng xoay tròn ba quả câu ngọc, trực tiếp cùng một tên nhị dạ đối mặt. Phổ Thông Hạ nhận ở đối mặt phủ gạ cụ thời điểm, hai mắt liền một tia phản kháng đều không có, nháy mắt biến ngốc trệ. Ba tên đệ tử nhìn xem phụ gạ cụ hành động, trong mắt lóe qua hâm mộ thần sắc, nhất là ụ chỉ hạ phòng, đều là gia tộc cụ trí hạ thành viên, hắn hiểu rõ nhất năng trong mắt thần tiếp xúc mấy mắt, tướng đối phương khống chế đến cùng mạnh bao nhiêu. Lai Lịch, Thủy Quốc, Vu Ấn tới đây mục đích, vì trui vào qua quốc làm chuẩn bị. Phụ cụ thần sắc khẽ mình, Vu Ấn liền nhanh như vậy bắt đầu đối qua quốc hành thẩm thấu a. Phu gạ cụ nhớ kỹ về sau Vân ẩn cùng cổ nổ hạ bởi vì phong ấn thuật vấn đề xích mích. Về sau Vân ẩn liên hợp vụ ẩn tiêu diệt qua quốc, thu được không ít chân quý phong ấn thuật, nhìn đến vụ ẩn đã sớm đối qua quốc phong ấn thuật độc tâm, chỉ là vẫn không có hành động. Các người hết thể xuất động bao nhiêu người? Không biết. Phu gạ cụ nhíu mày một cái nói, phía sau thêm cụ thể kế hoạch. Không có kế hoạch, nhiệm vụ mục tiêu thẩm đấu. Quét ba tên vụ nhận một cái, ba tiên hạ nhận đoán trưởng chỉ có thể hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, muốn biết rõ càng thêm cụ thể kế hoạch, chỉ sợ còn cần bắt lấy Vũ ẩn cao tầng mới được. Vũ ẩn nhận đao bảy người chúng thành lập sao? Trương nghe nói qua Phu gạ cú nhẹ gật đầu, hiện tại nhẫn đạo bảy người chúng hẳn là đều là tiểu hải tử, có lẽ thủy Anh trong lòng đã có hình thức ban đầu, bất quá còn không có công bố. Một đạo phi tiêu xẹt qua, ba tiên vụ nhẫn đồng thời bị cắt đứt thiết hầu, ba đạo đồng lực bị hai mắt hấp thu. Hiện tại Cổ Nổ Hạ cùng qua quốc còn ở vào thời kỳ trăng mật, vụ ẩn hành động nhất định sẽ không thành công, đệ nhất thế tử Vũ Du Mã Kỳ Mito còn tại thế, chỉ cần có nàng ở, qua quốc tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi thôi, tin tức cần mau chóng truyền về Cổ Nộ Hạ, không thể sẽ ở thang quốc dừng lại. Ba tiên đệ tử nhẹ gật đầu. 3 ngày thời gian trong chớp mắt đi qua, phụ gã Cổ mang theo 3 tên đệ tử đệ trình nhiệm vụ, về phần cổ nô hạ cao tầng sẽ khiến cái dạng gì chấn động, cùng hắn cũng đã không có quan hệ. Ngày mai buổi sáng sân huấn luyện tập hợp, lần này khảo hạch các ngươi bại lộ quá nhiều khuyết điểm, ly đi ra học viện lúc học được bẫy dập thuật dĩ nhiên kém chút nhượng các ngươi toàn quân hủy diệt. Thể thuật quyết đấu 3 người không có chút nào chỗ xuất sắc, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi cảm thụ một cái cái gì gọi là cố gắng, cái gì mới là chân chính chiến Giải tán đội ngũ, đi tới phía sau núi, tìm tới xuyên sơn giáp lần nữa cho hắn bố trí rất nhiệm vụ mới, vẫn là hàng. Bất quá lần này là từ phía sau núi trực tiếp đào được trong thôn, thẳng đến hiện tại, hắn thông linh thú cho tới bây giờ không có bị bại lộ ra, chính là vì hành động lần này. Đây là một cái to lớn kế hoạch, từ phía sau núi liên thông đến hắn phòng ngủ, sau đó thông hướng cổ nổ hạ mấy chỗ trọng yếu địa phương, chỗ thứ nhất địa điểm liền là cất giữ phong ấn tri thư địa phương. Nếu như hắn muốn đi điều quốc căn cứ làm một chút thí nghiệm, vô luận là liên quan tới vi thú huyết nục, vẫn là hợp thành xâm la và tượng, đều cần phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Đệ nhị phi lôi thần liền là tốt nhất nhanh chóng chạy đi phương pháp, chỉ cần mấy cái tọa độ, trong chớp mắt đã đến phòng thí nghiệm. Xuyên sơn giáp bắt đầu hành động, phụ gạ cù lập tức rời đi phía sau núi, lưu lại xuyên sơn giáp mình ở phía sau núi đào hàng, trước đào thông phía sau núi đến phòng ngủ mình thông đạo, sau đó ở chỉ huy cụ thể đào móc tình huống. Cất giữ phong lấn chi thư phòng phòng thủ quá mức nghiêm mật, muốn tử cửa chính tiến vào quá mức khó khăn, khả năng bại lộ, từ dưới mặt đất có lẽ là một đầu đừng ra, nếu như ngay cả dưới mặt đất cũng không thể an toàn tiến vào, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Đêm, cô nổ hạ lần nữa lâm vào yên tĩnh, phụ Nơi này liền là Cất giữ Phong ấn Chi thư địa phương. Sa Dìn không ngừng liếp nhìn trước mắt phòng ở bốn phía ẩn tàng ni dạ, nơi này tuần tra hệ thống cùng Hỏa Ảnh Cao ốc là liền cùng một chỗ, thậm chí so Cao ốc còn muốn nghiêm mật. Chương 119, tới chơi. Cất giữ Phong Lấn Chi thư phòng nhỏ xem như cổ n ổ Hà Nội tỉnh, bên trong Cất giữ vô số nhận thuật cấm thuật, những cái này nội tình muốn xóa so Hỏa Ảnh Cao ốc toàn bộ cơ mật tin tức còn muốn trọng yếu. Mạn Trệ Cửu không ngừng từ bốn phía phòng ốc đảo qua, lần lượt từng bóng người giấu ở từng cái nơi hẻo lánh, muốn tiến vào trong đó đọc qua tư liệu chỉ có đi qua Hỏa Ảnh đồng ý, bất quá ở phụ gã cụ nhìn đến. Hiện tại cổ Nổ Hạ còn không có phát hiện phong ấn chi thư chân chính giá trị. Nạp Mị cả giỡ Mị nạp tổ thông qua học tập trong đó phi lôi thần chi thuật trở thành kia chớp vàng, nhượng Vân 언 AB huynh đệ trong lòng kiếm kỵ, nhượng Nam ẩn chủ bước. Họ Dỗ Sỉ Mạn thông qua học tập hệ thổ chuyển sinh thuật cùng trong đó một bộ phận tư liệu khai phá ra bất thi chuyển sinh, có thể thay đổi thân thể, nhượng bản thân vĩnh viên tuổi trẻ. Giả cờ sĩ cả bộ tổ thì hoàn thiện họ Dỗ Sỉ Mạn nghiên cứu bế thổ chuyển sinh, ở bốn trận chiến trong cho giới lý liên quân tạo thành trọng thương, là một cú không thể coi nhẹ lực lượng. Hiện tại bên trong rất nhiều cấm thuật cũng đã bị lung động, Cố Nổ Hạ cũng đang dần dần quên mất trong đó giá trị. Muốn lần nữa tỏa sáng hào quang chỉ sợ còn muốn chờ vài chục năm đệ tử hoành không xuất thế, học được phi lôi thần. Hiện tại đệ tứ vẫn chỉ là không có thượng nhẫn giả học giáo tiểu hải tử. Lạng Yên lui trở về, đợi đến xuyên sơn giáp đảo được phòng ngủ, còn muốn dẫn nó đến nơi này nhận một cái đường, để tránh đào sai rồi địa phương. Sắp trời dần dần phát sáng lên, ba tên đệ tử cũng đã dựa theo ước định thời gian tập hợp, phụ gã cụ gật đầu nói, lần này khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành cũng không thể để cho ta hài lòng, xem như một tên mỉ dạ ở trong chiến đấu bất luận cái gì một chút qua loa chủ quan đều có khả năng mất đi tính mạng. Mấy tên vũ ẩn bấy dập dù cho đối với Hạ Nhẫn tới nói cũng không phức tạp, lại làm cho các ngươi phi thường chật vật, hành động lần này là đối các ngươi to lớn nhất cảnh cáo, lần sau khả năng toàn quân bị diệt. Ta trước đó tuyết nhượng các ngươi cảm thụ một cái cái gì gọi là cố gắng, các ngươi hẳn là nhớ kỹ. Ba tên đệ tử chờ mong nhìn xem phụ gạ cụ, không có người không muốn bảo bộ, bất quá cả mỹ dạ mạ cũng tạ cụ kỳ hai người tư chất sắc thực đồng dạng, hai người cũng đã thời gian rất lâu không có cảm giác được tiến bộ. Hiện tại thì hy vọng phụ gạ cụ có thể có càng biện phát tốt, nhượng bọn họ có thể đuổi theo ủ trì hạ phong. Sát nhìn gẳng gian lần hiệu quả sát thực quá mạnh, hai người Tân Tân khổ khổ huấn luyện không bằng đối phương trong mắt gia tăng một cái câu ngọc. Phu gạ cụ trên mặt lộ ra một tia tiêu dung, ba tên đệ tử trong lòng dùng mình một cái. "Đi thôi, ta cho các người để cử một người, các ngươi không cần quấy rầy hắn, chỉ cần cùng ở sau lưng hắn huấn luyện một tháng, các người liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là cố gắng. Liền sẽ rõ ràng mình và chân chính cố gắng chênh lệnh đến cùng ở nơi nào." Hắn cũng không dự định nhượng ba tên đệ tử học tập bắt môn độn giáp, dù sao bắt môn độn giáp cần thể chất đặc thù, tùy tiện tu luyện cuối cùng khả năng trước đem mình lại thế, hắn chỉ cần ba tên đệ tử đi theo mà tổ giai sau lưng học tập hắn tinh thần. Mười năm, mấy chục năm như một ngày kiên trì không ngừng huấn luyện tinh thần, hiện tại mọi người còn chỉ đem hãy tổ dai xem như vạn năm hạ nhẫn, chờ hắn buộc phát thời điểm, sợ rằng sẽ chấn kinh cô Sáng sớm trên đường cái, một đạo lục sắc thân ảnh chính đang chạy bộ rèn luyện thân thể, phụ gạ cụ chỉ mệt tổ dai thân ảnh nói, các ngươi cùng ở sau lưng hắn, học tập một tháng, liền là lần này đối các ngươi trừng phạt đồng thời cũng là khảo nghiệm. Hắn nhẫn đạo có lẽ không thích hợp các ngươi, bất quá tinh thần lại thích hợp đại bộ phận Nhìn xem mà tổ giai lục sắc thân ảnh, ba tên đệ tử mặt kém chút tái rồi, Tạ Cổ Kỳ trừng trong mắt bờ môi run rẩy nói, "Vạn niên hạ nhẫn, lao sư chúng ta có thể hay không đổi một cái trừng phạt phương thức?" "Lão sư, mãi tổ giai cũng đã tốt nghiệp hơn 10 năm, hiện tại vẫn như cũ vẫn chỉ là hạ nhẫn, lao sư có phải hay không tìm lộn người?" Các vị dạ mà nói. "Không sai, liền là hắn, các ngươi không nên quá chú trọng hư danh, mỹ dạ đẳng cấp cùng thực lực có đôi khi cũng không phải hoàn toàn móc nối, chân chính cường giả không ai sẽ cho rằng một tên 10 năm như một ngày kiên trì huấn luyện dạ bây giờ còn là hạ nhẫn thực lực." không nên bị nhị dạ đẳng cấp hư vinh che đậy bản thân nội tâm, một tháng này ta sẽ nhường cảnh vệ đội bằng hưu tùy thời chú ý các ngươi động tính, không muốn nghĩ đến lợi biếng. Ba người xem như cổ nổ hạ nhị dạ, biết rõ cảnh vệ đội thần thông quảng đại, ở phổ thông nhị dạ trong lòng, cảnh vệ đội phụ trách cổ nổ hạ nội bộ an toàn đơn giản không chỗ nào không biết. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ hào hảo tu luyện, cảnh vệ đội duy trì cổ nổ hạ trị an mỗi ngày cũng đã đủ khổ cực, liền không cần vì chúng ta ba cái chuyên môn xuất động cảnh vệ đội đi. Takuki nói. Vậy liên nhìn các ngươi biểu hiện a, hiện tại ba người các ngươi hẳn là cùng đi lên, chạy bộ sáng sớm luyện. Là, lão sư. Ba tên đệ tử quay người đi theo mà tổ giai sáu lưng, bắt đầu chạy, phù gạ cũ cười cười, quay người một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Trong thôn một mực chạy bộ mà tổ giai cảm thấy sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ Hạ Phong ba người tức khắc khắc sâu vào tầm mắt. Gai trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười nói, "Ha ha, nhìn đến hay là có người tán đồng ta, cũng đã bắt đầu đi theo ta huấn luyện, thực sự là quá để cho ta cảm động, hướng chúng ta hướng về ánh sáng mặt trời cố gắng chạy a." Cố Lộ, hạ dân nhóm đối với mấy tổ giai kỳ quái cử động cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá nhìn về phía giai sau lưng ba người, ánh mắt lại tràn đầy quá dị Ba tiên đệ tử sắc mặt tức khắc đỏ lên, có loại không biết làm sao cảm giác, dù sao mới hơn 10 tuổi, bị người chỉ chỉ điểm điểm, chạy bộ động tác đều biến có chút vặn vẹo quái gì, biến có chút sẽ không đi bộ. Về đến trong nhà, phu gạ cụ lần nữa rồi danh xuống tới, ba tiên đệ tử tạm thời không cần hắn quản, Xuyên Sơn giáp phải đảo đến hắn phòng ngủ tối thiểu nhất cần 2 ngày thời gian, xuất ra một đạo quyển trục, là từ nhà mẫn thu hoạch được liên quan tới thổ tính chất phân tích. Mở ra quyển trục vừa mới nhìn, một đạo thân ảnh đến gần trong nhà, cách cửa sổ nhìn lại, phu cụ khẽ miệng lộ ra cười, người đến là Trì Hạ Kệ Hắn nguyên bản dự định qua mấy ngày nhiều đối mấy tên gia tộc nhị dạ tiến hành độ sâu thơ miên, đến lúc đó đem người nhóm tụ tập cùng một chỗ đơn giản nói một cái gia tộc hiện tại chủ yếu mâu thuẫn cùng không đủ, lần nữa càng sâu mọi người đối ấn tượng của hắn. Bất quá không nghĩ đến Uchi Hạ Kẹn ỉ ỉ về nhanh như vậy tới, phu gạ cụ cùng Kẹn ỉ ỉ gặp nhau không nhiều, chỉ có thể xem như đều là Uchi Hạ tộc nhân biết nhau. Tướng đối phương mời đến phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau. Phu gạ cụ xoéis mở miệng trước nói, trước chúc mừng người gần nhất mở ra hai câu ngọc, không biết Kẹn ỉ ỉ hôm nay tìm ta có chuyện gì. Uchi Hạ Kẹn nhìn một chút bốn phía, cảm giác có chút xấu hổ. Lúc trước đến thời điểm, không có cụ thể nghĩ tôi muốn nói cái gì, ngược lại là trong đầu tưởng tượng mấy lần. Bất quá hiện thực cùng trong đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống, kẻ nhị ý trong đầu nguyên bản kế hoạch tốt đến nơi này và phụ gạ cụ thảo luận làm sao làm lớn một trận, sao không sợ gian nan hiểm trở tướng ngủ chỉ hạ đẩy hướng đỉnh phong. Trong hiện thực đối mặt phụ gạ cụ lại phát hiện hai người căn bản không quen, rất nói nhiều căn bản không thể nào nói đến, trong đầu tưởng tượng hình ảnh là căn cứ hắn trong ngậm bản thân kéo dài duỗi ra đến. Trong hiện thực đối phương là giới nhị dạ các quốc gia không thể coi thường ụ trị hạ cường mà hắn chỉ là một tên gia tộc cụ trị hạ phổ thông lý dạ. Hai người căn bản không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề. Kenny cười khổ nói, ta điểm ấy thành tựu cùng ngươi so sánh chính là một cười nhạo. Phù gà cù lắc đầu nói, không muốn tự coi nhẹ mình, cái gọi là không tích nhỏ lưu không thể thành giang hạ, không tích nửa bước không thể gây nên ngàn hẳn giảm. Trước 120, Uchiha căn bộ. Nghe được phù gà cù mà nói, Kenny cười cười, mặc dù có mấy phần ăn ủi bất quá trong lòng xác thực thật cao hứng. Đơn giản vài câu nói chuyện với nhau, Kenny trong lòng cảm giác xa lạ dần dần tiêu trừ Trong lòng lần nữa có trong mộng cảnh cùng đối phương nói chuyện với nhau cảm giác, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như nhiều năm cùng nhau xuất sinh nhập từ đồng bạn, độ tín nhiệm vô hạn lên cao. Đây cũng là trước mấy ngày phụ gạ củ đối với hắn tiến hành độ sâu thôi miên hậu quả, lăng không gia tăng rất nhiều độ thiện cảm cùng độ tín nhiệm, nếu không muốn đi đến hiện tại trình độ chỉ sợ cần không ngắn thời gian. "Cảm ơn ngươi an ủi." Kẹn ỉ ỉ trầm ngâm nói, "Phụ gạ cũ, đối với gia tộc cũ chỉ hạ hiện trạng ngươi có cái gì cái nhìn, hy vọng ta vấn đề sẽ không để cho ngươi cảm thấy mạo muội. Không tính là, dù sao ta là tương lai tộc trưởng, tộc nhân làm được càng tốt hơn." Bảo vệ ủ trụ chỉ hạ vinh dự những cái này đều là ta phải có trách nhiệm." Phu Gạ Cụ nói, "Gia tộc cụ chỉ hạ hiện tại trưởng khống cảnh vệ đội, miễn trừ đại bộ phận tộc nhân chấp hành nhiệm vụ quá trình trong xuất hiện thương vong khả năng. Hơn nữa các tộc nhân hưởng thụ loại này an nhàn sinh hoạt, ta cảm giác hiện tại tình huống rất tốt, tối thiểu nhất so chiến quốc thời kỳ tùy thời đứng trước tử vong, sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian tốt hơn nhiều. Chẳng qua nếu như ủ trì hạ trường kỳ châm mê ở an nhàn, cự ly suy sụp liền không xa." Xét thực, từ khi tiến vào cảnh vệ đội Ta đã có 2 năm không cùng địch nhân tiến hành qua cuộc chiến sinh tử, chỉ là bình thường thủy Trung duy trì huấn luyện mới không có nhuộn bản thân thực lực hạ thấp. Từ khi Vũ Quốc Lâm vào huấn chiến, cảnh vệ đội trạng thái mới tốt một chút, tộc trưởng tăng cường tuần tra cường độ, rất nhiều tộc nhân cảm nhận được thế cục khẩn trương, mới bắt đầu tiếp tục huấn luyện, tìm về đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Phu gạ cú gật đầu nói, cảnh vệ đội rất nhiều nhị dạ tiến hành huấn luyện ta biết rõ, bất quá đây là bởi vì chiến tranh cũng đã đến, nếu như ở vào cùng bình thường kỳ, các tộc nhân ở vào an nhàn trạng thái, một khi nhận bộ hoặc nội bộ thế lực mãnh liệt đa kích, sợ rằng sẽ thương vong trọng ngoại bộ thế lực cùng nội bộ thế lực, Kén Nhi ý mê mang nhìn xem phụ gã cụ, trong lòng có chút không quá lý giải phụ gã cụ mà nói, cảnh vệ đội phụ trách Cố Nỗ Hạ Nội Bộ An Toàn, muốn nối cảnh vệ đội tiến hành trí mạng đả kích, trừ phi đối phương có thể công hám Cố Nỗ Hạ, hoặc là Cố nổ Hạ lâm vào nội loạn. Đừng quá mê tín Cố Nỗ Hạ an toàn tình huống, phụ gã cụ nói, Cố Nỗ Hạ thành lập đến nay mới đưa tận 30 năm, U Hạ cũng đã tồn tại hơn ngàn năm, ngàn năm nhiều lần kém chút tiêu vong ở trong lịch sử. Nếu như không phải rất nhiều tiền bối hăng hái cố gắng, hiện tại khả năng cũng đã không có U trì Hạ. Tại nhẫn giới, Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng xuất hiện, giới Nỉ Dạ từ xưa đến nay, nằm giữ cường đại thực lực gia tộc diệt vong còn thiếu sao? Sống Yên ổn nghĩ đến ngày giang nguy, thân là một tên Nỉ Dạ, vĩnh viễn không nên buông lòng bản thân cảnh giác, giới Nỉ Dạ ngũ đại quốc, dù cho ở vào cùng bình thường kỳ, vẫn như cũ đều đang không ngừng xây dựng duy trì gián điệp hệ thống, không ngừng thu thập cái khác nhận thôn tình báo. Một cái gia tộc cũng giống như vậy, muốn vĩnh viễn trường tồn, Sống Yên ổn nghĩ đến ngày giang nguy là cơ bản nhất thái độ. Kẽ ý đầu, một cái tồn tại hơn ngàn năm gia tộc, sắp thực không nên mủ quáng tướng tự thân an toàn ký thác ở một cái thành lập 30 năm thôn xóm phía trên. Kẹn ỉ ỉ cảm giác hôm nay cùng phủ gạ cụ nói chuyện viếm xo so ở, ở trong mộng cảnh còn có sức thuyết phục, dù sao một cái trong mộng, cảm giác có mấy phần hư viễn, một cái lại hiện thực, là xác thực có thể cảm nhận được. Đồng thời cũng làm cho hắn đối phủ gạ cụ tương lai kế thừa tộc trưởng càng thêm duy trì, một cái có lâu dài ánh mắt tộc trưởng, càng có thể kéo theo gia tộc tiến lên. Sống nghiên ổn nghĩ đến ngày giang nguy, kẻ ỉ ỉ trong lòng lặp lại mấy lần, cảm giác xác thực như thế, vô luận là xem như một cái độc lập nhị dạ vẫn là một cái gia tộc hoặc là một cái nhân thôn, một khi thoát bốn chữ này cự ly diệt vong liền không xa. Có cái gì biện pháp tăng lên tộc nhân ý thức nguy cơ? Kenyii nói, Phu gia Cụ sắc mặt nghiêm túc nói, Uchiha muốn tiếp tục tồn tại, liền nhất định phải có tộc nhân đứng ra, vì gia tộc phụ trọng tiến lên, tiêu trừ bất luận cái gì đối gia tộc bất lợi nhân tố. Có Quang Minh liền sẽ có há cám, tựa như Cổ Nội Hạ là tồn tại ở Quang Minh bên trong hấp thu ánh nắng mưa mộng, đồng dạng có chôn sâu dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời căn bộ, làm một diệp tiến lên thanh trừ tai hoàng ầm. Uchiha đồng dạng cần một chi bí mật đội ngũ, đến vì gia tộc tiêu trừ tất cả tai hoang ầm, thanh trừ địch thế lực, tướng nguy hiểm bóp chết ở trong mới phát sinh. Uchiha bản thân căn bộ sao? Kenny nói, không tính là căn bộ Những thành viên này bình thường liền là phổ thông cảnh vệ đội thành viên, thời khắc mấu chốt thì là gia tộc một thanh sắc bén nhất đạo, lấy gia tộc làm đệ nhất vị, vì gia tộc vinh dự có thể chặt hướng bất luận kẻ nào. Phu Gạ Cụ nói. Ở Kẻn Yĩ trong ấn tượng, trước kia Phù Gạ Cụ cho tới bây giờ liền là tính trước làm sao, gặp chuyện tỉnh táo chương ổn, đây cũng là đại bộ phận tộc nhân đối ấn tượng của hắn. Bây giờ nghe hắn một phen luôn luôn mướn minh bạch, gia tộc bên trong nhân căn bản không có người có thể chân chính đi tìm hiểu hiện tại Phù Gạ Cụ, hắn hùng tâm hoàn toàn không phải hiện người trong ở gia tộc có thể đoán được. Ta có thể vì gia tộc làm chút gì? Kẻn Yĩ nói. Hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần tăng cường huấn luyện, cố gắng tăng lên tự thân thực lực, nhưng cái này vẫn chỉ là ta tưởng tượng, còn cần trầm dài suy nghĩ, Mạc khác sảng chọn một bộ phận đáng tin tổng nhân. Kenny gật đầu nói, ta có thể lý giải. Phu Gà Cụ cùng Kenny Ý hẳn Huyễn rất nhiều, một mực đến giữa trưa mới ai đi đường đấy, nhìn xem Kenny Ý rời đi bóng lưng, Phu Gà Cụ trên mặt lộ ra một tia tiêu dung, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nơi chỗ. Cô nột hạ một chỗ sân huấn luyện, Mãi tổ Gia chính đang đổ mồ hôi như mưa tiến hành chống luyện, ba tiên đệ tử cũng đã giống như bùn một dạng nằm sấp ở trên mặt đất. Phù gã cụ không có hiện thân, lấy ba tên đệ tử tuổi tác và tố chất thân thể sát thực không thể cùng mẹ tổ giai so sánh, nhìn thấy bọn họ không có lười biếng liền có thể. Bình thản một ngày đi qua, ngày thứ hai ban đêm, phù gã cụ đắm chìm trong đủ loại trà cơ dạ tính chất, phòng ngủ dưới sàn nhà chuyển đến hơi một chút tiếng chấn động. Tất Kỷ quân chủ đem hắn trong một khối sàn nhà tính cả phía dưới tấm ván gỗ toàn bộ sốc lên, lộ ra xuyên sơn giáp hắc sắc cái đầu nhỏ, sờ lên nó đầu, tướng xuyên sơn giáp bế lên đặt ở vai. Hiện tại xuyên sơn cũng đã có thể cho hắn một loại chịu nặng cảm giác, cùng trước thành một vào nhẫn cụ bao lúc hoàn toàn không giống. Mang theo xuyên sơn giáp đi ra ra môn. Phù gạ cụ tận lực đi trực tuyến, nhượng xuyên sơn giáp nhớ cần đào móc lộ tuyến, nếu không lấy nó đơn giàn đầu, còn không biết phải đào đến địa phương nào. Đi ra ra một lúc, hát vụ đã đem hắn hoàn toàn che lấp, từ gia tộc đại đạo đi vào trong thôn, muốn tử vụ trí hạ đảo được cất giữ phong ấn chi thư gian phòng, cũng không dễ dàng. Trong đó cần đi qua mảng lớn ám bộ trụ sở dưới đất, đào móc lúc cần vòng qua trụ sở dưới đất, đồng thời đào không thể quá cạn, bằng không thể khả năng bại lộ ở gia tộc hì ủ gạ bi ạ ki Mang theo xuyên sơn giáp liên tục quen thuộc mấy lần lộ tuyến mới để cho nó miễn cưỡng như ký, trở lại phòng ngủ đưa nó một lần nữa bỏ vào đào gia động, tướng sàn nhà một lần nữa lắp là tốt. Chương 121, dẫn dắt. Cho ba tên đệ tử hạ đạt một tháng huấn luyện nhiệm vụ, phụ gạ cụ cuối cùng nhẹ rũi danh xuống tới, chiến trường trong tạm thời không có quá mức khẩn cấp nhiệm vụ, về phần căn bộ điều lệnh, phụ gạ cụ cũng không lo lắng, có thể tập trung toàn bộ tinh lực nghiên cứu trong tay mấy đạo quân chủ. Thủ tính trước hắn cũng đã nghiên cứu một đoạn thời gian, cần ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ trong đó một vài vấn đề, trong đó chủ yếu nhất liền là phân giải rút ra đất mấy loại tính chất. U hạ tộc địa phía sau núi, phụ gạ cụ trong tay không ngừng lóe qua thổ hoàng sắc qua mang, có khi thì là hai tay một cái lấp lóe hoặc hồng sắc qua mang, một cái lóe qua thổ hoàng sắc qua mang. Hai cánh tay đồng thời điều khiển hai loại thuộc tính trà cơ dạ, một mảnh lá dựng từ trước mắt hắn xe qua, hai tay kèm lấy, trong đầu tự hỏi hỏa diễm tiêu đốt lúc bộ dáng, tưởng tượng hỏa thuộc tính trà cờ dạ ở trong tay tiêu đốt. Hỏa tính chất là gia tộc cụ chỉ hạ rất nhiều hài tử từ, từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc một loại trà cơ dạ tính chất, đối điều khiển hỏa tính trà cơ dạ phù gạ cụ vẫn có mấy phần tâm đắc. Chỉ cảm giác giữa hai tay một trận ấm áp lập tức biến của nóng hai tay tức khắc mở ra một mảnh khô vàng lá cây bắt đầu cháy rừng rực lá cây thiêu đốt cần lợi dụng hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất từ ngoại bộ đốt điểm này không làm khó được phù gạ cụ. đốt lá cây chỉ là hắn một lần thử nghiệm vì tiếp xuống lợi dụng thổ tính chất tướng lá cây vỡ nát tìm kiếm một chút cảm giác đốt lá cây thời điểm rút ra hỏa thuộc tính trong nhiệt độ cao trong đó một loại tính chất ngược lá cây đạt đến châm đất xác thường muốn xo so hỏa khó khăn một chút dù sao hỏaạ cờ dạ tính chất trong chứa nhiều nhất liền là nhiệt độ cao của nóng mà trong đất phân giải vạn vật năng lực thì cũng không rõ ràng cơ dạ giấy thử gặp đất vỡ nát thì là bởi vì những cái này giấy thử là đi qua đặc thù chế tác đối trả cờ dạ cực kỳ mất cảm mới để cho trong đất phân giải vạn vật năng lực phát huy tác dụng thời gian từng ngày đi qua phu gạ cu đại bộ phận thời gian đều là đang lặng lặng cảm ngộ thủ thuộc tính trạng cờ dạ trong đủ loại tính chất trong đầu tràn ngập phân giải hai chữ thậm chí ban đêm nằm mơ có đôi khi cũng là hai chữ này trong tay hai tay kẹp lấy một mảnh lá cây bấy nhắm mắt suy nghĩ hắn cũng đã liên tục tiến hành thời gian nửa tháng mỗi ngày buổi sáng đi tới nơi này liền là suy nghĩ rút ra thổ tính chất một mảnh hơi mỏng lá cây lặng lặng kẹp ở lòng bàn tay gạ củ ý thức không ngừng thông qua xúc cảm cảm thụ trong tay lá cây một cô dấu ở trong đất vài tia thưa thất tính chất thông qua trong tay trả cờ dạ chuyển lại đến trong lá cây ở loại này tính chất xuất hiện ở nháy mắt, mắtú gạ củ cũng đã minh bạch đây chính là bản thân cần phân giải vạn vật năng lực loại này năng lực một khi rút ra về sau ở từ thủ thuộc tính trả cờ dạ trong rút ra cái khác năng lực sẽ dễ dàng rất nhiều hơn nữa phân giải vạn vật năng lực là tu luyện trần độn lúc tất không thể thiếu cần lĩnh nộ một loại tính chất hai tay mở ra bàn tay trung tâm một mảnh lá cây cũng đã biến thành mỡ lúc trước chépần độ qu trụ thời điểm có câuự phụ gạủ ký ức sâu sắc Phong cắt đứt và vật, đất phân giải vạn vật, hỏa thiêu đốt vạn vật kết hợp cùng một chỗ liền là trấn độn cơ sở. Ở thổ tính chất, lĩnh ngộ phân giải vạn vật năng lực sau, cái khả năng lực đều giải quyết dễ dàng. Cái gọi là dung đột liền là lợi dụng hỏa thuộc tính trả cơ dạ cùng thổ thuộc tính trả cơ dạ kết hợp mà thành, trong đó hỏa thuộc tính trong nhiệt độ cao cực nóng làm chủ, lực lượng hủy diệt làm phụ. Đất thì là lấy thổ thuộc tính cụ hiện vật đất làm chủ, phát huy trong đó dính tính, tính ăn mòn, cả hai kết hợp cùng một chỗ, hợp thành dung độn đã có lựa thiêu đốt hiệu quả cũng có đất trạng thái cố định dính hiệu quả. Cảm thụ được thể nội phân chia rõ ràng hai loại cơ dạ, Trong đầu tưởng tượng thấy cả hai không ngừng dung hợp hình thành mới hình thái, một loại khác nhau đối đơn thuần họa cùng thổ sản chất. Nham tương. Dung độn bản chất liền là hình thành nham tương, sau đó căn cứ khác biệt nham tương hình thái tiến hành công kích, phát huy nham tương khuynh hướng trạng thái cố định ưu thế thì sẽ hình thành dụ sĩ thường dụng nhẫn thuật, đốt sông dòng nham thạch chi thuật, khuynh hướng thể lặng thì là mẹ tở dụ mỹ dung quái chi thư. Cả hai cơ bản tính chất đều là giống nhau, chỉ là biểu hiện ra hình thái không giống. Trong đầu liên tục tưởng tượng hai loại trạng cơ dạng dung hợp, bất quá thể nội sợi trạng cơ dạng hào không có dung hợp dấu hiệu, phù gạ cũ cũng không lo lắng. Một loại huyết kế giới hạn hình thành không phải mấy ngày thời gian liền có thể hình thành, mà là quanh năm suốt tháng nghiên cứu thử nghiệm, cuối cùng tăng thêm từng chút một vận khí mới hình thành huyết kế giới hạn. Trong đêm trong nhà phòng ngủ, phù gạ cụ lần nữa cảm nhận được sàn nhà đậu tính, tướng sàn nhà xuất lên, xuyên sơn giáp chui ra, phù gạ cụ nhẹ gật đầu, thời gian nửa tháng, hẳn là cũng đã đạt thông. Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, phù gạ cụ mang theo xuyên sơn giáp chui vào trong động, ảnh phân thân tướng mặt đất khôi phục dạng, xuyên sơn giáp đào ra động tương đối chật hẹp, chỉ là đi qua đơn giản mở rộng. Đi qua gần 1 giờ tiến lên, Cuối cùng đã tới cuối cùng mục đích, ở tầng đất phía trên là từng khối nhั่ง nhị khắp nơi tầm ván gỗ, tướng từng tấm ván cắt được, rất phía trên mấy khối tấm ván gỗ thì bị bình ổn xốc lên. Từ dưới mặt đất chui ra, quét mắt một cái hoàn cảnh chung quanh, trong phòng cũng không có nhị dạ động dữ, dù sao nơi này tổn phóng quá nhiều cơ mật, đóng giữ nhị dạ không đủ tư cách đọc qua nơi này tư liệu. Có tư cách quan sát nhị dạ thì sẽ không ở nơi này trước mặt một đống tư liệu. Ở phòng trung tâm vị trí trưng bày một bản nặng nghề quân chủ, đây chính là phong ấn chi thư. Phù gạ củ vô dụng tùy tiện đổ vào, nở rộ phong ấn chi thư trên mặt bàn vẽ, vẽ lấy lít nha lít nhít báo nguy trước to thức, chỉ cần hơi đụng vào một cái, chỉ sợ liền đệ tam đều sẽ kích động. Những cái này thủ đoạn cũng ở hắn trong dự liệu, nếu như không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt từ phong ấn chi thư hơi rời ra, nhìn về phía bốn phía trên giá sách tư liệu, trong đó có quan hệ với ế thổ chuyển sinh nghiên cứu tư liệu, phù gạ củ gỡ xuống nhìn lại. Một phần này tư liệu là miêu tả đệ nhị năm đó phát minh thổ chuyển sinh lúc trong lòng lúc ấy tâm tính cùng Một quốc hình thức hình thành, giới lý dạ lâm vào hòa bình. Mặc dù hòa bình phía dưới vẫn như cũ tràn ngập mạch nước ngầm, tối thiểu nhất đại ca năm đó quan điểm là chính xác. Cô nộ hạ mặc dù thành lập, bất quá mạ đa dạng thực lực vẫn như cũ cho người kiêng kỵ, hạ nhân tố không ổn định để cho ta vẫn như cũ không quá tin tưởng cái này gia tộc, xa Jin gặm không ngừng tiến hóa nương theo lấy thực lực tăng vọt, không có tương ứng kinh lịch cùng tâm tinh có thể sẽ tạo thành trong tính cách và mẹo. Hiện tại có đại ca đối mạ đa dạng tiến hành ngăn cản, bất quá chúng ta thế hệ này người sau đó, Uchiha có thể sẽ lần nữa xuất hiện cái thứ hai mạ đa dạng, đến lúc đó Cổ nộ hạ sẽ không người có thể ngăn cản. Nhất ở chết rồi, linh thể tiến vào tịnh thổ thế giới. Cố Lộ thả một cái tiểu gia tộc, cả tổ gia tộc bí truyền linh thể chi thuật đưa tới ta chú ý, mặc dù cả tù gia tộc cũng đã mấy chục năm gần trên trăm niên không có người có thể tu luyện thành công, bất quá nguyên lý lại hết sức kỳ lạ. Linh hóa chi thuật là tướng nhập thể cùng linh thể tách rời, thông qua linh thể có thể không nhìn cự ly, không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân linh thể. Căn cứ linh hóa chi thuật nói, thịt người thể cùng linh thể là tồn tại liên hệ, tính tổ thế giới giờ nào khác nào cũng đang đối người linh thể tiến hành triệu hoán, bất quá thịt người thể là chống cự triệu hoán chủ yếu vật dẫn. Một khi nhục thể tử vong, triệu hoán chi lực sẽ tăng lớn, chỉ bằng linh thể chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại thế gian, không thể trường tồn. Đã hôm qua canh thứ 2 hiện tại mới phát, thực sự không có ý tứ, tối hôm qua viết lên một nửa, nghĩ đến nghỉ một lát tiếp lấy đi, không nghĩ đến trực tiếp ngủ, vừa mở mắt cũng đã 5 giờ sáng nhiều, mau dậy tướng một chương này viết xong. Chương 122, tứ tượng phong ấn. Tất nhiên linh thể có thể được triệu hoán tiến vào tỉnh thổ, có thể hay không tướng linh thể từ tịnh tổ triệu hồi một lần nữa tham gia chiến đấu. Căn cứ linh hòa chi nói, nhục thể cùng linh thể thủy chung tồn tại liên hệ. Bất quá phía trên không có cụ thể nói rõ vì nhân vật gì liên hệ, muốn biết thực tế tình huống nhìn đến còn cần không ngừng thí nghiệm. Phù Gạ Cụ nhìn thấy nơi này, tư liệu cũng đã xem hết, hắn có thể tưởng tượng đệ nhị tiếp xuống liền là nghiên cứu ra đại biểu người thể đặc điểm di chuyển vật chất, thông qua di chuyển vật chất sắp chết giả linh thể từ tỉnh thổ kéo về nhân gian tiếp tục chiến đấu. Bất quá thuật này quá phức tạp, cho dù là họ Dỗ thị mà cũng là ở đệ nhị trên cơ sở, đi qua vài chục năm nghiên cứu cuối cùng thẳng đến bị Dạ Cở thị cả tổ hoàn thiện mới cuối cùng thể hiện hắn cường đại một mặt. Thuật này cuối cùng không có phát huy ở chống lại gia tộc cụ chi hạ mà là đang cùng giới Nghị Dạ liên quân chiến đấu thời điểm rực rỡ hạ quang, phù gã cũ chỉ có thể cảm thán đệ nhị ý nghi tuy tốt, bất quá giới Nghị Dạ biến hóa quá nhanh. Cuối cùng liền chính hắn đều bị Triệu Hoán đi ra tự mình hạ trạng. Tướng tư liệu trả về chỗ cũ, đi đến nọ dụng phong ấn chi thư trước bàn, cẩn thận quan sát phía trên báo nguy trước thuật thức, nhưng cái này thuật thức mặc dù phức tạp, bất quá lại không thoát được phong ấn thuật phẩm chủ. Tại nhân giới luận đến phong ấn thuật mạnh nhất là thuộc qua quốc, Cổ thời hảo, đều dẫn vào quốc, chủ yếu nhất liền là tứ tượng ấn. Tứ tượng phong ấn là một loại cao thâm phong ấn thuật, phong ấn thi thêm nữa sau có thể ở tứ tượng ở giữa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, cho người không thể nào ra tay. Giới lý dạ rất nhiều nổi danh phong ấn thuật đều là căn cứ tứ tượng phong ấn diễn sinh ra, giống nã dụ tổ thân thể bắt quái phong ấn liền là nã mỹ cả giờ mỹ nã tổ lợi dụng tứ tượng phong ấn diễn sinh ra bắt quái phong ấn. Đạn rồ lý tứ tượng phong ấn cũng là căn cứ nguyên bản tứ tượng phong ấn tiến hành sửa chữa mà thành. Ngay cả đệ tứ về sau sử dụng cường đại quỷ tận cũng là ở tứ tượng trên cơ sở, gia nhập mấy loại ấn nghiên cứu đi ra. Phong ấn chi thư phía trên mặc dù cất giữ rất nhiều cao thâm cấm thuật, bất quá phần lớn đều là một chút tương đối nguy hiểm hoặc là khó có thể tu luyện thuật. Giống đa trọng ảnh phân thân thuật, phổ thông nị dạ một khi sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật rất dễ dàng tạo thành tinh thần rối loạn, thể nội trả cờ dạ mỏng manh dẫn đến tự thân suy yếu. Tứ tượng phong ấn mặc dù trọng yếu, lại không ở trong đó, hơn nữa tứ tượng phong ấn không chỉ là cổ nộ hạ độc hữu, dù sao là từ qua quốc dẫn vào, hiện tại qua quốc còn không có tiêu vong, hoàn toàn không có tất yếu tướng tứ tượng phong ấn xếp vào phong ấn chi thư. Đối tứ tượng phong ấn có lòng tham lam dù cho không thể từ cổ nộ hạ thu được, từ qua quốc đồng dạng có thể thu được. Ở nơi này cũng là về sau qua quốc diệt vòng chủ yếu nguyên nhân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, một cái tiểu quốc, đường đại quốc một khi đối với hắn sinh ra lòng mơ ước, cự ly diệt vòng cũng không xa. Hai mắt không ngừng từ bốn phía trên giá sách đảo qua, có quan hệ với tứ tượng phong ấn quyển trục toàn bộ cầm xuống tới, tứ tượng phong luân xem như một môn cao thâm phong ấn thuật, muốn học được cũng không dễ dàng, dù cho phủ gạ cụ đã có lấy nhất định phong ấn thuật cơ sở. Tứ tượng phong ấn trong tứ tượng tức là hư chỉ cũng là thực chỉ, xen vào hư thực ở giữa, thông qua tứ tượng ở giữa chuyển đổi hoàn đến phong tỏa phong đặc biệt sự vật, bất quá tứ tượng ở giữa nhưng lại không phải chỉ có bốn loại biến hóa mà là hàng ngàn hàng vạn chủng. Liên giống như đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, đồng dạng tứ tượng cũng có thể diễn sinh văn vận. Hình thành ngàn vạn biến hóa. Phù Gạ Cụ cẩn thận nghiên cứu trong quyển trục liên quan tới tứ tượng phong ấn phân tích, từ lệ nhị hỏa ảnh bắt đầu đến hiện tại lệ tam, đều đã từng cẩn thận nghiên cứu qua cái này phong ấn thuật. Phù Gạ Cụ hiện tại học tập, muốn nhẹ nhõm câu ít. Trên quyển trục mặt phủ đầy liên quan tới tứ tượng phong ấn đủ loại chú giải cùng diễn sinh ra đủ Một cây bút một xuất hiện ở tay, Căn cứ tứ miêu tả không tượng trong mỗi một tượng đều là do vô số thức tạo thành. Rất nhanh một voi liền đã xuất hiện ở trong quần trụ, lần này tượng vô số thuật thức ở khắc họa phong ấn hoàn thành sau đó là sẽ không ngừng biến hóa, mỗi một loại thuật thức biến hóa đều sẽ sản xuất khác biệt biến hóa. Từ đó đạt thành khác biệt hiệu quả, đây cũng là tứ tượng phong ấn có thể phong ấn rất nhiều yêu mang nguyên nhân, mỗi một lần công kích phong ấn đều sẽ phát động phong ấn biến hóa. Tướng sức mạnh công kích thông qua vô số thuật thức ở giữa lưu chuyển trừ khử ở vô hình. Đây cũng là dù cho mạnh như Kỷ Úy Bị, sử dụng toàn bộ lực lượng cũng không thể đột phá phong ấn nguyên nhân, phong ấn thời khắc đều ở biến hóa, dù cho liên tục công kích, đợi đến phong ấn vô số biến hóa thay phiên một lần lần nữa trở lại ban đầu thời điểm. Kỳ ưu bị sức mạnh công kích cũng đã biến mất. Sát trời dần dần phát sáng lên, Tứ tư Tượng Phong Ấn quyện chụp thả lại nguyên địa, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở nguyên địa, phù gã cu một lần nữa chui về dưới mặt đất, ảnh phân thân tướng gian phòng khôi phục nguyên dạng. Chỉ nhìn một đêm phong ấn thuật liền đã nhượng hắn được kích lợi không nhỏ, học tập Tứ tư Tượng Phong Ấn không riêng là vì phá giải đặt phong ấn chi thư phía trên báo nguy trước hệ thống, lúc trước hắn chui vào thổ cốc nha môn cho không vi, mang theo một khối vi Những cái này đều có thể xem như chiến lược dự trữ trả cơ dạ. Vô luận là về sau tiến hóa gìn nghệ gạ vẫn là nghiên cứu đủ loại cấm thuật nhất thuật đều cần đại lượng trả cờ ra chỉ bằng tự thân trả cờạ có chút giật gấu và vai dù sao ra tổ cụ trí hạ cùng ngũ dù mà kỳ không giống cũng không lấy trả cờ ra nổi tiếng hơn nữa phủ gạ cụ có thể tưởng tượng một khi hắn tướng tứ vi phong ấn ở thể nội chỉ cần hắn không lộ ra hành tích không sử dụng tứ vi lực lượng về sau lấy tìm kiếm vi thú làm mục tiêu gạ sủ kỳ kế hoạch sẽ triệt để phá sản há cứu ra mẫu thân kế hoạch ở phủ gạ cụ sinh thời sẽ không thể năng thực hiện trừ khi hắn còn có mặt khác thủ đoạn phát giác được vi thu nhóm vị trí hoặc là dùng vật gì khác phẩm bổkhuyết tứ vi khai hở Dưới mặt đất trong thông đạo, phu gả cụ bản thân hướng về trong nhà bước đi, xuyên sơn giáp lại bị phế đi một lần nữa đào hang, cửa động nối thẳng cổ nổ hạ mấy cái đại gia tộc cùng cơ sở bí mật phương, thậm chí bao gồm hộ cả đệ tam trong nhà. Đây cũng là vì một khi bại lộ, làm đục nước, người nào cũng không biết rốt cuộc là người nào đảo ra thông đạo. Nếu như họ rồ sĩ ma tử ở cổ nổ hạ có lẽ phu gả cụ còn có mấy phần kiên kỵ, dù sao họ rồ sĩ ma tử cũng động dư hữu triệt kỹ kết khế ước, một khi hắn ở trong thôn, Cố Hạ dưới mặt đất sẽ tùy thời ẩn nút mấy đầu sa hoặc cự mãng, tùy thời vì hắn hành động tiến hành phụ trợ. Huân nữa xuyên sơn giáp có thể sẽ sinh ra vấn đề an toàn, hiện tại xuyên sơn giáp đối mặt tiểu xà có lẽ có mấy phần ưu thế, đối mặt hình thể to lớn cự mãng thì hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ có thể cho cự mãng coi như món điểm tâm ngọt bị một ngụm nuốt mất. Về đến trong nhà, một lần nữa nhấc lên mở đầu phía trên sàn nhà, tướng phòng ngủ khôi phục nguyên trạng, bắt đầu nghỉ ngơi, nhìn một đêm phong ấn lý luận, hiện tại hắn phát trong đầu còn không ngừng lóe qua nguyên một đám tư tưởng. Vừa nhắm mắt, trước mắt đồng dạng không ngừng bay múa các biệt tư tưởng cùng vô số giải thích. Chương 123, Uchiha Sanada. Trong lúc mơ, phù gà cũ một cái rất dài giọng. Hoàn toàn hỗn loạn tứ tượng phong ấn thuật thức không ngừng ở trước mắt hắn thổi qua, rất nhiều thuật thức hoàn toàn không biết có ý tứ gì. Dù cho đằng sau tung bay chú giải, cũng là hoàn toàn con lửa môi không đúng miệng ngựa, ý không khớp, ngủ một giấc đến giữa trưa. Vô Vô có chút hôn loạn đại não, rửa tắm nước lạnh, cả người biến thanh tỉnh, ba tiên đệ tử cũng đã nửa tháng không gặp, phu gã cụ dự định hôm nay nhìn một cái tu luyện tình huống. Đi ra ra môn, hành đầu ở gia tộc cụ chi hạ trên đại đạo, trước mặt một đạo thân ảnh đi tới. La hạ Đa, bị hắn kích thích cái thứ hai nhân, nửa tháng này hắn mặc dù một mực ở nghiên cứu huyết kế giới hạ. Bất quá thành lập bí mật đội ngũ sự tình một mực ghi vào trong lòng. Nửa tháng này cũng đã lần nữa cho ba tên đũ trì hạ tộc nhân tiến hành độ sâu Thô Miên. Đều là từ nhất câu ngọc tăng lên tới hai câu ngọc, đối với kích thích hai câu ngọc tộc nhân mở ra tam câu ngọc, phù gạ cụ còn không có tiến hành thí nghiệm. Bất quá hắn đối bản thân Mạn trẻ Cụ có đầy đủ lòng tin, tam câu ngọc đến Mạn trẻ Cụ là chất biến hóa, chỉ là tam câu ngọc sau đó, phù gạ cụ sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Đối phương một khi thức tỉnh Mạn Trệ sinh ra ngoài ý muốn quá nhiều, hiện tại còn không phải trì hạ xuất hiện mặt khác Mạn Cụ thời điểm. Năm tên thành viên hiện tại đều là hai sạ dị đẳng, thực lực còn chờ đợi cao. Đối với phụ gạ cụ tới nói, trong hạ nhẫn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm chỉ có thể chấp hành một chút sưu tập tình báo loại hình công tác. Dù sao có thể hẳn định nghĩa là ngăn cản Uchiha tiến lên con đường đều là một chút giới nhị dạ vị cao quyền trọng người hoặc thực lực cường đại người, nhất bàn nhị dạ sẽ không bị hắn xem ở trong mắt. Uchiha S đã đi tới nói, "Phụ gạ cụ, không có ý tứ quấy rầy, gần nhất ta vừa mới mở ra xạ gì rằng, hy vọng ngươi có thời gian có thể đủ nhiều chỉ điểm một cái." "Tốt," phụ gạ cụ trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, "Có thời gian hai bên giao lưu một cái, mọi người lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng tiến bộ." Ngươi ý tưởng nhắc nhỏ ta Về sau có thời gian ta sẽ tìm một cái tộc trưởng cùng mấy vị cao tầng, thảo luận một cái, mỗi tháng xuất ra mấy ngày thời gian nhượng gia tộc bên trong thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn tiến hành chuyên môn phụ đạo, mới có thể có lợi cho gia tộc U Hạ cộng đồng tiến bộ. Dù sao nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đuôn ở xuân cả vườn, U Hạ không phải một người nào đó U Chi Hạ, mà là tất cả tộc nhân tổ hợp lại cùng nhau mới có thể gọi ra tộc U Hạ. Một người hoặc lấy hai người chỉ có thể được xưng U Chi Hạ nào đó một cái mà không phải gia tộc. Nghe đội phù gạ Cụ mà nói, Esda trong lòng có chút kích động, trước mắt Chí Hạ phù gạ cũ phảng phất cùng trong nệm cảnh phù gạ cũ dần dần trùng hợp, cuối cùng hợp hai là một. Esda trung điệp gật đầu nói, "Ta ủng hộ ngươi, gia tộc cũ chị Hạ chỉ có ở ngươi dẫn đầu dưới mới có thể trở lại đỉnh phong." "Quá khen," phù gạ cũ nói, "Hiện tại tộc trưởng chính đang kiệt lực cải biến gia tộc trước đó hiện trạng, nhuận mưa mảnh ý mắng, ở chỗ rất nhỏ gặp hiểu biết chính xác, muốn học được từ chi tiết nhìn gia tộc cải biến." Uchiha Esda ánh mắt bên trong qua mê mang thần sắc, nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, về sau ta sẽ lưu ý, ngươi biết rõ." Ta trước kia chỉ là một tên không có khai lúc này nhẫn, không có người nào là thiên sinh thực lực cường đại, cố gắng lên, phụ gạ cụ nói, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng chứng kiến gia tộc cụ chỉ hạ đỉnh phong lúc bộ dáng. Et trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhìn xem Et Đạ đi xa bóng lưng, phụ gạ cụ trong lòng nhẹ gật đầu, từ vài câu nói lời nói bên trong có thể nhìn ra, Et Đạ xem như nhị dạ tư chất có lẽ cũng không tốt, bất quá tâm tư tương đối thuần túy. Đối phụ gạ cụ tới nói, tư chất cũng không phải chủ yếu nhất, trừ phi có thể giống sĩ sĩ cùng ý chia mở dạng, tuổi còn trẻ liền đã thức tỉnh mãn chế quy đối với rất nhiều tộc nhân tới nói, tâm tư thuần túy ngược lại càng thêm trọng yếu. Uchiha Obito có thể từ hai câu ngọc trực tiếp thức tỉnh mãn chế quy ổ, liền là bởi vì tâm tư thuần túy, Rin liền là hắn toàn bộ thế giới. Esda muốn so Obito còn muốn phức tạp mấy phần, Obito trong lòng chỉ có Rin, Esda phụ mẫu chết sớm, ở nhi học giáo không có quá muốn hào bằng hữu, phù gạ cụ suy đoán hắn trong lòng trọng yếu nhất hẳn là toàn bộ gia tộc. Một cái hai xạ nhìn gẳng tộc nhân trong lòng chứa toàn bộ gia tộc thoạt nhìn có chút buồn cười, bất quá từ phụ mâu chết rồi liền là tộc nhân đem hắn từng bước một nuôi lớn, nếu như không có gia tộc, cũng không có hiện tại Esda. cụ có thể cảm giác được Esda trong lòng đối với gia tộc quấn quýt lòng tính trọng. Trong lòng đối với Esda đã bức kế tiếp kế hoạch đã xuất hiện ở phụ gạ cụ trong lòng, bất quá bây giờ lại không phải thực hành thời điểm, vô luận là hiện tại thời cơ vẫn là Esda bản thân thực lực. Quay người một đạo thuấn thân thuật từ biến mất ở nguyên chỗ, Mại Tổ Gia xem như Cổ Nổ Hạ Hạ nhẫn, nhất bản chấp hành nhiệm vụ đều là đang trong thôn, dù cho ra ngoài cũng là chấp hành một chút đơn giản nhiệm vụ. Cô Nộ Hạ vùng ngoại ôm một chỗ trong đồng ruộng, Mại Tổ Gia chính mang theo ba tên đệ tử nổ cỏ. Một đạo ảnh lướt qua, cụ xuất hiện ở đồng ruộng phía trước. Ba tên đệ tử rủi, rủi con mắt, xem nhận không có nhìn lầm. Lao sư." Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu. Quan sát tỉ mỉ một cái ba tên đệ tử, thời gian nửa tháng, thực lực gia tăng bao nhiêu phụ gạ cụ nhìn không ra à, tối thiểu nhất từ ở bề ngoài nhìn so trước kia rắn chắc nhiều. Chính đang nổ cổ giai đồng dạng thấy được đến phụ gã cụ, buông xuống cổ giai đi tới, trên mặt mang theo chân thành thiếu dung. "Ha ha, nguyên lai ngươi liền là bọn họ là lão sư." "Giai tiền bối, ta là hữu chi hạ phụ gã cụ, bọn họ ba cái nửa tháng này quấy rầy ngươi. Có thể nhìn thấy so bản thân nhỏ nhị dạ cũng đang liều mạng rèn luyện, ta cảm giác thanh đang không ngừng thiêu đốt, để cho chúng ta vị thanh xuân cố gắng phấn đấu a, thiếu niên nhân." nhân. Phụ cụ cười cười nói. Về sau còn muốn phiền phất tiền bối tiếp tục giám sát, ta còn có trước đó đi. Một đạo thuấn thân thuật cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại ba tên đoán nghiệm sâu đậm đệ tử. Ban đêm lần nữa tiến đến, Uchi Hạ Kèn gỗ cụ hôm nay ban đêm tiếp tục tại cảnh vệ đội trực ban, phu gạ cụ dự định thử nghiệm một cái đối hai câu ngọc tộc nhân tiến hành thôi miên. Ở mạng trệ cụ không gian hiện đại, Tam câu ngọc đã là xạ gìn gần cực hạn, Tam câu ngọc ở giữa khắp nơi đồng lực phương diện cũng đã trên lệch không lớn, chỉ là trọng điểm khác biệt. Có người trọng điểm thể thuật Có người thì trọng điểm nhất thuật, đến Tam Câu Ngọc, gia tộc cao tầng cùng phổ thông tộc nhân trên lĩnh đã không phải là ở xạ gì rằng, mà là ở chỗ kinh nghiệm cùng thân làm lý dạ đối với tự thân lĩnh ngộ. Mở ra Tam Câu Ngọc, tương đương với mở ra cường giả cánh cửa, đằng sau trưởng thành thì hoàn toàn nhìn tự thân. Phu gạ cũ hôm nay mục tiêu là ủ Trí Hạ Xạ Na Đa, hai câu ngọc tộc nhân, đây là một tên trong lòng có mấy phần ngạo mạn tộc nhân. Đối với ủ Trí Hạ Xạ Na Đa, phu gạ cũ cẩn thận quan sát qua, đồng ý cũng cẩn thận phân tích qua đối phương tình báo. Cuối cùng có thể xác định Hạ Xạ thì là bởi vì trong tình báo đề vài câu Đối phương ở đối mặt ra tộc cũ chỉ hạ lấy ngoại nhân lúc, vô luận là thần thái vẫn là lời nói đều là mang theo mấy phần ngạo mạn. Đối mặt tộc nhân lúc thì phải thu liễm rất nhiều, dù là đối mặt là phổ thông không có mở mắt tộc nhân, trong lòng ngạo mạn cũng sẽ thu liếm mấy phần. Chương 124, A tá cùng A mục. Bóng đêm lầm đầm, phu gã cũ đứng ở trong đình viện, trên người hắc vụ tràn ngập, thuần thân thuật nhảy ra viện tử, bóng người cũng đã biến mất. Lúc này Vũ Chí Hạ sạn đã trong nhà cũng đã một vùng tám tối, lâm vào trong lúc mơ, phòng ngủ đại môn an tĩnh mở ra, lập tức tự động đóng lại, không, có mảy may thành âm chuyển ra. Nam ở trên giường lâm vào trong lúc ngủ mơ Vũ Trị Hạ Xá đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức lâm vào mê mang, Phù Gạ Cụ đứng ở trước giường ngẩn vào hốc vụ, một đôi màn trẻ cũ phù đối trong không khí, nhanh chóng xoay tròn. Vũ Trị phụ thân ở nhiều năm trước một lần nhiệm vụ bên trong chiến trận, mẫu thân là một tên phổ thông công nhân, chỉ mở ra nhất câu ngọc, sớm cũng đã nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, xem như một tên bà chủ gia đình, Xá là trong nhà con một. Đối với Vũ Trị Hạ Xá Na ngạo mạn, Phù Gạ Cụ cũng không cảm thấy có cái gì, đại bộ phận mở ra sạ trong lòng đều có một cấu cảm xúc, chỉ là rất nhiều người không có biểu hiện ra ngoài ạ đã biểu hiện tương đối rõ ràng trong một cảnh Vũ Quốc chiến tranh bộ phátạ đã bị chiêu mộ cùng hai tên cổ nổ hạ Trung nhẫ tiến về Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ ba tên Trung nhẫ đi chiến trường chấp hành nhiệm vụ ở trong thực tế cơ bản không có khả năng tồn tại dạng này nhiệm vụ bất quá nơi này chỉ là một cảnh ở trong động cảnh bất luận cái gì ánh sáng quái lục ly sự tình đều sẽ biến hợp lý tiến tính rừng rậm bên trong ngẫu nhiên vang lên gió nhẹ thổi qua là cây thanh âm ba người không ngừng ở rừng dậm bên trong suy toaạ đã trong mắt màu đỏơi xạ gìn không ngừng xoayọn thuấn về 4 phía lớp nhìn xaạ đã sau lưng một tên đồng bạn nhỏ giọng nói ra A Tá, lần này thực sự là khổ tám đời, dĩ nhiên cùng gia hỏa này phân ở một tổ. Năm đó ở Ni ra học giáo thời điểm, gia hỏa này liền một cỗ giấm túi bộ dáng, bây giờ còn là mở dạng. Đúng vậy à, chỉ là mở ra hai câu ngọc, cùng chúng ta thực lực không sai bị lắm, không nghĩ đến nhiều năm qua đi, vẫn là như thế giấm túi khó ở chung. A Mục, có cơ hội giáo huấn hắn dừng lại, nhượng hắn kiến thức một chút, dù cho có xạ gìn gặm cũng chỉ là chung nhận thực lực. A Tá nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nói, ta cảm giác nơi này cũng không tệ, hiện tại chúng ta còn tại Hòa Quốc cảnh nội, không có gì nguy hiểm, ở trong này giáo huấn hắn dừng lại. Lấy Sanada đã bình thường ngạo mạn tính cách cũng không có mặt mũi nói ra, nếu không chỉ sẽ cho người chế nhạo. Phía trước phụ trách điều tra vũ trì Hạ Sanada đã đột nhiên quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hai người, màu đỏ tươi xạ dịn gẳng nhìn xem A Ta A Mục hai người sợ hãi trong lòng. A Mục có chút khẩn trương nói, "Sanada, nhìn cái gì? Chúng ta thế nhưng là trước giờ phân phối hợp nhiệm vụ, ngươi phụ trách điều tra." Sanada hư lạnh một tiếng nói, "Nhiệm vụ mặc dù phân phối hoàn thành, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể ngầm miệng lại, chúng ta bây giờ là đi chiến trường chấp hành nhiệm vụ, không phải đi ra dạo chơi ngoại thành, hai người các ngươi nói thực sự quá đáng ghét." A Ta cả giận nói, Hừ, Uchiha Sanada, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ Sạ Dĩng Gẳng liền có thể không coi ai ra gì, dù cho có Sạ dị Gẳng còn không phải cùng chúng ta một dạng chỉ có chung nhận thực lực, không cần đến như thế quân vọng. A một ngay sau đó nói, A Tá thuyết không sai, Sạ Dĩng Gẳng lại thế nào, không có thực lực còn không phải cùng chúng ta mở rộng dạng, Sanada, từ trước kia đến trường thời điểm ta liền không quen nhìn ngươi dám túi. Chưa bao giờ mở ra Sạ dịn Gẳng thời điểm liền là cả ngày cao nhân nhất đang bộ dáng, hiện tại một chút không thay đổi, bất quá luận thực lực mọi người cùng là chung nhận, không có gì tốt cao ngạo. Nghe hai người mà nói, Uchiha Sana đã trong lòng cũng không có quá phẫn nộ, ở trong lòng hắn, đồng cấp Cổ Nộ Hạ Nghị dạ đều không bị hắn để vào mắt, hắn mặc dù cao ngạo, đây là đối xạ nhìn gẳng cùng gia tộc cũ huyết mạch mạnh liệt tự tin, mà không phải độc. Nhìn đến hai người các ngươi không phục rất lâu, vậy liền tỉ thí tỉ thí, nhượng các ngươi kiến thức một cái, vì cái gì gia tộc cũ hạ sẽ bị xưng là Cổ Nộ Hạ gia tộc đứng đầu? Hừ, Uchiha bị xưng là đệ nhất chỉ sợ là ngươi cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa bản thân Phong a, a nói, ở chúng ta nhìn đến, gia tộc Hi so Vũ gia đối hạ đối Hạ cống hiến càng lớn. Ba người không có đang tiếp tục chạy đi. Đứng tại hai quải trên đại thụ, lẳng lặng đối mặt. Đã các ngươi không phục, liền để cho ta kiến thức một chút các ngươi cái gọi là đều là chung nhận thực lực rốt cuộc là như thế nào cờ nhạo. Sa Na đã vận sức chờ phát động, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo cao ngạo, nhìn xem trước mắt hai tên đồng bạn. Ta liền là chán ghét như ngươi loại này tự cho là đúng ánh mắt, ít xem thường nhân, hôm nay ta liền giáo hơn ngươi. A tá thoại âm vừa rơi xuống, mấy đạo phi tiêu nháy mắt bay đi, đồng thời thân thể nhanh chóng cu lên, Sa Na đã cười nhạo một tiếng, hai tay kết ấn, thân thể liên tục lắc lư, phi tiêu sát hắn thân thể, đâm ở sau lưng trên đại thụ. Hào họa cầu thuật, một đạo to lớn hỏa cầu Từ xạ nạ đã trong miệng phương ra, nháy mắt tướng A tá thân thể bao trùm ở bên trong, A tá thân thể rời qua một bên, xạ nạ đã trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước trực tiếp tướng A tá đạp trở về. Đây chính là các ngươi tự cho là cùng ta không sai biệt lắm chung nhận thực lực, các ngươi nhất cử nhất động ở dưới xạ nhìn gặm không chỗ che thân. A tá tức khắc mặt mũi tràn đầy bộp bừng, trong lòng lên cơn giận dữ. An tính dừng cây tức khắc vang lên cổ tiếng vỗ tay, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở ba người chu vi, hết thảy 12 tên sa nhãn tướng ba người bao vây lại. Ha <cười> không nghĩ đến lần này trui vào họa quốc dĩ nhiên nhìn thấy cổ nộ Hàn nhi diện chiến. Thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt, xa Nhận trong đầu lĩnh lấy cười to nói, lần này vận khí không tệ, còn có một tên gia tổ cụ chỉ hạ nị dạ. Đội trưởng, giới nị dạ lưu truyền, gia tộc cụ chí hạn nị dạ luôn luôn cao ngạo, xem thường trong thôn cái khác nị dạ, thường xuyên cùng cái khác nị dạ cùng bình dân phát sinh mâu thuẫn, nhìn đến có mấy phần đạo lý. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đội xa Nhẫn, ba người tức khắc tự bỏ nguyên bản mâu thuẫn, lưng tuổi lưng game nên nhìn chằm chằm bên ngoài nị dạ. Ngươi tiểu tử luôn luôn giám lần này đụng tới thiết bản a. A tá nhỏ giọng ở Sanada đại bên tai nói ra. A tá, đừng nói năng mệ bạn, Sanada Lần này có lẽ chúng ta đều muốn chết ở nơi này, ngươi thực lực mạnh nhất, ta và A Tá vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi muốn biện pháp trốn về Cổ Nỗ Hạ, tướng sa nhận chui vào hỏa quốc tin tức truyền trở về. A Tá nghe được A Mục mà nói lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngay sau đó nói, không nghĩ đến tan nỉ dạ kiếp sống thời khắc cuối cùng lại là yểm hộ ngươi cái này, từ nỉ dạ học giáo liền bắt đầu chán ghét ra hỏa, Sanada, ngươi cần phải sống sót đem tin tức truyền trở về. Hai tên đồng bạn thanh âm trước sau ở đã bên thải vang lên, quay đầu nhìn chầm chầm hai tên đồng bạn một cái, là, đồng bạn. Trước kia cũng không bị hắn để vào mắt A Tá cùng A mục. Ở loại này thời khắc mấu chốt đồng ý từ bỏ dị vãng thành kiến, làm bản thân kéo dài thời gian, Sán Na đã nguyên bản châm đối gia tộc bên ngoài cao ngạo bằng lãnh nội tâm, lúc này có một dòng nước ấm đang lưu động. Ở thời khắc này, hắn trong lòng thừa nhận hai tên này đồng bạn. Ba người các ngươi nói nhỏ, xem ra là giao phó xong gì luôn, bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm nhu quỷ dị đều là mơ mộng ngáo huyền, một tên cũng không để lại. Chương 125, Tam câu ngọc. A tá, cùng ta cùng một chỗ ngăn lại phía trước đi ra, Sán đã khối từ chúng ta giữa hai người chạy trốn, hai ta ngăn lại những cái này xa nhẫn. Sa Nhẫn đội trưởng hắc hắc cười lạnh nói, liền bằng các ngươi hai cái cũng muốn ngăn cản Sa Nhẫn đội ngũ, đơn giản si tâm vọng tưởng. Cợt tí mà trong chớp mắt đâm vào A Tá lồng ngực, màng lớn hiến máu tuôn ra, tướng A Tá quần áo thấm ướt. A Tá cố gắng nghiến đầu, nhìn xem sau lưng Sạn Na Đạ, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một tia thiếu dung, lộ ra một tia dính đầy máu dấu vết răng, nhanh chóng rút lui Sạn Na Đạ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy quay đầu A Tá. Từ A Tá ánh mắt bên trong, hắn thấy được đối nheo khao khát, đồng dạng thấy được giải thoát, cùng đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, sống sót trở về, thay chúng ta hảo hảo nhìn xem cái thế giới này. Ở thời khắc này, Sanada đã con mắt có mấy phần đác, ngược giống như là để ép một khối to lớn trên đầu, chắn hắn hô hấp gấp rút, nhịp tim đống nhiên tăng tốc. Cố nén trong mắt nước mắt, quay người hướng về cồ nổ hạ phương hướng lao nhanh. Người cho rằng bản thân có thể trốn được, thực sự quá ngây thơ, ta vật siêu tập trong còn thiếu khuyết một đôi xạ gì gặm, liền dùng ngươi đã khỏe. Sa Nhẫn đội trưởng cười lạnh nói, liên tục bước ra mấy bước, nhanh chóng rút ngắn cùng Sanada đà cự ly. Sanada đà đồng dạng cảm thấy sau lưng động tĩnh, lần nữa quay đầu thể ra, Sa Nhẫn đội trưởng đã xuất hiện ở hắn hậu phương. Sanada, chạy mau, ta tới ngăn lại hắn. A một quần áo cũng đã rách tung toé. Mõm me khắp người chạy ra khỏi bọn người, theo sát xa nhẫn đội trưởng sau lưng. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Xa nhẫn đội trưởng quay người, cởi tỳ mà hướng về A Mộc đâm tới, từ phần bụng xuyên thẳng mà qua. Vết thương tràn ra đại lượng máu tươi, tận mắt nhìn thấy hai tên đồng bạn làm bản thân mà chết, Sa Nada đã đình chỉ rút lui, sững sờ tại chỗ. A Tá cùng A Mộc trước người hình ảnh không ngừng ở trước mắt hắn chiếu lại. Ở trong mắt Sa Nada, thiên địa ở thời khắc này lâm vào yên tính, chỉ có trước mắt bị đâm thủng hình ảnh, ở trong yên tĩnh, đã thậm chí có thể nghe được bản thân nhịp tim. Nguyên bản cao ngạo nội tâm chưa bao giờ giống giờ khắc này mở rộng. Cảm giác mình như thế nhỏ yếu, trợn mắt nhìn xem đồng bạn chết ở trước mặt, cái gì cũng làm không được. Hắn chưa từng đến không có cảm giác được bản thân xem như một tên nị dạ là như thế thất bại, đau lòng đến phảng phất không thể thở đổi, đại não một mảnh trống không, song hành huyết lệ từ hắn hai mắt bên trong chảy ra, xoay tròn hai câu ngọc biến thành tam câu ngọc. Dĩ nhiên mở ra tam câu ngọc, tuyệt đối không thể lưu người, cùng tiến lên, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy trốn, nếu không cổ nổ hạ sẽ lại nhiều một tên tội nhân. Sa dẫn đội trưởng nói, 12 tên dạ lần nữa tăng nhanh tốc độ, từng đạo từng đạo ám khí không ngừng bay ra, quét qua xạ nạ của lão. Từng đạo từng đạo vết máu không ngừng xuất hiện. Lúc này Sạn hạ đạ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Sống sót, tướng tin tức chuyển về cô nô hạ. Vết thương trên người không ngừng giảm xuống Sạn hạ đã tốc độ, trong chớp mắt, 12 tên xa nhận ở đây đem hắn vây ở trung gian, cỡi tỷ mã cùng phi tiêu không ngừng xẻ qua, máu tươi đại lượng tuôn ra. Sạn hạ đạ cũng đã cực kỳ mỏi mệt 12 tên xa nhận bị hắn xuất kỳ bất ý giết chết ba người, A tá cùng A mục không có chết vội. Sạn hạ đạ nằm trên mặt đất, trên người tổn thương cũng đã cực nặng, tối hậu quan đầu hắn trong lòng lóe qua vài tia hổ thẹn, hắn không có khả năng hoàn thành A tá cùng A mục hai người nhắc nhở cuối cùng vẫn là muốn chết ở chỗ này. Trong mắt lóe qua vài tia giải thoát, trong lòng cùng chính mình nói, nếu như kiếp sau còn có thể cùng hai người làm đồng đội, hắn nhất định làm một cái hợp cách đồng đội, mà không phải giống hiện tại dạng này, biết rõ trước khi chết mới đưa hai người xem như đồng bạn. Bàng Hữu, Sa Nhẫn đội trưởng trong tay cờ tỷ mà giờ ở đây bổ tới, Sán Na Đạ cũng đã nhắm mắt lại, mặc dù có chút mấy phần tiếc nối, bất quá ở sinh mệnh cuối cùng có thể lấy được hai tên đồng bạn, đời này cũng coi như đáng giá a. Khèn, một đạo kim loại va chạm thanh nhẹm vang lên, Sa Nhẫn đội trưởng cờ tỷ mã bị đỡ ra. Sana Đã mở to mắt, một đạo bóng lưng cao lớn tràn ngập hắn tất cả ánh mắt. Đối phương quay người nhìn thoáng qua nằm ở trên địa sạ Na Đạ, nói: "Thế nào?" Ở đối phương quay người nháy mắt, Sana đã thấy rõ người tới thân phận, gia tộc cụ chỉ hạ thiếu tộc trưởng, tù chỉ hạ phủ gã cụ, ở thời khắc này, phủ gã cụ thân ảnh cũng đã in vào hắn trong lòng, lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Đều là bị thương ngoài ra, không có gì lớn lại. Sana đã cố nén trên người đau đớn nói: "Phủ gã cụ nhẹ gật đầu, trong tay phi tiêu liên tục huy động, thân thể qua từng đạo tàn xa nhẫn tiểu đội không có chút nào sức hoàn thủ bị toàn bộ giết chết. Hình tượng cao lớn không ngừng đánh thẳng vào Sanna đã nội tâm, xa nhẫn cũng đã toàn bộ điện tội, Sanna Đa run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến phụ gạ cũ trước mặt nói, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, phụ gã cũ." Phụ gã cũ cười cười, bạch sắc hàm răng ở trong mắt xa nạ đã chiếu sáng rạng rỡ, thân thể chu vi phảng phất có một tầng quang hoàn, nhượng Sanna Đa đã cảm thấy, ở thời khắc này phụ gạ cũ là như thế loa mắt. Khách khí, đều là hữu tri hạ tông nhân, lẫn nhau trợ giúp đều là lẽ. nạ đã trong lòng lần nữa xuất hiện mấy cố dòng nước ấm, bất quá nhìn xem chiến trường a tá cùng a một thi thể, thống khổ tâm tình lần nữa tràn ngập trong lòng. Hai tay nhẹ nhàng vắt qua hai tên đồng bạn thân thể. "Xin lỗi, là ta tới chậm, để ngươi đồng bạn chết trận." Phu Gà Củ phía trước một tiếng âm ở Sàn Nã Đạ bên thai vang lên. "Không có quan hệ gì với ngươi, là ta thực lực quá thấp, nếu như ta năng mạnh hơn một chút, hôm nay kết quả có lẽ liền sẽ viết lại, nếu như ta có thể có ngươi thực lực, những cái này xa nhận chỉ là gà đất chó sành, căn bản cấu không thành ý hiếp. Sàn nạ Đạ trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. "Để ngươi chê cười." Phu Gà Củ lắc lắc đầu nói, mỗi một tên ở đồng bạn trước mặt toát ra chân tình nị dạ đều là đáng kính nghệ. về sau chiến tranh chỉ càng ngày sẽ càng tàn khốc. Muốn lần sau không còn trơ mắt nhìn xem đồng bạn mình bỏ mình, cố gắng lên, cố gắng để cao bản thân. Sanada đã trùng điệp nhẹ gật đầu, chấm ngâm nói, "Phụ Gà Cụ, hy vọng ngươi về sau có thời gian có thể chỉ điểm ta." Tướng chiến trường xử lý xong, hai người hướng về cổ nổ Hạ Phương hướng đi đến. "Sanada, người chết không thể sống lại, xem như người sống muốn làm đó là sống được càng tốt hơn, nhượng chết đi đồng bạn không thể chết vô ích." Sanada đã quay đầu nhìn xem Phụ Gà Cụ, Phụ Gà Cụ đồng dạng quay người, trên mặt mang theo chân thành tiêu dung, cái này thiếu dung một mực khác ấn ở Sanada đã trong đầu. Ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ, chỉ có phủ gạ cũ mang theo sang sảng tiếu dung gương mặt tràn ngập đầu óc hắn. Một đôi tam câu ngọc xạ dịng găng đột nhiên mở ra, không ngừng liếc nhìn bốn phía tình huống, lau một cái trên đầu mồ hôi, khẽ hô một hơi. Nhìn xem bốn phía hắc ám gian phòng, chỉ là một giấc mộng à, Sa Nạ đã trong lòng hỏi như thế bản thân, bất quá trong ngẫm sự tình bản thân nhớ kỹ như thế rõ ràng, A tá cùng A một gương mặt mặc dù có chút mơ hồ, bất quá trước khi chết thân ảnh còn không ngừng ở trong đầu hắn quấn quẩn. Đứng dậy đi tới toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, đại nao tức hắc so trước kia thành tỉnh không biết, đen kịt con người, lần nữa biến thành tinh hồng sắc tam câu ngọc xạ dịng găng. Chương 126: Vô đề. Không nghĩ đến một giấc mộng dĩ nhiên để cho ta mở ra tam câu ngọc, a tá cùng a một ký ức mặc dù mơ hồ, đau thấu tim gan cảm giác lại phảng phất vẫn như cũ tồn tại, dù chỉ hạ xà nạ đã bưng biết lấy ngược vị trí thẩm nghĩ. Nghĩ đến trong lúc ngủ mơ trụ trì hạ năng sóng phụ gạ cụ thực lực, xà nạ đã hoàn toàn nhìn không thấu, liên tưởng đến trong hiện thực, gần nhất hơn một năm đối phương chỉ tích, phụ gạ cụ ở xà nạ đã trong lòng ấn tượng càng ngày càng mơ hồ. Xà nạ đã mở ra hai câu ngọc đã có 2 năm thời gian, có thể đoán chừng ra tam câu ngọc thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, lấy phụ gã cụ tuổi tác và mở ra tam câu ngọc thời gian tuyệt đối không đạt được hiện tại độ cao. Có lẽ đây chính là thiên tài à, dùng người bình thường trưởng thành quá trình cùng thực lực cực hạn suy đoán thiên tài quả nhiên là không chính xác, Sát Nạ đã thầm nghĩ. Bên ngoài bầu trời không vẫn như cũ yên tĩnh, phụ gạ cụ cũng đã về đến trong nhà, Sát Nạ đã ở mở ra Tam Câu Ngọc xạ Dĩn, gặng sau đồng lực có rõ ràng tăng tượng, cảm xúc ba động quá mức kịch liệt, đã để phụ gạ cụ xây dựng mộng cảnh có mấy phần bất ổn. Muốn dựa vào nhân lực tạo ra mạn trệ cụ còn cần Vĩnh Hằng Nhãn, Sạ Dĩn mỗi một lần tiến giai đều là một lần chất biến, chỉ có Vĩnh Hằng Nhãn mới có mấy phần khả năng ổn định Tam Câu Ngọc ở tiến giai mạn lúc kịch liệt tâm tình ba động. Ba ngày Cố Nộ hạ lần nữa khôi phục mấy phần huyết nào, cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác biệt, Nha Mẫn thu hẹp binh lực, Cố Nộ hạ ở Vũ Quốc chiến trường trong áp lực diện rộng giảm bớt. Chiến tranh cũng đã lâm vào nhẹ nhàng kỳ, tiền kỳ kịch liệt chém giết, tứ quốc tổn thất nệ dạ đều không nhỏ, Cố Nộ hạ tuy mạnh cũng không có tất thắng nắm chắc có thể dành cho sa hận cùng Nha Mẫn chí mạng một kích. Theo lấy Nha Mẫn thu hẹp binh lực, cái khác tam quốc cũng đều chậm lại binh lực đầu nhập, đang nóng đa đa ngoài cửa sổ, nhìn xem như dẹp dòng người. Ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ nói, Cố Nộ hạ có thể khôi phục hiện tại náo nhiệt, ngươi ít nhất có một nửa công lao, ta hiện tại nhìn xem ngươi, thân thể bên ngoài liền nghĩ bọc lấy một tầng nặng nghề mê vụ, cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Phu gạ cụ trên mặt thủy trung mang theo mấy phần ý cười, chấn đoản răng lộ ra chiếu sáng rặng rỡ, nói, "Ta thủy trung là ta, hữu chỉ hạ phủ gạ cụ, gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Ta thực lực cường đại, chỉ có thể dẫn đầu hữu chi hạ đi được càng xa." Sa Na đã gật đầu nói, "Đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi cùng nhau ăn cơm nguyên nhân, ta trong lòng có quá nhiều mê hoặc cùng mê mang, muốn tìm người tiến hành kể ra." Cuối cùng tìm một vòng, vô luận gia tộc trong ngoài, đều không có đủ hoàn toàn thổ lộ tâm tình bằng hữu Cho nên, ngươi đã chọn ta, Phu Gạ Cũ nói, gần nhất hơn một năm ta cũng tính tăng chút kiến thức, có lẽ có thể giải ngươi trong lòng nghi hoặc. Sãn ạ đã cười cười, nhưng trong lòng không thế nào tin tưởng, luận thực lực trước mắt Phu Gạ Cũ có lẽ có thể vùng bản thân mấy con phố, bất quá lịch duyệt cùng thực lực cũng không có quan hệ trực tiếp, hắn là theo lấy tuổi tác và kinh lịch tăng trưởng mà tăng trưởng. Ta tính cách ngươi hẳn giải, Sana đã nói Đúng rồi, gia tộc bên ngoài nhị dạ từ trước đến nay không quá để mắt, gia tộc cụ chỉ hạ thể nội ngầm có xạ dị gặm hết mạch, dù cho tư chất bình thường cũng có thể mở ra xạ dị gặm, dựa vào xạ dị gặm ở đồng cấp nhị dạ trong đứng hàng đầu. Dù cho không có mở ra xạ dị gặm tộc nhân, hắn hậu nhân cũng có khả năng mở ra, từ nhất câu ngọc đến tam câu ngọc, xạ dị gặm dần dần tiến hóa, thậm chí còn có cao nhất mãn trẻ quy Chỉ cần là gia tộc cụ chỉ hạ nhân, vừa ra đời liền đã nắm giữ một tia thông hướng giới nhị dạ định phong khả năng, lại nhìn xem cổ nổ hạ gia khác, cùng cụ chỉ hạ đạt song song nghỉ ngụ nhà. Mở ra bị ạ cự gẳng liền vĩnh viễn đều là bị ạ cự gẳng, không có tiến giai con mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân khổ tu, cho nên hỉ hự gà nhà mặc dù thanh thế to lớn, ở đỉnh phong về mặt chiến lược lại không bằng Vũ trì hạ. Còn lại như là nạ dạ ạ kỵ mĩ, triệ dạ mạ nạ ca, hoặc là một chút tiểu gia tộc, đều là mỗi một đại hoặc hai đời ra nhất hai tên đỉnh phong lý dạ, sau đó liền lâm vào yên lặng, mà Vũ trì hạ dù cho yếu nhất thời điểm, đều so những cái này tiểu gia tộc cường đại gấp mấy lần. Đây cũng là ta một mực chướng mắt gia tộc khác nghi dạ nguyên nhân. Nghe xản mà nói, phu gà cười cười nói, giới liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Long không cùng Sa Cơ, kẻ yếu vĩnh viễn là đi theo cường giả ý chí, ngươi duy nhất sai địa phương liền là ngươi còn chưa đủ mạnh, còn không, có đi đến giới Nghĩ Dạ Đỉnh Phong. Hiện tại ngươi thực lực còn không có tăng lên đến gia tộc Phương diện, chỉ có thể từ tự thân xuất phát, dứt bỏ gia tộc cũ chỉ hạ qua hoàn, ngươi có thể đang so ngươi nhược người trước mặt báo trì ngạ mạn, bất quá đang so cường đại nghị dạ trước mặt muốn bảo trì kính sợ. Ngươi nói chỉ cần mang theo ủ trì hạ huyết mạch hải tử thì có một tia thông hướng giới Nghĩ Dạ khả năng. Hiện tại ngươi còn không phải giới Nghĩ Dạ Phong chưa hết để cho bản thân trở thành giới nhị gia đỉnh phong, người mới có tư cách thuyết vừa mới mấy câu nói, có tư cách xem thường cổ nổ hạ tất cả gia tộc. Hiện tại cái gọi là cao đảng khoát luận không có cường đại thực lực làm cơ sở, cũng chỉ là không chung lâu cát, lời nói vô căn cứ. Chí Hạ xã nạ đã ánh mắt trở nên có chút mê mang, lâm vào thật sâu trong suy tính, hắn vừa mới lời kỳ thật cũng là rất nhiều gia tộc lòng người trong suy nghĩ, cổ nô hạ tất cả mọi người đều nói gia tộc cũ chí hạ nhân ngạ mạn, đây chính là ngạo mạn nguyên nhân. Bất quá phủ gạ cụ mấy câu nói quả thật làm cho hắn có mấy phần tình độ. Hắn nắm giữ xạ gì rằng, thông hướng giới Nị Dạ đỉnh phong con đường sát thực muốn so cái khác Nị Dạ dễ dàng mấy phần, bất quá hắn cũng không phải giới Nị Dạ đỉnh phong. Người nói quả thật có mấy phần đạo lý, ủ trì hạ xà đã nói, để cho ta trong lòng có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, bất quá phải cải biến cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nhất là đại bộ phận tộc nhân nghĩ nghị, nghị cải biến cũng không dễ dàng. Tư tưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng không dễ dàng cải biến, Phù Gạ Cù nói, hơn nữa rất nhiều người cũng không cần cải biến, chỉ cần nhượng bọn họ minh bạch thực lực là hết thảy chủ cột, dù cho tính cách ở cao ngạo, không có cường đại thực lực, đều chỉ là nói xuống. Đối với một chút ngông cùng tôn đại tổng nhân, hắn trong lòng đã có nghị san trong đầu. Hôm qua ban đêm ta làm một giấc mộng, Xanạ đã lâm vào trầm tư nói, "Ta và hai tên đối ta ý kiến rất lớn chung nhận tạo thành tiểu đội tiến về vũ quốc chấp hành nhiệm vụ, ở Hòa quốc bị một đội xa nhận vây quanh. Vì để cho ta đào tẩu truyền lại tình báo, hai tên đồng bạn toàn bộ chết trận." Xanạ đã trên mặt lần nữa lóe qua một tia thống khổ, nói, "Loại tình huống này mặc dù không nhiều gặp, bất quá ta cũng đã được nghe nói, vì truyền lại tình báo tuyệt mật cùng đồng đội xin tổn, rất nhiều nghi dạ tình nguyện chịu chết, vì sống sót nghi dạ tranh thủ một đường sinh cơ. Ta mặc dù nghe nói qua, lại cho tới bây giờ không có trải qua loại này cảm thụ, dù cho tối hôm qua làm động, hiện tại nghĩ tới đến, trong lòng còn tại ẩn ẩn làm đau, hiện tại ta mặc dù bởi vì tối hôm qua ngộng cảnh mở ra tam câu ngọc, bất quá nhưng trong lòng càng thêm mờ mịt. Phu gạ củ cười cười nói, đây là bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có bước xuống qua trong lòng kiêu ngạo, không thể lý giải phổ thông nị dạ trong lòng ý nghĩ, cho nên mới có thể mở mịt. Trước kia bọn họ ở trong lòng ngươi có lẽ chỉ là một cái khái niệm, hiện tại thì biến thành có máu có thịt nhân, mỗi một tên dạ đều là một cái độc lập cá thể. Chương 127, rung động Một chút ngươi cho tới bây giờ không có chú ý, một mực xem nhẹ lui ra, cuối cùng vì để cho ngươi có thể sống sót truyền lại ra tình báo, không tiếc lấy bản thân sinh mệnh hiểm hộ ngươi. Người trước kia chỉ là nghe nói, lần này chân chính đã trải qua, một chút bị ngươi xem nhẹ nhân, nguyên lai like cũng không chỉ là một cái tên một cái ký hiệu, cho nên ngươi sẽ cảm thấy mê mang." Phu gạ cúi nói. "Đúng vậy à?" Sanada đã có chút trầm giọng nói, "Cảm ơn ngươi giải thích cho ta, tin tưởng ngươi sẽ là một cái hợp cách tộc trưởng." Fugaku cười cười nói, "Gia tộc Hy hoàng chỉ dựa vào ta một người còn thiếu rất nhiều, Uchiha hẳn là một cái chỉnh thể, mà không phải chỉ dựa vào một người nào đó." để cho chúng ta cộng đồng cố gắng, tướng u chi hạ phát triển càng tốt. Sa Na đã gật đầu nói, "Tốt, cộng đồng cố gắng." Phu gạ Cụ không có nói bí hành động đội sự tình, hiện tại Sa Na đã trong lòng còn có chút mờ mịt vô phương ứng đối, chờ hắn cảm xúc ổn định lại, thực lực tăng lên tới tam câu ngọc nên có trình độ lại nói. Đi ra thịt nướng cửa hàng, nhìn xem rộn rộn ràng dáng ràng người, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nơi chỗ. Cô lột hạ phía sau núi, Phu Gà Cụ lần nữa quanh chân ngồi ở rừng cây linh hội đất hỏa hai loại trà cỡ dạ tính chất cùng hợp thành dung độn phương pháp. Huyết kế giới hạn sợ dị có thể hình thành gia tộc, ở Phu Gà Cụ nhìn đến, hợp thành huyết kế sau đó Nhân trong thân thể di chuyển tế bào sẽ phát sinh nhỏ bé biến hóa, hậu đại có người thức tỉnh những cái này di chuyển tế bào, tự nhiên liền biết nắm giữ tiền bối khai phá huyết kế giới hạn. Tựa như xuất từ thủy quốc, bị dạ phụ giả mang đi hạ cụ một dạng, di chuyển tế bào thức tỉnh, đột nhiên lĩnh ngộ băng độn. Ba loại thuộc tính hình thành huyết kế đào thải hẳn là cũng sẽ cải biến tự thân di chuyển tế bào, dù Chỉ cả Nhi tử cùng Tôn Nữ Sở Dĩ không có thức tỉnh, ở phụ gạ cụ nhìn đến, hẳn là cái sự xuất sinh thời điểm, Chu Chỉ Cạ còn không có lĩnh ngộ trận độn. Di truyền trong tế bào không có truyền thừa trận độn tự nhiên thức tỉnh không được trận độn. U xạ gìn gẳng mặc dù truyền thừa hơn ngàn năm, thể nội lại không có dung nộn hết kế tế bào, phù gạ cụ khai phá máu mới kế, một cái là vì đằng sau nhiều loại thuộc tính dung hợp đặt nền móng, cũng có vì huyết mạch hậu đại cân nhắc dự định. Cảm thụ được thể nội chạ cở dạ, phù gạ cụ cũng đã thử nửa tháng nhượng hòa đất dung hợp, không có mấy may dấu hiệu, tay phải lập tức, một đạo không thuộc tính chạ cở dạ ở trong đó hội tụ, chậm chạp xoay tròn. Đây là dạ xẹt gẳng tiền kỳ tu luyện phương pháp, đạo hỏa ra ra nhập trong đó, trong tay khắc lên một cái sắc Maki, bất quá tiêu tán rất nhanh. Trạ dạ lần nữa xuất hiện ở trong tay lần này biến thành thổang sắc cùng hỏa tính chất khác biệt hổ tính chất trong chứa nặng nghề xoay tròn trạ cờ dạ dần dần chậm lại chậm cuối cùng tiêu tán thời gian từ ngày đi qua hai loại trạ cờ dạ trưởng khống cũng đang biến càng ngày càng và thủga cùng muốn thử nghiệm ở bên ngoài cơ thể tiến hành hai loại trạ cờ dạ dung hợp một khi thành công có thể căn cứ bên ngoài cơ thể tu luyện tình huống chuyển rời đến thể nội đồng dạng dung độn lực lượng cũng có thể ở bên ngoài cơ thể sử dụng lần thứ tư giới lý ra đại trước lúc dù tổ đối mặt thủ chỉ hạạ đã ra lúc từng dùng qua tiên pháprung độ xạ gìn Phù gạ cụ hiện tại cũng sẽ không tiến pháp, bất quá đây cũng là một cái phương hướng. Hắn có thể căn cứ nguyên lý khai phá rung độn dạ sẽ gắng. Trong tay lần nữa xuất hiện một đạo xoay tròn trả cờ dạ, lần này muốn so trước kia xoay tròn ổn định rất nhiều, một đạo thổ hoàng sắc quang mang xuất hiện ở trong tay, theo trả cờ dạ xoay tròn phương hướng không ngừng xoay tròn. Nhẹ như không có gì trả cờ dạ tức khắc có một loại nặng nghề cảm giác, xoay tròn tốc độ biến chậm lại, một tia hỏa thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, gia nhập xoay tròn. Hỏa đất hai loại tính chất phân chia rõ ràng lẫn nhau không lại thuộc, phù gạ cụ tức khắc ra tăng hỏa thuộc tính chạ cỡ dạ chuyển vận. Rút ra trong đó nhiệt độ cao tính chất, một cô cực nóng cảm giác từ chuyển tay đến. Lần nữa tăng lớn hai loại tính chất chuyển vận, trong tay trả cờ dạ hướng về nơi xa ném đi, hai cỗ trả cờ dạ dây dưa cùng nhau, nặng nghề tụ thuộc tính chạ cờ dạ đang cùng nhiệt độ cao hỏa kết hợp cùng một chỗ, có một tia hỏa tan dấu hiệu. Nhìn xem sau đó chậm rãi tiêu tán kết hợp vật, phù gạ cụ rơi vào trong chấm tư. Dung độn hình thành không phải đơn giản hỏa đất kết hợp, còn cần nhất định áp lực, trong tay xuất hiện một đạo dạ, nhưng cái này chạ cợ dạ không có xoay tròn, mà là bày ra ở trong bàn tay, hình thành một tầng chạ cợ dạ màng. Ở trạng cơ dạ màng phía trên xuất hiện một đạo chậm chạp xoay tròn thủ hoàng sắt trạng cơ dạ, dần dần ngưng kết, một đạo hỏa thuộc tính trạng cơ dạ chậm dãi tướng đất trạng cơ dạ vây quanh. Ở phía ngoài nhất hình thành một đạo trạng cơ dạ vòng bảo hộ, tướng trong tay cũ triển cùng một chỗ hai loại trạng cơ dạ vây quanh cùng một chỗ. Đây là dùng trong tay trạ cơ dạ mô phỏng nham tương hình thành hoàn cảnh, tăng lớn trong tay hỏa thuộc tính trạng cơ dạ tính chất chuyển vận tốc độ, gia tốc trong tay thủ thuộc tính kết tốc độ, chịu nổi áp lực, nháy Liên tiếp mấy ngày, gạ cũ đều ở hành thí nghiệm, tay phải mở ra Trạ Cở Giả màng mỏng ổn định dừng lại ở lòng bàn tay, không có bất luận cái gì phá toái dấu hiệu. Màng mỏng trong một đạo đất hoàng nhất nói hòa hồng chẳng những cũ triển cùng một chỗ, cũng đã ngưng kết thuộc thuộc tính Trạ cờ dạ có một chút hòa tan dấu hiệu, từng kia hòa thuộc tính Trạ cờ dạ sáp nhập vào hòa tan thuộc, thuộc tính Trạ Cở Giả. Ngoại tầng màng mỏng tướng cả hai lúc kết hợp phát ra nhiệt lượng toàn bộ ngăn cách ở lòng bàn tay, hai mắt trong mạn trẻ cũ không ngừng xoay tròn, cẩn thận quan sát cả hai hợp thành quá trình. Cái này đồng thời cũng là dung độn hợp thành quá trình, phù có thể cảm giác được trong lòng bàn tay Trạ Cở màng mỏng trong áp lực cũng đã sắp đến cực hạn. Trong tay hai loại Trạ Cở cũng đã dung hợp đại bộ phận hình thành một cái cực kỳ nhỏ bé nham tương cầu, nâng lên tay phải, trực tiếp ném ra, rời đi tay nháy mắt, ngoại tầng chạ cỡ dạ màng mỏng nháy mắt phá toái, nham tương cầu đụng vào cách đó không xa trên đồng cỏ, đi qua đi nhìn một chút, bãi cỏ đã bị nham tương nhiệt độ cao hòa tan, mặt đất hình thành một cái nướng cháy đen hố đất. Hố đất trong một cái nhỏ bé nham tương cầu dần dần làm lạnh ngưng kết, phu gà cụ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, dung độn tu luyện có đột phá tính tiến triển. Dung ở hợp thành lúc đủ loại phản ứng chi tiết, hắn cũng đã dùng màn trệ cũ thấy rõ ràng, khuynh chân ngồi trên mặt đất, hai cỗ chạ dạ bắt đầu lẫn nhau cuốn quanh. Lần nữa đi qua mấy ngày Một tầng không thuộc tính trả cợ dạ tướng hai cỗ trả cờ dạ bao khỏa ở trong đó, chậm rãi tiến hành áp súc, nhượng hai loại trả cờ dạ tiến hành kết hợp, hai tay chậm rãi kết ấn. Dung đột, trước hà nham lưu thuật, từng đạo từng đạo nham tương cầu từ trong miệng tốc ra, va chạm ở phía trước trên đồng cổ, từng tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến, uy lực chỉ có thể coi là có thể, không tính là quá mạnh. Đối với Dung đột, phù gạ cụ bản thân kỳ vọng cũng không phải là lực sát thương, luận lực công kích, mạn cụ vô luận là quỷ dị vẫn là sát thương đều không yếu, Dung độn xem như hắn mở ra thuộc tính dung hợp một cái bắt đầu. Bước kế tiếp liền là chân độn dung hợp, ở dung độn trên cơ sở gia nhập phong thuộc tính trả cơ dạ, bất quá 3 loại thuộc tính dung hợp muốn so hai loại phức tạp rất nhiều, không phải đơn giản nhị thêm nhất, mà là thành cấp số nhân tăng trưởng. Chương 128, Long Đạn Thuật. Phong độn nhân thuật phụ gạ cụ từ xa ẩn thôn rời đi sau liền một mực nghiên cứu, ở phong quốc thời điểm trọng điểm học tập chân không hệ liệt nhẫn thuật, trở về sau lại đem hắn nhận thuật quen thuộc 7, 8 phần. Liên quan tới phong tính chất cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, bất quá không có lấy được đột phá tính tiến triển. Ba loại thuộc tính dung hợp thành chân độn, gánh nặng đường xa. Sắp trời cũng đã tối xuống. Đi ra phía sau núi rừng rậm, đi vào Uchiha tộc địa, trong nhà, Uchiha Kendo cụ khó được không có ở cảnh vệ đội trực ban, chính ngồi ở trong phòng khách uống trà. Tiến vào phòng khách, gạ cụ lên tiếng nói, "Phụ thân đại nhân." Uchiha Kendo cụ cười gật đầu nói, "Nghe nói gần nhất ngươi đều ở phía sau núi tu luyện, phải chú ý khổ nhàn kết hợp." "Phụ thân đại nhân yên tâm." gạ cụ nói, "Hôm nay phụ thân khó được trở về một chuyến, phụ gạ cụ vừa vặn có ý nghĩ, muốn cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận một cái, nhìn có phải hay không làm được." Uchiha Kendo cụ đến hào hứng, đối với bạn thân nhi tử, hắn vẫn là hiểu khá rõ. Làm việc tính trước làm sau, tất nhiên đưa ra đến, khẳng định suy tính đã không phải là nhất hai ngày. Nói đến nghe một chút. Gia tộc bên trong rất nhiều nhỉ dạ hàng năm ở cảnh vệ đội thường trực, cũng đã quá an nhàn, lòng cảnh giác không lớn bằng lúc trước, bỏ bê vẫn luyện, hiện tại vũ quốc chiến tranh mặc dù lâm vào nhẹ nhàng, bất quá tùy thời có khả năng buộc phát đại quy mô chiến tranh. Một khi chiêu mộ tiến vào chiến trường, khả năng còn không có thích ứng cũng đã bỏ mình, ta hy vọng gia tộc có thể mỗi tháng xuất ra mấy ngày thời gian chuyên môn tiến hành một chút đặc biệt luyện. Đồng thời nhượng gia tộc thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn tiến hành nhất định phụ đạo, giải đáp trong lòng nghi hoặc, chỉnh thể tăng lên gia tộc cú trị hạ thực lực. U Chỉ Hạ Kèn gỗ cổ trầm tư hồi lâu nói, người ý tưởng quả thật không tệ, rất nhiều tộc nhân từ khi tiến vào cảnh vệ đội đã có 1 2 năm không có cùng kẻ khác tiến hành qua kịch liệt chiến giết, đã xuất hiện rõ ràng lui bước. Nếu như có thể thực hiện, đoán chừng 1 2 năm phạm vi, gia tộc chỉnh thể thực lực sẽ có một cái rõ ràng tăng lên, nhất hai ngày phạm vi ta sẽ triệu tập gia tộc cao tầng vào mở hội thảo luận. Nhất người hiện tại thực lực, đã có dự tính gia tộc hội nghị cấp cao tư cách. Phu thân đại nhân, ta hiện tại tư lịch có phải hay không không quá đủ? Phu gã nói. Chỉ Hạ Kèn gỗ lắc đầu nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cái gọi là tư lịch chính là một cờ nhạo. Nếu như có người có thể làm ra giống như ngươi sự tích, đồng dạng có tư cách dự tính tham gia hội nghị cấp cao. Đến lúc đó ngươi ở hội nghị thượng tướng đề nghị này đưa ra, hiện tại vũ trì hạ là cần tiến hành cải biến, tại nhận giới loại nguy cơ này từ phía thế giới, một khi thích trữ ngăn nhàn, tự ly diệt vòng cũng không xa. Xem như đương đại gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng, ta sẽ không nhìn xem gia tộc liền như vậy dần dần suy yếu xuống dưới. Là, phụ thân đại nhân, hai ngày này ta sẽ tướng sự tình hào hảo quy hoạch một cái." Phu Gạ cú nói. Bình tĩnh một đêm trôi qua, Hôm nay là ba tên đệ tử cùng tổ giai học tập một tháng kết thúc thời gian, mấy người thường đi sân luyện tập, ba tên đệ tử cũng đang này tập hợp. Phu gạ cổ tử đằng xa chậm rãi đi tới. Nhìn lướt qua ba tên đệ tử, cùng một tháng trước so sánh, có rõ ràng biến hóa. Nguyên bản thà lỏng thân thể, biến có mấy phần tinh khí thần, phu gạ cổ trong lòng nhẹ gật đầu. Một tháng, ba người các ngươi coi như có chút biến hóa, đối với các người huấn luyện quá trình, ta đã giải, coi như không tệ, không có xuất hiện trộm gian dùng manh lối. Thu ba người các ngươi đệ tử đã qua hơn nửa năm. Ba người các ngươi thực lực đều có rõ ràng tăng trưởng về sau có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ số lần có thể sẽ không ngừng giảm bớt xem như lao sư ta sẽ dạy bảo các ngươi cuối cùng một đạo nhân thuật có thể tự cân nhắc một cái chúng ta đưa ra muốn học tập nhất thuật ta sẽ kết hợp thực tế tình huống cân nhắc ba tên đệ tử thực lực cũng đã đầy đủ xuất xứ bất quá xem như lao sư phụ gạ cũng không hy vọng ba tên đệ tử vừa mới bắt đầu đơn độc chấp hành nhiệm vụ liền đã bỏ mình dù sao là bản thân đệ tử bọn họ thực lực cường đại bản thân trên mặt cũng có ánh sáng một khi về sau có cơ hội trở thành chỉ đạo lýạ thu đệ tử đều có thể xem như hắn mạch này lý ra cũng coi như ở gia tộc bên ngoài có bản thân thế lực mặc dù cái này thế lực bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu hơn nữa rất nhiều nhiềuỉ dạ liền sợ so sánh có chỉ đạo nỷ dạ chỉ đạo nửa năm không truyền thụ bất luận cái gì nhân thuật đều là dạy bảo một chút cơ sở đồ vật dù sao rất nhiều nhân thuật đều là trong nhà nhiều đời chuyển xuống dù cho như cả ca sĩ si, phục chế vô số nhân thuật cũng chỉ là dạy sủ kẹ một đạo lôi độn chỉ đó gì mặc dù cùng ba tên đệ tử về sau gặp gỡ có nhất định quan hệ bất quá đủ để nhìn ra nhận thuật chân quý đối với phủ gạ cụ tới nói chỉ có hòa độ là ủì hà một mực lưu truyền Tuần nữa hỏa độn nhận thuật vẫn là truyền thụ cho trong tộc đệ tử, xem như nước phủ sa không lưu dụ người ngoài. Đợi đến thế hệ này, nhị dạ toàn bộ xuất sư sau, có người một đạo nhận thuật đều không có học được, có người cũng đã học xong ba đạo nhận thuật, thanh danh nháy mắt liền sẽ ở các nhị dạ ở giữa lưu truyền. Hào danh tiếng đều là từng giờ từng phút tích lũy đi ra, siêu cường thực lực là cổ nổ hạ lý đứng trên công, vì dạy bảo đệ tử không tiết xuất ra gia tộc chân tảng nhận thuật của trục, những cái này đều sẽ dần dần ở thôn dân ở giữa chậm rãi lên men. Lao sư, ta muốn học thủy long đạn thuật, ta củ kĩ đi tới nói, thủy trận bích cùng thủy lao thuật từng cái từng cái phong ngữ, một cái người Ở học đường Thủy Long Đạn chi thuật thì có công kích thủ đoạn. Phù Gạ Cù nhẹ gật đầu, thủy độn phổ biến công kích nhận thuật không nhiều, lại căn cứ bản thân hiện tại trả cờ ra lượng, có thể lựa chọn nhận thuật cũng đã cực kỳ thưa thớt. "Tốt, ngày mai ta sẽ tướng Thủy Long Đạn quyển trục giao cho ngươi." Tạ Cụ Kỳ trên mặt lộ ra khai tâm tiêu dung, hướng về phía Phù Gạ cu nhai không người nói, "Tạ ơn lão sư." "Lão sư, Tạ Cụ Kỳ học tập Thủy Long Đạn, ta liền học tập Thổ Long Đạn a. A có muốn hay không học tập một cái hỏa long đánh, đến lúc đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chúng ta ba cái trực tiếp triệu hoán đất nước ba loại thuộc tính long đánh tiến hành công kích khẳng định rung động." Các dạ mạ nói. Nghe được cả Mỹ Dạ mà mà nói, "Uchi, Hạ Phong có mấy phần ý động, nhìn xem phụ gạ cụ nói, Lao sư, có thể chứ?" Phụ gạ cụ gật đầu nói, "Không có gì không thể, cái này ba đạo nhận thuật tại nhận giới cũng không tính thua tớt, hơn nữa có rất nhiều chỗ tương thông. Ba người các ngươi có thể đồng thời lựa chọn cái này nhẫn thuật, về sau tu luyện thời điểm cũng có thể cộng đồng giao lưu, dùng chung tiến bộ." Tạ ân lão sư." Ba tên đệ tử đồng thời nói cảm tạ. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, nhượng bọn họ bản thân luyện, một đạo thuần thân thuật biến mất ở chỗ. Trong nhà thất, ba đạo long đánh nhận thuật trục đặt ở mật trên mặt bàn, đem hắn trong một cái suất ra mở ra cẩn thận gió sét xuống tới. Ba đạo nhất thuật, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đã sao chép xong so, phu gã cụ cũng không lo lắng giao cho ba tên đệ tử, ngày mai buổi sáng tập hợp có là thời gian. Tướng ba đạo quyển trục cất kỹ, lần nữa xuất ra một cái quyển trục, mở ra, quyển trục từ bắt đầu liền đã khắc họa lấy Lít nha Lít nhĩ thuật thức. Những cái này thuật thức đều là tứ tượng phong ấn phong lớn thuật thức, hậu phương thì là nợ rộ phong ấn chi thư trên mặt bản khắc họa báo nguy trước thuật thức. họ toàn tới, Hiện tại hắn có là thời gian nghiên cứu làm sao ở trong lúc bất tri bất giải trừ trên mặt báo thức. Ta thành vũ chi hạ tộc trưởng chương 129 phá giải thuật thức. Thái Dương ngã về tây, phù gạ cụ khe hô một hơi, mật thất trên mặt bản bị hắn khắc họa lít nha lít nhít báo nguy trước thuật thức, cùng nợ dụ phong ấn chi thư trên mặt bàn một màn đồng dạng. Từ trái đến phải, từ trên xuống dưới, mỗi một được mỗi một liệt thuật thức tổ hợp đều có thể hình thành một tầng báo nguy trước, nếu như không có phương pháp phá giải, vô luận xúc động tầng nào đều sẽ hình thành không nhỏ động tĩnh, gây nên bên ngoài đóng giữ nị dạ cảnh giác. Xuất ra sao chép tứ tượng phong ấn của chủ, căn cứ phía trên thức, ở trên mặt bản khắc họa phá giải phương pháp Thằng đến đang lúc hoàng hôn, mật thất trên mặt bản cũng đã khắc họa đầy hai tầng thuật thức, bên trong là báo nguy trước thuật ngoại tầng thì là phá giải. Hai tay liên tục kết ấn, đột nhiên xếp ở cái bàn trung tâm vị trí. Giải. Ngoại tầng phá giải thuật thức nháy mắt bắt đầu chuyển động, kéo theo tầng bên trong thuật thức, nguyên một đám biến mất. Bất quá trên mặt bàn vẫn như cũ có vài hàng tồn tại, giải trừ báo nguy trước thuật thức cũng không có hoàn toàn biến mất, phụ gã cũ cẩn thận nhìn một phen, lần nữa tiến hành họa, tướng báo trước thức hoàn toàn tiêu trừ. một hơi, đem biến sâu hơn, tướng dấu vết hoàn toàn tiêu trừ, trở lại phong ngủ, tướng sàn nhà sốc lên lộ ra phía dưới dưới mặt đất thông đạo. Phu gạ cụ chui vào dưới mặt đất thông đạo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, dưới mặt đất thông đạo đi qua xuyên sơn giáp khoảng thời gian này lò móc, cũng đã biến bốn phương thông suốt, không những thông hướng cổ nổ hạ mấy cái đại gia tộc, còn nối liền với cổ nộ hạ mấy tên cao tầng cùng trưởng Lao chỗ ở. Phu gạ cụ đi trước cất giữ phong ấn chi thư địa phương, xốc lên sàn nhà, nơi này bài trí vẫn như cũ không thay đổi, phòng ấn chi thư đặt vị trí cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhìn đến khoảng thời gian này không có người nghiên cứu qua phòng ấn chi thư. Phương Vân Chi Tư xem như cổ nổ hạ cơ mật tính đồ vật, năng xem người rất ít, lại hiện giai đoạn có tư cách cũng đã nhìn rồi, không tư cách vẫn như cũ không tư cách. Cẩn thận quan sát trên mặt bàn báo nguy trước thuật thức, căn cứ bản thân nghiên cứu ở phía trên khắc họa phá giải thuật thức. Một giờ, cũng đã hoàn toàn khắc họa hoàn tất, tự tế kiểm tra một lần, cũng không sai lầm. Giải. Trên mặt bàn lít nha lít nhít báo nguy trước thuật thức một hàng một hàng biến mất, thẳng đến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phủ gạ cũ tướng phong vân chi thư bày ở trên mặt bản, mở ra. Hắn chủ yếu con mắt là phi lôi thần chi thư, bất qua cái khắc cấm thuật dù cho không học cũng sẽ tận lực hiểu rõ một cái. Phong ấn chi thư phía trên cái thứ nhất thuật liền là đa trọng ảnh phân thân thuật, không biết về sau nạp dụ tổ an cấp có phải là thật hay không chính phong ấn chi thư, bất quá cái thứ nhất cấm thuật sát thực đều như thế. Đơn giản nhìn một cái, đa trọng ảnh phân thân thuật kỳ thật cùng ảnh phân thân có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá ảnh phân thân một lần chỉ có thể phân ra một cái, đa trọng ảnh phân thân thì là mỗi một lần đều xuất hiện nhiều cái ảnh phân thân. Sợ rĩ tướng đa trọng ảnh phân thân quy định là cấm thuật, chủ yếu là đối với Trạ Dạ cũng không rời rào nhí dạ một khi sử dụng, trực tiếp tiến vào trạng thái hư nhược, đồng thời ở giải trừ nháy mắt, quá nhiều tin tức trực tiếp kích não hải, cho người khả năng biến thành xin cứ lấy hướng phía dưới phương nhìn lại, cái thứ hai cất giữ thuật liền là phi lôi thần. Một đạo quyển trục chưa ghi xuất hiện ở trong tay phụ gã cụ, bắt đầu sao chép lên. Phi lôi thần chi thuật là một cái cực kỳ phức tạp thời không nhân thuật, thông qua đặc biệt thuật thức tiến hành không gian định vị, sau đó đang cảm ứng đến không gian thuật thức nháy mắt tiến hành không gian truyền tống, nghi học tập cái này, nhận thuật cần phải có cực mạnh không gian cảm giác. Phụ gã cụ không biết bản thân cuối cùng có thể hay không tu luyện thành công, trước sao chép xuống tới, trở về có thể chậm rãi nghiên cứu, từng đạo từng đạo phức tạp thuật thức cùng ký hiệu xuất hiện ở không trên quyển trục. Tướng vị lôi thần chi truyền sao chép hoàn thành, bắt đầu sao chép trước đó đa trọng ảnh phân thân, tiếp xuống là đằng sau hắc ám hành chi sách, thông linh yế thổ truyền sinh, thông linh lẫn nhau ngồi cho nổ phụ, thông linh nhiều tầng là sinh môn. Lắc lắc mọi như thủ đoạn, phong ấn chi thư phía trên ghi chép mấy cái cấm thuật cũng đã hoàn toàn bị hắn sao chép hoàn tất, hiện tại phong ấn chi thư còn không tính quá hoàn thiện, thu nhận sử dụng cấm thuật đệ nhất đệ nhị khai phá cùng sử dụng thuật chiếm đa số. Tướng quân chụp cất kỹ, ở mặt tiếp tục trước đó một trước trả về chỗ cũ. khởi động từng đạo từng đạo chuyển động, bao trùm. Cùng trước đó phủ gạ cụ phá giải trước đó hoàn toàn một màn đồng dạng. Lại đang bốn phía trên giá sách tìm một chút lôi độn cùng thủy độn nhận thuật sao chép ở trên quần trục. thẳng đến thiên không nổi lên ngân bạch sắc, một đêm thời gian trôi qua, mới dừng lại sao chép, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, bản thể thì chui vào dưới mặt đất thông đạo. Không có lo lắng về nhà, mà là dọc theo thông đạo không ngừng hướng về phía trước, trước hết nhất xuất hiện là cổ nộ hạ một tên trưởng lao kệ đa nhà, không, có dừng lại, trực tiếp vượt qua, hậu phương từng vị cổ nổ hạ trưởng lão. Những cái này trưởng lão mặc dù là một địa vị không thấp, phủ gạ cụ lại không thể nào để ý, những người này đều là nhất định bị đạo thải Hiện tại tuổi tắc đều không nhỏ, dù cho không có chết bởi sinh tử trầm giết, lại có vài chục năm thời gian cũng liền chết không sai biệt lắm. Ngay sau đó dưới mặt đất thông đạo trực tuyến hướng phía dưới, nơi này đã là ám bộ rự vào vị trí, thông đạo nối thẳng ám bộ dưới mặt đất, bốn phía vách tường đã có mấy phần ẩm ướt, nếu như ở hướng phía dưới, khả năng đào được nước lầm rẫy. Nghĩ đến nước lầm rẫy, phụ gã cụ vượt qua ám bộ căn cứ, trực tiếp hướng về căn bộ căn cứ đi. Cảm được bốn đầu tầng đất mét vị trí liền là căn bộ căn cứ. Hòa quốc cảnh nội 4 mùa như mùa xuân, mưa thuận gió hòa, nước ngầm xung tốc, chỉ cần đào ra thủy mạch to lớn áp lực sợ rằng sẽ phá tan căn bộ trụ sở dưới đất. Về sau không có việc gì có thể cho căn bộ tìm một chút phiền phức. Liên ở lúc này đỉnh đầu một đạo hơi một chút tiếng bước chân, chuyển đến phủ gạ cụ trong hai, tướng lộ thai áp sát vào phía trên trên vết tượng, từng đợt từng đợt lời nói chuyển đến phủ gạ cụ trong hai. Nhìn đến căn bộ chính đang bố trí nhiệm vụ, mơ hồ có thể nghe được mai phục ở phía trước quốc đô con đường phía trên tiến hành cấp giết, không muốn bại lộ thân phận. Phù gã cụ nhíu mày, hắn không biết căn bộ muốn đối phó người nào, bất quá từ đối phương trong lời nói cơ bản có thể phán đoán đối phương cấp rất là thuộc về Hỏa quốc một phương. La Họa Quốc nhân viên quan trọng vẫn là một cái nào đó ra tộc tộc trưởng, hắn không biết được, bất quá những cái này đều không trọng yếu, có thể bị đạn rỗ phái đi chấp hành bí mật nhiệm vụ đều là hắn tự mình để bạc thật tín. Phu gạ cụ không biết đàn rỗ muốn đối phó người là người nào, bất quá có thể mượn cơ hội này diệt trừ mấy tên đàn rỗ tân phúc, phá hư một lần căn bộ hành động bí mật. Tướng chút một tan dã căn bộ quyền thế, về đến trong nhà phòng ngủ, tướng dưới mặt đất thông đạo trải tốt, tướng quyển trục một lần nữa ẩn tàng ở một nơi bí mật chi địa. Tướng hôm qua sao chép ba đạo nhận thuật quyển trục đặt ở cụ trong bọc, Kono, Châu, sân, đệ tử cũng ở nơi đây hợp, một đạo hắc ảnh lướt qua. Phù Gà Cụ xuất hiện ở giữa sân. "Lão sư tốt." Ba tên đệ tử đều có chút kích động, rất nhanh bọn họ liền có thể học tập mới nhân thuật, hơn nữa còn là hôm qua cũng đã thương lượng xong đệ tam nhân thuật. Phù gạ Cụ nhẹ gật đầu, trong tay xuất hiện ba đạo của chủ, nói, "Đây là các ngươi hôm qua muốn nhân thuật, cầm lấy đi hảo hảo học tập, ba đạo nhân thuật có chút hiệu quả như nhau, có không hiểu địa phương có thể lẫn nhau giao lưu một cái." Chương 130, tập sát. "Đây là ba đạo nhân thuật của trụ, có không hiểu ba người các ngươi có thể lẫn nhau giao lưu một cái, thực sự nhìn không minh bạch, có thể tìm ta thỉnh giáo." "Là, lão sư." Rồi đi sân huấn luyện, một đạo ảnh phân thân Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện, ở Cổ Nổ Hạ trên đường cái dạo qua một vòng về đến trong nhà, bản thể thì sử dụng biến thân thuật trên đường mua một cái quỷ mặt đuôi cụ, Lặng Yên không một tiếng động rời đi Cổ Nổ Hạ. Đơn giản tiểu kiếm lưu, vũ sạch tự thân hiền nghi. Từ Cổ Nổ Hạ đến Quốc Đô Đại Đạo chỉ có một đầu, phụ gã cụ không nghe rõ căn bộ cụ thể mục tiêu, chỉ có thể trước ở đây đầu con đường, thân thể ẩn vào rừng tây, dọc theo đại đạo chậm rãi tiến lên. Giữa trưa, một đội Cổ Nổ Hãng nghỉ ra hấp dẫn chú ý, tướng thân thể vào trong hắc vụ, cẩn thận quan sát, đầu lĩnh là Cổ Nổ Hạ một tên trưởng lão, Cán bộ mục tiêu khả năng liền là người này, đối phương ở trong trưởng lão đoàn có mấy phần vi vọng, đã từng phủ định qua mấy lần đệ tam cùng đàn rồ đề nghị. Gần nhất một lần là ở Cổ Nỗ Hạ hội nghị cấp cao phía trên phủ định đàn rồ đưa ra đối vũ quốc chiến lược phương án, lấy được trưởng lão đoàn nhất trí đồng ý, nhượng đàn rồ cực kỳ mất mặt. Phù gạ cụ vốn coi là đàn rồ sẽ tìm cơ hội tiêu diệt y tổ trưởng lão, bất quá sự tình đến hiện tại cũng đã hơn một năm, nếu như không phải đột nhiên nhìn thấy y tổ trưởng lão thân ảnh, có lẽ đã quên đi rồi việc này. Không nghĩ đến thời gian qua đi 1 năm, lại ở chỗ này nhìn thấy y tổ trưởng lão, nếu như cán bộ mục tiêu thực sự là y tổ trưởng lão, phụ gạ cũng ngược lại là có chút bội phục đàn rồ ẩn nhận năng lực. Trong lòng đối với đàn rồ kế hoạch cũng cần làm một chút điều, một lần nữa kéo ra song phương cự ly, giải trừ hắc vụ ẩn thân, ẩn thân rừng rậm bên trong xa xa suýt ở sau lưng. Phía trước rừng rậm bên trong đột nhiên bắn ra mấy đạo liền có cho nộ phù phi tiêu, thẳng đến đội ngũ phía trước y tổ trưởng lão. Liên tục bạo tác ở trong đội ngũ vang lên, nương theo lấy từng đạo từng đạo kêu thảm âm thanh, con đường hai bên riêng phần mình nhảy ra bốn tên mang theo mặt nạ nị bất quá trên người chế phục cũng không phải căn bộ chế phục. Đại lượng đuổi mù che đậy ý tổ trưởng lão đội ngũ, một đạo đạn tín hiệu đột nhiên từ bụi mù bên trong trùng thiên mà lên. Ở trên bầu trời nọ rộ, cho dù ở ban ngày cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ở cái này vị trí, phát tín hiệu đánh, phủ gã cũ đoán chừng trợ giúp nhanh nhất cũng cần bán giờ thời gian. Một tên cán bộ thành viên thi triển nhận thuật thuật tan cho nô phủ mang theo đội ngũ, y tổ trưởng lão dẫn đầu 6 tên thủ hạ ba chết ba thường, bất qua ủy tổ trưởng lão cũng đã biến mất ở đây. Ba tiên cổ nô hạ Nghị dạ Lương tựa lưng ngưng thần nhìn xem trước mắt 8 tên ninja. Các ngươi là người nào? Dáng căn đạm cấp tức tới ngay. Một tên cổ ngoài mạnh Tám tên cán bộ thành viên không có một người nói chuyện, mấy đạo phi tiêu tiêu sủ giặc đột nhiên bay ra, thẳng đến ba người, tám người theo sát phía sau, rút vũ khí ra thẳng đến ba người. Tiến lên một tên căn bộ thành viên đột nhiên lâm vào dưới mặt đất, đây là thủ độn trong lòng trong lòng chém đồ thuật, trực tiếp đem người kéo vào dưới mặt đất, một đạo thân ảnh thoát ra, chính là Y Tô trưởng lão, quay đầu một đao tướng lâm vào dưới mặt đất nhị dạ chẩm giết. Xem như một tên trưởng lão, tự thân vẫn có bản lĩnh, phụ gạ cụ không có tùy tiện xuất thủ, ở rừng rậm bên trong hai bên còn ẩn nốt bốn tên bộ thành viên, vì ứng phó đột phát tình huống. Y trưởng lão ngưng thần nhìn xem vây quanh nhị Sắc mặt ngược lại là coi như tỉnh táo. "Hừ, các ngươi là cái nào quốc lý dạ, dĩ nhiên không tiếc chạy đến Hỏa quốc cảnh nội ám sát lão phu, lão phu cũng đã nhiều năm không có tự mình chấp hành qua nhiệm vụ, tất nhiên dám đến Hỏa quốc cảnh nội dương oai, liền làm tốt táng thân ở đây chuẩn bị." Bảy tên cán bộ thành viên vẫn như cũ không nói một lời, ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên trước mắt Ito. Tổ. tổ trưởng lão và mấy người một đôi coi, cũng đã minh bạch, những cái này đều là đi qua huấn luyện đặc biệt tử sĩ, nghĩ ở bọn hắn miệng moi ra tin tức, cơ bản không có khả năng. Bốn thanh vũ khí đồng thời hướng về Ito trên người đâm tới, cởi mang theo mấy phần tàn ảnh những cái này cổ nổ hạ trưởng lão, mỗi một cái đều có bản thân mấy phần đặc kỹ. Mặt khác ba người thì hướng về lưu lại ba tên cổ nộ hạ nhị dạ đánh tới, cán bộ chiêu số lấy giết địch làm chủ, phòng ngự là phụ, chiêu chiêu chí mạng, ba tên nhị dạ chỉ có chống đỡ lực lượng, không ngừng nối lại. Hậu phương rừng rậm bên trong, đột nhiên thoát ra hai đạo thân ảnh, phi tiêu từ phía sau lưng đâm vào vị trí trái tim, một kích mất mạng. Còn sót lại một tên cổ nộ hạ nhị dạ ở năm người vây công giới rất nhanh mất đi tính mệnh. trưởng lão nhìn xem bốn phía, hết thảy chín người, bản thân mang đến thủ hạ cũng đã toàn bộ chết trận. Nhìn đến vì đối phó lão phu các ngươi làm không ít chuẩn bị còn lại phục binh đều đưa ra à nhuộ lao phu nhìn xem đến cùng lao phu nhân đầu đáng giá nhượng các ngơi xuất động bao nhiêu tinh nguyện lý dạ. còn sót lại hai tên căn bộ thành viên từ rừng cây đi ra 11 người tướng nghỉ tổ vây quanh ở trung gian một cái 12 người tiểu đội chui vào hỏa Quốc không có khả năng chỉ là vì đối phó lao phu là phu dù cho chết cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng 11 người đồng thời động bất quá ngay ở động thủ nháy mắt mấy đạo kết nối cho n phù phi tiêu đột nhiên xuất hiện làm rối loạn căn bộ thành viên tiếp tấu phi tiêu trực tiếp ở vòng vây ngoại vi dẫn bạ chiến trường trong lần thứ hai bao phủ ở trong đội mù cơ hội Ito trưởng lao nháy mắt thấy được cơ hội. Trong tay cờ tỷ mã giống như một đạo phi điện, đây là hắn năm đó tu luyện đạo thuật, ở sinh tử trong đánh giết linh ngộ áo nghĩa, có thể nháy mắt ra tốc xuất đạo tốc độ, nhượng địch nhân khó lòng phòng bị. Cờ tỷ mã xẹt qua một đạo quỹ dị tốc độ, xẹt qua trước mắt cán bộ nhị dạ của họng, mang theo một vòng máu tươi, trước mắt cán bộ nhị dạ không có phản ứng chút nào cũng đã mất đi tính mệnh. Ito trưởng lão nhanh chóng thở dốc hai tiếng, hướng về bên ngoài chạy đi. Ở yên trấn lên mắt, trong hắc vụ trong đó, qua thành viên họng, liên tục tin tức xuất hiện ở trong đầu. Một tên thượng nhận 3 trung nhẫn có thể bị căn bộ phái ra chấp hành nhiệm vụ, cho dù là trung nhẫn cũng là trong đó tinh huệ, không thể khinh thường. Sương mù lần nữa tán đi, lộ ra còn sót lại 6 tên căn bộ thành viên, cũng cũng đã bắt đầu hướng về Cổ Nổ Hạ phương hướng đạo tàu Y Tổ trưởng lão. Hòa đột, đại hỏa cầu. Thủ đột, đồ thứ. Phong đột, phong nhận. Từng đạo từng đạo nhận thuật từ cán bộ thành viên trong tay đủ phát ra, bước ngừng phía trước Y Tổ trưởng lão, ý Tổ lần nữa quay đầu đối mặt trước mắt căn bộ nhị dạ. Cán bộ nhị dạ không có tùy tiện công kích, kẻ xông vào còn không có hiện thân, đối phương có thể một lần đánh giết bọn họ 4 tên thành viên, lượng còn sót lại cán bộ nhị dạ không thể không cẩn thận. Y độ trưởng lão con mắt nhìn qua cũng đang không ngừng dò xét hoàn cảnh trung quanh, vừa mới nếu như không phải đột nhiên có người xuất thủ, lúc này hắn có lẽ đã chết ở mấy người vây công. Lúc này phủ gạ cụ đứng ở mấy người sau lưng, hai tay kết ấn, chân không liền sóng. Một đạo đột ngột xuất hiện ở to lớn không nhận, bao trùm mấy tên cán bộ thành viên đại bộ phận khu vực, cán bộ nhị dạ cảm nhận được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn, cho dù là đạn rồ huấn luyện nhiều năm tử sĩ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh khủng. Ở phát ra chân không luyện sóng đồng thời phụ gã cụ giải trừ vụ thân, một tên mang theo quỷ mặt cụ, ăn mặc một thân dài rộng áo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Có hai tên căn bộ thành viên nhiều chuẩn không kịp trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ, bốn tên nhị dạ vọt thượng thiên không, hai tên hai tay kết tấn, hai tên phát ra vài thành phi tiêu sử hữu rẻ ken. Thủ đột, thủ long đạt thuật. Hòa đột, hỏa long liên đạn. Phù gã củ dưới chân đạp mạnh, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở căn bộ nhị dạ phía cạnh, hai tay lần nữa kết tấn. Phong đột, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo phong đột chụt giống như đạn đồng dạng, lít, lít mấy bộ Hai tay lần nữa tấn. Thủ đột, hoàng tiền Ở mấy tên cán bộ thành viên chênh né chân không ngọc né mắt, mặt đất biến mềm yếu rất nhanh hình thành một khối to lớn đầm lấy, tướng bốn tên cán bộ thành viên khốn ở trong đó. Chương 131, bại lộ. Lúc này còn sót lại mấy tên căn bộ thành viên từng cái mang thương, toàn bộ lâm vào phía dưới hoàng tuyển triều. Phong độn trong chân không ngọc cũng không dễ dàng chống tránh, không những tốc độ nhanh, hơn nữa vô sắc, chỉ có nhỏ bé không khí ba động, nếu như không có cực mạnh sức quan sát là không tránh thoát. Bốn tên căn bộ thành viên dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tránh khỏi trù yếu hại, trên người tổn thương lại không biết. Dưới chân là sền sệt đầm lầy, mấy tên cán bộ thành viên ở bên trong càng lún càng sâu, một tên nhị dạ nhanh chóng kết tấn. Thủy độn, đại bộ bố thuật. Trong đầm lầy đột nhiên xông ra đại lượng dòng nước, tức khắc tướng Hoàng Tiễn Triệu tách ra, hướng về phủ gạ cũ công kích mà đi. Ba người khác giẫm lên mãnh liệt dòng nước, nhảy lên một cái, hướng về phủ gạ cũ đánh tới, quỷ mặt mũi cụ hạ phủ gạ cũ, lặng lặng nhìn xem trước mắt bốn tên nhị dạ, dưới chân đạp mạnh mặt đất, hướng về phía sau tối lui, hai tay lần nữa tấn. Hỏa độn, hỏa long đạn thuật. Một đầu mãnh liệt long đột nhiên từ dưới mặt đất giở ra mà cùng đối phương bố thuật đi ra nước hình thành kịch liệt phản ứng. Đại lượng hơi nước nháy mắt che đậy chiến trường. Thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, sắc bén phi tiêu phản xạ hàn quang, lén qua trước mắt căn bộ thành viên công kích, phi tiêu căng ngang, xẹt qua đối phương cổ họng. Nhưng người trốn qua đi phương một tên nhị dạ công kích, tay trái hư đâm, tay phải từ bên cạnh phía dưới xẹt qua đối phương thân thể, tướng đối phương trong trọng thương. Căn bộ nhị dạ biến thành ba tên, bất quá ba người trên người đều có lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, cũng bắt đầu đánh lén ý đồ lúc cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hơi nước triệt để tiêu tán, cận tồn ba tên bộ thành viên thần nhìn xem trước mắt phụ bọn họ cũng đã minh bạch, lần này nhiệm vụ thất bại. Ba người nghĩ tới rút lui, bất quá đều minh mạch, lấy căn bộ tăng công, nhiệm vụ thất bại trở về chỉ có thể ổn mạng, chẳng bằng đụng một cái. Nắm chặt trong tay vũ khí, ba tên căn bộ thành viên nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hướng về phủ gạ cụ thân thể đâm tới. Đảo qua mấy người công kích, xa Dìn gẳng mặc dù không có mở ra, bất quá ba người thực lực đối với phủ gạ cụ tới nói cũng không tính mạnh, hai đầu phi tiêu liên tục vung dậy, từng đạo từng đạo vết thương lần nữa xuất hiện ở căn bộ thành viên trên người, máu tươi từ các nơi vết thương tóe ra. Dù cho mang theo mặt nạ, phụ gã củ cũng có thể cảm giác ba người suy yếu, tiêu lần nữa sẽ qua, mang theo từng đạo hàn quang, chỉ là sát Ba người cũng đã toàn bộ bỏ mình. Một đội 12 tên đàn rồ Tâm Phúc, toàn bộ táng thân ở đây, cách đó không sao ủy tổ trưởng lão cũng đã hướng về đi tới bên này, phu gạ cụ không có cùng đối phương ôn chuyện dự định, quay người một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nơi chỗ. Ito nhìn xem biến mất thân ảnh, sắc mặt biến nghiêm túc, đối phương đối phong độ nhận thuật lĩnh ngộ sợ rằng sẽ vượt qua đại bộ phận cổ nổ Hà Mỹ ra, rất có đàn rồ lúc tuổi còn trẻ phương phạm. Nghĩ đến đàn rồ, sắc mặt biến không tốt lắm nhìn, đối phương lý niệm quá quá khích vào, trưởng lão đoàn cũng đã nhiều lần bỏ đối phương lý niệm. gạ cụ cũng không có đi quá xa. Căn bộ ngụy trang mặc dù không tệ, bất quá bây giờ cũng đã bỏ mình, để lộ trên mặt mặt nạ, thân phận rất nhanh liền năng xác nhận. Phái ra căn bộ thành viên ám sát trong thôn Trường Lao, một khi việc này bại lộ, đạn dò căn bộ thủ lĩnh khả năng không bảo trụ, thậm chí khả năng giải trừ chức vụ nhốt lại. Hơn nữa trước đó mấy tên trưởng Lao chết không được gạ kỳ dạ không trăm, hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, cảnh vệ đội công đại bộ phận oan ức, một khi việc này xốc lên, trước đó trưởng Lao tử vong sợ rằng sẽ một lần nữa điều tra. Trợ giúp đội ngũ đến rất nhanh, ba tên thượng nhận đội, một cái tám người chiến thuật tiểu phân đội. Ito Không nghĩ đến tín hiệu cầu cứu sẽ kinh động đến ngài." Cầm đầu một tên nị dạ nói. Tô lắc lắc đầu trầm giọng nói, "Những cái này ra hỏa chính là vì ám sát ta đến, nếu không phải là ta mạng lớn, các ngươi tới thời điểm khả năng nhìn thấy chính là ta thi thể." Mấy tên trợ giúp nị dạ trong lòng cả kinh, ở hỏa quốc cảnh nội ám sát cổ nộ hạ trưởng lão, đối phương lá gan không nhỏ. "Ito trưởng lão, ngài không có bị thương chứ? Năng xác định là người nào à, Dĩ nhiên phải một cái 12 người nị ra chiến đội chui vào hỏa quốc tập sát. Một tên thượng nhân nói, "Ta còn không có xác nhận đối phương thân phận, vừa vặn các ngươi cùng một chỗ để lộ những cái này thích khách mặt nạ nhìn xem." Rốt cuộc là cái nào quốc phái tới, giết ta một cái không có gì dùng lao đầu tử. Vâng. Từng người từng người nhị dạ tức khắc phân tán ra, sẽ bị giết căn bộ nhị dạ mặt nạ để lộ, đầu lĩnh Cổ nổ Hạ tiểu phân đội đội trưởng cũng đi đến một tên căn bộ thành viên trước mặt, sốc lên mặt nạ. Ti. Không tự chủ được hít một hơi lương khí, trước mắt bị hắn sốc lên mặt nạ nhị dạ hết sức kinh thuộc, ở nhị dạ học giáo thời điểm so với hắn đại hai giới, tốt nghiệp mấy năm sau đột nhiên bật vô âm tín. Hắn từng nghe đưởng Cổ nói qua, nghe nói là tiến nhập căn bộ, hiện tại nằm ở trước mặt hắn, bởi vì ám sát Cổ Nộ Hạ trưởng lão mà chết, tên này Cổ Nộ Hạ nhị dạ minh bạch Bọn họ chỉ sợ cuốn vào đại phiến phức. Từng cái đi đến mấy tên khác bên cạnh thi thể, ngưng thần nhìn lại, cán bộ thành viên thân phận mặc dù giữ bí mật, để lộ mặt nạ lộ ra chân dùng, cái gọi là giữ bí mật cũng không có giá trị. Mấy tên quen thuộc gương mặt từng cái khắc sâu vào tầm mắt, có thể xác định đều là cô nô hạ núi ra, từng tại Nghị dạ thông thường bộ đội lật qua. Lúc này, tiểu đội trưởng tính cả hai tên thượng nhẫn cũng đã có thể xác định người ám sát liền là cán bộ thành viên. Ito trưởng lão ở mấy người để lộ mặt nạ thời điểm đồng dạng thấy được 12 tên bị giết chân chính diện mạo, sắc mặt từ bình biến phẫn nộ, trong mắt phảng phất phun ra hóa diễm. Shimu ra đản dự, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ito tổ trưởng lao giận dữ hét. Ito có thể cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đàn rồ sẽ phái người đến ám sát hắn, di vạng hắn mặc dù cảm thấy đàn rồ ý nghĩ có chút cấp tiến, bất quá đều là vì cổ nộ hạ, rất nhiều sự tình trưởng lao đoàn đều là trợn một con mắt bế một con mắt. Hiện tại đản rồ đối với hắn ra tay, đừng tìm đản rồ lý niệm khác biệt cổ nổ hạ cao tầng đồng dạng có khả năng bị hắn an bài ám sát, như thế lòng dạ, thế mà thân cư cổ nộ hạ cao tầng, trở thành cố vấn, trưởng quản cán bộ. Đản rồ, phu không thể để cho ngươi sẽ ở cổ nộ hạ cao tầng trong tiếp tục chờ đợi, thông linh thuật Một cái thương ưng xuất hiện ở giữa sân, đây là ủy tổ trưởng lao thông linh thú, từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một cái quyển trục chưa ghi, ở phía trên tướng phát sinh cũng cụ thể tình huống viết xuống, kéo xuống viết nội dung, nhét vào thương ưng vòng chân, tướng thương ưng thả. Cái này thương ưng sẽ đem tin tức truyền về đến cổ nỗ hạ trong một chỗ trưởng lao trong nhà, tướng tin tức truyền về. Nơi xa giường rệm bên trong, phu gạ cụ ẩn thân ở giường rệm bên trong lặng lặng nhìn xem bên này động tĩnh, đạn rồ cũng đã bại lộ, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. gạ cụ chờ mong ủy tổ trưởng lão mang theo thi thể về cổ nỗ hạ sau phát sinh sự tình. Dù cho đàn dỗ lại có thể giảo biện, dù cho cố vấn đoàn lại thế nào thiên vị đàn rồ, ở sát sự thật trước mặt cũng dung không được hắn giảo biện. Mấy người đầu tiên là Thu Liêm Nghị tổ trưởng lao dẫn đầu mấy tên thủ hạ, tướng căn bộ thành viên thi thể tập trung đến cùng một chỗ. Qua gần một giờ, đệ nhị đội mời 10 tên trợ giúp nhảy ra đến, đội trưởng kinh giới là một tên cổ nổ hạ uy tín lâu năm tổ nhẫn. Chương 132, để lộ tin tức. Kinh giới tiểu đội đến chiến trường lần đầu tiên liền thấy được bày ra ở trên địa hơn 10 cụ thi thể, lại hướng cái khác phương hướng nhìn lại, hơi có vẻ trật vật tổ trưởng lão khác sâu vào mắt hắn mãn. Y tổ trưởng lão, không có việc gì đi. Lão phu rất tốt, năm đó Lao phu thế nhưng là cùng đệ nhất cùng một chỗ sóng vai tác chiến qua, có ít người muốn Lao phu mệnh, không dễ dàng như vậy. Kinh Giới đảo qua trước mắt thi thể, xem như Cổ nổ Hạ uy tín lâu năm dưỡng nhận, ngoại trừ mới vừa tốt nghiệp, Cố Nộ Hạ đại bộ phận nhị dạ hắn cơ bản đều biết, trước mắt trong thi thể có mấy cái hắn hết sức quen thuộc, đã bị điều nhân căn bộ. Ito trưởng lão, nghiêm nghiêm, những cái này đều là căn bộ nhị dạ a. Kinh Giới hỏi. Liên Nguyệt đều nhìn ra, đàn rồi đây là ngại Lao phu ngăn cản hắn đường, chẳng chọn nghĩ diệt trừ lão các ngươi mang theo thi thể tùy lão phu về Cổ Nộ Hạ, tam cho lão phu một cái công đạo. Y Tụ trưởng lão nộ khí trùng tiên nói, lão phu muốn để hòa ảnh, nhượng cố vấn đoàn, nhượng trưởng lão đoàn, nhượng cổ nô hạ các nhị giả nhìn xem, đàn dỗ vụng trộm làm những cái này nhận không ra người hoạt động. Lão phu đã cho trưởng lão đoàn đi tin tức, chờ chúng ta trở lại cổ nô hạ, trưởng lão đoàn cùng hộ cả đệ tam đoán chừng đã đợi hầu chúng ta. Vâng. Thập mấy người bắt đầu xử lý căn bộ nhị giả, phụ gã cụ ẩn thân ở trong rừng cây nhìn một hồi, quay người biến mất ở nguyên hành tốc độ rất nhanh, hơn 1 giờ cũng đã rơi vào cổ nô hạ một chỗ trưởng lão viện, trưởng lão tên là ý giờ, Ý giờ trưởng nhìn Thương Ưng liền đã biết là Y Tụ trưởng lão truyền tin. Hôm nay ủy tổ trưởng lão Hàn La đã đứng dậy tiến về quốc đô xử lý sự tình, cân đối Cổ Nộ Hạ cùng hòa quốc một chút sự tình, bọn họ những cái này lao ra hỏa, ở quốc đô vẫn có chút niên mạch. Thứ Thương ung vòng chân trong xuất gia tin tức, triển khai nhìn lại. Y giờ trưởng lao Từ Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tiếu dung đến sắc mặt tái nhợt, trong miệng không nhịn được mắng, "Đản rồ, nếu như để cho ta biết rõ sự tình là thật, trưởng lao đoàn cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Quay người gọi tới một tên thị nói, "Truyền tin Cố Nộ Hạ các vị trưởng lão, đến trong nhà của ta thương lượng sự tình." "Vâng." Trưởng lão đoàn người đến rất nhanh, Cố Nộ Hạ hiện tại còn sống hết thảy 9 tên trưởng lão, bao quát Ý giờ trưởng lão, không biết gọi chúng ta có chuyện gì, ta chính chuẩn bị mang ta tôn tử huấn luyện đây, đem ta năm đó lĩnh ngộ ám sát phương pháp truyền thụ cho hắn. Ngươi còn truyền thụ cho ngươi tôn tử ám sát chi đạo, có thể hay không sống đến ngươi tôn tử lớn lên lại nói, có người cũng đã cảm thấy chúng ta giả, bắt đầu thanh lý chúng ta." Ý giờ trưởng lão giận nổi giận đùng đùng nói. Mấy tên chạy đến trưởng lão sững sờ, ý giờ trong lời nói có hàm ý a. "Ý giờ, phát sinh cái gì, ai muốn đối phó chúng ta?" Một tên khác trưởng lão nói, cũng đã một nửa thân thể xuống đất, người nào còn muốn đối với chúng ta ra tay? Y Dự trưởng lao tướng trong tay tin tức đưa cho mấy tên trưởng lão, mấy người lần lượt nhìn lại. Hỗ trưởng, đàn rồ lại dám làm như thế, lập tức đi tìm Đệ Tam, tổ chức cỗ nộ hạ hội nghị cấp cao, nhượng các đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ dự tính, nhìn xem đàn rồ ghê tởm sắc mặt. Ý tổ trưởng lão thương thế như thế nào, có hay không trở ngại, lấy ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tất nhiên tướng tình báo truyền cho chúng ta, 89 phần 10 là thật, Ý tổ trưởng lão không phải ưa thích hai loại này nói đùa nhân. Ito trưởng lão bình thường sắc thực tương đối túc, tùy tiện không trở về nói đùa, chi là loại này nói đùa. Mấy tên trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Bọn họ năm đó vì cổ nổ hạ đã từng đổ máu chảy mồ hôi, thân nhân, bằng Hưu đã từng vì cổ nổ hạ chết trận, hiện tại bọn hắn giả, vốn hận nên di dưỡng tiên nhân, cố nổ hạ có việc thời điểm bày ra bày ra, giám sát một cái các tầng cơ cấu quyền lực, cam đoan cổ nổ hạ có thể vận hành bình thường. Đạn Du hành vi nhượng bọn họ có thọ tự hồ bi cảm giác, hôm nay năng ám sát Ito trưởng lão, ngày mai thì có khả năng ám sát ở đây bất luận cái gì một tên trưởng lão. Bất quá ngay ở mấy tên trưởng lão lòng đầy căm từng đạo từng đạo tin tức từ mấy tên trưởng lão tụ tập địa phương lưu lộ ra, một tên rời đi địa, xuất hiện ở trong thôn một chỗ ẩn rừng rậm trong. Một đạo thân ảnh đã đợi ở chỗ này, Lý Dạ tướng một tờ giấy đưa cho đối phương, quay người biến mất ở nguyên chỗ. Chờ đợi Lý Dạ đồng dạng biến mất ở nguyên chỗ, hướng về căn bộ ở ngoài thôn nhập khẩu mà đi. Cô nốt hạ dưới mặt đất, Đản Dỗ nhìn xem trong tay tình báo, trong mắt tràn ngập lửa giận. Một nhóm phế vật, ngay cả một lao đầu tử đều giết không được. Thu phòng, bên trong thôn. Hai tên căn bộ thành viên xuất hiện ở trước mặt Đản Dỗ, quỳ một chân trên đất, Đản Dỗ đại nhân. Hai người các ngươi dẫn đầu đệ nhất đệ nhị phân đội ở trên đường cấp giết Itto một đám người, nhiệm vụ mục tiêu là đoạt lại cán bộ thành viên thi thể. Vâng. Rất nhanh hai đôi tổng cộng 24 tên căn bộ tinh nhuệ biến mất ở dưới mặt đất trong căn cứ. Nhìn xem đi xa hai đội này dạ, Đản Dụ trong lòng một trận phẫn nộ, cán bộ nhị dạ tuy nhiều, có thể bị xưng là tuyệt đối tâm phúc nhị dạ không nhiều, bị hắn an bài ám sát ý tổ 12 tên nhị dạ liền là trong đó một bộ phận. Hừ, một nhóm lao ra hỏa muốn đối trả cho ta, kéo ta xuống này, chờ xem, ta sẽ từng cái từng cái đem bọn ngươi toàn bộ diệt trừ, một nhóm vướng bận lao ra hỏa. Một tên căn bộ nhị dạ đột nhiên đi tới nói, Đản đại nhân, Hỏa ảnh đại nhân cho mời. Đản Dụ gật đầu nói, lui ra đi. Vâng. Đạn rồ quay người hướng về ám bộ phương hướng đi đến, sắc mặt tâm trầm chậm, ánh mắt mang theo khiếp người ánh mắt. Hòa Hành cao ốc trong phòng họp, Hồ Ca Đệ Tam cùng Hồ Mụ Dạ cổ hạ giữ hai vị cố vấn buổi tiếp trưởng lão đoàn mấy tên trưởng lão ngồi ở trong phòng hợp. Bên trong tràn ngập mùi thuốc súng, mấy tên trưởng lão toàn bộ đẻ nén trong lòng lửa giận. Hòa ảnh đại nhân, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đạn rồ người này quá cấp tiến, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trước kia hắn một chút hành vi chúng ta trợn một con mắt bế một con mắt, không nghĩ đến hiện tại hắn dĩ nhiên đối trưởng lão đoàn ra tay, có phải hay không nhìn chúng ta lớn tuổi vẩn vượn, trừ khử cho thống khoái." Ý giờ trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Tất cả thị phi đúng sai chờ đạn rồ đến, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng, nếu như là thật, dệt không nhân nhượng." Đệ Tam nói: "Hừ, năm đó chúng ta đi theo đệ nhất thành lập cổ nổ hạ thời điểm, mấy người các ngươi còn là tiểu thi hại, lúc ấy ta liền nhìn ra đạn rồ tiểu tử này không phải đồ tốt, đệ Tam, hộ mẫu dạ của Hàn Dật, chúng ta đám này lao ra hỏa thế nhưng là làm một diệp lưu qua huyết, không thể cứ như vậy bạch bạch chết." Lòng vua trưởng lão yên tâm, cô hắn nói: "Năm đó ta thế nhưng là cùng ngài học qua ám sát chi thuật, nếu như đạn rồ sát thực phái gian nhị dạ ám sát ý tổ trưởng lão, ta cái thứ nhất không buông tha hắn." túc của hạ không hưởng công ta năm đó một mực cho ngươi mở tiểu táo, mấy người các ngươi đều là chúng ta nhìn xem lớn lên, nếu như tình huống là thật, ta trong lòng thương tâm phải lớn đối phẫn nộ, dù sao ta đã từng cũng dạy bảo qua đàn rồ. Năm đó đàn rồ còn hướng ta hỏi qua phong độ áo nghĩa, đối với hắn ta thế, nhưng là không có tự, hy vọng đây là một trận hiệu lầm a. Nguyên Dượi vào trưởng lao nói rất đúng, hy vọng đây là một trận hiệu lầm, nếu không Cố Nộ hạ náo ra như vậy đại sự văn, truyền đi, cô Nộ hạ tướng biến thành giới nghị dạ cho cười. Hồ Mưu nói, đàn đến rất nhanh, mới vừa đi vào phòng họp, liền nghe được Nguyên Dượi vào trưởng lão mà nói. Chương 133, lại tập. Đạn Dụ biểu lộ bình tĩnh đến gần phòng hợp, trên người phát ra khiếp người khí thế, tựa hồ Đông đảo trưởng lao thảo luận chủ đề không có quan hệ gì với hắn một dạng. "Đạn Dụ, ngươi còn có mặt mũi đến, phái ra căn bộ tiểu đội ám sát y tổ trưởng lão, hôm nay Cố vấn Đoàn cùng trưởng lao đoàn đều ở, đệ tạm, hôm nay ngươi muốn cho chúng ta trưởng lao đoàn một cái công đạo." Một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Đạn Dụ biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, "Thuết ta phái người ám sát Cổ Nộ hạ trưởng lao, đơn giản tiên phương giả đảm, những cái này ta làm, cái nào một kiện sự tình không phải vì cô nô hạ." Lần thứ nhất giới nghị ra đại chiến. Vì cô nổ hạ ta mất đi một con mắt, các ngươi bây giờ còn hai mắt hoàn chỉnh. Căn bộ từ thành lập đến nay vài chục năm, ta ẩn ở, ở trong bóng tối vài chục năm, các ngươi ai có thể làm được? Ta cẩn trọng làm một dịp tiêu trừ bao nhiêu chướng ngại, một ít người muốn nhỉ giá bán sọ sâu kéo ta xuống đài, không có khả năng. Đàn Dụ, bảo trì khắc chế, trưởng lão cũng là tiếp vào tin tức trong lòng quá mức phẫn nộ, hơn nữa rất nhiều trưởng lão đều là nhìn xem ngươi lớn lên, không hy vọng ngươi đi đến đường nghiêm. Cô ta nói. Đạn Dụ chỉ là bình tĩnh nhìn đồng bạn một cái, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hừ. Hắn liền là con vịt chết mạnh miệng ý tổ trưởng lao chính mang theo mười mấy bộ căn bộ thành viên thi thể chạy về cổ nấ hạ chờ ý tổ trưởng lao trở về nhìn ngươi còn thế nào giảm biện. đang rồi trong lòng cười lạnh ánh mắt băng lánh nhìn xem trước mắt giống như nhảy nhót thằng hề mấy tên cổ nổ hạ trưởng lão ý tô cái này lao ra hỏa chờ chuyện này tiếng gió đi qua trước diện trừ cái này chướng mắt ra hỏa, còn có trước mắt lòng vừa lao ra hỏa. Chờ ý tổ trưởng lao trở về chỉ cần hắn thủ hạ ký ức cùng căn bộ thành viên thi thể so sánh liền có thể nhìn ra có phải hay không bọn hắn tiến hànhám sát Đang dò sắc mặt bình tĩnh nói, "Tất nhiên y tổ trưởng lão còn không có trở về, cái gọi là chứng cứ còn không có xác định, hiện tại tất cả đều không có xác thực chứng cứ, liền bằng các ngươi răm ba câu liền nghị cho ta đi tội." Mấy vị trưởng lão bất giận, tất cả phán đoán suy luận chờ y tổ trưởng lão trở về khi xác định, hiện tại chỉ là bộ phong chấp hành." Hồ Mưu gia nói. "Hử, bộ phong chấp ảnh, y tổ trưởng lão tính cách các ngươi đều biết, hắn sẽ không cầm loại này sự tình nói đùa, hơn nữa những cái này nên đàn độ hành vi càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ta xem đàn độ rất nhiều hành vi liền là bộ phòng chấp hành." Thạch Nguyên trưởng lão Những cái này nên ta làm thứ nào sự tình không phải vì Cổ Nộ Hạ." Đan Rồ âm trầm lời nói vang lên. "Đến cùng có phải hay không vì Cổ Nộ Hạ chỉ có người bản thân rõ ràng, rất nhiều sự tình mọi người xem ở ngươi là nhị đại đệ tử, đối Cổ Nộ Hạ lao khổ công cao không so đo với người, rất nhiều sự tình muốn giấu giếm qua chúng ta đám này lao ra hỏa, người còn quá non." Đan Rồ ánh mắt khiếp người nhìn xem Thạch Nguyên, trong lòng đã đem Thạch Nguyên trưởng lão nhìn thành người chết. Người như thế nhìn chằm chằm lão phu, có phải hay không dự định kế tiếp liền đối lão phu xuất thủ, nếu như ngày nào đó lão phu chết bởi ngoài ý muốn, liền là căn bộ đạo tụ." Thạch Nguyên trưởng lão bất giận, đợi đến ỷ tổ trưởng lao trở về, tất cả đều rõ ràng. Cô Hàn Tử Nủ, Hồ Ca Đệ Tam cùng hai tên Cố Vân Mặc dù đều đang khuyên mấy vị trưởng lão, bất quá bọn họ cùng Đạn Dụ đều là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, biết rõ Đạn Dụ là người, sự kiện lần này khả năng liền là Đạn Dụ một mình hành động. Ba người trong lòng mặc dù phẫn nộ, bất quá nhìn Đạn Dụ tỉnh táo biểu hiện, chỉ sợ còn có chuẩn bị ở sau, ba người đều không có dẫn đầu làm có dễ, liền là chờ đợi cùng thuyết phục. Cô hạ bên ngoài dừng rậm bên trong, phù nhanh chóng ở rừng rậm bên trong xuyên toa, không ngừng đứng dậy ảnh giả đột nhiên dừng lại, thân thể ngoại vi hấp vụ chạng ngợp. Mấy người biến mất ở nguyên chỗ. Từng người từng người căn bộ thành viên, phát ra băng linh khí tức tử phủ gạ cụ bên người không ngừng phóng qua. Quay người nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh, chỉ sợ là vì lần nữa cấp giết ủy tổ trưởng lão một bọn người, hoặc là vì cấp đoạt cán bộ thành viên thi thể. Nhìn đến ý tổ trưởng lão chuyển về tin tức cũng đã tiết lộ, trưởng lão đoàn nội bộ cũng không phải tấm xác một hối, trong đó tất nhiên có thân cận đạn rộ một phái, nếu không đạn rộ sẽ không như thế nhanh liền an bài chuẩn bị ở sau. Trưởng lão trong có người cùng đạn rồ cấu kết, những cái này phụ gạ cụ trước kia liền nghi qua, bất quá từ tình báo phân tích, nhìn không ra cụ thể tình huống, đối phương ẩn quá tốt. Toàn nội trưởng lao đoàn đã từng tập thể bác bỏ qua nhiều lần đạn dỗ quyết sách, mê hoặc đại bộ phận nhân Nếu như không phải ra hôm nay sự tình, ở trong mắt phủ gạ cũ, còn tưởng rằng trưởng lao đoàn tâm sắt một khối. Hắn không có tùy tiện hành động, nếu như giải quyết những cái này cán bộ thành viên, chỉ sợ đạn dỗ không những không có sự tình, ỷ tổ cũng sẽ bị trong thôn hoài nghi và ngoại bộ thế lực cấu kết, liên thủ đối phó cán bộ thành viên. Theo Thật Sắt cán bộ sau lưng, phía trước xuất hiện ỷ tổ trưởng lao thân ảnh, bên người đi theo thập mấy tên cự bộ không có tùy tiện quyết, từng đạo từng đạo liền có cho lít nha lít bay ra. Thẳng đến Y Tổ trưởng lão một đám người. "Địch Tập, chú ý bảo hộ Y Tổ trưởng lão." Đại địa bên trên, từng đạo từng đạo tường đất dâng lên, ngăn khuất ám khí phía trước. "Không cần bảo hộ lão phu, bảo hộ những cái này thi thể, những cái này liền là đạn rồ ám sát lão phu chứng cứ." Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, từng đạo từng đạo thổ Lư Bích nháy mắt phá toái, từng khối vỡ vụn thạch đầu ở chiến trường trong bay tứ tung, nện ở cô nộ hận nghi trên người, xương cốt đứt gãy. Liên tục không cho vào Y Tổ vị trí đội ngũ, từng tiếng kêu tiếng không ngừng từ bụi mù bên trong vang lên. Lần lượt từng bóng người đột nhập bụi mù bên trong, cẩn thận phân biệt căn bộ thành viên thi thể, kéo lên thi thể nháy mắt rút lui. Ở căn bộ thành viên chui vào bụi mù lúc, phù gạ cụ đồng dạng một đạo thuần thân thuật đâm vào bụi mù bên trong, từng đạo từng đạo hàn quang lướt qua, mang đi nguyên một đám căn bộ nhị dạ sinh mệnh. Từng đạo từng đạo hấp thu đồng lực tin tức liên tục xuất hiện ở trong đầu, bụi mù lần nữa tăng hết, y Tô trưởng lão một phương tổn thất thảm trọng, trong tay căn bộ thành viên thi thể chỉ còn 2 cái, bất quá cũng đã độ hoàn toàn thay đổi. gạ cụ ở trong ngắn ngủi thời gian liên sát 6 tên căn dạ, bất quá trong đó 4 tên dạ thi thể bị thành viên khác kéo đi, hiện trường chỉ còn 2 cái hoàn hảo thi thể. Y Tô trưởng lão liếp nhìn một lần hiện trường, địch nhân cũng đã biến mất ở vô tung vô ảnh, hiện trường chỉ lưu lại hai cỗ thi thể, Y Tô nhìn xem mới nhất xuất hiện ở hai cỗ thi thể. Trong miệng cắn chặt hàm răng, phun ra bốn chữ, "Sĩ sì mù gia đan dị". Hắn cũng đã đoán ra, tất nhiên là trưởng lão đoàn trong có người để lộ tiếng gió, nhượng đạn rồ an bài chuẩn bị ở sau đến đây đoạt lại thi thể, nếu như thuận lợi thuận tay diệt trừ bản thân. Tướng thêm ra hai cỗ thi thể mặt nạ xốc lên, sâm nghiêm đi tới sắc mặt nghiêm túc nói, "Trưởng lão, lần này nhìn đến vẫn là căn bộ hành động, chúng ta tiểu đội chết hai người, đám người thủ thường, tương đương với đã bị đánh cho tang thế." Bình rối đồng dạng sắc mặt tái nhận, hắn đội ngũ đồng dạng có người chết trận, có người trọng thương. Lão phu không nghĩ đến đàn rỗ sẽ tăng tâm bệnh cuồng đến trình độ như vậy, không nghĩ đến trưởng Lao đoàn trong dĩ nhiên có người tiết lộ tình báo, nhìn đến trưởng Lao đoàn đã có nhân bị đàn rỗ đón mua. Y tổ trưởng Lao nói: "Mang lên thương binh, tùy Lao phu về cổ nô hạ, vì các người lấy công đạo." Chương 134: Suy yếu. Chiến trường trong căn bộ tiểu đội cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tùng, phụ gã cụ ẩn vào rừng rậm chỗ sâu, chú đi theo trưởng lão đám người sau lưng. Hoàn hảo căn tiểu đội thi thể chỉ còn 2 cố. Ý tổ trưởng lão phần thắng cũng đã rất thấp, lấy đạn rổ quyền thế, chỉ dựa vào hai cỗ thi thể liền nghị cầm thù hắn, có chút khó khăn. Đối với phù gạ cụ tới nói, lần này chỉ có thể xem như một cái điều hòa, phù gạ cụ còn có mặt khác biện pháp nhượng đạn rổ biến càng thêm chật vật, bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Ý tổ trưởng lão mang theo đội ngũ không đi bao xa, dừng dẫm bên trong lần nữa bay ra vô số cho nổ phi tiêu, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng văng lên, phù gạ cụ có chút kinh ngạc căn bộ nhân dĩ nhiên phát động lần thứ hai tập kích Lần thứ nhất thế nhưng là mất đi 6 tên thành viên tính mệnh, bất quá lần này không có người ở đột tiến bùi mù bên trong cấp đoạt thi thể, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đi tổ trưởng lão một đoàn người toàn bộ vô hụt. Phu gạ Cú Lượng Uyên rút ngắn cùng Mai Phục căn bộ đội ngũ cự ly, đối với ủy tổ trưởng lão một đoàn người hắn sẽ không xen vào nữa, trước sau hai lần tập kích, căn bộ nhân đều không có lộ ra ngay mặt, hơn nữa lần thứ 2 chỉ là vận dụng cho nổ phủ tiến hành tập kích. Chỉ sợ chờ bụi mù tan hết, còn sót lại 2 tên hoàn hảo thi thể cũng đã hoàn toàn thay đổi, căn độ người dẫn đầu rất rõ ràng sự tình nhẹ, chỉ cần không có hiện trường thiết thực chứng cứ. Một chút người chết ký ức căn bộ không thể chân chính tướng đàn dụ cầm xuống, dù sao bất luận cái gì ký ức đều có thể làm giả cùng suy tạc, chỉ bằng ký ức rất khó phục chúng. Lấy trợ giúp ủy tổ trưởng lão làm một chút không công, chẳng bằng thừa dịp căn bộ quy mô xuất động nhiều cơ hội giết mấy cái đàn dụ tân phúc, lần này xuất động nhân viên có thể xem như đàn dụ tuyệt đối tân phúc. Nếu không một khi tiết lộ, tuyệt đối là thân bại danh liệt hạ chàng. Bùi Mù cũng đã tan hết, lần tập kích này lỗ mãng tạo thành trợ giúp tiểu đội 3 tên thành viên tử vong cùng đám người thủ trưởng lão nhìn xem bốn cỗ toàn bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Chỉ cảm giác nhiệt dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, giận dữ hết khinh người quá đáng, đàn dô, lão phu đời này cùng ngươi không chết không thôi, cho dù chết cũng phải từ trên người người cắn tiếp theo khối thì đến. Sâm Nghiêm cùng kinh giới hai tên thượng nhận sắc mặt tâm trầm trong mắt đồng dạng lóe ra lửa giận, bất quá đàn dô ở cổ nổ hạ vị cao quan trọng, hơn nữa sự tình tạm thời không có xác thực kết luận, hai người khó mà nói cái gì. Can tiểu đội đang xác nhận nhiệm vụ hoàn thành sau đó, quay người hướng về cổ nổ hạ phương hướng nhanh chóng tiến lên, phù gạ cụ chăm chú suất ở sau lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn, chân không liên sóng. Trong miệng một đạo từ trái đến phải vượt qua phía trước tất cả khu vực một đạo to lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện, vách phá không gian, từ hậu phương hướng về phía trước căn bộ tiểu đội sẽ qua. Đột nhiên xuất hiện ở phong đồn nhân thuật, ngựa căn bộ toàn thể thành viên có chút trở tay không kịp. Địch tập, một tên rượt vào sau căn bộ nhị dạ chỉ kịp hô lên một câu cảnh báo tin tức, liền đã bị giết chết ngay tại chỗ. Chân không liền sóng nhanh chóng cắt đứt chu vi tất cả, liên tục chém giết hai tên né tránh không kịp lý dạ, phía trước thụ một chạc cây trong chớp mắt đã bị cắt qua. Thập mấy tên căn bộ thành viên cấp tốc quay người, thân thể nhanh chóng lên, tránh thoát phong đồn nhận thuật công kích. Thập mấy người phân tán ở rừng rậm bốn phía, cẩn thận dò xét 4 phía tình huống, bất quá rừng rậm bên trong trống rỗng, không có mấy mai tung tích. Các bộ nhị dạ toàn bộ ngưng thần đề phòng, Thu Phong cùng bên trong thôn lấp nhau, minh mạch lần này gặp được cao thủ, hơn nữa đối phương khả năng giấu ở ỷ tổ trong đội ngũ. Nếu không lần thứ nhất tập kích, lại lên bạo phủ dưới sự che chở, tiến hành đánh lén, không có khả năng bị đối phương phản sát 6 người, ỷ tổ một đội nhị dạ thực lực, bọn họ trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Phu gạ củ không có cho đối phương quá nhiều thời gian suy nghĩ, chuẩn thân thuật chui vào đối phương đám người bên trong. Phi Tiêu từ một tên lưng đối với những kháng nghỉ dạ giữa cổ họng sẽ qua, máu tươi phiêu tán, nháy mắt rời đi nguyên địa. Lần nữa xuất hiện cũng đã đi tới căn bộ một tên tiểu đội trưởng bên trong thôn sau lưng, Phi Tiêu từ hậu phương trực tiếp đâm vào đối phương vị trí trái tim, đại lượng hiến máu từ đối phương phía sau chảy ra. Liên tục hai đạo thân ảnh ngã trên mặt đất, bốn phía căn bộ nghỉ dạ mới kịp phản ứng, nhất là đội trưởng bên trong thôn tử vong, cho căn bộ các thành viên cực lớn rung động. Bảo trì cảnh giới, rút lui, tất cả mọi người tựa lưng vào nhau hướng về cổ nổ hạ phương hướng rút lui. nhân tùy thời khả năng từ bất luận cái gì địa phương xuất hiện." Thu Phong nói. "Vâng." Cán bộ nhị dạ vừa mới vượt lên, một đạo thân ảnh nhất thời rơi đến trên mặt đất, lại một tên căn bộ nhị dạ bỏ mình, bầu không khí biến cực kỳ nghiêm trọng, hai đội căn bộ thành viên mặc dù nhận qua tàn khốc huấn luyện, bất quá gặp được loại này mẩy may nhìn không thấy địch nhân, trong lòng kinh khủng nhanh chóng sinh sôi, một đường đi lên, không ngừng có căn bộ nhị dạ chẳng hiểu ra sao tử vong, hoặc bị cắt đứt thiết hầu, hoặc bị đâm thủng trái tim. Từng đạo từng đạo hấp thu đồng lực tin tức không ngừng xuất hiện ở trong đầu, tử vong tựa như treo ở đỉnh đầu một chôi lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Bọn họ đều đã từng bị đạn rồ tiến hành qua tẩy não huấn luyện. Bất quá loại này tùy thời đối mà không biết tên tử vong tình huống vẫn là không ngừng gia tăng sinh tồn căn bộ nhị dạ trong lòng áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa tống tán 8 tên thành viên sinh mệnh, đi ra 24 nhân, hiện tại chỉ còn 10 người, hao tổn hơn phân nửa nhân thủ. Phu gạ cũ không có đình chỉ hành động, tất nhiên y tội trưởng lão cũng đã không thể cho đạn rồ mang đến quá lớn uy hiếp, chẳng bằng mức độ lớn nhất suy yếu đạn rồ thế lực. Liên tục tổn thất 36 tên tinh nhuệ tâm phúc, dù cho đạn rồ trưởng quản lấy căn bộ, lần này cũng có thể trọng thương hắn, nhưng hắn trong thời gian ngắn khôi phục không đến, dù sao những cái này dạ đều là đạn rồ tiêu phí tâm huyết cố gắng của dưỡng. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở căn bộ nhị dạ phía trước, hai tay kết tấn. Hòa độn, phong tiên hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hạ nã bị từ trong miệng phun ra, ở căn bộ thành viên nhìn đến, liền giống như lăng không nhô ra từng đạo từng đạo hạ nã bị một dạng. Xem như cận tồn đội trưởng, Thu Phong cẩn thận nhìn thoáng qua phun ra hỏa diễm vị trí, cơ bản cũng đã xác định đối phương có thể ẩn thân, trước đó tử vong nhị dạ cũng đều là bị đối phương ẩn thân giết chết. Mọi người cẩn thận, đối phương nắm giữ ẩn thân năng lực, chú ý cảnh giới, tùy thời chuẩn bị công kích đối phương phát ra nhận thuật vị trí. Thu phong nói. Một đạo thủy trận bích từ phía trước đột nhiên dâng lên, chặn lại phủ gạ cụ hỏa độn nhẫn thuật. Khóe miệng lộ ra một tia tiêu dung, nhanh chóng đột tiến, phần mắt hắc vụ cực tốc tiêu tán, một đôi xoay tròn mạn trẻ cụ xuất hiện ở thu phong trước mắt, cùng ánh mắt hắn đối mặt. Thu phong ánh mắt nháy mắt mất đi tiêu cự, một đạo vết máu xuất hiện ở cổ họng bộ vị, kết thúc vị này căn bộ tinh nhuệ sinh mệnh. Hai tên đội trưởng toàn bộ táng thân ở trong tay phủ gạ cụ, lại mấy thành viên cúng, toàn bộ lưng, lưng đứng ở chỗ, nhìn phía, sợ một giây sau chết liền là bản thân. Màu đỏ trẻ cụ nhanh chóng xoay tròn, Từng đạo từng đạo Hắc sát hỏa diễm lăng không xuất hiện căn bộ thành viên thân thể, mang theo không rõ khí tức Hắc sát hỏa diễm hủy diệt giảm mọi người thân thể. Một cú kịch liệt không cách nào chịu đựng đau đớn từ thân thể bên trong truyền ra mấy tên căn bộ thành viên lại cũng không thể giữ vững tỉnh táo, không ngừng rãy rủa kêu rên. Chương 135, ỷ tổ trở về. Tiêu thẳng kêu rên ở rừng rậm bên trong liên tục vang lên, cho người nghe dùm mình, Mạn Trệ Cửu rất nhanh ngừng xoay trở lại, Hắc sát gã mẹ tệ dần dần dần Hai ấn. Đột, địa địa thủ địa cả không mấy thành viên vị trí khu vực trong mắt hướng về phía dưới luôn bảo lần nữa hai tay cái ấn, thổ độn, nham ở lại băng. Hạ xuống đại địa nháy mắt phủ đầy vết rách, dần dần hướng về phía dưới rơi xuống, địa động hạch hình thành hố sâu, bị triệt để vùi lấp. 36 tên căn bộ tinh luyện, đầy đủ vòng dấu đau lòng một trận. Quay người rời đi nguyên điệu, trở lại Cổ nổ Hạ lúc đã đến buổi chiều, cao tầng phát sinh mâu thuẫn cũng không có ảnh hưởng đến phổ thông thôn dân, không đến hướng nị dạ thần sắc ngược lại là mang theo mấy phần ưng trọng. Về đến trong nhà giải trừ ảnh thân, bản thể đổi một bộ quần áo, đơn giản vọt vào tắm, lần nữa đi ra ra môn, hành tàu ở Cổ Nộ Hạ trên đường cái, liền giống như mới từ ra môn đi ra mở rộng không có người có thể nghĩ đến, hắn vừa mới liên tục đánh chết hơn 30 căn bộ tinh nhuệ. Lúc chạm vào tối, Cổ Nộ hạ trên đường cái chính thức náo nhiệt thời điểm, phu gạ cụ quanh đi trở lại, đi tới cảnh vệ đội cửa ra vào, cảnh vệ đội môn ra ra vào, vào, các nghi dạ dị thường bận rộn. Đi vào cảnh vệ đội, không ngừng có nghi dạ tới chào hỏi, phu gạ cụ gật đầu từng cái đáp lại. Phu gạ cụ. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Phu gạ cụ xoay người nhìn, trên mặt lộ ra sáng lạn tiêu dung, là lão bằng Hưu Vũ chỉ hạ kim. Kim cùng dạng không giống, hai người mặc dù đều là Cổ Nộ hạ hảo bằng hữu. Bất quá phủ Gạ Cụ có thể cảm giác được Kin cho hắn cảm giác càng thêm thuần thú, dặn trong lòng thì nghị quá nhiều. Lúc nào từ Vũ Quốc trở về? Gần nhất mấy ngày mới vừa trở về, nghe nói ngươi vẫn bận tu luyện, liền không có quấy rầy ngươi, hôm nay làm sao có rảnh đến cảnh vệ đội. Cảm giác hôm nay trong thôn Nhị Dạ có chút không thích hợp, ta tới nghe ngóng một cái tình báo, gần nhất có phải hay không phát sinh sự tình gì?" Phù Gạ Cụ nói. kinh sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, trưởng lão đoàn cùng đạn rồ xích mic, nghe nói là bởi vì có cán bộ Nhị Dạ ám sát ý đồ bất quá một đội 12 tên cán bộ Nhị Dạ toàn bộ vào mình. Ta cảm giác trong này có ám. Trưởng lão đoàn thực lực chúng ta đều biết rõ, hiện tại liền là hào nhoáng bên ngoài, căn bản chịu không được thời gian dài chiến đấu, chỉ bằng ý tổ trưởng lão và mấy tên thủ hạ muốn giết 12 tên nghiêm trình huấn luyện tinh thông ám sát căn bộ tinh uy, đơn giản người si nói nhộng. Cái này ý tổ trưởng lão chỉ sợ không phải đơn giản, đàn dâu nghĩ bắt hắn khai đao, hiển nhiên sai chú ý. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, không hổ là Ủy Trí Hạ Kim, nếu như không có bản thân xuất hiện, chỉ sợ ý tổ trưởng lão hiện tại cũng đã bỏ mình, mất đi sinh mệnh. Chó cắn chó một lông, Uchi Hạ cười nói, hai người này đối Ủy Hạ đều tương đối bài xích, bọn họ xích Chúng ta còn có thể nhìn náo nhiệt, tốt nhất Đồng Quy vô Thận, Ủy trì hạ còn có thể dễ dàng một chút." Phu gạ cụ cười cười, nói, "Nếu quả thật là đàn rộ phái ra thủ hạ, lần này trưởng lão đoàn sợ rằng sẽ triệt để cùng đàn rộ trở mặt, chỉ là không biết đệ tam đến cùng duy trì người nào. Một cái là vì Cổ Nộ Hạ dựng lên không ít công lao trưởng lão đoàn, một cái là nhiều năm đồng bạn, đồng dạng vì Cổ Nộ Hạ làm ra không ít cống hiến, sự kiện lần này, chỉ sợ cao tầng khác nhau sẽ càng lớn. Không sai, cao tầng nếu như tấm sắc một khối, ta Ủy hạ mảy may không có biện pháp, hiện tại song phương sinh ra to lớn khác nhau." liền là không biết sự kiện lần này sẽ lấy cái dạng gì phần cuối kết thúc. U chỉ hạ kim đạo. Lúc này cổ nổ hạ chỗ cửa lớn, Ito trưởng lão mang theo một đội nhị dạ trật vật đến gần đại môn, toàn bộ đội ngũ cơ hồ từng cái mang thương, dù cho Ito trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ở Ito xuất hiện trong ngay mắt, chỗ cửa lớn mấy đạo thân ảnh biến mất ở ngân trỗ, hướng về riêng phần mình sau lưng thế lực báo cáo tình huống. Trong đó thì có gia tộc cũ chỉ hạ cảnh vệ đội thành viên, phu gạ cũ cùng ngũ đồng thời đã nhận được tin tức. Nghĩ không ra lão phu còn có thể sống sót trở về, sâm nghiêm cùng kinh ngỡ. Các ngươi yên tâm, mỗi một tên chết đi Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ Lao Phu đều sẽ không nhượng hắn bạch bạch chịu chết." Hán. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Ito. "Ito trưởng lão, Hoa ảnh đại nhân cùng trưởng lão đoàn đã đợi chờ lâu nay, phía trước dẫn đường đi." "Trên đường đi." Ito trong lòng một mực đè nén lửa giận, liền trở trở lại Cổ Nộ hạ tìm Đạn Dụ tính sổ sách. Hoa ảnh cao ốc trong phòng họp, lúc này ngưng trọng bầu không khí lần nữa biến đặc liệt. Dổ, lập tức tới ngay, nhìn một hồi ngươi còn có lý do gì giáp biện, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đệ tam, một hồi ngươi không thể thiên vị đàn Dụ." Lòng vừa trưởng lão nói ra, Dadanzo ánh mắt vẫn như cũ băng lánh, khuôn mặt lạnh lùng, bất quá trong lòng đã có một tiêu loạn ý, thẳng đến hiện tại, căn bộ vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến. Hai đội Ninja vốn hẳn nên tướng đối phương hoàn toàn tiêu diệt, dù cho không thể tiêu diệt, cũng hẳn là tiêu trừ chứ chứng cứ, Ido cũng đã an toàn trở lại hạ, căn bộ lại không có bất luận cái gì tin tức. Đám này phế vật, thời khắc mấu chốt không một cái đáng tin, Dadanzo vĩnh viễn đều nghĩ không, ra, hắn phái ra đi hai đội tinh nhuệ đã chết ở trong tay phụ gạc nghe được Ido trưởng lão trở về tin tức có phải hay không trở dạ, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Yĩ tổ trưởng lão chăm chú nhìn Đản Dụ độc nhãn. Hắn từ Đản Dụ bình tĩnh ánh mắt bên trong thấy được chợt lóe lên bất an. Chậm chạp hữu lực tiếng bước chân từ hành lang chuyên gia, trưởng lão đoàn thành viên vẹn vẹn từ bước đi thanh nham liền có thể nghe ra đây chính là Yĩ tổ trưởng lão. Đi vào phòng hợp, đông đảo cổ nổ hạ cao tầng thấy được toàn thân thụ thương, trong mắt tràn ngập lửa giận Yĩ tổ trưởng lão. Yĩ tổ trưởng lão, rốt cuộc can toàn trở về, ta thế nhưng là lo lắng một đường. Đệ Tam dẫn đầu lên tiếng nói: "Không tốn sức hòa ảnh đại nhân hao tâm tổn trí, hôm nay chỉ hy vọng hòa ảnh đại nhân có thể chủ trì công đạo." Theo sát phía sau, tổ trưởng lão hét lớn một tiếng: "Đản Hôm nay liền là người tận thế." Đan Rồ ánh mắt bên trong lóe qua vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền đã bình tĩnh lại, xem như Cổ Nổ Hạ căn bộ thủ lĩnh, giới Lý Dạ hiển hách nội danh Lý Dạ, hắn kinh lịch ghi một bản chuyển ủng ký cũng đủ. Cho dù là chết cũng không thể yếu đi khí thế, hơn nữa hiện tại ủy tổ trưởng lão còn không có xuất ra thiết thực chứng cứ, không thể tự loạn trận cước. Đan Rồ ánh mắt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, trên người thời khắc phát ra khiếp người khí thế, thanh âm lạnh như nói, ủy tổ trưởng lão xem ra là cố ý châm đối ta, muốn cầm xuống đến, xuất ra thiết thực chứng cứ. Ta thế nhưng là làm mục diệp lưu qua huyết, ném qua một con mắt, luận đối Cổ Nổ Hạ công hiến có thể so sánh một ít vị già bán lao gia hỏa cường đại nhiều, nếu như không có thiết thực chứng cứ, căn bộ còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Hừ, hiện tại cũng đã trắng trận sưng hô chúng ta những cái này tiền bối vì lao gia hỏa, ngươi dạ tâm rõ ràng rành ra. Muốn chạy trốn, cửa đều không có, trước kia lão phu tổng nghĩ đến ngươi một lòng làm mục diệp, lão phu một lần cuối cùng phủ định ngươi chiến lược đã là một năm trước kia, không nghĩ đến ngươi lòng dạ như thế chắc hẹp, đến hiện tại mới phái người ám sát lão phu." Ito trưởng lão nói. Hôn trưởng, nhìn đến quả nhiên là chúng ta lão gia hỏa ngăn hại các ngươi. Mấy tên trưởng lão nghe được đạn rồ mà nói. Ngãy mắt lòng đầy căm phẫn, thay phiên tiến hành phê phán. Chương 136, thẩm vấn, Đông đảo trưởng lão thay phiên đội đối đạn rồ tiến hành phê phán, đạn rồ đại bộ phận thời gian đều là bảo trì chờ mặt, bất quá trong lòng đã đem những cái này trưởng lão đoàn nhân toàn bộ phán quyết tử hình. Đệ Tam nhìn xem trước mắt nghĩ lung tung, ngăn lại Đông Đạo phê phán trưởng lão. Ý tổ trưởng lão cũng đã an toàn trở về, liên quan tới đạn rồ sự tình chắc có một kết luận, Ý tổ trưởng lão có chứng cơ không chứng minh là đạn rồ phái ra cán bộ nhị đối với ngươi tiến hành sát. Đệ Tam nói, Ito trưởng lão vẫn đang ngó rồ, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, nghe được Đệ Tam mà nói, Giận dữ hét, "Không chứng cứ ta sẽ vu hãm một cái tội nô hạ cao tầng, đạn rồ ra hỏa này ta từ nhỏ nhìn xem liền không giống người tốt." Gia Tâm bừng bừng, "Hôm nay hắn có thể ám sát ta, ngày mai chắc chắn vì hỏa ảnh vì ám sát ngươi." "Đệ Tam, ngươi muốn là đối với chuyện này tiên vị đã ngán rồi, phu cái này trưởng lão cũng đừng cầm cố, trực tiếp đụng chết ở hỏa ảnh trước ngọn đá." Nhượng đệ nhất đệ nhị hào hào nhìn xem hiện tại cô nô hạ. Đệ Tam tức hất trong lòng lấp kín, "Y tôi thật đụng chết ở hỏa hạ chắc chắn thành giới cho cưới. hắn bị thị cũng sẽ trở thành cười tử vì trong thôn làm cống hiến to lớn trong thôn trưởng Hắn ở trong thôn danh vọng cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Trường Lao mặc dù thực lực lui bước lợi hại, ở trong thôn vẫn có chút danh vọng. Y tổ trưởng Lao cơ gì nói ra lời ấy? Kì dù rèn chỉ là đơn giản hỏi ý một cái, dù sao đàn dồ thân làm một tên cổ nổ hạ cao tầng, trưởng quản lấy cán bộ, không có thiết thực chứng cứ, tùy tiện xử trí không thể phục chúng. Cô Hàn hắn dánh rằng hòa. Hừ, vốn là có 12 tên căn bộ thành viên thi thể làm chứng cứ, bất quá trên đường trở về lần nữa gặp hai lần tập kích, đối phương tướng thi thể toàn bộ cướp đi. Đối phương đồng tổn thất không ít người tay, nhóm thứ hai tập kích nhị dạ đồng dạng là cán bộ thủ hạ, chỉ hôm nay một ngày liền đã tập kích lao phu ba lần. Lần thứ nhất là vì ám sát, đằng sau hai lần vì tiêu diệt chứng cứ, đến đây trợ giúp hai chi cổ nổ hạ viện quân đồng dạng ở đối phương tập đánh chúng tổn thất thảm trọng, hai chi đội ngũ đều bị đánh cho tàn phế. Cổ nổ hạ cứu viện đội ngũ đều có thể xem như nhân chứng, chứng minh lão phu mà nói, đồng dạng cùng một chỗ mang đến bị giết nghi dạ thi thể, có thể tiến hành ký ức, trở lại như cũ toàn bộ sự tình chân tướng. Nếu như hôm nay không thể lấy ra một hài lòng bằng dao, không riêng gì lão phu, chỉ tính trước sau bỏ mình nghi dạ thì có thập mấy tên, đệ ngươi phải suy nghĩ kỹ, làm sao hướng bọn họ người nhà bằng hữu bằng dao. Đạn Dụ trên mặt đồng dạng không dễ nhìn, hai đội cán bộ tinh uyệ, vẹn vẹn cấp đoạt chứng cứ liền hao tổn nhiều tên thành viên. Nhìn đến rất nhiều người đều coi thường ý tổ thực lực, cô Nộp hạ cứu viện tiểu đội hắn rõ ràng là cái gì thực lực. Đạn Dụ lần nữa xét lại một lần y tổ trưởng lão, cảm giác đúng đúng phương hiệu rõ càng ngày càng mơ hồ, trong lòng không khỏi mắng to hai đội căn bộ nghỉ ra đều là phế vật, không những nhượng đối phương sống sót trở về, còn mang về chứng cứ. Nhanh lên đem chứng cứ mang lên đến, để cho chúng ta những cái này lão gia hỏa nhìn xem, ở bí mật đều làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Ý giờ trưởng lão nói. Đệ Tam đầu nói. Tướng trợ giúp Nị Dạ cùng tàn tật tử vong Nị Dạ đều mang lên tới đi, chờ hỏi xong mà nói, thủ thương Nị Dạ lập tức đi Cổ nổ Hạ bệnh viện tiến hành cứu chữa. Song Nghiêm cùng kinh giới hai người mang theo mấy tên toàn bộ thủ thương lẫn nhau dịu đỡ Nị Dạ đi tiền đến, đằng sau có thông thường Nị Dạ tướng thi thể toàn bộ mang tới chiếu cấu nghị phòng. Hơn 10 cụ thi thể, toàn bộ cao thấp không đều, có bị vũ khí đâm chết, có bị cho nộ phù nổ chết, đệ Tam nhìn thoáng qua thủ thương Cổ nổ Hạ Nị Dạ, liền là những cái này thụ tổn thương Nị tướng thi thể một bước một bước mang về Cổ Nộ Hạ. Rất nhiều đều là bình thường quen thuộc gương mặt, Đệ Tam Minh Bạch, lần này đạn rồ làm sát thực quá phận, mặc dù còn không có sát thực chứng cứ, bất quá lây hắn đối đạn rồ hiểu rõ, lần này sự tình 89 phần 10 là hắn làm. Hòa quốc cảnh nội, ngoại trừ hỏa ảnh, chỉ có đạn rồ có thể điều động nhiều như vậy nhị dạ tiến hành tập kích. Đạn rồ cùng Đệ Tam ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, từ nhìn thấy chuyển vào phòng hợp thi thể, đạn rồ khẩn trương tâm hơi lệ xuống, nhưng cái này thi thể đại bộ phận đều là thông thường nhị dạ bộ đội. Ý Giả trưởng lão nhìn xem đi vào mấy người nói, nghiêm nghiêm, kinh giới, hai người các ngươi đều là cổ nộ hạ ưu tú nhị dạ. Những cái này liền một mực đối cổ nổ hạ cẩn trọng, ta hy vọng hai người các ngươi tiếp xuống có thể ăn ngay nói thật. Các ngươi xác định thấy được căn bộ nhị dạ thi thể, hơn nữa xác định là căn bộ nhị dạ tập kích các ngươi. Đạn Dụ trên người phát ra băng lãnh khí thế, mắt lạnh nhìn hai người. Cảm nhận được đàn Dụ ánh mắt, hai người nguyên bản tràn đầy lửa dẫn tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. đạn Dụ ở cổ nộ hạ nhị dạ trong lòng xây dựng ảnh hưởng quá sâu, phổ thông nhị dạ chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng làm người ta sợ hãi. Yên tâm thuyết, không ai sẽ gây phiền phức cho các ngươi, để ta mở nói. Đạn Dụ thu hồi người uy hiếp cho xiếc, nguyên rượi vào trưởng lão nói: Nếu như hai người bọn họ nói ra trần tướng, nếu là không biết không chết vô ích, trưởng lao đoàn tìm ngươi tính sổ sách. Ừ, lao đồ vật, sợ chết còn tưởng là cái gì ní dạ, đàn dồ nói. Hôn trướng, nhiều lần đối trưởng lao đoàn bất kính, chỉ dựa vào này một đầu lao phu liền có thể liên hợp trưởng lao đoàn phóng qua đệ tam trực tiếp hướng đại danh báo cáo, chết tiêu ngươi căn bộ thủ lĩnh vị trí. Nguyên dựa vào trưởng lao giận dữ hết. Đàn dồ hung hăng trường lớn nguyên dựa vào trưởng lao, độc nhãn Đại danh bình thường sẽ không quản nhận trong thôn bộ sự tình, chỉ có đến tuyển cử hòa ảnh thời điểm mới có thể phát biểu bản thân ý kiến, bất quá rất nhiều thời điểm đều là đồng ý nhận thôn tuyển cử. Về phần trong thôn quyền lực biến càng lớn tên cơ bản không sẽ quản, chẳng qua nếu như đông đảo trưởng lão liên hợp hướng đại danh cáo trạng, hòa ảnh bức bách ở áp lực cũng sẽ triệt tiêu đản dụ căn bộ thủ lĩnh chức vị. Sâm Nghiêm, kinh giới, hiện tại cần các ngươi nói ra thu đến tín hiệu cầu viện sau chứng kiến hết hãy. Đệ nói, Sâm Nghiêm sắc mặt nghiêm túc nhìn đản một cái, ánh mắt bên trong phần hận. Chúng ta trợ giúp thời điểm lại là thấy được 12 tên cán bộ nhị thi thể. Về sau lần thứ hai tập kích đối phương lưu lại hai cỗ thi thể, để lộ sau mặt nạ đồng dạng là căn bộ nhị dạ thi thể. Ta bây giờ còn có thể gọi ra trong đó đại bộ phận nhị dạ danh tự, những cái này đều là đã từng cổ nổ hạ thông thường bộ đội nhị dạ, về sau biến mất, hòa ảnh đại nhân phải có căn bộ danh sách thành viên, chỉ cần tra một cái liền có thể biết rõ là thật hay giả. Đạn rồ trong mắt Hoàng Loạn Thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến tràn ngập băng hàn khí tức nói, cười nhạo, căn bộ liền là lặn trong hắc ám vì quang minh đại thủ cung cấp chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều có nhân chết bọn họ không có vinh dự, không có cái gọi là danh tự. Dù cho chết trận cũng chưa bao giờ cử hành tang lễ, hơn nữa cán bộ thường vòng tình huống làm một năm báo cáo chuẩn bị một lần, nếu như cán bộ xuất hiện phản độ tiết lộ danh sách, chẳng phải là tùy ngươi nói xấu. Hừ, hung hăng tăng quái, ta xem ngươi chính là vì xuất hiện hôm nay loại này sự tình chuẩn bị, một năm báo cáo chuẩn bị một lần hả không phải chính là vì để ngươi càng thêm không kiêng nể gì cả, tùy y an bài nhị dạ bài trừ đối lập, bồi dưỡng thân tín, ám sát trở ngại bản thân lý niệm, cổ nộ hạ cao tầng." Y giờ trưởng lão nói. Chương 137, ký ức. Đàn rồ cười lạnh nói, chỉ bằng mấy tên thông thường nhị mấy câu liền nghĩ tức một tên cao tầng dạ chức vị. Côn Lộ hạ hạ không phải thành cười nhạo. Hừ, Côn Lộ hạ tình báo bộ môn thế nhưng là có thể tiến hành ký ức, những cái này trong thi thể đều có các ngươi ám sát Lao phu ký ức, cái này bốn cái máu thịt bẻ bét nhị dạ là ở căn bộ lần thứ hai tập kích thời điểm nổ nát, bất quá có thể tiến hành. Liên để mọi người nhìn xem những cái này nên đạn rộ đến tột cùng có bao nhiêu sự tình là vì cô Lộ hạ, có bao nhiêu lại là vì bản thân. Ý tổ trưởng lão mà nói nháy mắt đưa tới chư vị trưởng lão cộng minh, bất quá đạn dụ chỉ là trong lòng cười lạnh. Đệ tam quét đạn một cái, nhìn xem đối phương trấn an tĩnh bộ dáng. Chỉ sợ những cái này hư hư thực thực căn bộ nhị dạ trong đầu căn bản không có ký ức, lấy đản rồ lòng dạ khẳng định sẽ trước giờ làm tốt biện pháp an toàn. Chỉ sợ những cái này, nhị dạ đang hành động trước đó liền đã khắc họa tương ứng thoát thức, một khi bỏ mình lập tức liền sẽ hủy hoại đại náo ký ức. Nhìn thoáng qua kêu gào trưởng lão, không tiến hành ký ức, sự tình sẽ không dễ dàng chấm dứt. Đệ Tam ho nhẹ một tiếng nói, giơ lên đông đảo thi thể đi ngành tình báo, thông tri ra tộc dạ mạn ạ cả tộc trưởng xuất linh trong tộc tinh anh đến tình báo bộ hợp. Vâng. Hai đội thông thường nhị dạ lên thi thể, cùng kinh giới viện thụ thương tiểu đội dạ quay người đi ra ngoài. Đàn rồ ánh mắt không ngừng biến hóa, đi theo đệ tam sau lưng hướng về ngành tình báo đi đến, trưởng lão đoàn theo sát đàn rồ sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm, một khi đàn rồ có bất kỳ cử động nào, sợ rằng sẽ lập tức nên đón trừ vị trưởng lão lôi đỉnh công kích. Phu gạ cụ cùng Ngũ Trị Hạ kín lặng, lặng đứng ở hòa ảnh cao ốc bên ngoài một chỗ vắng vẻ nơi heo lãnh, nhìn xem đệ tam một đoàn người hướng về ngành tình báo đi đến. Phát sinh ở phòng hợp sự tình hai người đã giải bảy tám phần, phát sinh ở cỗ nổ hạ trên mặt đất sự tình, có rất ít sự tình có thể dấu giếm được cụ Trị Hạ, chỉ có ở ám bộ cùng bộ dưới mặt đất mới có thể bí mật mật bảo thủ nhất đoạn thời gian. Nhìn đến trưởng đoàn thật là giả. Ở ủy tổ trưởng lão làm chứng tình huống dưới đều bắt không được một cái đàn rồ. Tu chỉ hạ kim đạo. Phu gạ cũ ngưng thần nhìn xem một đội nhân đi xa thân ảnh nói, không như thế đơn giản, đàn rồ dù sao làm vài chục năm căn bộ thủ lĩnh, không có thiết thực chứng cứ rất khó đem hắn cầm xuống. Vô luận có thể hay không trưởng quản cán bộ, từ hôm nay trở đi trưởng lão đoàn cùng đàn rồ sợ rằng sẽ thế bất lưỡng lập, bất quá trưởng lão đoàn cũng không phải tâm sắt một hối. từ hôm nay ủy tổ trưởng lão lần nữa bị tập kích liền có thể nhìn ra, trưởng lão đoàn bên trong có nội gián cũng đã đầu phục đàn rồ. đám này ngoan cố vậy mà sẽ đầu nhập vào đàn rồ, nhìn đến ta trước kia đánh giá cao bọn họ. Kim Hử lạnh nói, phu gạ cụ lơ đến cười cười nói, đám này lao ra hỏa hiện tại đều là vì bản thân lợi ích sống sót, cho gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Kim Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cô độ hạ ngành tình báo, Dạ Mã Na Ca nhất tộc tộc nhân cùng ngành tình báo một bộ phận công tác nghị dạ cũng đã đến. Hiện tại Dạ Mã Na Ca nhất tộc tộc trưởng là Dạ Mã Na Ca ủy nội trợ phụ thân Dạ Mã Na Ca cả cảnh chí. Hoa ảnh đại nhân, ngành tình báo cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể công tác. Cả cảnh chí nói. Đệ Tam đầu nói, đem những cái này thi thể dọn đi hảo hảo một cái trước khi chết ký ức. Cảnh chí Không nên bị một ít người quyền lực dọa một tên trưởng lao mở miệng nói nhìn thấy cái gì liền nói cái gì không muốn cho một ít người lưu mặt núi trước một cái những cái này hư hư thực thực căn bộ lý dạ ký ức nhìn xem đạn rổ những cái này nên rốt cuộc làm cái gì Lòng lòngơ trưởng lao nói Đúng rồi trước những cái này mặt mũi hư hao hoàn toàn dạ, chỉ cần những cái này nghỉ dạ có thể chứng minh cái khác thi thể ký ức cũng liền không quan hệ khẩn yếu ý giờ trưởng lao nói ra tốt nghe các vị trưởng lao trước từ nơi này bốn gỗ thi thể tiến hành đệ ta nói mấy tên gia tộc ra tộcạ màạ cạn nghĩ dạ trước sau đi ra Nâng lên một tên nị dạ đem hắn đặt ở trên môn khí giới phía trên. Mấy tên trong sơn gia tộc nị dạ đưa tay đặt ở đối phương trên đầu bắt đầu thăm dò trong đó ký ức. Đám người bên trong đàn rùa thủy trung mang theo một tia cười lạnh xen lẫn một tia trào phúng, lặng lặng nhìn chăm chú lên hiện trường tình huống. Dạ Mã Na cả, cả cảnh trí nhắm lại hai mắt vô dụng thời gian quá dài lần nữa mở mắt, lắc lắc đầu nói, "Hỏa ảnh đại nhân, nhưng cái này nị dạ lại chết trước đó cũng đang trong đầu bố trí thuật thức. Một khi bỏ mình liền sẽ đem toàn bộ đại não phá hư, căn bản không ra bất luận cái gì đồ vật." Đệ Tam nhíu mày, quả nhiên không ngoài sở liệu. "Hừ, quả nhiên chuẩn bị chu toàn." Trước giờ liền làm sao trốn tránh trách nhiệm đều nghĩ kỹ." Một tên trưởng lão hử lạnh nói, "Không có ký ức, người nào biết do từ cái kia tìm một bộ thi thể liền đem dấu nước tắt đến căn bộ trên đầu." Đan rồ nhàn nhạt rêu cừ nói, Người. Một tên trưởng lão bị tức nói ra được lời đến, "Đừng cao hứng qua sớm, từ những cái này tử vong thông thường nhị dạ trong tùy tiện chọn lựa một tên nhị dạ thử xem, dù sao không phải tất cả nhị dạ đều bị phá hủy ký ức." Lòng vừa trưởng lão nói, "Lần thứ hai ký ức bắt đầu, dạ mạn nạ cả cảnh trí trong đầu không ngừng lóe qua từng đoạn người chết ký ức, một mực đến cuối cùng, thu đến tín hiệu cầu viện." Một đội nhân ở kinh giới dẫn đầu dưới tiến về chợ rút. Ở chợ giúp địa điểm thấy được xâm nghiêm đội ngũ cũng đã đến, khắp nơi căn bộ nhị dạ thi thể, nên tên nhị dạ chết bởi căn bộ một lần cuối cùng tập kích, thấy được lần thứ nhất cấp đoạt thi thể lưu lại hai tên thi thể diện mạo. Dạ Mã Na cả cảnh trí cái trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, từ người chết ký ức bên trong tiết lộ tin tức quá nhiều, cô nộp hạ cao tầng lẫn nhau đấu đá. Tình huống thế nào cảnh trí? Đệ tăng hỏi. Dạ Mã cả cảnh chí nói, hòa hành đại nhân, có dụng cụ cùng mấy tên gia tộc Dạ Mã cả nhân phụ trợ muốn xem xét ký ức cũng không có khăn, ngài vẫn là tự mình nhìn một cái đi. Đệ Tam nhẹ gật đầu, minh bạch ra mạn nạ cả cảnh trí lo lắng, đồng thời nói rõ y tổ trưởng lão mà nói đều là thật. Đệ Tam đi đến cảnh trí vị trí ngồi xuống, đưa tay phóng tới người chết đầu, trước khi chết hình ảnh chuyển tới đệ Tam trong đầu. Nhất là mấy tên căn bộ nhì dạ thi thể, xuất hiện ở đệ Tam trước mắt lóe qua, rất nhiều hắn quen thuộc nhị dạ, làm một thôn hình bóng, hắn trên cơ bản nhận biết cổ nổ hạ mỗi một tên nhị dạ. Rất nhiều nhị dạ lại là căn bộ nhị dạ. Chư vị trưởng lão cũng có thể nhìn một cái, khi xác định một cái cán bộ dạ thân phận. Đệ tam nói, đàn dẫn đầu đi âm thanh lạnh lùng nói: Vẫn là để ta đến giúp các ngươi xác định hạ thân phận, bản nhân không có tận mắt nhìn thấy chứng cứ liền muốn cho một tên trong thôn cao tầng định tội, thật sự là cười nhạo. Đệ Tam tránh ra vị trí, mấy tên trưởng lao đồng dạng mặt lộ cười lạnh, tất nhiên tự tìm cái chết liền để ngươi chết minh mạch. Xem xét ký ức tốc độ rất nhanh, đạn rồ mở mắt lần nữa. Y tổ trưởng lao chạy tới hắn trước mặt, trong mắt mang theo lửa giận nói: "Đản Rồ, còn có nói cái gì? Tất cả chứng cứ vô cùng xác thực, căn bộ ám sát cổ nổ hạ trưởng lão chứng cơ sát thực ngươi cũng đã nhìn qua, còn không tội." Cờ nhạo, cái này rõ ràng liền là các ngươi trưởng lão đoàn chuẩn bị ký cẳng vu hãm cán bộ. Cái này mấy tên Nghị dạ cũng đang 2 tháng trước đó nhiệm vụ bên trong chiến trận, hiện tại có thể thẩm tra căn bộ nhiệm vụ ghi chép. Cái gọi là chứng cứ căn bản chính là giả dối không có thật, trên mặt đất thi thể hoàn toàn có thể thông qua biến thân thuật tiến hành ngụy trang, ta xem là các ngươi trưởng lão đoàn liên hợp lại tiến hành nói xấu. Chương 138, mất trước. Nghe được đạn rồ giảo biện mà nói, mấy vị căn bộ trưởng lão lên cơn giận dữ, chết không thừa nhận, hung hăng cản quấy. Sự thật chứng cứ bày ở trước mặt ngươi còn đang Cô Has cùng hộ dạ còn có mấy tên trưởng lão cũng đều lần lượt tra xét người chết ký ức, đúng là căn bộ thành viên. Đối với đạn rồ mà nói Không có người tin tưởng vô luận là hai vị cố vấn vẫn là mấy vị trưởng lao toàn bộ đều quen thuộc đàn rộ là người bất quá một tên cổ nổ hạ cao tầng sát thực không thể tùy tiện cầm xuống đem những người khác ký ức toàn bộ nhìn một lần cổ cụắn nói có lẽ có thể phát hiện không đồng nhất dạng địa phương thi thể vô số cố kiểm trát từ lúc đầu ỷ tổ trưởng lao thủ hạ ký ức bên trong cha được cùng căn bộ giao thủ tư liệu phu gạ cụ giả trang thần bí nhân cũng không có xuất hiện ở những người này ký ức bên trong hắn xuất thủ lúc những cái này nghỉ dạ cũng đã bỏ mình đồng dạng ỷ tổ trưởng lao cũng không có thiết lấy được thần bíỷ dạ tương trợ sự tình Ito trưởng lao đồng dạng không có nói rõ những cái này căn bộ lý dạ nguyên nhân cái chết, dù sao sự tình một khi trộn lẫn thần bí nhân, tướng biến phức tạp, đạn dò khả năng cắn ngược một cái. Mấy tên Cổ nổ Hạ cao tầng mặc dù hoài nghi ý tổ trưởng lao thực lực có thể giết chết 12 tên căn bộ lý dạ, lại không có người sách, bất quá nhìn xem vị tổ trưởng lao ánh mắt mang theo mấy phần một lần nữa xem kỹ vị. Ký ức cũng đã xem xong rồi, lúc ấy tình huống vừa xem hiểu ngay, ý tổ âm thanh lạnh lùng nói, các vị đều là Cổ Nộ Hạ cao tầng, hôm nay nếu như không xuất ra một cái hài lòng bàn dao, chỉ sợ lòng người ly tán. Rất nhiều nghi dạ trong lòng xuất hiện ngăn cách, lần này sự tình không chỉ là lao phu là bị hại dạ. Rất nhiều đều là cổ nô hạ thông thường nghi dạ, một khi tầng dưới chốt nghi dạ đối cao tầng sinh ra nghi kỵ, chính là một kiện đáng sợ sự tình. Đạn Dỗ mà nói cũng có mấy phần đạo lý, không thể chỉ dựa vào người chết ký ức cầm xuống một tên cao tầng, ký ức cũng có thể làm giả, hộ mục dạ có thể cảm nhận được chư vị trưởng lão nhìn xem hắn ăn thịt người ánh mắt. Tiếp tục nói, bất quá Đạn Dỗ đồng dạng cũng đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm cán bộ thủ lĩnh chức vị, dù sao sự kiện lần này hắn hiểm nghi to lớn nhất. Cán bộ chế độ cũng cần cải biến, cô nói, tuy nói cán bộ là ẩn vào hắc ám không gặp ánh nắng, bất quá về sau đồng dạng cần giám sát, lần này sự tình liền là một cái cảnh cáo. Đệ Tam sắc mặt biến nghiêm túc, trong lòng không ngừng cân nhắc lợi hại, trầm ngâm hồi lâu nói, tạm thời giải trừ đan dược thân làm cán bộ thủ lĩnh cùng cổ nổ hạ cao tầng cố vấn chức vụ, ta sẽ nhường ám bộ tra rõ chuyện này. Về phần cán bộ tạm thời nhập vào ám bộ, chờ về sau tìm tới thích hợp thủ lĩnh đang tiến hành triệt cắt cùng điều chỉnh. Đan Dụ sắc mặt thủy trung bình tĩnh, không có bởi vì mất đi bộ thủ lĩnh cùng cố vấn chức vị mà làm ra sự tình khác. Đệ tam không có an bài mới bộ thủ lĩnh, ở đan trong lòng, cán bộ thủ lĩnh vị trí thủy chung là hắn. Cuốn nữa có thể mượn nhờ căn bộ lực lượng nắm giữ đệ tam một chút tình báo. Ito trưởng lao sắc mặt thì không tốt lắm nhìn, đàn dò chức vụ rút lui, lại không nhận cái gì tính thực chất chứng phạt, cái gọi là ám bộ cha do chỉ là một loại lý do. Chân chính chứng cứ đều không tướng đàn dò thế nào, lại cha cũng cha không ra cái gì tính thực chất đồ vật. Ý tổ trưởng lão hung hăng nhìn đàn dò một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngành tình báo, đông đảo trưởng lão cũng đều đi ra ngoài. Đệ tam vụ vô, vô đàn dò bạ vai nói, tự giải quyết cho tốt ta. chúng ta nâng bảo ngươi một lần, không bảo vệ được lần thứ hai. Đệ tam mang theo hộ mụ dạ cổ Hàn đi ra ngành tình báo đạn dò không có ở bên trong chờ lâu, trực tiếp đi dưới mặt đất căn bộ căn cứ, đơn giản đối mấy tên tâm phúc tiến hành căn dặn, trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đệ nhất tế bào mới là trọng yếu nhất, một khi ám bộ đối căn bộ tiến hành thiết quản, những thí nghiệm này số liệu sẽ lập tức xuất hiện ở đệ tam trên bàn làm việc. Có chút sự tình có thể ngầm hiểu lẫn nhau, một khi đặt ở bên ngoài liền không thể không truy cứu, tướng một chút thí nghiệm số liệu cùng thí nghiệm vật liệu tiêu hủy, mở ra hốc tối tướng chứa đựng đệ nhất tế bào quần trục kỹ. Một mục chờ ở bên ngoài phủ gạ cũ cùng Ngũ Hạ Kim cũng đã về tới Hạ địa, hai người tìm một tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Một tên đủ trí hạ thành viên đem một cái quyển trục thả ở trên mặt bàn, kinh tướng quyển trục mở ra, nhìn thoáng qua nói, nhìn đến Nghị Cẩm xuống đạn rộ sát thực không dễ dàng, thủ hại có rất nhiều thông thường lý ra. Y tổ trưởng lão, đằng sau còn có trưởng lão đoàn tạo áp lực, nếu như là một tên phổ thông nhị dạ chỉ sợ đã sống chết. Fuji gaku nói, không có gì giật mình, có người không hi vọng đạn rộ chết, trưởng lão đoàn ở cổ nổ hạ rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể khuất tại hàng hai. Kin gật đầu nói, sát thực đều là nhị đại đệ tử, mà khác ba vị khẳng định sẽ ra sức bảo vệ, bất quá đạn rộ hiện tại không có cán bộ, không có cố vấn thân phận tựa như nhổ răng hổ, cũng đã không đủ gây sợ. Phó gạ cụ lắc lắc đầu nói, "Không đơn giản như vậy, trước kia đàn dò làm việc, rất nhiều đều là căn bộ đang hành động, căn bộ nhì dạ thực lực cao thấp không đều, rất dễ dàng lộ ra trận tướng, còn có dấu vết mà theo. Hiện tại chỉ còn người cô đơn một cái, đàn dò thực lực cường đại, làm sự tình tính bí mật càng lớn, cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa căn bộ quy về ám bộ, lại xuất hiện loại này sự tình, liền không tìm được đàn dò trên đầu." Kim ngật đầu nói, xác thực, đàn dò thực lực không thể khinh thường." Ăn xong cơm tối, hai người phân biệt, Kim tiếp tục đi cảnh vệ đội trực ban, Phó gạ cụ thì về nhà đi ngủ, liên quan tới ủ chỉ hạ tổ kiến bộ đội bí mật sự tình qua đoạn thời gian phụ gạ cũ dự định tiết lộ cho U Uchi Hakin. Uchi Hakin ô luận là thực lực vẫn là năng lực, thêm chút bồi dưỡng, đủ để đảm đương bộ đội bí mật thủ lĩnh. Đêm lặng yên y mắng, thiên không lần nữa nổi lên ngân bạch sắc, phụ gạ cũ đánh răng sau đó, hướng về sau núi đi ra, hắn còn muốn nghiên cứu một cái trên tay phong độn nhân thuật. Liên tiếp 5 ngày, phụ gạ cụ đều ở phía sau núi nghiên cứu phong đủ loại tính chất biến hóa cùng phong độn nhân thuật, nhất là tăng cường đối chân không hệ liệt nhân thuật luyện tập. Đồng thời ý ý và đạn hai người động tính, trưởng lão trên người tổn thương cũng không nặng, chỉ là đang nổ hạ bệnh viện ở hai ngày, liền chuyển về nhà tu dưỡng. Đạn rồ trước mấy ngày một mực ở trong nhà nghiền ngẫm nỗi lầm, bất quá hôm qua rời đi thôn, hướng đi chỉ có Đệ Tam biết rõ. Những ngày này mặc dù triệt tiêu chức vụ, bất quá đạn rồ cũng không có gia nhập thông thường lý dạ bộ đội. Đệ Tam thì đối sự tình trận một con mắt bế một con mắt. Ngày mai ủy tổ trưởng lão sẽ lần nữa xuất phát tiến về quốc đô, cân đối lần trước sự tình. Ngày thứ hai sáng sớm, Ito mang theo bát giả xuất phát, bốn tên thông thường lý dạ, bốn tên thẳng thuộc hòa ảnh giả ám bộ, không những tăng cường hộ vệ, hơn nữa có bốn tên là Tam tâm phúc, đã bảo hộ trưởng lão, một khi phát sinh ngoại ý muốn, cũng có thể xem như nhân chứng. Ở Cổ nô hạ đến Quốc đô một bên rừng rậm bên trong, phù gã cụ ẩn tàng trong đó, vẫn là quỷ mặt núi cụ, một thân rộng thùng thình áo choàng, cho người đoán không ra hắn thân phận. Hắn chuyến này con mắt chỉ có một cái, ám sát Ito trưởng lão, lần trước cứu hắn là vì vạch Trần đạn rộ âm u. Lần này ám sát thì là vì cho đạn rộ rộn nước bẩn, một khi lần này ám sát thành công, dù cho chứng cứ không đủ, đệ tam cũng nhất định phái cho ám bộ nhìn chằm chằm đạn rộ, cho trưởng lao đoàn một cái công đạo. Chương 139, Ito cái chết. Trưởng hao tổn một người, dù cho không có xác thực chứng cứ, cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu, tất nhiên sẽ một mực đối đàng rồi. Trong một thời gian ngắn, đạn rồ tướng không đủ gây sợ, hơn nữa nghĩ lần nữa khôi phục căn bộ thủ lĩnh chức vị cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Nơi xa một đội nị dạ chậm rãi đi tới, hai bên rừng rậm bên trong, hai bên đều có hai tên nị dạ tiến hành tuần tra, y tổ trưởng lao bên người đồng dạng đi theo bốn tên nị dạ. Đối phương tăng cường phòng ngự, bất quá dù cho lại nhiều nị dạ ở trước mặt phủ gạ cụ đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, bên ngoài thân một trận hắc vụ phi tán, toàn bộ thân thể biến mất ở nguyên chỗ. Hai tên dạ từ bên cạnh hàn phong qua, một tên mang theo mặt nạ bộ, một tên phổ thông nị dạ, phù gạ cụ không nhanh không chậm ở hai người sau lưng. Sau bén phi tiêu xuất hiện ở trong tay, Lãng Yên đi tới ám bộ nhị dạ sau lưng, hai tay nhanh chóng huy động, nháy mắt xẹt qua ám bộ nhị dạ của họng. Một đạo huyết tuyến xuất hiện ở cổ họng bộ vị, ám bộ nhị dạ bừng bít lấy cổ họng muốn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, trên người khí lực cấp tốc rút sạch, trong chớp mắt từ trên cây rơi xuống. Một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu, đánh giết một tên tu nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Phát giác được bên cạnh ám bộ nhị dạ dị thường, bên người nhị dạ quay đầu nhìn về phía rơi xuống đại thụ ám bộ nhị dạ. đồng dạng một đạo tuyến xuất hiện ở đối phương cổ họng bộ vị. Đến chết hai tên đều không có nhìn thấy phụ gã cụ tung tích. Bên cạnh Hắc vụ Phong Trào, Thủy Trung ở vào ẩn thân trạng thái, giở đi rừng rậm xuất hiện ở ý Tổ mấy người sau lưng, hai tay kết thấn. Phong độn, chân không liên 3. Một đạo to lớn phong nhận cấp tốc thành hình, xẹt qua không gian xuất hiện ở 5 người sau lưng, hai tên ám bộ phát rắc được sau lưng động tính cấp tốc quanh người, một người giắt lấy Y Tổ trưởng lão một cây cánh tay cấp tốc tránh thoát chân không liên 3 công kích. Bất quá hai tên thông thường nhị dạ động tác chậm một bậc, lần lượt vứt bỏ bản thân sinh mệnh. Mặt một bên rừng rậm tuần tra, hai tên nhanh chóng chạy cùng còn lại hai tên bộ tạo thành đội hình phòng ngự bảo hộ trung gian Tổ trưởng lão. Mục tiêu là người nào? không phát hiện, bất quá đối phương chỉ dùng một đạo phong độn chân không liên ba. Y Tô nghe được gám bộ ở giữa nói chuyện với nhau, sắc mặt nháy mắt biến khó coi, giận dữ hét, "Đảng rồ, Lao phu đã sớm đoán được là người, đừng có lại che che lấp lấp, muốn Lao phu mệnh, có bạn sự thì tới lấy." Một bên khác hai tên nhị dạ đến hiện tại đều không có xuất hiện, vô cùng có khả năng cũng đã nguy rồi đối phương độc thủ. Một tên thông thường nhị dạ nói, "Một đạo đạn tín hiệu cấp tốc thăng thượng thiên hùng, phụ gạ cụ không có cùng đối phương kéo dài thời gian dự định, một thanh sủ xuất hiện ở trong tay. Một tia phong đột tính trả cợ dạ bám vào trong đó. Swordiken cấp tốc xoay tròn, ngoại vi mang theo nhanh chóng xoay tròn sắc nhọn lợi phong lưới đao. Phong đột, Swordiken. Xoay tròn sự trong chớp mắt xuất hiện ở một tên thông thường nhị dạ trước mắt, Swordiken xuất kỳ bất ý cắt đứt đối phương cổ họng. Ba tên ám bộ nhị dạ phát hiện đối phương động tính. Lúc xoay người đã muộn, đối phương cũng đã bỏ mình, hai mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía tình huống, đối phương liền giết hắn nhóm 5 người, không, có lộ ra mảy may hành tích. Ba tên ám bộ đối ý tổ trưởng lão suy đoán là đạn rồ gây nên, trong lòng đã có mấy phần tán thành. Chết mất năm người, có hai tên tử Liền đối phương mặt cũng không thấy đến liền đã vứt bỏ sinh mệnh có cái này chờ thực lực ở ngũ đại Quốc đô sẽ hiển hách nổi danh không phải hạng người bình thường các quốc gia cường giả cơ bản đều có bộ nộ hạ tình báo nhân viên tiến hành chú ý những cường giả này ở riêng phần mình nhận thôn toàn bộ ngồi ở vị trí cao có bản thân nhiệm vụ sẽ không dễ dàng vượt biên ám sát một cái không quan hệ khẩn yếu trưởng lão mấy đạo liền có cho nổ phù phi tiêu trong trước mắt tướng tướngỷ tổ trưởng lão mấy người vây quanh mấy đạo kèn theo sát phía sau phù hai tay lần nữa liên tục kết tấn phân thân thuật 24ứ trong ch mắtlílí che đậ trước mắt không gian Suốt sau đó là từng đạo từng đạo giống như đạn chân không ngọc, cơ bản tướng phía trước tất cả không gian bao trùm. Bùi mồ bên trong truyền ra từng đợt tiêu thảm, một trận cuồng phong tướng gù ngủ thổi tan, ba tên ám bộ còn lại một người, hơn nữa trên người mang theo mấy đạo vết thương. Phù gạ cụ nhanh chóng rút ngắn hai bên tự ly, hấp vụ một trận xô chảo, hấp vụ hạ lộ ra đạn rồ gần mặt, phi tiêu nhanh chóng đâm ra, đâm thẳng đối phương trái tim. Đây là phù gạ cụ sử dụng biến thân thuật biến thành đạn rổ, kết thúc một tên sau cùng bộ sinh mệnh, đến bước này tổ tám tên thủ hạ toàn bộ mình. Hai mắt không đảo qua bốn phía mặt đất, không có ý tổ trưởng lão tung tích, phù gạ cụ trong lòng rõ ràng Đối phương nhất định ẩn thân dưới mặt đất, hắn tận mắt gặp qua ủy tổ ở lúc trước đối phó căn bộ lúc, một đạo trong lòng chém đầu thuật, giết chết một tên căn bộ đi ra. Che chắn thân thể hắc vụ nhanh chóng tiêu tán, lộ ra bên trong đạn rồ thân ảnh, phù gạ cụ liền là dùng đạn rồ câu ra ủy tổ trưởng lão, đi qua lần trước sự kiện ám sát, ủy tổ nhất định tướng đạn rồ hận thấu xương. Cảm nhận được dưới chân động tính, một đạo dung độn hình thành nham tương cầu xuất hiện ở trong tay, đồng thời biến thân thuật tự động giải trừ, nham tương cầu đột nhiên hướng phía dưới phương tiến tới. Roeng, dung lực lượng nháy mắt bộc phát, dưới mặt đất vui lấp, một tiếng lột ngạt tiếng hừ từ dưới mặt đất truyền ra. Y Tô trưởng lao cấp tốc từ dưới mặt đất nhảy ra, một cánh tay bị thương không nhẹ. Y Tô nhìn xem xuất hiện ở ám sát người, nói: "Ngươi không phải đàn rồ, cùng lần trước cứu ta là cùng một người, nhìn đến lần này ngươi là hướng về phía lao phu đến, ngươi đến cùng người nào?" Phù Gạ Củ không có cùng đối phương tự thoại ý tứ, hai tay kết tấn. Phong đột, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo dạy đặt công kích phát ra, tự thân theo sát phía sau, Y tổ trưởng lao dưới chân cực tốc lắc lư, chánh né chân không ngọc công kích. Đồng thời nhanh chóng đột tiến, trong tay cự tỷ mãng rung chặt, Phù Gạ Củ tiêu nhanh chóng vung ấy, muốn đón đỡ đối phương công kích. Bất Quá ý Tổ Trưởng Lao trong tay cờ tỷ mãnh đột nhiên ra tốc, giống như một đạo đạo quang, nháy mắt đột phá tự ly, xuất hiện ở phủ gạ cụ trước mắt. Một đạo hắc sát hư huyễn cốt giáp xuất hiện ở thân thể ngoại vi, cốt giáp rất nhỏ, chỉ là tướng phủ gạ cụ thân thể vây quanh, đây là mạn trẻ cũ sở san đủ, bất quá chỉ là đơn giản ứng dụng, liên tượng bản thân đều không có hình thành. Nhìn xem trước mắt hắc sát quá mạc, ý Tổ Trưởng Lao trong mắt lóe qua một trận mờ mịt, bất quá nháy mắt nghĩ tới từng thấy gặp qua loại tình thế này phong ngự. Đồng thời cũng đã đoán được đối phương thân phận, vừa muốn có hành động, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi không ngừng xoay tròn màn trệ quỷ một mực hấp dẫn lấy ủy tổ trưởng lao chú ý. Nhượng hắn đại nao nháy mắt biến một mảnh trống không, hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực, hắc sát phi tiêu vạch phá hư không, đâm vào ủy tổ cổ họng. Đau đớn kịch liệt nhượng lâm vào huyễn thuật ủy tổ thanh tỉnh lại, một cái tay bưng bí lấy đi hồ, một cái tay chỉ phụ gạc cụ, muốn nói cái gì lại không nói ra được đến. Phu gạc cụ có thể đoán được đối phương muốn nói chuyện, đơn giản nghĩ xác nhận bản thân thân phận, vài chương cho nô phủ kể cụ quay người hướng về cổ nô hạ phương hướng đi đến. Từng đợt tiếng nổ mạnh từ nơi không xa chuyển đến, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến, Cổ Nộ hạ viện quân đến. Ẩn thân phủ gạ cụ cùng Cổ Nộ hạ bộ đội tiếp viện giao thoa mà qua, thẳng đến hai bên cử ly càng ngày càng xa. Chương 140, vô đề. Cổ Nộ hạ viện quân đến rất nhanh, chiến trường trong không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Mấy tên nhị dạ bốn phía xem xét, bao quát người chết vết thương trên người. Đội trưởng cũng đã xác nhận người chết thân phận, là ủy tổ trưởng lão, vết thương chí mạng là nơi cổ họng, tự hư thực thực bị phi tiêu thủng, thi thể bị cho nô phủ phá hủy. Đội trưởng Dương dẫm bên trong có hai tên người chết, đều là bị cắt đứt thiết hầu mà chết. Cái này mấy tên nhị dạ vết thương trên người sắc bén mà chôn nhắn, có thể là phong đồn tạo thành. Đội trưởng nhẹ gật đầu, trong lòng lại có mấy phần trầm trọng, mấy ngày trước kia y tổ trưởng lão bị sự kiện ám sát mặc dù không có ở trong thôn truyền ra, ở trong thượng nhận truyền sôi sụ, xem như Cổ nổ Hạ thượng nhận đối sự tình có một cái đại khái giải. Không nghĩ đến mấy ngày sau đó, y tổ trưởng lão lần nữa gặp chuyện, trực tiếp bỏ mình, sự tình chỉ sợ không đơn giản. Thu liễm một cái thi thể, mang về Cổ Nộ Hạ lập tức đưa tin hướng hỏa ảnh đại nhân báo cáo lần này sự kiện, bất luận kẻ nào không thể phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Vâng. Cổ Nộ Hạ, phụ gã cũ cũng đang trên đường đi dạo một vòng, đi tới phía sau núi bắt đầu tu luyện đủ loại nhân thuật. Trợ giúp đội ngũ cũng đã mang theo thi thể trở lại Cổ Nộ Hạ, ở tin tức chuyển đến Cổ Nộ Hạ lúc, trưởng lão đoàn đã nhận được tin tức, Hỏa Ảnh tính cả hai tên cố vấn cùng trưởng lão đoàn lần nữa thể tụ phòng hợp. Y tổ trưởng lão thi thể đã bị ghép lại hoàn tất, hết thảy chín tên thi thể. Đệ tam cùng hai tên cố vấn cau mày nhìn xem trên mặt đất thi thể, ý giờ trưởng lão lên tiếng trước nhất, "Đạn đây." Hoa ảnh đại nhân tốt nhất trước đem Đạn Dụ gọi tới, sự tình mới qua năm ngày, y tổ trưởng lão liền đã bỏ mình, nếu như không phải Đạn Dụ sau đó trả thù, ai sẽ tin tưởng. Đệ Tam Đồng Dạng biết rõ sự tình khó giải quyết, sự tình bản thân điểm đáng ngờ trung điệp, Đạn Dụ không có khả năng như thế không có cái nhìn lại cục, Đồng Dạng lấy hắn tính cách làm đi ra loại sự tình này hậu báo phục sự tình, chỉ cần không có thiết thực chứng cứ, người nào cũng không thể bắt hắn thế nào. Ý giờ trưởng lão an tâm trở rồi, Đạn Dụ mấy ngày trước kia đã bị ta phái ra chấp hành nhiệm vụ. Hoa ảnh đại nhân nói nhẹ nhóm, hôm nay chết là y tội trưởng lão, ngày mai có phải hay không chết liền là trưởng lão đoàn những người khác. Đây là nhìn xem chúng ta tuổi già sức yếu, đem chúng ta xem như chướng ngại vận, muốn đá một cái bay ra ngoài. Kỳ dù Dèn Dèns không có ý tứ này, mấy vị trưởng lao cho rằng việc này là đạn rồ gây nên, không bằng lần nữa đối người chết tiến hành ký ức. Cô thận nói. Mấy vị trưởng lao nhẹ gật đầu, lòng vừa trưởng lao nói, có thể, trước nhìn xem cụ thể tình huống, một khi xác định là đạn rồ, hy vọng Hỏa Ảnh đại nhân có thể đặt xuống quyết tâm, cho ý tổ trưởng lao và chư vị người chết một cái công đạo. Những người này trong thế nhưng là có không ít tám bộ tinh huệ, Hỏa Ảnh đại nhân không nên đả thương ám bộ nhị tâm. Những cái này ám bộ thế nhưng là thẳng thuộc hòa ảnh giả một khi sinh lòng ngăn cách, muốn tiêu trừ cũng không dễ dàng. Đệ tam sắc mặt tức khắc biến khó coi, bốn tên ám bộ đúng là tâm hận bụng, lòng vừa trưởng lão mà nói mặc dù khó nghe, lại có mấy phần đạo lý. Cô nộp hạ tình báo bộ môn, dạ mạn nạ cả cảnh trí đã đem cần nhân thu tập hợp ở chỗ này, nhìn xem nhất tiến đến thi thể, nhất là y tổ trưởng lão, trước tiên nghĩ đến liền là Đằng Dồ. Thật sự là mấy ngày trước kia ký ức cho ấn tượng của hắn quá sâu sắc. Cảnh chí, những cái này thi thể ký ức đều nhìn một lần, có khả nghi địa phương lập tức báo cáo. "Là, Hoa ảnh đại nhân, thi thể cũng đã bắt đầu ký ức." tình báo bộ môn lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đệ tam ngưng thần đứng yên, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Dạ Mã Na Ca cả cảnh trí trực tiếp lược qua trước đó ký ức, rời đi cổ nổ hạ sau đó kinh lịch, bất quá trước khi chết hắn chỉ nhìn thấy một đạo to lớn phong nhận, không, có bất luận bóng người nào tung tích. Hòa ảnh đại nhân, ký ức bên trong chỉ có một đạo phong nhận, phong nhận nhanh mà sắc bén, trực tiếp sắp chết dạ chấm giết. Dạ Mã Na Ca cả cảnh trí nói, đệ tam khẽ hô một hơi. Y giờ trưởng lão nói, am hiểu phong độn nhiều nhất liền là phong quốc, bất quá năng một lần chém giết tính cả tổ trưởng lão ở bên trong chín người, chỉ sợ toàn bộ giới nghị dạ cũng không nhiều. Huân nữa xa nhấn mạnh nhất mấy người đều không phải sử dụng phong độn, không phải huyết kế giới hạn liền là khôi lỗi thuật, ngược lại đạn rồ phong độn ở toàn bộ giới Nị Dạ số 1 số 2. Ý giờ trưởng lão mà nói chiếm được trưởng lão đoàn nhất trí đồng ý. Đệ Tam Trừng Âm hồi lâu nói, tiếp tục. Dạ Mã Na cạ cả cảnh trí nhẹ gật đầu, bắt đầu thay đổi trên dụng cụ thi thể. Liên tục 4 cô thi thể, liền đối phương hình bóng đều không nhìn thấy, không phải chết bởi phong độn nhẫn thuật, liền là đột nhiên bị vạch phá giết hầu. Ngành báo đám người nhíu mày, hung thủ cẩn thận như vậy, rất nhiều Nị chết không minh bạch. Hung thủ cẩn thận như vậy, liên sát nhiều tên Nị đều không lộ hành tích, 10 phần khả nghi a vươn rượi vào trường lão Rêu cất nói: "Thi thể lần nữa đổi một bộ, người chết trước khi chết ký ức bên trong đạn rồ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Dã Ma Nạ Cạ cả Cảnh trí liên tục nhìn mấy lần, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, vẫn là có thể sắp nhận, đúng là đạn rồ. Mặc dù có có thể là có người cố ý sử dụng biến thân thuật giả trang, bất quá cái này đã cùng hắn không có liên quan quá nhiều." Dã Ma Nạ cả Cảnh trí xoay người nói: "Hỏa ảnh đại nhân, tên này người chết trước khi chết trước mắt lóe qua hung thủ hình ảnh, cụ thể tình huống còn mời Hỏa ảnh đại nhân tự mình xem xét." Đệ nhẹ gật đầu, Dã Ma Nạ Cạ cả Cảnh Chí nói như thế, Đệ Tam trong lòng nhiều mấy phần trầm trọng. Sự tình quả nhiên hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Đệ Tam tiếp nhận đối phương vị trí, bắt đầu ký ức, đạn rô hình ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất Sanna, sát na, hắn sắc mặt biến phi thường khó coi. Ngay sau đó liền là hai vị cố vấn cùng chư vị trưởng lão. Đệ Tam, còn có cái gì tốt thuyết? Nói do sự kiện lần này liền là đạn rô tùy ý tra thù, y Tô trưởng lão chết, ngươi cũng phải nhận một bộ phận trách nhiệm, nếu như lần trước trực tiếp tướng đạn rô cầm tù. Y Tô trưởng lão và tám tên cổ nộ căn bản không có khả năng mất đi thuyết có lý, lần này tuyệt đối không thể tha thứ chư vị trưởng lão đứng đợi hạ định luật. Thông thủ con mắt có lẽ chính là vì Vu hãm đang dồn dỗ, Hồ Mộ ra nói, chỉ là một cái lẽ lên một cái rồi biến mất hình ảnh, hoàn toàn có, có thể là địch nhân tỉ mỉ bày ra âm mưu, liền la nhượng, cổ nộ hạ lâm vào bản thân đấu đá, tốt ngồi thung ngư ông lực lượng. "Hừ, các ngươi mấy người đều là nhị đại đệ tử, khẳng định sẽ vì đạn dỗ nói chuyện, liên tục hai lần sự kiện đều trực chỉ đạn dỗ, sự tình không có trùng hợp như thế sự tình. Lần trước cũng là chứng cư không đủ, có phải hay không cắt trưởng lão đoàn toàn bộ chết sạch, để cho đạn tiếp tục làm hắn căn bộ thủ lĩnh, vì các ngươi diệt trừ đối lập." Lòng vua trưởng lão giận dữ hét. Tổ mẫu dạ sắc mặt tức khắc biến khó coi lên, lòng vừa trưởng lão mà nói nhượng hắn không thể nào phản bác, hơn nữa tiếp tục tranh luận xuống dưới khả năng đắc tội trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão. Cô thận nói, chúng ta vẫn là nhìn một cái còn lại mấy tên thi thể ký ức, có lẽ sẽ có mới phát hiện. Trưởng lão đoàn mấy người nhẹ gật đầu, thi thể lần nữa thay phiên, một mực đến cuối cùng đều không có mới phát hiện, thẳng đến còn lại ủy tổ trưởng lão một người thi thể. Bất quả ủy tổ trưởng lão thi thể hư hao quá nghiêm trọng, dù cho tiến hành ghép lại, mấy người cũng không biết có thể hay không từ ký ức bên trong đến hữu dụng đồ vật. Chương 141, gia tộc hội nghị Dã Mãn Hạ cả cảnh trí bắt đầu ý tổ trưởng lão ký ức, bất quá trong đại não một mảnh trong không, không có bất luận cái gì tin tức. Trong đầu ký ức cũng đã theo lấy cho nổ phù nổ nát thi thể nháy mắt cùng nhau tổn thất. Dã Mãn Hạ cả cảnh trí xoay người nói, ỷ tổ trưởng lão trong đại não cũng đã không có bất luận cái gì ký ức, cũng đã theo lấy cho nổ phù bạo tạc mà diệt thất. Rõ ràng liền là hủy thi di tích, ý giờ trưởng lão nói, lấy ý tổ trưởng lão trước mấy ngày biểu hiện ra thực lực, hung thủ không hiện thân muốn giết hắn cơ hội khó như lên trời. Nếu như không phải ỷ tổ trưởng lão quen thuộc người, làm sao sẽ tiêu hủy thi thể, diệt thất ký ức. Đệ tam Hôm nay nhất định phải cho ra một cái hài lòng bằng dao, trưởng lão đoàn nhân không thể chết vô ích, nếu như lần này lại không trừng phạt, chỉ sợ về sau đàn rộ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả." Một tên bình thường cơ bản không phát ngôn trưởng lão nói. "Thật giới trưởng lão lời có đạo lý, dù cho cần tra rõ cũng hẳn là trước tiên đem đàn rộ nhốt lại lại tra." Một tên khác trưởng lão nói. Cô Hà cùng Hồ Mù Dạ không nói một lời, bảo trì trầm mê, đệ Tam trầm ngâm nói, "Chờ đàn rồ lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, trước đem hắn cầm tù đối trong nhà, ta sẽ nhường ám bộ mật tiết giám thị hắn nhất cử nhất động, tuyệt sẽ không nhượng hắn làm ra loại này sự tình." Mấy tên trưởng lão cân nhắc thật lâu điểm cuối cùng gật đầu, lần lượt đi ra ngoài, mấy người muốn cho đạn rồ càng lớn trừng phạt, bất quá duy nhất chứng cứ chỉ có chợt lóe lên hình ảnh, muốn dựa vào duy nhất hình ảnh cho đạn rộ định tội xác thực quá mức quá loa. Chứng cứ điểm đáng ngờ trùng được a." Hồ Mưu già nói. chết đi các nhị giả cần một cái công đạo." Lệ Tam nói, "Lại không đúng đạn rồ tiến hành xử trí, chỉ sợ càng nhiều nhị dạ sẽ trong lòng khu phục, lòng người tản, trong lòng kiên trì không có, Cố Nột Hạ dù cho tồn tại cũng cách suy bại không xa." Hai tên Cố vẫn nhẹ gật đầu, không có ở phát biểu, ba người mặc đi ra ngành tình báo. Cố Nột phía sau đối Phù Gạ Cụ lần nữa đối Phong Độn nhận thuật tiến hành nghiên cứu, đồng thời Tướng Trần Độn tu luyện quá trình cẩn thận nhìn một lần. "Phong, thổ, hỏa ba loại thuộc tính dung hợp cũng không dễ dàng." Trần Độn trong nói ra, "Ba loại thuộc tính cần lấy xây dựng kết giới hình thức tiến hành dung hợp, mới có thể càng thêm ổn định." Đồng thời tiến hành đủ loại thuật thức nghiên cứu, nhất là phi lôi thần thuật thức khắc họa. Ban đêm, U Chỉ Hạ Tiễn Cụ lặng lặng ngồi ở trong phòng khách, Phù Gạ Cụ đẩy cửa tiến vào, trong lòng minh bạch, đây là có mà nói đối bạn thân thiết. thân đại nhân." Chỉ Hạ Tiễn nhẹ đầu, nói, Tổ trưởng lão hôm nay ở ngoài thôn bị rất ngươi hẳn là cũng đã nghe nói a." Là phu thân, chỉ là không biết hung thủ phải chăng cũng đã tra được." Uchi Hạ Tiển Cổ cụ trầm ngâm nói, "Hung thủ khó mà nói, bất quá Hỏa Ảnh cũng đã làm ra quyết định, cầm tù đạn rồ, đang tiến hành tra rõ." "Chẳng lẽ ủy tổ trưởng lão là chết bởi đạn rồ tay?" Fugaku cú nói, "Lấy đạn rồ đâm U tộc chí không nên phạm như thế đơn giản sai lầm." "Có lẽ à, có thủ tất báo đồng dạng là đạn rồ quen thuộc, hơn nữa không có chứng cứ sát thật. Chỉ là cầm tù, ngược lại là nguyên nguyên bản đi căn bộ dự định tạm thời vào khoảng không. Căn bộ bị thu về ám bộ, hiện tại đạn bị cầm tù, chỉ sợ một lần nữa làm được căn bộ thủ lĩnh cần chờ mấy năm." Fugaku nhẹ gật đầu. Dù cho như Uchiha tộc trưởng đều có thể xác định đạn rồ sẽ không vĩnh viễn cầm tụ. Trưởng lão niên kỷ đều không nhỏ, không có mấy năm việc làm tốt, Vũ Quốc Thế cục khẩn trường, một khi lần nữa lâm vào chiến loạn, sợ rằng sẽ một lần nữa bắt đầu dùng đạn rồ. Tiến vào căn bộ chỉ là một lần luyện, đối ta không có ảnh hưởng quá lớn. Fugaku nói. Uchiha Tandengo gật đầu nói, "Lần trước ngươi nhắc tới thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn tiến hành phụ đạo sự tình ta đã cùng các vị cao tầng toàn bộ đã nói, mấy ngày nay sự tình quá nhiều vẫn không có kịp tổ chức hội nghị." Ngay mai ban đêm trong tộc Cao Tầng sẽ<td><td>tổ tự gia tộc Phương Hợp, thương lượng lần này đề nghị, ngươi làm tốt chuẩn bị, lần này sự tình dù sao là ngươi đưa ra, cần phát biểu.</td><td>Trần Thuật trong lòng ý nghĩ.</td><td>Phu thân đại nhân yên tâm, ta trong lòng đã có cụ thể quy hoạch.</td><td>Uchi Hạ Ten Go nhẹ gật đầu, trong lòng đối nhi tử vẫn là rất tin phục, tính trước làm sao, tất nhiên Tuyết có năm chắc nhất định sẽ không để cho bản thân thất vọng Hơn nữa đề nghị bản thân liền là đối gia tộc nhị dạ có lợi, rất nhiều lấy đại cục làm trọng Cao Tầng không gặp sẽ nói phản đối, nếu không một khi chuyển ra, ở trong tộc rất khó đặt chân, thực lực thấp kém tộc nhân dù sao chiếm đại đa số Ngày thứ hai ban đêm đúng hạn đến, Đông Đạo Hựu trì hạ cao tầng lần lượt đi tới gia tộc Phương Hập. Phu gạ cụ đến gần Phương Hập, mấy tên cùng phụ thân quen biết gia tộc cao tầng tức khắc vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Nghe nói lần này kế hoạch là phu gạ cụ đưa ra, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, so với ngươi phụ thân năm đó không thua bao nhiêu. Một ngạn tiền bồi quá khen, kế hoạch có thể hay không thực hiện, còn muốn trừ vị tiền bồi quá nhiều xuất lực, gia tộc mới có thể càng thêm phồn thịnh. Phu gạ cụ khiêm tốn nói, chúng ta những cái này lão gia cũng đã lớn tuổi rồi, muốn so so cứng. Vậy thì các ngươi người trẻ tuổi đầu góc linh hoạt, nhìn đến tiếp qua mấy năm chúng ta liền có thể yên tâm dưỡng lao." Sạ Sạ Kỳ tiền bối nói, "Phu gạ cụ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn cần tiền bối nhiều chỉ điểm, dưỡng lao còn hơi sớm." Nhân số rất nhanh đã đến đủ, Uchi Hạ Kèn gỗ cụ ngồi ở trên chủ vị nói, "Hôm nay ta gọi mọi người đến nơi đây con mắt, chắc chắn chư vị trong lòng đã có mặt mày, không sai, đúng là gần nhất gia tộc bên trong một mực nhất lên từ thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn tiến hành phụ đạo sự tình. Đây là vài ngày trước phụ gạ cụ hướng ta đưa ra, chắc chắn mọi người trong lòng đã có bản thân ý nghĩ, hiện tại nhượng phụ gạ cụ đến nói một chút đấy có cái gì cụ thể quy hoạch?" Phu gật đầu nói, gần nhất những năm này, gia tộc bên trong rất nhiều nhị dạ càng ngày càng áp nhàn, thậm chí cũng đã đánh mất thân làm một tên nhịạn nên có cảnh giác, thực lực hạ thấp phi thường lợi hại, đây cũng là mấy lần chiêu mộ tiến vào chiến trường, tộc nhân tử thương thảm trọng nguyên nhân. Ta kế hoạch là gia tộc nhị dạ bảo trì nhất định phải bảo trì nhất định huấn luyện, duy trì bản thân đỉnh phong thời kỳ thực lực, cách mỗi 3 tháng tiến hành một lần toàn tộc đồng cấp bậc khảo hạch, mỗi nửa tháng lợi dụng thay phiên nghỉ ngơi thời gian, thượng nhận đối trung hạ nhẫn, tiến hành phụ đạo. Những thực lực thấp các tộc nhân minh bạch bản thân chỗ thiếu sót, cũng tiến hành trình độ nhất định sửa lại cùng luyện, thực lực cường đại thượng nhận thông qua ôn cố tri tân một lần nữa quen thuộc bản thân những cái này nên sở học, nhượng bản thân không đến mức ăn vế. Ta cảm giác phụ gạ cụ đề nghị rất tốt, trước kia dù chỉ hạ không khỏi quá mức cá nhân, cảnh vệ đội đã để rất nhiều gia tộc nhị dạ biến lợi biếng, là nên nhượng bọn họ cảnh tỉnh. Không sai, hơn nữa thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn tiến hành phụ đạo, có giúp cho chỉnh thể phía trên đề cao gia tộc thực lực, giảm bất chiến trường tỷ số thương vong. Phương pháp tuy tốt, bất quá rất nhiều tộc nhân đoán chừng không quá nguyện ý tiến hành vất vả huấn luyện. Nói, cao thương trưởng thuyết quả thật có mấy phần đạo lý, khẳng định có tộc nhân không muốn thâm ra, nhà, an nhàn quá lâu, lười biếng cũng đã thành thói quen. Bất quá đằng sau còn có 3 tháng một lần đồng cấp bậc khảo hạch. Nếu như không nghĩ ở toàn tộc trước mặt mất mặt, chỉ có thể huấn luyện gian khổ, chắc chắn chờ lần thứ nhất toàn tộc khảo hạch kết thúc về sau, dù cho không đốc xúc bọn họ, rất nhiều tộc nhân cũng sẽ bản thân liệu mạng huấn luyện. Chương 142: Nghiên cứu thảo luận kế hoạch. Phu Gạ Cử ý nghĩ rất tốt, 3 tháng một lần khảo hạch, nếu như thành tích không hợp cách, lấy ra tộc bên trong tiểu gia hỏa bình thường lòng tự trọng, nhất định huấn luyện gian khổ. Một đạo niên kỷ khá lớn hữu tri hạ cao tầng nói, Tiên Nguyên Tiền Bối nói không sai, có khảo hạch đốc thúc đấy, nghĩ không nỗ lực chỉ có thể làm tốt ở toàn tộc trước mặt mất mặt chuẩn bị. Hơn nữa, một khi Vũ Quốc lần nữa buộc phát đại chiến, rất dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Phu Gạ Cừ nói tiếp, thượng nhận đối trong hạm nhận tiến hành phụ đạo có thể kịp thời phát hiện một chút tộc nhân trên người ưu khuyết điểm, tránh khỏi một tên tư chất rất tốt tộc nhân cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân trở thành bình thường. Một tên nhất câu ngọc tộc nhân có lẽ xạ diản gặm phương diện tư chất không tốt lắm, bất quá khả năng ở nhận thuật thể thuật phương diện lĩnh ngộ tương đối nhanh, phát hiện phổ thông tộc nhân năng khiếu, sau đó thêm một dưỡng, đây cũng là một loại tăng cường thực lực phương pháp. Hơn nữa không có mở nhãn tuổi trẻ tộc nhân có lẽ cũng không phải bởi vì tự thân tư chất không tốt, mà là kinh lịch quá ít, tư duy tương đối chế củ hoặc là tương đối đơn thuần, có lẽ một cái ngoại ý muốn trực tiếp mở ra hai câu ngọc. Chúng ta gia tộc gần nhất cũng đã liên tục đi ra hai lên loại này án lệ, một cái là ta đệ tử Vũ Trì Hạ Phong, một mực từ nhị ra học giáo tốt nghiệp đều không có mở mắt, bình thường tương đối nhu nhược, hồi trước trực tiếp trực tiếp mở ra hai câu ngọc. Còn có gia tộc bên trong nguyên bản một tên không đáng chú ý nhị gia Trí Hạ Hải một mực khắc khổ tu luyện, cũng là trực tiếp mở ra hai câu ngọc, loại này không đáng chú ý tộc nhân đồng dạng cần gia tộc bên trong kinh nghiệm phong phú thượng nhân đi khai quật. Tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, gia tộc chỉnh thể thực lực sẽ có một cái rõ ràng tiến bộ. Uchiha Kageno cũ cùng đông đảo cao tầng cưới nhẹ gật đầu. Ta duy trì phủ gạ cũ đề nghị, cá nhân thực lực tăng cường, vô luận là chấp hành nhiệm vụ vẫn là chiến trường giết địch đều có thể giảm mất gia tộc nhị dạ tỷ lệ tử vong. Ta cũng duy trì phủ gạ cũ đề nghị. Uchiha Kageno cũ nói, mọi người dơ tay biểu quyết một cái. Uchiha Kageno cũ cái thứ nhất nhất tay, ngồi ở hai bên gia tộc cao tầng cũng đều lần lượt giơ tay lên, ngay cả tổng tộc trưởng gây khó dễ Uchiha Suke cũng không tình nguyện giơ tay lên. Gia tộc bên trong trong hạ nhận nhóm cũng đều thời khắc chú ý hội nghị nội dung, có một cái có thể thường xuyên phụ đạo tự thân thâm nhẫn, đối bất luận cái gì một tên nghỉ dạ tới nói đều là đầy đủ chất quý. Nhìn nữa giới loại này mạnh được yếu thua thế giới, không có người không nghĩ tăng cường tự thân thực lực, một khi có người phản đối loại này phổ hệ rộng rãi tộc nhân đề nghị, sợ rằng sẽ lấy được đại đa số tộc nhân thoá mạng. Dù cho trong lòng không đồng ý, cũng không thể không duy trì. Tất nhiên không ai phản đối, cụ, cho người ba ngày thời gian, định ra một cái cụ thể huấn luyện kế hoạch, 3 ngày sau giao cho ta, đến lúc đó ta sẽ cùng chư vị cùng một chỗ xét duyệt. Tu chỉ hạ gỗ cũ nói. Phu gật đầu nói, "Tốt, nhất định sẽ không cô phụ chữ vị tiền bối nhắc nhở." Ngay ở gia tộc Cụ Chí Hạ mở ra hội nghị cấp cao thời điểm, hỏa ảnh cao ốc một chỗ mất đất, hồ ca Đệ Tam, mĩ tổ ca đỏ hồ mù dạ, ửu tạ tản, cô Hà ba người tề tụ nhất đường. Nghe nói ửu Chí Hạ chính đang mở ra gia tộc hội nghị, đàm luận thượng nhẫn đối trong hạ nhẫn chỉ đạo sự tình. Cô Hà dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Đệ Tam lướt lướt mi tâm nói, "Thời buổi rối loạn a." Vũ cảnh nổi lên bốn bị giam lỏng, đang đối trả U Chí Hạ phùng diện, đàn một mực đều là người tiên hiện tại lâm vào sát ỷ tổ trưởng lao nhất tấn kiến. Đợi đến đạn rồ giải phóng suất, còn không biết muốn chờ đến lúc nào. Nghe nói sự kiện lần này là ủ trì hạ phủ gạ cụ đưa ra đến, khi dù rèn, dù chỉ hạ phủ gạ cụ người này ngươi thấy thế nào?" Hồ Mưu già nói. Thiên tài, cô nốt hạ trong lịch sử ít có thiên tài, không có vũ trì hạ tộc nhân phổ biến ngạ mạ, từ dĩ vãng chiến tích nhìn, chỉ sợ ẩn tàng rất sâu." Đệ Tam nói. "Có thể hay không nghĩ biện pháp lôi kéo tới?" Hồ Mưu già nói. "Hắn đã là đời tiếp theo nội định tộc trưởng, dù cho đầu nhập vào chúng ta cũng là vũ trì hạ tộc trưởng." Lôi Kiều hữu trí hạ phụ gã cũ cùng lôi kéo toàn bộ hữu trí hạ có cái gì khác nhau, đừng quên chúng ta cho tới nay đối hữu trí hạ sách lược. Đệ Tam nói. Hộ Mưu giả cao mày nhẹ gật đầu, một khi hữu trí hạ dung nhập hòa ảnh nhất hệ, dị vãng chống đối ủ trí hạ sách lược đều đưa lật đổ làm lại, đồng thời hữu trí hạ không ổn định tính cũng là cho người đau đầu địa phương. Cô nộ hạ không thể lại xuất hiện cái thứ hai hữu trí hạ mà đã gia. Lần hội nghị này dù sao chỉ là ra tộc cũ Chí Hạ nội bộ sự tình, cô hắn nói, dù cho muốn ngăn lại cũng không có quá tốt lý do, chỉ có thể liên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Uchiha không phải một cỗ tiểu thế lực, chỉ sợ Cổ nổ Hạ gia tộc khác cũng đang quan sát vụ Trị Hạ tình huống, một khi nhìn thấy hiệu quả, đại bộ phận gia tộc đều sẽ bắt chước. Cái này cũng ở biến tướng gia tăng Cổ nổ Hạ chỉnh thể thực lực, chắn không bằng khai thông, chúng ta liền nhìn xem gia tộc cũ Trị Hạ năng xuất ra kế hoạch gì, lại triệu tập Cổ nổ Hạ mấy đại gia tộc tiến hành hoàn thiện mở rộng. Hiện tại chúng ta chỉ là bài xích dù Trị Hạ, mà không phải đối lập quan hệ, không thể bởi vì bài xích liền đem đối phương đẩy lên mặt đối lập, nếu không sẽ càng thêm phiền phức. Chỉ có thể như thế. Hồ Mu nói. Sáng ngày thứ hai, Uchiha Kin, Kenii, Edda Sở Na đã tể tụ phụ gạ cụ trong nhà, cái này mấy tên nghị dạ có thể xem như phụ gạ cụ thân phúc, hơn nữa ngoại trừ Kim, đều bị phụ gạ cụ tiến hành qua độ sâu thôi miên, đối với hắn tiến nhiệm muốn viễn siêu phổ tổng tổng nhân. Hôn qua mở hội nội dung chắc chắn các người cũng đã nghe nói, đốc xúc phổ tổng tổng nhân huấn luyện, mỗi nửa tháng thưởng nhận đối trong hạ nhận phụ đạo một lần, gia tộc bên trong hiện hữu nghị dạ hơn 400 người. Tam câu ngọc tộc nhân trong hiện tại còn ở cổ nỗ hạ cùng sở hữu 60 nhân, một hai câu ngọc tộc nhân bây giờ đang ở trong thôn có 300 người. Chúng ta cần tướng lấy 60 nhân đối ứng gần 300 người phổ thông trong hạ nhẫn tiến hành phân phối, nhất định phải phân phối đến mỗi một tên tổng nhân, bảo đảm mỗi một tên trong hạ nhận tổng nhân đều sẽ phân đến một tên chỉ đạo thượng nhận. Đồng thời thời khắc chú ý từ chiến trường thay phiên xuống tới tổng nhân, đang tiến hành xung túc nghỉ ngơi trên cơ sở tiến hành phân phối, tùy thời đối đột phát tình huống tiến hành điều chỉnh. Mấy người nhẹ gật đầu, phụ gã cụ xuất ra hai cái quyển trục bày ở trên mặt bàn nói, nơi này một cái là gia tộc thượng nhận danh sách, một cái là trong hạ nhẫn danh sách, chúng nhận cùng hạ thích hợp tách ra tiến hành phối hợp, không thể một tên thượng nhận chỉ đạo chúng nhận, một tên thượng nhận chỉ đạo hạ nhận. Đồng thời ở trên gia tộc nhận chỉ đạo trong hạ nhận trên cơ sở, gia tộc cao tầng cũng cần ở nhất định thời gian và thượng nhẫn nhóm tiến hành giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận, hai bên xúc tiến, lẫn nhau tiến bộ. Mấy người nhẹ gật đầu, Kim đạo, gần 400 người, thay đổi nhỏ đến cá nhân, chúng ta không thể chỉ là mù quáng phân phối, còn muốn căn cứ mỗi một tên tộc nhân tính cách cùng am hiểu nhận thuật tiến hành phân phối, mới có thể càng thêm làm ít công to. Tính cách bổ sung mới có thể hai bên xúc tiến, tính cùng không cùng cho dù có càng tốt chính sách cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Sa đã nói, ngoại trừ tính cách còn có tự thân trợ cơ dạ thổ tính, dù chi hạ dù cơ bản đều có hòa thổ tính. Nằm giữ loại thứ 2 thuộc tính cũng không ít, cần tướng loại thứ 2 thuộc tính nị dạ tiến hành xứng đôi. Chương 143, đạn rồ. Không chỉ có là tính cách cùng trả cơ dạ thuộc tính, Uchi Hạ Kệ Nị nói, Sạ Dĩ gặm thuộc tính cũng phải tính ở bên trong, có Sạ Dĩ gặm là huyền thuật nhãn, có thể tương đối am hiểu nhận thể thuật. Phu gạ cu gật đầu nói, thuyết không sai, trên quận trụ có mỗi một tên gia tộc nị dạ đại khái tài liệu và tính cách khái quát, mọi người cùng một chỗ tiến hành một cái phân phối, ba ngày phạm vi mau chóng chỉnh lý đi ra. Đám người nhẹ gật đầu. Uchi Hạ lòng rộng tam câu ngọc tộc nhân, am hiểu đủ loại huyễn thuật cùng hỏa đốt hai loại trả cỡ dạ tính chất nhẫn thuật, tính cách thổ khoáng, không, câu luyện tiểu tiết. Phân phối nhị dạ như sau. Hạ nhẫn đủ chi hạ cố trạch, nhấc câu ngọc tộc nhân, am hiểu hỏa độn. Hạ nhẫn đủ chi hạ dây leo giới, nhấc câu ngọc tộc nhân, am hiểu hỏa độn. Trung nhẫn đủ chi hạ thần nguyên, hai câu ngọc tộc nhân, am hiểu huyễn thuật cùng hỏa độn. Mỗi một tên thượng nhẫn cơ bản đều là phân phối năm tên trong hạ nhẫn. thì là chế ngược lại cũng đã đổi tại ban ban ngã, 8 giờ vòng đổi. Một tên gia tộc nghi dạ ngoại trừ đi làm còn có 16 cái nhỏ thời không hơn thời gian, mỗi ngày nhất định phải có 2 giờ tiến hành huấn luyện, trong đó 1 giờ tiến hành 22 đôi chiến. Lợi dụng chiến đấu tìm kiếm tự thân sơ hở, bồi dưỡng chiến đấu tố dưỡng. Một cái khác giờ thì là đối tự thân nam hiệp phương diện tiến hành huấn luyện, vô luận là nhận thể huấn, có thể căn cứ chỉ đạo thượng nhận chỉ đạo cùng tự thân tình huống tiến hành điều chỉnh. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, phụ gạ cụ mấy người căn cứ cụ thể tình huống, không những tiến hành phân độ, còn đối luyện kế hoạch tiến hành quy hoạch, khẽ hô một hơi. Mấy ngày nay mọi người đều khổ cực, gạ cụ nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Loán Trừng kế hoạch có hai ngày thời gian liền có thể thông qua trong tộc các cao tầng hoàn thiện cùng xét duyệt. Đều là vì gia tộc, vất vả chút cũng là nên làm, về sau mọi người muốn bao nhiêu cố gắng, xem như chế định kế hoạch nhân, cũng không thể lại cuối cùng trong khảo hạch khả hạ chót." Kin nói ra. riêng phần mình cố gắng, cùng nỗ lực a." Phu gã cụ đi ra ra môn thẳng đến cảnh vệ đội, cảnh vệ đội trong 3 ngày tụ tập không ít ủ trì hạ cao tầng, hiện tại chiến sự nhẹ nhàng, cô Nột hạ cũng đã rất ít chiêu mộ nhị dạ xuất chiến. Đi vào trụ hạ kèn gỗ cụ văn phòng, tướng trên quyển trục dao Uchiha Kendo cụ mở ra quyển trục từ đầu tới đuôi nhìn lại, trên mặt thủy trung tràn đầy mỉm cười biểu lộ. Các người mấy ngày nay cố gắng ta đều xem ở trong mắt, phần danh sách này xem ra là dụng tâm, người trước trở về đi, ta và mấy tên cao tầng thương lượng một cái. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, rời đi cảnh vệ đội, thẳng đến Cổ Nô Hạ phía sau núi. Lúc này Vũ Quốc gõ rỗ sở, một đạo tin tức thông qua đưa tin nhị dạ truyền lại đến trong tay hắn. Nhìn xem trước mắt tình báo, Orozumi trên mặt lộ ra dung, xem hết tức quay người ra địa. Đi tới Vũ Quốc một chỗ không đáng chú ý đống loạn thạch. Trong đống loạn thạch tận dấu đi một chỗ sân động, đi vào sân động, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên thạch đầu, trên người phát ra lạnh thấu xương khí thế, chờ đợi họ Rosimar đến. Người này liền là sĩ mụ gia đản đến nơi đây chấp hành phái đưa gián điệp nhiệm vụ, những năm này cỗ nổ hạ gián điệp kế hoạch một mực là nắm giữ ở trong tay đảng hắn dù cho triệt tiêu căn bộ thủ lĩnh chức vị, gián điệp kế hoạch người chủ tính vẫn là hán. Hơn nữa gián điệp kế hoạch một mực ở thực hành, dù cho ở hòa bình niên đại cũng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Họ mar, kế hoạch hiện cần ngươi yểm hộ. Tiên bối thật có nhã hứng, thực sự là một lòng làm mục diệp, loại thời điểm này còn có tâm tình chấp hành gián điệp kế hoạch. Họ Rōjima si khàn khàn thanh âm vang lên. Đạn Dụ chỉ có một con mắt ngưng thần nhìn xem họ Rōjima, si ánh mắt giống như một thanh sắc bén lướt lê, họ Rōjima si trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, may may không có tướng Đạn Dụ khí thế xem ở trong mắt. Luận thực lực hiện tại họ Rōjima si còn không phải Đạn Dụ đối thủ, bất quá luận bảo mệnh thủ đoạn, hiện tại họ Rōjima si thì tất Đạn Dụ mạnh hơn. Từ khi trở thành lý gia ngày nào đó lên liền một lòng nhào ở trên hạ, hơn 20 năm, một mực cẩn trọng, chưa bao giờ lơi bến qua. Huân đới chỉ là một cái căn bộ thủ lĩnh, sớm muộn hay là ta, cô Nộ Hạ không có người so lão phu càng thích hợp làm căn bộ thủ lĩnh, đợi đến vũ quốc chiến tranh biến kết liệt, ta sẽ lần nữa trở lại căn bộ. Cô Nộ Hạ cần một cái trong bóng tối hành động đội ngũ, làm một dịp tiến lên trải bằng con đường. Họ dò xỉ mã tướng trong tay một phần tình báo đưa cho Đản Dụ. Tiền Bối thực sự là một lòng làm một dịp, vài ngày trước ủy tổ trưởng lão cũng đã bỏ mình, Tiền Bối không phải không biết ta, từ người chết ký ức bên trong tìm được Tiền Bối hình ảnh. Tiền Bối một khi về Cố Nộ Hạ sợ rằng sẽ đứng trước cầm tù vận mệnh. Thương trong tay tình báo từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Đạn rồ trên mặt gần xanh không ngừng nảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hỗ trưởng, ỷ tổ cái kia lão ra hỏa dĩ nhiên chết rồi, bị chết tốt. Vài ngày trước cũng đã bỏ mình, bị người dùng phi tiêu đâm thùngết hầu, cho nội phù nổ nát thi thể." Họ rồ sĩ mãn trên mặt nhàn nhạt, nhạt mỉm cười giống như là đối đạn rồ chào phụng. Đi theo ỷ tổ tám tên thủ hạ, một nửa là chết bởi phong độn, trong đó thì có tiền bối am hiểu chân không lên 3, xem hết cụ thể tư liệu, ngay cả ta đều sẽ tưởng rằng tiền bối tùy ý trả thù. Trưởng lão tập thể phẫn nộ, tam vô luận là xuất phát từ đối trưởng lão giao, vẫn là đối trước sau chết đi hai đợt dạ bàn giao, Cầm tù tiền bối đều là tốt nhất phương pháp. Đàn rồ trong lòng nháy mắt nộ khí dâng lên, lần thứ nhất đúng là hắn phái chỗ nì ra, lần thứ hai thì hoàn toàn là vu hoan, nghĩ không ra hắn tướng hiểu bị người từ bản thân ám hiểu nhất lĩnh vực tiến hành hãm hại. Lại không có thiết thực chứng cứ chứng minh tự thân thanh bạch. Nhìn đến gián điệp kế hoạch chỉ có thể tạm thời gắt lại, những cái này lao ra hỏa chỉ sẽ hỏng việc, cản. Ta sẽ tự mình về cổ nổ hàm một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là ai dám hãm hại cùng ta. Sự tình chỉ sợ không phải mặt ngoài như thế đơn giản vì giết chết ý Đàn Dụ trước sau tổn thất tam đội cán bộ tinh nhuệ, những cái này đều là tâm hận bụng, từ lúc trước tiếp vào tình báo thời điểm, liền đã phát giác không thích hợp. Bất quá lúc ấy hắn cũng đã từ căn bộ miễn trước, rất nhiều sự tình không thể tùy tiện tiết lộ, nhất là đằng sau hai đội nghị dạ bọn mình, hắn chỉ có thể nén ở trong lòng. Dù cho đối mặt hỉ dù rẹn, cũng không thể thuyết, mọi người có thể ngầm hiểu lẫn nhau, lại không thể cầm tới bên ngoài quang minh chính đại đàm luận. Lần này ỷ tổ chết, đàn Dụ có thể khẳng định, đây là có người cố ý hãm hại hắn, bao quát trước đó chết một đội nghị thực lực nếu quả thật có, có thể đối đầu chém giết 12 tên cán bộ tinh thực lực, liền sẽ không như thế đơn giản chết đi. Những cái này tin tức chỉ là đang đạn rộn não Hải bên trong dạo qua một vòng, liền đã đưa ra kết luận, xem như một tên cả ngày sống ở âm nhu quỷ kế trung nhẫn giả, những cái này thủ đoạn đều là hắn trước kia chơi còn lại. Chỉ là đối phương hành động quá mức gọn gàng mà linh hoạt, không có lưu lại mảy may manh mối, duy nhất có thể năng biết rõ đối phương thân phận y tổ đã chết đi. Đứng dậy, một đạo quyển trục giao cho họ Rojima trong tay nói, nơi này có ba khu trụ sở dưới đất, bên trong đều là tiến hành gián điệp bồi dưỡng trụ sở bí mật, ta ở trên quyển trục mặt tiêu chú mỗi một tên gián điệp tính cách đặc điểm và quốc gia phân phối. Họ Rojima, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng chưa 144, biểu hiện ra. Nhìn xem đi Đan Dụ, họ Dụ Xỉ Mạc quay người hướng về dự vào đi tới, đối với cô Nộ Hạ tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, không có hứng thú quá lớn. Ngược lại là rất chờ mong Đan Dụ cầm tụ kết thúc, một lần nữa đi đến căn bộ thủ lĩnh vị trí, họ Dụ Xỉ Mạc xem như tam đại đệ tử, đối Đan Dụ tính cách cùng hắn và đệ tam quan hệ cực kỳ thấu hiểu, Cố Nộ Hạ đồng dạng cần một thanh dấu ở trong bóng tối đạo. Đan Dụ bản thân chính là một có thủ tất báo nhân, hơn nữa trưởng lão đoàn tồn tại, trở ngại quá nhiều tuổi trẻ ưu tú dạ tấn thăng con đường. Họ đồng dạng không hi vọng trưởng lão đoàn có thể tiếp tục tồn tại tốt nhất năng đấu lượng bại cầu thường, bọn họ những cái này tam đại đệ tử ở trong thôn quyền nói chuyện sẽ lần nữa gia tăng. hạ tu luyện kế hoạch tiến hành hùng hực khí thế, cao tầng cũng đã đồng ý phủ gạ cụ kế hoạch, gia tộc các nghị dạ tại hạ ban sau hoặc đi làm phía trước sẽ tiến hành 2 giờ tu luyện. Uchiha Hatengo cụ từ đệ tam chỗ mua to lớn khối hoang địa, quy hoạch thành mấy cái sân huấn luyện. Lúc này trong đó một chỗ sân huấn luyện, đông đảo hữu hạ tộc nhân phân bố trong đó tiến hành 22 đôi chiến, mấy vị cao tầng lợi dụng nhàn hạ thời gian, nhìn xem huấn luyện hiệu quả. Fugaku, kiên cùng đã mấy người đồng phân bố trong huấn luyện, có đang cùng nhân đối chiến có thì đang quan sát đối chiến gia tộc Nỉ Dạ. Mỗi một tổ đối chiến Nỉ Dạ bốn phía đều vây quanh không ít ủ chi hạ tộc nhân, mở ra xạ trận gần quan sát trong đó ưu khuyết điểm. Thông qua quan sát kẻ khác chiến đấu, cũng có thể xúc tiến tự thân tiến bộ. Phù Gà Cụ, có hay không hứng thú đến một trận, chỉ nhìn kẻ khác đánh không ý tứ. Kim đạo. Phu gạ Cụ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, "Tốt, ta cũng muốn nhìn xem bản thân gần nhất có hay không tiến bộ." Hát sắc đôi mắt nháy mắt biến thành tam câu ngọc sạ rỉ cả người tản ra khíếp người khí thế. Đại bộ phận ủ trì hạ tộc nhân nháy mắt hướng về Phù Gà Cụ nhìn lại, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ xuất hiện ở huấn luyện giữa sân, xem như gia tộc mạnh nhất thế tài, đông đạo tộc nhân chỉ biết là phủ gạ cụ lợi hại, cụ thể thì không có quá nhiều khái niệm, chỉ có thể từ lần lượt cao độ khó nhiệm vụ bên trong đánh giá hắn cụ thể thực lực. Lần này cũng là cho một cái các tộc nhân quan sát học tập cơ hội, kinh cảm nhận được phủ gạ cụ trên người phát ra khí thế, đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, một đạo nháy mắt thuật biến mất ở nguyên chỗ. Hai người đứng đối mặt nhau, đồng dạng là tam câu ngọc, phụ gạ cụ cũng đã thức tỉnh mãn tiên trên liền mạnh hơn hạ kinh tam câu ngọc, tam câu ngọc biến ảo chuyển động. Một đạo huyễn thuật nháy mắt thông qua hai mắt truyền lại đến Kim trong đầu, phát ra huyễn thuần sát na. Nhân cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, sắc bén phi tiêu lóe ra ánh sáng nhạt, từ kim thân bên xuyên qua. Thời khắc mấu chốt, Vũ Trì hạ kinh hiểm lại càng hiểm tránh khỏi phù gạ cũ công kích, quay người lần nữa ngưng thần nhìn xem đối phương. Nhìn đến cự ly lần trước giao chiến người đồng lực có to lớn tăng lên, kém chút liền một hiệp đều không chịu được nổi. Kim đạo, cẩn thận. Phù gạ cũ nhắc nhở. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Phi tiêu lần nữa vạch phá hư không, đâm thẳng kim vị trí trái tim, Sa Dĩn nhanh chóng xoay tròn, lần này kim rời đi ánh mắt, Sa Dĩn nhìn chằm tiêu, tay phải nhanh chóng đón đỡ. Một đạo hạ bị lòi qua hai người đồng thời chân sau, hai tay kết ấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Đây là tất cả hữu trí hạ tộc nhân thường dùng nhất nhẫn thuật, đồng thời cũng là dùng nhanh nhất. Hai cái to lớn hỏa cầu từ đụng độ trên không, bụi mù tức khắc từ mặt đất dâng lên. Bốn phía tộc nhân xạ rỉn gẳng đồng thời nhanh chóng xoay tròn, nhìn chằm chằm giao chiến hai người, nhất là một chút trong hạ nhẫn, có thể nhìn thấy gia tộc bên trong cường giả giao chiến cơ hội không nhiều, có thể học. Đồng thời đối tam câu ngọc xạ rỉn gẳng có thể đi đến thực lực có đại khái đoán chừng, nhượng các tộc nhân trong lòng có một tưởng nghiệm. Trước kia không cầu phát triển là kém kiến thức, cảm giác cự ly bản thân quá mức xa xôi, hiện tại liền bày ở bọn hắn trước mặt, hơn nữa kẻ nhận đều có thể trông thấy cường giả giao chiến. Trong lòng lại mục tiêu phấn đấu, tự nhiên càng thêm cố gắng, hơn nữa xem như người trẻ tuổi, đều muốn ở Đông đảo gia tộc nghi dạ chứng kiến phía dưới, đến một trận đỉnh phong chi chiến, xuất một chút danh tiếng. Phu gạ củ có thể cảm nhận được bốn phía nghi dạ quang tới hâm mộ ánh mắt, hai người lần nữa hôn chiến cùng một chỗ, Phi Tiêu từ đủ loại xảo trá quỷ dị góc độ đâm ra, cấp tốc mà tản nhẫn. Phi Tiêu va chạm tiếng vang không ngừng. Đoạn này cận chiến là biểu hiện ra cho Chu Vi trong hạ nhận nó nhìn, công kích rất cay mà quả quyết, chiêu chiêu chí mạng. Rất nhiều hạ nhận công kích đều quá menu, hoàn toàn không có thân làm nghĩ dạ một kích tất sát phong cách, Phù Gà Cụ hôm nay cùng ủng trì Hạ Kim loại bản, cho những cái này hạ nhận hảo hảo lên bài học. Mấy tên đũ trì hạ cao tầng ánh mắt từ vẻ mặt tươi cười biến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đũ trì hạ Kinh thế nhưng là gia tộc bên trong ít có thiên tài, Phù Gà Cụ ở không có sử dụng xạ rỉn thuật tình huống có thể đè lên đánh, mấy tên cao tầng tự nhận là tự mình đi lên đều chưa chắc có thể cầm xuống Phù Gà củ. Hai người lần nữa tách ra bắt đầu so đấu nhân thuật, từng đạo từng đạo hỏa thổ tính chất nhận thuật hạ bút thành văn, nhìn xem bốn phía trong hạ nhẫn hoa mắt thần ly. Trận này chiến đấu cuối cùng lấy phủ gạ cụ thắng lợi chấm dứt, cho ra tộc cụ chỉ hạ trong hạ nhận nhóm diễn dịch một trận kinh điện thượng nhận ở giữa quyết đấu, đồng thời cũng thông qua lần này quyết đấu, ở các tộc nhân trong đầu lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không nghĩ đến ngươi thực lực có thể tiến bộ nhanh như vậy, trước kia còn cần lợi dụng xạ rịn gặm thời gian dài xây dựng miễn cảnh, hiện tại chỉ dựa vào đồng lực liền có thể áp chế ta. chỉ hạ kim đạo. Phụ gạ cụ cười cười nói, cùng Một đạo cảnh vệ đội thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người phụ gã cụ, tướng một tờ giấy đưa cho hắn. Mở giấy ra đầu, chỉ có bốn chữ: "Đạn Dỗ trở về." Phụ gã cụ cười cười, kinh nhìn xem phụ gã cụ nói, tình huống như thế nào. "Đạn Dỗ trở về, không biết lần này Đạn Dỗ có thể hay không trốn qua cầm tù vận mệnh." Cố Nột Hạ đại bộ phận trong hạ nhận chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi, trước kia Đạn Dỗ quá mức tăng khốc, mọi người đối với hắn e ngại quá nhiều cái ngưỡng. Tăng thêm hai lần chết không ít thị dạ, rất nhiều người đã đem Đạn Dỗ xem như chân chính hung thủ, dù cho ở thời điểm này muốn thay Đạn Dỗ lật lại bản án cũng phải cân nhắc một cái cổ nộ hạ tầng dư ý. Đản Dụ ở cổ Nộ Hạ cao tầng trong xem như đối đệ nhị Di lưu lại chính sách chấp hành kiên quyết nhất, từ khi bị triệt tiêu căn bộ thủ lĩnh chức vị về sau, Cố Nộ Hạ đối Vũ Chỉ Hạ giám thị vô lòng rất nhiều. Đệ Tam không quả quyết, hai tên Cố vẫn đung đưa trái phải, đàn Dụ một khi bị cầm thủ, liền chỉ còn lại ám bộ nhân, rất nhiều sự tình đại có thể làm. Kinh nhẹ gật đầu, trong lòng tương đối đồng ý phủ gạ cụ mà nói. Cố Nộ Hạ bên ngoài, đi qua mấy ngày đi bộ bốn bà, Đản Dụ cũng đã đặt tới Cố Nộ Hạ bên ngoài, bất quá hắn không có trực tiếp tiến vào trong thôn, mà là tự nguyên căn bộ nhập khẩu gần. Cán bộ trụ sở dưới đất cũng đã biến cực kỳ chống trả. Ngụy Trừ ngẫu nhiên có mấy tên nghỉ dạ tuần trà, đại đa số công năng cũng đã vứt bỏ. Đại sảnh, lặng lặng đứng vững ba đạo thân ảnh, chờ đợi đạn rồ đến, là đệ tam cùng hộ Mộ Dạ, Cổ Hà Dật. Đạn rồ dừng ở trước mặt ba người đảo qua ba người mặt. Đạn rồ, lần này sự tình hỉ dụ rèn không giúp được người, liên tục hai lần ám sát, cũng đã ở trong nghỉ dạ khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, rất nhiều trung hạ tầng mặc dù sẽ không biểu hiện ra ngoài, bất quá một mực đều ở chú ý sự tình tiến triển. Chương 145, dỗ nước bẩn. Nghe mà nói, một từ trong lòng dâng lên, độc nhãn trong tản mát ra hung qua mang ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến liên tục hai lần ám sát y tổ cái kia lão gia hỏa à, rõ ràng vu oan háng hại." Đan Dụ giận dữ hét. Đệ Tam trên mặt gần xanh không ngừng nhảy lên, nói, "Nói cách khác ngươi thừa nhận lần thứ nhất là ngươi làm, liên tục giết chết trong thôn rất nhiều người đi cầm tù ngươi một điểm cũng không oan. Về sau ngươi liền đợi ở trong nhà hảo hảo miên ngẫm lỗi lầm à, Cố Nộ hạ sự tình không cần ngươi lại quan tâm." Đan Dụ thật sâu nhìn thoáng qua đệ Tam nói, những cái này nên ta làm hạ dốc hết tâm huyết, trưởng lão cậy ra lên mặt, chỉ có thể cản trở, trở ngại Cố Nộ hạ phát triển, ta làm như vậy cũng là vì tiêu trừ trưởng lão đoàn cản trở tăng cường hỏa ảnh quyền lực, ngươi là hỏa ảnh có thể giam giữ ta. Bất quá thế gian của ánh sáng liền sẽ có ám, căn bộ còn chưa đến xóa thời điểm, ta trong lòng cổ nổ hạ thủy trung là xếp ở vị thứ nhất. Ba người lâm vào trầm mặt, đạn dụ mà nói đứng ở khác biệt lập trường, lấy được đáp án không giống. Ở vừa mới tiếp nhận hỏa ảnh thời điểm, đệ tam trong lòng có lẽ sẽ đồng ý đạn rộ hành vi, lúc trước căn bộ thành lập, sắp thực vì hắn thanh trừ không ít cản trở. Bất quá bây giờ thời đại khác biệt, đệ tam hy vọng cổ nộ hạ có thể bảo trì bình ổn, tướng trưởng lão đoàn trong tay quyền lực tiến hành bình ổn giao tiếp, mà không phải dùng kịch liệt thủ đoạn. Nhất là lần này, Ito trưởng lão mặc dù chết rồi, lại đưa tới đại phiến phức, tướng tự thân lâm vào trong đó, Vũ Quốc hiện tại thế nhưng là còn lâm vào trong chiến loạn, phong thổ hai nước một mực đối hỏa quốc nhìn chằm chằm. Vượt qua đệ tam ba người, đàn rồ tiếp tục hướng về căn bộ chỗ sâu đi đến, tiên tĩnh trụ sở dưới đất, chỉ có đàn rồ tiếng bước chân từ từ đi xa. Đi xa tiếng bước chân đột nhiên đình chỉ, đàn rồ quay người nhìn xem ba người nói, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, chớ quên năm đó lao sư đối đại vũ chỉ hạ chính sách. Đan rồ bị cầm tù tin tức tạm thời chỉ ở một số ít nghỉ dạ ở giữa lưu lưu truyền, dù sao là đã từng cô nổ hạ cao tầng, bản thân cũng không phải là quang vinh sự tình. Cô nổ hạ trưởng lão y giờ trong nhà với tên trưởng lão Tể tụ ở đây, đan rồ về thôn bị cầm tù tin tức cũng đã truyền đến chư vị trưởng lão trong hai. Đan rồ giết ý tổ trưởng lao, chỉ là cầm tù thực sự là tiện nghi hắn." Ý giờ trưởng lao nói. Thạch Nguyên trưởng lao nói, dù sao không có quá mức chứng cơ xác thật, có thể mất chức cầm tù liền đã không tệ. Đàn râu người này có thủ thân báo, lòng vừa trưởng lao nói, đợi đến cầm tù kết thúc, chỉ sợ tại làm các vị đều có nguy hiểm tính mạng. Đan râu nghĩ giải trừ cầm tù, trước qua lão phu cửa này. Nguyên rượi nói, hiện tại hắn hành động không tiện, cán bộ nị toàn bộ quy về ám không có người tay có thể dùng. Chúng ta thế nhưng là toàn bộ là tự do thần, chính là cổ nổ hạ làm cống hiến to lớn trưởng lão, những cái này niên đạn rồ làm bao nhiêu nhận không ra người hoạt động, có thể thích hợp thả ra một chút. Nhượng các thôn dân nhận rõ đạn rồ chân diện mục, đến lúc đó dù cho đệ tam muốn lấy chứng cứ không đủ phóng thích đạn rồ, cũng phải cân nhắc một cái thôn dân thái độ. Nguyên dựa vào trưởng lão mà nói, chiếm được đại bộ phận trưởng lão tán thành. Dù sao ủy tổ trưởng lão chết, đối bọn họ kích thích quá lớn. Mọi người chia ra hành động à, muốn bảo đảm tình bí mật, nhượn mưa mảnh ý mắng, tin tức từng chút một men, mà không phải trống thua chiêng. Ý giờ trưởng nói, đám người nhẹ gật đầu lần lượt tán đi. Ở trường lao đoàn tán đi không đến 10 phút, một đạo tin tức đã xuất hiện ở đạn rồ cái bàn, phía trên rõ ràng viết trưởng lão đoàn vừa mới tụ hội lúc riêng phần mình phát biểu cái nhìn. Xem hết phía trên nội dung, đàn rồ trong lòng cười lạnh, một nhóm lao ra hỏa, chỉ có thể dùng một chút nhận không ra người âm như quý kế. Trưởng lão đoàn hiện tại đã không phải là một lòng làm một diệp thời điểm, bịa đặt xính sự, vu oan hám hại, cũng đã thành trưởng lao đoàn thái độ bình thường. Ở đạn rồ nhìn đến, hắn ý nghĩ thủy chung đều không sai. Đạn tin tưởng, trưởng đoàn làm ra gây nên đồng dạng không thể gạt tam, luồn lôi kéo người, đối người tâm phòng đoán Đản Dồ tự nhận là không phải đệ tam đối thủ, xuất ra một trương trống không trả giấy, đản dồ ở phía trên viết bốn chữ, thật giả hư thực. Trướng trang giấy xếp xong, giao cho truyền tin nhị dạ nói, giao cho hòa ảnh. Vâng. Ở đản dồ trong lòng thủy chung cho rằng, đang đối trưởng lão đoàn trên thái độ, hai người con mắt thủy chung là một dạng chỉ là sử dụng phương pháp không giống, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, đệ tam liền sẽ phát hiện căn bộ tác dụng. Trong phòng, theo lấy truyền tin nhị dạ rời đi, lần nữa lâm vào yên lặng, đản dồ tính ngồi ở, trong đầu suy nghĩ tung bay. Ban đêm một đạo tình báo quyển chủ xuất hiện ở trước mặt phụ gà cũ, mở ra nhìn lại Phía trên chủ yếu miêu tả trưởng lão đoàn ở đạn rồ cầm tù sau dự định. Tướng tình báo xem hết, phu gã cụ khỏe miệng lộ ra một tia tiêu dung, trưởng lão đoàn bên người tình báo hệ thống cùng cái sàng không có gì khác nhau, cái này tình báo trong thôn hẳn là biết rõ đều biết rõ không sai biệt lắm. Đệ Tam nếu như muốn bảo trụ đạn rồ, trước thời gian phong thích, liền chỉ có thể cùng trưởng lão đoàn tiến hành dư luận chiến, dù sao đạn rồ những cái này nên nắm giữ cán bộ vì đệ Tam xúc ngoại trừ quá nhiều chứng ngại. Song phương dư luận chiến, Uchì Hạ cũng có thể yên gia nhập trong đó, cho đạn rồ hắn càng chậm đi ra, đối Uchi Hạ càng có lợi nhất là cán bộ bí mật tiến hành nhân thể thí nghiệm, có thể cùng Cổ nổ Hạ mất tích nhân khẩu liên hệ tới, dùng vốn thôn nhân miệng tiến hành nhân thể thí nghiệm, thế nhưng là phạm vào trong thôn tối kỵ. Liên quan tới đệ nhất tế bảo thí nghiệm tình huống, Phù gạ Cụ không có ý định chọc ra ngoài, dù sao hắn còn không có bắt đầu nghiên cứu, có thể sẽ đứng trước như thế nào khó khăn người nào cũng không nói được. Căn bộ nghiên cứu nhân viên thế nhưng là không ít, về sau có lẽ hữu dụng lấy được thời điểm. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, buổi sáng, Phù Gà Cụ đi một chuyến cảnh vệ đội, xem hai năm gần đây trong Cổ Nộ Hạ mất tích nhân khẩu tình huống. Chiến loạn mặc dù không có ảnh hưởng đến Cổ Nộ Hạ nội bộ, Bất quá mất tích nhân khẩu lại là không yếu, không tính cuối cùng bị gián điệp thích khách giết chết, chỉ vô cớ mất tích bình dân thì có gần 60 nhân. Cái này 60 nhân có 50 người đều có gia đình mình, trong đó có 30 người trong nhà có thân nhân trở thành lý dạ, vô cớ mất tích nghị dạ lại có gần 20 người, mỗi một tên mất tích nghị dạ thân bằng hảo hữu phía trên đều đánh dấu thanh thanh sợ sợ. Phu gạ cụ mục tiêu liền là những cái này mất tích nhân khẩu thân bằng hảo hữu, lấy điểm mang mặt. Lợi dụng bình dân ảnh hưởng nghị dạ phán đoán, chờ đến trình độ nhất định, lại tự nhị dạ ra tay, tha duyên đạn thả ra thời gian, hành động lần này hắn dự định đơn độc hoàn thành, không mượn tay đối bất luận kẻ nào tham dự vào hỏa ảnh cùng trưởng lão đoàn đánh cờ, nhượng hắn không thể không cẩn thận. Bóng đêm dần dần biến lờ mờ, phụ gã cụ về đến trong nhà bắt đầu nghỉ ngơi, thẳng đến lúc nửa đêm từ từ mở mắt. Hai đạo quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn, mở ra ở phòng ngủ mặt đất, một chương là cổ nổ hạ địa đồ, một chương là mất tích nhân khẩu thân bằng hảo hữu danh sách. Đối chiếu địa đồ, đã chọn một mảnh khu vực bình dân, dựa theo cảnh vệ đội phân chia phát khu vực, ở vào đệ nhất khu lớn, hai ba khu vực ở giữa. Trận trận hắc vụ ở bên ngoài cơ thể cụ ảnh dần dần biến mất ở nơi chỗ. Chương 146, lời đồn đại lên. Đệ nhất danh bị phủ gạ cụ chọn chúng bình dân gọi là Lòng ruộng, năm nay hơn 40 tuổi, Lòng Rộng thê tử năm ngoái đi trong ruộng láng cỏ, cũng không còn trở về. Bọn họ có một cái nhi tử, Lòng Trạch, năm nay 20 tuổi, cô nọ hạ một tên không đáng chú ý chúng nhẫn. Lòng Trạch mẫu thân mất tích thời điểm, chính là cô nổ hạ nhau gián điệp rất cản rỡ thời điểm, cuối cùng cho rằng bị gián điệp sát hại. Phủ gạ cụ dự định ở Lòng ruộng trong đầu lưu một mai trùng tử, khi hắn nghe được căn bộ lời đồ lúc, nhất là liên quan tới thí nghiệm phương diện tin tức, trong đầu liên quan tới nhân thể thí nghiệm tin tức liền sẽ chậm rãi thức tỉnh. Cuối cùng nhận định bản thân thê tử liền là bị căn bộ chụp tới làm nhân thể thí nghiệm. Những cái này hiện tại còn không có chứng cơ xác thật, xem như phụ gạ cụ trước giờ chôn xuống phục bút. Lời đồn có lẽ không thể để cho đạn rồ thế nào, bất quá một khi xuất hiện thiết thực chứng cứ, dù cho đệ ta muốn che chở đạn rồ cũng sẽ hưu tâm vô lực. Lợi dụng mạn trệ cũ đối phó bình dân, tiến hành độ sâu thôi miên sắc thực có chút ít để lại tố, bất quá đến cuối cùng những bình dân này có lẽ liền là đè sập đạn rồ cuối cùng một cây dâm dạ. Tùy tiện chui vào lòng điền ra, đi vào phòng, lòng ruộng cũng đã ngủ say, đi tới trước cửa sổ, sốc lên đối phương mí mắt, một đôi xoay chậm chậm mạn xuất hiện ở lòng rượm trong đầu. Một đạo tin tức thông qua vạn ống lại tiến vào não hải. Đối phương một khi tiếp xúc cán bộ thí nghiệm mấy cái mặn cảm chửi, liền sẽ chậm rãi nhớ tới bản thân thê tử sự tình. Lại liên tục đối 10 tên bình dân tiến hành thôi miên, phù gạ cụ mới về đến nhà, những cái này bị thôi miên qua bình dân sẽ không lập tức phát tác, phù gạ cụ ở phía sau còn cho đạn rồ chuẩn bị bữa tiệc lớn. Liên tục mấy ngày cổ nổ hạ một mực phong bình sóng lặng, Song Vương coi như khắc chế, không có bất luận cái gì nhắn lại truyền ra, hoặc là ở sưu tập chứng cứ, muốn đưa đối phương vào tử địa. Phù gạ cụ những cái này thiên nhất thẳng ở nghiên cứu lôi thần chi thuật, bao quát thuật khắc họa, phía sau núi, một chỗ khắc họa lấy phi phức tạp thuật tức cùng đồ án. Những cái này thuật thức cùng đồ án đều là phi lôi thần tiến hành nháy mắt di động không gian tọa tiêu, hiện tại phụ gạ cụ vừa mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu, cũng không thể sẽ truyền thống thuật thức tiến hành đơn giản hóa, lấy đi đến đệ nhị cùng đệ tứ tiêu chuẩn. Phi lôi thần chi thuật một bước liền là cảm ứng không gian tọa tiêu, đây cũng là trong đó trọng yếu nhất một bước. Đang cảm ứng đến không gian tọa tiêu nháy mắt, thể nội chà cỡ dạ cùng không gian tọa tiêu công trấn, dùng cái này đi đến tướng tự thân truyền tống đến không gian tọa tiêu vị trí. Vẹn vẹn một bước liền làm khó cổ nộ hạ vô số thiên tài, từ đệ nhị qua đời, phàm là tự nhận là có mấy phần thực lực cổ nộ hạ cao tầng cơ bản đều từng thu được phong ấn chi thư quan sát quyền hạ. Thằng đến đệ tứ hỏa ảnh hành không xuất thế, mới lần nữa nhượng phi lôi thần tên vang vọng giới ly ra. Hắn không biết bản thân có thể hay không thành công, rất nhiều sự tình cũng nên thử xem. Lần nữa về đến trong nhà, phong khách trên mặt bàn để đó một đạo tình báo quyển trục, mở ra quyển trục, trong thôn đã xuất hiện liên quan tới đàn dô nhắn lại. Cán bộ đàn rô từng bí mật sát hại đại lượng trong thôn ly dạ, lợi dụng ký ức phương thức, thu hoạch được không ít tinh anh ly dạ tình báo, một khi phát hiện đối phương có bất kỳ bất mãn nào, liền sẽ tìm cơ hội giết sát. Xem như cán bộ thủ lĩnh, đàn rô mặc dù làm không ít lợi cho cỗ nổ hạ sự tình, bất quá càng nhiều là ở kéo cỗ nổ hạ chân sau. Rất nhiều thiên tài nỉ dạ tiến vào căn bộ sau cuối cùng ai danh nhận tích. Những cái này niên cổ nộ hạ xuất hiện qua vô số thiên tài, bất quá đại đa số đều chết không minh bạch, rất nhiều còn không có trưởng thành liền đã mất đi sinh mệnh. Tục chuyên 4 năm trước kia, Cố Nộ Hạ vẫn luôn phủ định đản dỗ quan điểm trong thôn Cao Thẩm Võ phía trên liền là chết bởi căn bộ ám sát, mất tích hạ một tiểu đội liền là phát hiện căn bộ sở tác sở vi, bị toàn bộ diệt khẩu. Trước mắt tin tức còn không có ngọc chứng cơ xác thật, vẻn vẹn lời đồn đại, bất quá Võ phía trên cùng hạ một tiểu đội người nhà nghe được tin tức sau một mực đang hỏi thăm năm đó tin tức. Lời đồn đại vừa ra liền gây nên đại lượng thôn dân xôn xao. Ở trong thôn đại quy mô lưu truyền, dù sao loại này hành vi chẳng khác gì là đang đảo cô nổ hạ căn. Dư luận tức khắc bắt đầu bất lợi cho đàn rỗ, các thôn dân có mấy phần quần tình xúc động phẫn nộ cảm giác, mặc dù không thể cầm đàn rộ thế nào, bất quá cũng không ảnh hưởng mọi người truyền miệng. Đồng dạng liên quan tới đầu này, lời đồn đại một loại khác thuyết pháp cũng bắt đầu ở trong thôn lưu truyền, võ mắc Lượn Nhiên là bị vượt biên điều tra tình báo xa ẩn ám bộ giết chết, cũng đã tìm được chứng minh. Hạ một tiểu đội đồng dạng là chết bởi sa ẩn ám bộ. đầu này cùng loại giải thích lời đồn đại hóa giải mấy phần thôn dân đối với đàn ấn tượng, bất quá rất nhiều người vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Lôi đồn đại khó phân thật giả, ở trong thôn dân không ngừng truyền bá, bất quá cũng đã không có ban đầu xuất hiện đối thôn dân chấn động. Hai ngày sau lần nữa truyền ra một đạo tin tức, năm đó lần thứ nhất giới nghỉ gia đại chiến thời kỳ cuối chết trận ạ Kỷ Mĩ Triệt nhất tộc thiên tài, ạ Kỷ Mĩ Triệt Tọ Dịch liền là nhận được đạn rồ hư giả tin tức, từ đó lâm vào địch nhân trong cả mẫy, lực chiến mà chết. ạ Kỷ Mĩ Triệt Tọ Dịch phía sau là cổ nỗ hạ đại tộc ạ Kỷ Mĩ Triệt nhất tộc, vô luận là so là đều muốn dào, đảo, đều đệ tử. tự thân quyền nói chuyện, sử dụng âm nưu quỷ kế hại chết Xem hết tình báo, phụ gã cụ cười cười, đệ nhị sáu tên đệ tử, sau lưng có đại gia tộc chỉ có A Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch cùng Ngũ Chí Hạ Kạ Gemi, bất quá hai người này đều rất sớm chết. Còn lại bốn người sau lưng đều là tiểu gia tộc, trên tình báo nội dung mặc dù không có chứng cứ sắt thật, bất quá có mấy phần đạo lý. Gia tộc Gạ Kỷ Mị Triệu một mực cùng Nạ Gia Ủy Triệt tộc, dã mã Nạ Kạ nhất tộc Giang Hạo, cộng đồng tiến tới, danh xưng Nạ Gia A Kỷ Mị Triệu gia mã Nạ Kạ tam tộc. Cái này đại gia tộc cái lũng đoạn, ý, cái, lũng đoạn ý, cái hàng năm lấy báo ở cô nô hạ tính được là vị cao quân trọng. Gia tộc gạ kỳ mỉ triệt không có chứng cứ xác thật, không thể cầm đạn rồ như thế nào, bất quá khẳng định sẽ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, nguy sự tình càng nhanh lên men. Liên tục mấy ngày đều có bất lợi cho đạn rồ tin tức truyền ra, cũng tương tự đang lưu truyền lấy trưởng lão đoàn Hắc lịch sử. Cái thứ nhất liền là lòng vừa trưởng lão, truyền ngôn thuyết lần thứ nhất giới nghị ra đại chiến lúc, lòng vừa trưởng lão suất lĩnh tiểu đội quanh, lưu lại tiểu đội một mình chạy trốn, cuối cùng tiểu đội toàn bộ trợ, chỉ có hắn một người sống tiết được. Lòng vừa trưởng lão lời đồn đại vừa ra, trưởng lão đoàn liền đã xuất hiện ở ứng đối sức lực. Năm đó Lỏng Vừa Trưởng lao tiểu đội thu được một đạo cực kỳ tình báo trọng yếu, hắn vốn định liều chết hộ tống trong đó một người phá vây mà ra, bất quá Lỏng Vừa Trưởng lao năm đó ở trong tiểu đội thực lực mạnh nhất. Cuối cùng tiểu đội cùng một chỗ chọn chúng hắn vì phá vây nhân viên, làm nhiệm hộ hắn toàn bộ chết trận, tướng tin tức chuyển về, Cố Ngang lúc ấy Cổ Nộ Hạ ở Nguyệt Quốc ra một chỗ căn cứ bí ẩn, thu hoạch được đệ nhị hỏa ảnh độ cao khiến ngợi. Ngay sau đó Lỏng Vừa Trưởng lão đi Cổ Nộ Hạ một địa, ở trong một dòng dòng, điện chết đi tiểu đội viên, cực ở Hạ bình mắt hình tượng. Liên tục một tháng Cổ Nộ Hạ đều ở đủ loại lời đồn đại phân phân nhiều nhiều chung đùa qua. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, không có người biết rõ cái nào một đầu lời đồn đại là thật, cái nào một đầu là giả, đều là nhiều năm trước chuyện xưa, dù cho có chứng cứ cũng đã vật đổi sao dời. Chương 147, hành động. Gần nhất một ngày trong thôn lần nữa truyền ra một đạo lời đồn đại, đã từng ủng trì Hạ Thiết Tài, Uchi Hạ Kagemi một lòng là một diệp, tướng Cổ Nộ Hạ đặt ở vị thứ nhất, liền là bởi vì sau lưng gia tộc Uchi Hạ quá mức hùng lồ. Uy hiếp đến đàn rổ, bị đàn rồ dùng âm mưu kế ám hại, nếu không lấy Uchi Hạ Kagemi làm người cùng sau lưng gia tộc duy trì. Hiện tại ít nhất cũng là một tên vị cao quyền trọng cố vấn. Cái này lời đồn đại vừa ra liền ở trong gia tộc Cụ đưa tới sóng to do lớn, vô số tộc nhân thảo luận sự tình thật giả. Uchiha Kagami năm đó mặc dù trong lòng tướng Cổ Nổ Hạ đặt ở vị thứ nhất, Minh mạch thôn cùng gia tộc giá trị, bất quá lúc ấy Cổ Nổ Hạ cùng gia tộc Cụ Hạ cũng không có quá lớn mâu thuẫn, tối thiểu nhất ở rất nhiều tộc nhân nhìn đến cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Giám sát toàn bộ Cổ Nổ Hạ cảnh vệ đội, phân ra to lớn tộc địa tướng tộc nhân tụ tập cùng chỗ, lúc ấy Uchiha có thể nói là vị cao trọng, rất nhiều tộc nhân cũng không có phát hiện đệ nhị đông đảo trong kế hoạch tâmưu. Dù cho hiện tại rất nhiều tộc nhân vẫn như cũ an nhàn, trong lòng cũng không cảm thấy đệ nhị làm sai cái gì. Gần nhất 2 ngày trong tộc một mực có nghỉ dạ đề nghị một lần nữa điều tra năm đó U Chí Hạ cả gệ mỹ nguyên nhân cái chết, tìm đạn rồ đòi lại công đạo. Phu gạ cũ trong nhà, phu tử hai người ngồi đối diện nhau. Gần nhất cổ nổ hạ tình huống cùng gia tộc tình huống ngươi hẳn là đã giải. Tu chỉ hạ kèn nói. Phu gạ cũ gật đầu nói, trưởng lão đoàn kích động lòng người bản sự không nhỏ, đáng tiếc dùng không phải chính đạo, U Chí Hạ cả gệ tiền bối cũng đã bỏ mình nhiều năm, dù cho điều tra cũng không có quá lớn giá trị. Sự tình qua đi nhiều năm, Nếu quả thật là đạn dò làm, chỉ sợ đã sớm hủy diện chứng cứ. Konoha hiện tại là người bàng hoàng, không phải hiện tượng tốt, loại tình huống này trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Phu gạ Cụ trầm ngâm nói, quyền lực quá mức phân tán, trưởng lão đoàn, cố vấn đoàn, những cái này trước vị tồn tại việc quan trọng nhất đầu tiên là phụ trợ hoàng ảnh, tướng thôn kiến thiết càng tốt hơn, mà không phải vì tranh quyền đoạt lợi cản. Uchi Hatengo Goku nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nhìn xem một cái Phú gạ Cụ nói, xác thực, bất kỳ một cái nào nhận thôn thủ lĩnh đều sẽ không bỏ mặc loại này sự tình tiếp tục lên men xuống dưới. Nhìn đến cảnh vệ đội gần nhất phải làm. Konoha Thiên không là mở, hóa ảnh cao ốc phía dưới một chỗ mặt thất. Đệ Tam, Hộ Mù Dạ, cô Hà dự thể tụ nhất đường. Một tháng qua đủ loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, cũng đã đạt đến đệ Tam nhẫn mại cực hạ, lại để cho lời đồn đại tiếp tục, có lẽ sẽ xuất hiện không thể không hiện tượng. Hiện tại cô nổ Hạ dân đối với đàn rỗ cùng trưởng lão đoàn, có độ tin cậy cũng đã cực độ hạ thấp, đồng thời cô nổ Hạ toàn thể cao tầng, công tín lực cũng đang chậm chạp hạ thấp. Khi du rèn, là thời điểm ngăn lại những lời đồn đãi này, nếu không, không cần đợi đến Vũ Cốt xuất hiện ý muốn, Cố Nộ Hạ tự thân thể có khả năng sụp đổ. Đệ Tam nhẹ gật đầu, Nguyên Bản Hiền lạnh ánh mắt bên trong thấu lộ ra băng lãnh ánh mắt, Cố Nộ Hạ là Hàn Nghị Lân, hiện tại Cố Nộ Hạ cũng đã biến có mấy phần hỗn loạn. Ta sẽ cùng trưởng lão nói chuyện. Nhược bọn họ ngăn lại lời đồn đại truyền bá, nhược ám bộ cha rõ phía sau đổ thêm dầu vào lửa người, mau chóng ở trong vòng 10 ngày kết thúc Cố Nộ Hạ hỗn loạn của diện. Đệ Tam mạnh ní ra lựa giận nói, ta sẽ cùng đạn rỗ nói chuyện, hô mô già nói, triệt để chặt đức hắn và ngoại giới liên hệ, cầm phải có cầm tù bộ dáng, trong còn cả ngày nghĩ đến hô Tam gật đầu nói, thôn, bình dân bá lời Ta sẽ bệnh cảnh vệ đội hiệp trợ ngươi." Cô Hà nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai Cố nổ Hạ trong phòng hợp xạ dụ Tổ bị hỉ rủ rèn cùng trưởng lao đoàn tế tụ hơn thế. "Đệ tam, không biết đem chúng ta tìm đến có chuyện gì, ta còn chờ lấy truyền thụ cho ta Tôn Tử một chút xem như nghỉ dạ kinh nghiệm." Ý giờ trưởng lao nói. Gần nhất Cố nổ Hạ lời đồn đại nổi lên bốn phía, dân tâm bất ổn, cao tầng công tín lực cũng đã cực độ hạ thấp, vũ quốc chiến loạn còn không có lắng lại. Loại thời khắc mấu chốt này, Cố Nộ Hạ Nội bộ một khi phát sinh ngoại ý mẩn, có thể sẽ thua trận trận này giới lý dạ đại chiến, ta hy vọng từ bắt đầu từ ngày mai, Cố Nộ Hạ sẽ không xuất hiện mới lời đồn đại. Cổ n hạ lần nữa khôi phục trước đó yên ổn bình hẳn mà không phải giống hiện tại người như vậy tâm họ sợ lẫn nhau không tín nhiệm. Đệ ta nói thì dù rèn, người ý là lời đồn đại ở cổ nộ hạ truyền bá là chúng ta trưởng lao đoàn trách nhiệm chúng ta làm cổ nổ hạ cẩn trọng cả một đời không có công lao cũng có khổ lao lời đồn đại trong rất nhiều đ đàn drãm hại cổ nổ Hà ý giả án lệ có phải hay không có thể cho các thôn dân một cái hài lòng bạn giao ý giờ trưởng lao nói lời đồn đại tính chân thực ta sẽ đi chứng thực hiện tại việc cấp B là ngăn lại mới lời đồn đại chuyến bá ta sẽ nhiều ngám bộ cùng cảnh vệ đội đối toàn bộ thôn tiến hành toàn diện giám sát bất luận cái gì truyền bá mới lời đồn đại người, một khi phát hiện sẽ lây gián điệp tội luận sử, lần này lời đồn đại chuyên bá, vô luận là cố vấn đoàn cùng trưởng lao đoàn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như 10 ngày bên trong không thể ngăn lại lời đồn đại chuyên bá, ta sẽ tổ chức cổ nộ hạ toàn thể thượng nhẫn hội nghị, tướng cố vấn đoàn cùng trưởng lao đoàn toàn bộ giải trừ chức vị, tự thân tự nhận lỗi từ trước. Thỉnh câu đại danh tuyển gia mới hòa ảnh, từ đời thứ tư hòa ảnh đệ bạn cô nộ hạ cao tầng. Đệ tam, đây là Trần Hiếp, lạnh, trên người điểm đáng ngở trung Trưởng lão đoàn có thể trợ giúp ngươi tiêu trừ lời đồn đại, bất quá Đạn Dụ nhất định phải một lần nữa thẩm phán, tiếp nhận phải có trừng phạt." Lòng Vư trưởng lão nói. Đệ Tam đối xử lạnh nhạt đảo qua mấy tên trưởng lão, trong lòng lần nữa cảm giác, Đạn Dụ ý nghĩ cũng không có sai, trưởng lão đoàn sớm đã không phải là lúc trước một lòng làm một diệp lúc bộ dáng, bây giờ vì tranh quyền đoạt lợi, thậm chí không tiếc kích động lời đồn đại, nhượng Cổ Nộ Hạ ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Có lẽ trưởng lão đoàn cũng đã không có quá lớn tồn tại cần thiết. Đạn sự tình đã có kết luận, trừ có càng thêm chứng cứ xác thật, nếu không rất khó sửa đổi sự phán, lời đồn đại thì liên quan đến Cổ Nộ Hạ tương lai cả hai nặng nhẹ trưởng lão đoàn hẳn là rõ ràng. Ở trong lòng ta, Cô Nộ Hạ Thủy Chung là xếp ở vị thứ nhất, ta không hy vọng hắn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nói đến thế thôi, trưởng lão suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đệ Tam nói, đối với trưởng lão đoàn, Đệ Tam nhận mại độ thông qua sự kiện lần này, đã đến cực hạn, nếu như trưởng lão đoàn khư khư cố chấp, hắn sẽ dùng võ lực cưỡng ép can thiệp, nhượng trưởng lão đoàn biến mất ở Cô Nộ Hạ trong lịch sử. Quay người đi ra phòng họp, chỉ lưu lại một nhóm đưa mắt nhìn nhau trưởng lão. Hừ, ngoại trừ Duy liền là hiếp. Ta cho rằng có thể đình chỉ một đoạn thời gian. Hôm nay thì dụ dẹn không thích hợp, đối phương thân làm hỏa ảnh tiên thiên phía trên liền chiếm ưu thế tuyệt đối, cùng hắn đối lấy làm, chúng ta cũng không chiếm ưu thế." Thạch Nguyên trưởng lao nói. Tạm thời rút lui trước về giải lời đồn đại người, nếu không một khi ám bộ cùng cảnh vệ đội trực tiếp hành động, chúng ta sẽ lâm vào cực độ bị động." Nguyễn Dượi vào trưởng lao nói. Đám người nhẹ gật đầu, phong hợp lâm vào yên lặng. "Cô nốt hạ, các nơi trọng yếu vị trí, toàn bộ chú đóng cảnh vệ đội thành viên, bốn phía tìm kiếm truyền bá lời đồn đại người, ám bộ thành viên ở trong thôn đủ loại dòng người dạy đặc chi điệu gián ra báo cáo. Đĩnh trì bất luận cái gì lời đồn đại chuyên bá, nếu không sẽ lây gián điệp tội luận sự." Phu gạ cụ cùng ngũ trì hạ kim tử vừa ra ra đường đi đi qua. Chương 148, săn bắt. Các thôn dân đứng ở thông chi phía trước nghị luận ầm ĩ, có chút thông chi cho ra mình xác nhắc nhở. Lời đồn đại vì có ý khác người truyền bá, cố ý nhiễu loạn cổ nội hạ trật tự, đơn thuần giả dối không có thật, nếu như nghe được có truyền bá lời đồn đại thôn dân, có thể kịp thời thông tri cảnh vệ đội. Phía trước điện huynh đệ đã từng là cũng đã chết trận hạ con mắt tiểu đội thành viên, từ khi nghe nói hạ con mắt tiểu đội bỏ mình lời đồn đại, trong lòng kinh hoàng, phẫn nộ, làm sao cũng ép không được. Hắn sợ đạn rồ sẽ đem hắn giết người diệt khẩu, đồng dạng hy vọng cổ nổ hạ cao tầng có thể tướng sự tình tra rõ ràng. Thời gian một tháng này, hắn một mực đều ở kinh hoàng cùng tức giận đau khổ. Hôm nay ám bộ dán ra bố cáo hắn nhìn, bất quá hắn cũng không quá tin tưởng, trong nhà có đệ đệ là Lý Dạ, hắn cũng coi như gặp qua chút việc đời, lúc trước lời đồn đại truyền ba có cái mũi có mắt, không giống như là theo dệt vô cớ. Rất gần một tháng, hắn vừa có thời gian liền đi tiểu quán cùng một chút uống rượu hưu thảo luận việc này thật ra, có không biết, hắn liền cùng kẻ khác dạng một cái sự tình. Đây cũng là trong lòng sợ hãi lại lên tác dụng. Hắn cần cùng kẻ khác chia sẻ, ngựa càng nhiều người biết rõ đệ đệ mình liền là mất tích hạ con mắt tiểu đội thành viên đến làm dịu trong lòng tính cùng. Bố cáo hắn nhìn, trong lòng vẫn là không nhịn được, hắn lần nữa đi tới thường xuyên đi tử quán, cùng 3 năm bạn rượu tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu ai cũng không nói bất luận cái gì liên quan tới lời đồn đại sự tình. Hai lượng rượu xuống dưới, bố cáo phía trên nội dung sớm cũng đã quên không còn một mảnh. Đệ đệ ta ngạn ruộng sự tình không biết lúc nào năng cha rõ ràng, hắn thế nhưng là nhà chúng ta duy nhất hy vọng, không nghĩ đến chỉ là thấy được đạn rộ sát hại võ, liền bị giết cậu. Tiên Điền, im ngay, bố cáo phía trên nội dung ngươi đều quên. Chẳng lẽ ngươi muốn vào cảnh vệ đội? Cái gì bố cáo? Đợi lát nữa ta liền đi tìm Hỏa ảnh đại nhân, khẩn cầu hắn cha rõ ràng ngạn ruộng nguyên nhân cái chết, nếu quả thật là đạn rồ làm, hy vọng Hỏa ảnh đại nhân có thể nghiêm trị đạn rồ. Ngẫu nhiên có tương đối mạch cuộc đời dân đến gần tử quán, cũng sẽ bị tiền điển kéo đến bản thân trên bàn, nói cho hắn đệ đệ mình ngạn ruộng bị đàn rồ sát hại sự tình. Một đội cảnh vệ đội rất đi mau tới gần tử quán, đi tới tiền trước bàn, mấy tên bạn rượu nguyên bản khoát thanh âm, tức khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiền điền còn đang không ngừng phát ra bức tức. Tiền điền, cùng chúng ta đi một vòng. Một tên cảnh vệ đội nhị già nói. Tiên Điển truyền qua xoay khớp đầu, gia tộc Cụ Chi Hạ đặc thủ trang phục khắc sâu vào tầm mắt, trong lòng một cái giận mình. Các ngươi là muốn đem ta giết nhân diệt khẩu a, về sau ta rốt cuộc không chuyển ta đệ đệ lời đồn đại. Số lượng ủ Chi Hạ thành viên không có nói, mang theo tiền Điển liền ra tự quán. Cung Tiên Điển một dạng cổ nô hạ bình dân còn có không ít, đều là lời đồn đại trong người bị hại gia thuộc người nhà, có đối đản giỗ hận thấu xương, cũng có đối trưởng lão đoàn nghiến răng nghiến lợi. Phu gả cụ cùng Vũ Chi Hạ kim nhất đường đi tới gặp không ít loại này sự tình. Nhìn đến đệ tam bắt đầu làm thật, cô hạ cũng đã sơ loạn, hiện tại hành động gắn liền với thời gian không mượn. Hạ Kim đạo. Không chỉ phủ gã Cù nói, đệ tam hành động không chỉ cấm chỉ lời đồn đại truyền bá, đồng thời trình độ lớn nhất bảo vệ đàn dỗ, hiện tại lời đồn đại đối đàn dỗ cực kỳ bất lợi. Tiếp tục lên men khả năng dẫn phát thôn dân đối đàn dỗ lên án, hiện tại lời đồn đại cấm chỉ, hòa ảnh tự mình nói rõ là dã dối không có thật, lấy đệ tam hiện tại hy vọng. Đại bộ phận thôn dân đều sẽ lựa chọn tin tưởng hòa ảnh, đồng thời còn có phi thường ẩn nấp một chút, có thể tiếp tục bại hoại một cái Uchi hạ thanh danh. Uchi Hạ Lâm vào nói, cảnh đội trách bá lời người, Hẳn là sẽ tăng lên tự thân danh, làm sao bại hoại? Phù lắc lắc đầu nói, Truyền bá lời đồn đều là người nào? Ban đầu là trưởng lão đoàn cùng đàn doanh nhân, hiện tại đàm luận chuyển bá đều là phổ thông bình dân, tầng dưới chót đi ra. Đối với lời đồn ra thuộc người nhà tới nói, tự nhiên hy vọng cao tầng có thể điều tra rõ chân chính nguyên nhân cái chết, đối với không liên hệ bình dân tới nói, những cái này chỉ bất quá trà dư tự hậu đề tài nói chuyện. Những cái này người không phải chân chính gián điệp, cuối cùng kết quả tự nhiên sẽ không dựa theo gián điệp tội toàn bộ giết chết. Đơn giản giáo dục một phen liền sẽ thả ra, lấy cụ chi hạ tác phong làm việc cùng cao ngạo trình độ, tất nhiên sẽ dẫn phát mâu thuẫn, bại hoại danh danh. Kim gật đầu nói, có mấy phần đạo lý. Chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được, phu gạ cũ nói, vũ chi hạ tiêu ngạo là khắc vào xương cốt, khắc ở trong huyết mạch, người có thể thay đổi nhất hai người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi tất cả mọi người? Hiện tại đối với gia tộc tới nói, trọng yếu nhất không phải trước mắt ngăn cản lời đồn đại, mà là gia tộc chế định huấn luyện kế hoạch cùng thượng nhận phụ đạo kế hoạch, tăng cường thực lực mới là một cái gia tộc sinh tồn căn bản. Về phần thanh danh, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội tăng lên. Hắn hiện tại cũng không phải quá quan tâm đàn rồ lúc nào phong thích, lần tiếp theo nước bận cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lợi dụng 1 tháng thời gian hắn đã cho đại bộ phận mất tích nhân viên ra thuộc người nhà tiến hành độ sâu thôi miên, lưu lại chủ tử, chỉ chờ lấy những cái này trùng tử này mầm kết quả. Chỉ cần đạn dỗ một lần nữa chấp trưởng cán bộ, phụ gạ cụ sẽ lần nữa tướng đạn dỗ đưa vào, thậm chí so hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Từng đội từng đội cảnh vệ đội từ các nơi đường đi đi qua, ngẫu nhiên xuất hiện một lượng đội ám bộ cùng cảnh vệ đội hành động chung. Đồng thời từng người từng người cổ nổ hạ cổ nổ hạ dân bị đưa vào cảnh vệ đội tiến hành thẩm vấn. Bị bắt không chỉ có bình dân, còn có không ít trong hạ nhẫn, có thể tấn thăng thượng nhẫn cũng đã học được xem xét tới thế, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm trong hạ nhẫn kinh lịch quá ít, nhất là hạ nhẫn, rất nhiều trong lòng đều tức giận bất bình, muốn tướng từng đầu lời đồn đại toàn bộ cha rõ ràng. Kết quả tự nhiên là bị cảnh vệ đội mang đi, toàn bộ nhốt vào cảnh vệ đội lâm thời nhà tù. Liên tục mấy ngày cảnh vệ đội một mực ở vội vàng bắt người, cô nốt hạ trong mặc dù thời gian ngắn lâm vào an tĩnh, bất quá rất nhiều người trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Rất nhiều bị bắt người ra thuộc người nhà, mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi, lo lắng bị đột nhiên giật khẩu, thời gian từng ngày đi qua, khủng hoảng đang lan tràn, bất quá lời đồn đại đang dần dần giảm bớt. Thẳng đến tất cả bất lợi cho đoàn rủ cùng trưởng lão đoàn lời đồn đại cơ bản toàn bộ biến mất, nhóm đầu tiên bị bắt đi bình dân và hạ nhẫn bị thả ra, đồng thời nhượng ngoại giới hiểu được. Ám bộ sẽ đối bị bắt người tiến hành điều tra, nếu như tra ra không phải gián điệp, rất nhanh liền sẽ thả ra, đồng thời không cho phép đang tiếp tục truyền bá lời đồn đại. Ngay sau đó nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thẳng đến rửa sạch hiểm nghi nghĩ dạ cùng bình dân toàn bộ thả ra, trong thôn lần nữa khôi phục náo nhiệt. Rất nhiều bình dân muốn coi là đi vào sau đó cũng không thể ra ngoài được nữa, gia thuộc người nhà cũng đã làm xong cử hành tang lễ chuẩn bị. Không nghĩ đến hòa ảnh đại nhân tự mình lên tiếng, Cố nộp hạ mỗi một tên thôn dân đều là hắn thân nhân, hắn sẽ không oan uổng mỗi một tên thân nhân, mỗi một tên bị bắt thôn dân đều nhất định phải điều tra rõ ràng. Sự kiện lần này, nhượng đệ tam danh vọng lần nữa phong đại, phụ trách làm việc cảnh vệ đội thành duy nhất có nội hiệp. Lấy vũ chí hạ cao ngạo, tự nhiên khinh thường cho những bình dân này sắc mặt tốt, dù cho trong hạ nhẫn ở cảnh vệ đội cũng không có lấy được quá tốt đãi ngộ. Chương 149, Một Xuyên. Bất quá có mấy người không có thả ra, những cái này đều là phụ gạ cũ lúc trước chui vào nha nhìn thấy nha môn quát một tên trung nhẫn cùng một tên tổ Lần này mượn săn bắt giải lời đồn đại giả danh nghĩa tướng mộ xuyên cùng nguyên dây leo hoàn toàn bộ săn bắt. Thượng Nhẫn một xuyên xem như đệ tam tâm phúc, cũng đã là một giới chỉ đạo lão sư, cảnh vệ đội những ngày này một mực ở trong bóng tối quan sát Mục Xuyên, nắm giữ không ít đối phương khả nghi chứng cứ. Lúc này cảnh vệ đội lâm thời nhà tù phòng, Mục Xuyên ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, từ bề ngoài mảy may nhìn không ra kinh hoàng biểu hiện. Lúc này xuyên mục nội tâm cũng không biết bản thân cũng đã bại lộ, chỉ tưởng rằng bản thân trong lúc vô tình nói vài câu liên quan tới lời đồn đại sự tình mà bị nắm bắt. Hắn tin tưởng lấy hắn bình thường biểu hiện, không cần bao lâu thời gian liền sẽ thả ra. Hơn nữa từ khi bộc lộ tài năng sau liền được đệ tam thưởng thức, hắn bị tóm tin tức đệ tam đoán chừng cũng đã biết rõ. Đệ tam đúng là chờ đợi cảnh vệ đội thả người, dù sao liên tục bắt quá nhiều người, không phải chỉ bắt một xuyên một người. Thang đến cảnh vệ đội tướng nhiều nhóm bình dân và nhi dạ tiến hành phê bình giáo dục thả ra sau, vẫn như cũ không gặp một xuyên bóng dáng, đệ tam phát giác một tia dị thường. Đối với một đám vũ trị hạ cao tầng, đệ tam vẫn có mấy phần hiểu rõ, nhất là tộc trưởng ủ trị hạ tèn gỗ cũ, không giống như là muốn gây hấn bạn thân người. Đệ tam không có hành động, hắn cần ở quan sát mấy ngày, vũ hạ như thế dị thường nhất định sẽ không quá đơn giản, đồng thời một đội ám bộ bị hắn phái ra, thám thính một cái cụ thể tin tức. Nhà tu phòng, một Xuyên chậm rãi mở mắt, xạ Sa Kỷ đi tới, trên người phát ra lệnh thấu xương khí thế, ánh mắt tựa như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tùy thời có thể đem một Xuyên chấm giết. Sa xạ kỳ tiến bối, có phải hay không cũng đã điều tra rõ ta sự tình, thả ta ra ngoài. Một Xuyên thần sắc nhàn nhã nói. "Nghĩ rất tốt." Sa xạ kỳ cười lạnh nói, tiến vào cảnh vệ đội còn muốn ra ngoài, ngươi sự tình bảo, tốt nhất hiện tại bàn giao rõ ràng, nếu không một khi dùng hình, ta sợ ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sasaki, ngươi hẳn là rõ ràng ta thân phận, Mục Xuyên nói, thân làm Cố Nộ hạ thượng nhẫn, không có hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh, ngươi không có quyền lực đối ta dùng hình. Đừng quên ngươi là làm sao tiến đến, Sasaki nói, Lan ra nhắn lại thế, nhưng là dựa theo gián điệp tội xử lý, ta xem ngươi tựa như gián điệp, tốt nhất đưa ngươi bí mật đều bàn giao đi ra. Mục Xuyên khi nghe đến gián điệp hai chữ lúc tức khắc biến nhịp tim tăng tốc, kém chút lộ ra sơ hở, bất quá nhiều năm như vậy gián điệp xuống tới, đã sớm nhượng có thể tự nhiên trượng tự thân xúc. Ngươi là đang nói giận à, Mục Xuyên nói. Lần này gián điệp tội là cho không hối hận đổi cổ nô hạ dân chế định, ta xem các ngươi là muốn thông qua ta đã kích họa ảnh đại nhân danh vọng a. Chỉ cần đem ta đánh thành gián điệp, hỏa ảnh đại nhân một cái biết nhân không biết tội danh không thể thiếu. Xa xa kỳ lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều thạch hoàn các hạ, mấy năm trước chân chính một Xuyên đã chết ở trong tay các ngươi, ngươi đi qua đơn giản chỉnh dung chui vào cổ nô hạ đóng vai một Xuyên. Nguyên ngược lại là so trước kia Mộ Xuyên mạnh hơn một chút, cũng không lâu lắm liền nhẫn, bị ảnh nhân nhìn chúng. Một mực phát triển đến hôm nay, Mộ Xuyên, ta khuyên nhất toàn bộ đều thương báo. Chúng ta cũng đã nắm giữ ngươi đại bộ phận chứng cứ chị cần đem chứng cứ bày ở hỏa ảnh đại nhân trước mặt, ngươi cho rằng hỏa ảnh đại nhân là tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng cảnh vệ đội. Thạch Hoàn là ai? Một Xuyên khi nghe đến Thạch Hoàn nháy mắt, ánh mắt rất có thu hẹp, bất quá khôi phục rất nhanh, xạ Sạ Kỳ không có mở ra xạ gì cả, cũng không có chú ý tới một Xuyên biến hóa. Đừng tưởng rằng ngủ trì hạ nắm giữ lấy cảnh vệ đội liền có thể ở cổ nổ hạ muốn làm gì thì làm, ta căn bản không quen biết cái gọi là Thạch Hoàn, các là cố ý vu hại, ta chắc nhân đội đủ xa xa lắc, lắc đầu, quay người đi ra nhà tù, một đạo nhàn nhà âm truyền đến, ngươi bản thân chậm rãi ở trong nhà tù cân Đồng thời một đạo tin tức xuất hiện ở đệ tam trên bàn làm việc, là liên quan tới một Xuyên, nhất là cảnh vệ đội mấy tháng này âm thầm quan sát, phát hiện chứng cứ. Lần thứ nhất đối phương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở một nơi rừng rậm bên trong lưu lại một đạo cửa trụ, phía trên đều là dùng thuật thức loạn mã ghi. Trừ phi biết rõ đối phương thiết trí loạn mã lúc mỗi một cái thuật thức ý tứ, nếu không muốn phá giải loạn mã khó như lên trời. Lần thứ hai thì là thông qua trong thôn một tên bình dân, cùng nha mật tiến hành giao lưu, tên này bình dân hiện tại đã bị bắt, hết thẻ đầu, cảnh vệ đội tìm được năm đầu dùng loạn mã viết không biết tên tình báo. Đệ tam xem hết quần trụ, một hơi vút vút mi tâm, gần nhất phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, nhượng hắn có trùng tâm mệt mỏi cảm giác. Một Xuyên, từ lúc trước thượng nhận trong khảo hạch, Đệ Tam liền đã coi trọng một Xuyên, mấy năm này đối phương cẩn trọng làm việc, nhượng Đệ Tam có mấy phần lao mắt mà nhìn. Bung xuống quần trụ, mang theo một đội lị ra, những cái này đều là hỏa ảnh hộ vệ đội thành viên. Ở Đệ Tam hướng về cảnh vệ đội đi thời điểm, cảnh vệ đội nội bộ cũng đã chiếm được tin tức. Hỏa ảnh đại nhân." Tu chỉ hạ kèn gỗ cũ nói. Đệ Tam đầu nói, "Mang ta đi nhìn xem Mục Xuyên, không nghĩ đến liền ở bên cạnh ta ra lớn như thế chỗ sơ suất, ta muốn trước làm một cái bản thân kiểm điểm." Đối bên người nhị dạ không có nghiêm túc xét duyệt. Hòa ảnh đại nhân nghiêm trọng, chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện Một Xuyên có mấy phần khả nghi, cũng đã nhìn chằm chằm hắn mấy tháng, mấy tháng này hắn chuyển ra ngoài tin tức, cơ bản đều bị chúng ta chặn được. Hiện tại cũng đã năm giữ không ít chứng cứ, lúc này mới mượn sự kiện lần này bắt Một Xuyên. Đệ Tam nhẹ gật đầu, ở cảnh vệ đội Lâm thời nhà giam, gặp được vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Một Xuyên. Hòa ảnh đại nhân, không nghĩ đến làm phiền ngài tự mình xuất mã, cảnh vệ đội vu giá họa, thuyết ta là một cái gọi là thạch hoàn giả trang, dù cái này đến đả kích ngài uy tín, mượn cơ hội tăng lên cảnh vệ đội danh vọng. Đệ Tam không có phát biểu, chỉ là thật sâu nhìn xem một Xuyên, bên người Hỏa Ảnh hộ vệ đội thành viên xuất ra một đạo quyển trục đặt ở một Xuyên trước mặt. Những cái này thuật thức loạn mã có ý tứ gì? Đây là ngươi ở Hỏa Quốc một chỗ rừng rậm bên trong tư tàng của chúng. Đệ Tam bình tĩnh hỏi. Không biết, Hỏa Ảnh đại nhân ngươi muốn tin từ ta. Một Xuyên bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh nói, những cái này đều là cảnh vệ đội biên đi ra hám hại ta. Đệ Tam lâm vào trầm tư nói, Hạ trong người nào xả rỉn gặm hại nhất, chỉ cần đi qua nghiệm, ta sẽ tin tưởng bị hám hại. Uchiha Kẻn gỗ cũ sắc mặt bình tĩnh cũng không lo lắng đối phương có thể ngăn cản xạ dịnh gặm huyễn thuật công kích. Tướng phủ Gà Cụ tìm đến. U Chỉ Hạ nói: "Một tên nhị dạ nháy mắt biến mất ở nơi chỗ." Phù Gà Cụ lúc này đang huấn luyện giữa sân chỉ đạo Hữu Chí đã cùng Sanada, hai người này đều là tâm hán bụng, một tên hai câu ngọc, một tên tam câu ngọc, thực lực cũng không tệ. Cảnh vệ đội thành viên xuất hiện mấy mắt đã bị Phù Gà Cụ phát hiện. "Chuyện gì? Tộc trưởng đại nhân mời người đi cảnh vệ đội, hòa ảnh đại nhân cũng ở." nhẹ gật đầu, nhìn đến khả năng là vì một xuyên sự tình, ở bắt một xuyên trước đó, Chỉ Hạ Kẹn từng thương lượng với hắn qua. 150 nha. cảnh vệ đội đệ Tam đi ra nhà tù ở trong văn phòng xem xét cảnh vệ đội gần nhất thu được chứng cứ mỗi một đầu chứng cứ đều không có 100% năm chắc khẳng định một xuyên liền là gián điệp đi dạ cha tìm gián điệp cũng cho tới bây giờ không cần 100% chứng cứ chỉ cần phát hiện khả nghi điểm có quá nhiều phương pháp đi nhà chứng đối với rất nhiều cường giả tôi nói bất luận cái gì khả nghi điểm đều là chứng cứ rất nhiều thời điểm đều là tự do tâm chứng cố nộ hạ tự do tâm chứng nghiêm trọng nhất liền là đã từng căn bộả rộ phu gạ cù đến rất nhanh tiến vào phòng hợp gặp quaệ Tam cùng rất nhiều đủ chỉ hạ cao tầng Phu Gạc Cụ, ta muốn tìm hữu trí hạ đồng lực mạnh nhất, có thể tướng một xuyên thôi miền, đệ tam nói, ngươi phụ thân để cử ngươi. Phu Gạc Cụ trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng trong lòng biết rõ, bản thân liền là gia tộc cũ trí hạ đồng lực mạnh nhất, mạng trẻ cũ đối đồng lực tăng lên là chất biến hóa, hoàn toàn không phải tặng câu ngọc có thể bằng được. Phu thân đại nhân năng nữa, Phu Gạc Cụ nói, hữu trí hạ nhân tài liên tục xuất hiện, chư vị tiền bối thực lực ở gia tộc trong đều là số một số 2, có lẽ ở mỗi một cái phụ thân trong mắt, bản thân hải tử đều là ưu tú nhất. Phu thân tất nhiên để cử ta, Phu Cụ nhất định toàn lực thử một lần, nhượng một xuyên nói ra tình hình từ tế. Đệ tam nhẹ gật đầu. U chỉ hạ kẹn gỗ cũ có lẽ có mấy phần quyết đại, bất quá phủ gạ cụ thực lực đệ tam lại nhìn không đấu, từ hắn hoàn thành nhiệm vụ bên trong, rất khó suy tính hắn cụ thể thực lực. Mỗi một lần nhiệm vụ đều sẽ nhượng đệ tam lật đổ trước kia đối với hắn nhận biết, đối với hắn thực lực tiến hành một lần nữa xem kỹ. Lâm thời nhà tu phòng, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một xuyên ngẩn đầu nhìn lại, sắc mặt thủy Trung duy trì tỉnh táo, hắn hiểu được bản thân cũng đã rất khó lại ra ngoài, bất quá thân làm một tên hợp cách nha mận nhẫn, hắn không muốn ở trước mặt cô nổ hạ lộ ra trò hề. Hắn nghĩ qua tất cả bại lộ khả năng, duy trì có không nghi tới Trưởng lão đoàn cùng đạn rô ở giữa dư luận chiến lại đem hắn dính líu vào, cuối cùng bại lộ đi ra. Về phần chân chính nguyên nhân, Uchiha Hạ Sạ Sạ không có tiết lộ mấy mấy ý. Ở một Xuyên ngẩng đầu nháy mắt, phu gà cũ nháy mắt xuất hiện ở Mộc Xuyên trước mặt, bàn tay nắm tay, một quyền đánh vào Mộc Xuyên phần bụng, ở Mộc Xuyên không lưng nháy mắt, lần nữa xuất thủ, đánh vào cùng một cái địa phương. Nhân thân thể ở phần bụng gặp trọng kích mấy mắt, sẽ rút khô toàn thân lực lượng, Mộc Xuyên nhẫn, không nên chật như thế, Bất quá Sạ đã sớm biết rõ thân phận. Ở cảnh vệ đội mấy ngày, mặc dù không có nghiêm hình trà tấn, trên tinh thần trà tấn tăng thêm thiếu ăn ý nước, đã để một xuyên thực lực đại quy mô lui bước. Một xuyên thân thể của mình, không ngừng nóng khan, phụ gạ cũ nhấc chân đá ở đối phương Kai Hot bộ vị. Bóp lấy đối phương cổ, dựa vết tường, tướng đối phương nhấc lên, hai mắt vừa vận đánh với phụ gạ cũ xạ gì rằng. Đau đớn có khi có thể làm cho một tên nhị dạ nháy mắt thanh tỉnh, cũng tương tự có thể khiến cho một tên thanh tỉnh biến u ám, không cách nào thời gian ngắn tập trung lực chú ý. Mâu đỏ tươi sạ dịn gặm trong vào mồ xuyên náo hải. Xem như một tên gián điệp Mộ Xuyên ý chí lực muốn so rất nhiều nhị dạ đều mạnh hơn, ánh mắt không ngừng dãy rủa, phần bụng đau đớn rút đi hắn toàn thân lực lượng, não bộ đòn nghiêm trọng làm cho hắn không biện pháp tập trung lực chú ý. Dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, đại não dần dần lâm vào một mảnh trống không. Hòa ảnh đại nhân, ta muốn bắt đầu hỏi. Đệ Tam nhẹ gật đầu, đối với phủ gạ cũ hành động từ chối cho ý kiến. Người chân thực tính danh. Một Xuyên. Xem như một tên thâm niên gián điệp, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ cho mình thôi miên vô số lần, nhắc nhở bản thân nguyên bản thân phận, đối phương nói ra Mộ Xuyên danh tự, cũng không có vượt quá phủ gạ cũ dự kiến. Người nào chịu trách nhiệm tiếp thu người tin tức Một xuyên trong mắt lóe qua vẻ giãy rủa, có lẽ cái tên này đối với hắn tới nói tương đối mất cảm, phụ gạ cụ gia tăng đồng lực chuyển vận, đối phương lần nữa luôn hãm tiến nhập xạ gì rằng. "Tố nha, cụ thể danh tự?" "Không biết." "Đối phương ẩn nút ở địa phương nào, tiếp vào ngươi tin tức, làm sao chuyển về Nam Mẫn thôn?" "Cô nộp hạ cách đó không xa Sơn thủy thôn, hắn thông linh thú là một cái đưa tin đường, chăn nuôi ở Nam Mẫn tình báo bộ môn." "Tố nha bộ dáng?" "Không biết. Các người bao lâu thời gian đưa ra một lần tình báo?" "Không có cụ thể thời gian, ta chỉ phụ trách chuyển lại tình báo, cái khác cũng không biết." "Nguyên giây leo hoàn cùng ngươi là quan hệ thế nào?" lẫn nhau không lệ thuộc, dò xét lẫn nhau. Các người ở Hỏa Quốc có mấy cái tiếp thu tin tức địa phương, làm sao tiến hành tiếp thu? Ta chỉ phụ trách hai nơi, một chỗ là một địa phía đông rừng rậm, mang theo đặc thủ tiêu chí đại thụ, Côn Lộ hạ Tây Phương có một chỗ loạn thạch sơn, có thể dùng để kết giao tin tức. Phu gạ cũ quay đầu nhìn về phía Đệ Tam, Đệ Tam gật đầu nói, "Có thể, hỏi một chút còn có hay không cái khác đồng bọn, toàn bộ xử lý, lần này là ta khinh thường, dĩ nhiên để bạc một cái gián điệp." Đệ Tam quay người đi ra cảnh vệ đội, một xuyên sự tình đối với hắn đã kích không nhỏ. Từ khi mười mấy năm trước sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, Từ đệ nhị trong tay tiếp nhận hỏa ảnh chi vị, mười mấy năm qua một mực cẩn trọng, đối ngoại hắn lần lượt bày ra cường đại thực lực, cũng đã có thể được xưng tụng giới mỹ dạ đỉnh phong. Đối lại trong thôn bình dân, hắn một mực hòa ái dễ gần, bảo vệ mỗi một tên cô nổ hạ dân, không muốn lần này kém chút đúc thành sai lầm lớn, một tên nha mẫn gián điệp tiềm phục tại bên người, một khi vũ quốc chiến sự có biến, hắn sẽ thành cô nổ hạ tội nhân. Cảnh vệ đội, phu gạ cũ cũng đã xác định mấy tên tiềm phục tại cô hạ gián điệp, cùng hắn ở nhìn đến sao may sai lầm. Một đạo tiêu xẹt qua, một xuyên cổ bộ vị xuất hiện đã đến máu, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Ngôn Jay Leo hoàn cùng mặt khác mấy tên bình dân cảnh vệ đội sẽ xử lý sạch sẽ. Liên quan tới một xuyên sự tình, cảnh vệ đội không có chuyển ra ngoài, hỏa ảnh cao ốc lại chuyển ra một xuyên vì nhà mận gián điệp sự tình, một tên ưu tú thượng nhân chết, cũng nên có lý do. Dù cho như làn rổ, ở xử tử một tên thượng nhân trước đó, cũng phải cho ra một cái không có trở ngại lý do. Đồng thời truyền ra, gần nhất trong thôn lời đồn đại vì những cái này nhà mận gián điệp gây nên, con mắt vì kích động cổ nổ hạ dân, gây nên trong thôn hỗn loạn. Lần này có chân thực chứng cứ, có chân chính dê thế tội, đệ tam bắt đầu tâm lớn mật lời đồn đại không chân tính. Lần nữa cải biến một nhóm bán tín bán nghi thôn dân tư tưởng. Cô nốt hạ một chỗ rừng rậm bên trong, phù gạ cũ mang theo ủy chỉ hạ kim, Edna, Sanaa đã mấy người xuất hiện ở cổ nốt hạ Đông Phương một chỗ rừng rậm, đi đến một góc cây. Nơi này liền là mồ xuyên cùng Ô Nha giao tiếp tình báo địa phương, một mục phụ trách giám thị mồ xuyên cảnh vệ đội sớm cũng đã phát hiện dấu kín tình báo địa phương. Lần này là vì săn bắt Ô Nha, cô nốt hạ bên ngoài thủy trung du đã một tên gián điệp, xác thực không nhường người dễ chịu. Tìm tới có khắc cảm hiệu đại tụ, mấy người biến mất ở nguyên ở, ở rừng rậm bên trong, lặng lặng chờ đợi đến. Liên tục 3 ngày, Mấy người không thu hoạch được gì, không có phát hiện bất luận bóng người nào đến nơi này lấy tình báo, ngẫu nhiên sẽ có một lượng đội cổ nổ hạ nhị dạ bởi vì chấp hành nhiệm vụ đi qua nơi này. Chương 151, dấu hiệu. Phù Gà Cụ, đối phương có hay không khả năng cũng đã biết rõ một Xuyên bại lộ, dù sao một Xuyên sự tình cũng đã truyền khắp Cô Đồ Hạ. Sa Na đã nói, không bài trừ loại này khả năng, ta tự mình đi một vòng sơn thủy thôn, các người mang nhiều điểm cảnh vệ đội thành viên đi ra, tính cả một chỗ khác tin tức giao tiếp địa phương cùng nhau giám thị. Một khi xuất hiện khả nghi nhị lập tức săn bắt. Sa đã nhẹ đầu. Phù Cụ cùng những người khác lên tiếng chào hỏi. Một đạo tuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, Sơn Thủy thôn cự ly cổ nổ hạ cũng không xa, gần một giờ, đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sơn Thủy thôn nhân miệng không nhiều không giống cổ nổ hạ, chỉ nhị dạ thì có hơn và tên, toàn bộ cổ nổ hạ càng giống một tòa thành thị, mà không phải một cái thôn xóm. Sơn Thủy thôn cùng sở hữu thôn dân hơn 300 người, cơ bản đều là bình dân, muốn ở 300 người bên trong tìm kiếm một tên ẩn núp gián điệp cũng không dễ dàng. Một đạo biến thân thuật, một cái phổ thông bình dân xuất hiện ở địa, trà trộn vào Sơn Thủy thôn, Sơn Thủy trong thôn cũng không có lưu truyền liên quan tới một xuyên tin tức, dù sao trong thôn không có lý dạ, đối cổ nổ hạ tin tức chú ý không nhiều. Thôn thủy thôn thôn trưởng gọi là Nham Qua Mỹ, mỗi ngày đều sẽ mang theo trong thôn mấy tên tráng hán ra ngoài thú điệp. Lúc này Nham cùng chính mang theo mấy tên thôn dân trở về, trên người khiêng con ngồi, lộ ra cao hững bừng bừng. Sa Dĩn gẳng đảo qua, những cái này ra ngoài thôn dân thể nội chạ cỡ dạ ít đáng thương, mới cơ bản nhất hạ nhẫn trình độ đều không có đi đến. Phu gạ cũ trực tiếp hướng về Nham cùng đi ra, xa Dĩn gẳng đang cùng đối phương đối mặt gáy mắt, đã đem đối phương thôi miên. "Thôn trưởng, ta có chút việc cùng ngươi nói." Cùng nhẹ đầu, may nhìn không ra bị thôi miên dấu hiệu. Hai người trực tiếp đi ra thôn, đến gần thôn bên cạnh một chỗ rừng rậm. Fugaku của quay người, xa Jin gằng nhìn thẳng đối phương hai mắt. "Ta hỏi người đáp, thôn các người gần nhất có phải hay không xuất hiện khuyết điểm tung tích nhân viên hoặc là có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?" "Không có." Phu gạ Fugaku nhẹ gật đầu, đối phương khả năng còn dấu ở trong thôn. Sơn Thủy trong thôn có hay không không muốn cùng những người khác giao lưu, lộ ra có mấy phần thần bí thôn dân. "Có một tên, gọi là Nguyên Kho, bình thường cơ bản không ra ra môn, trừ phi mua sắm đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn lúc mới có thể ra thôn mua sắm." Fugaku khẽ gật đầu, nói, "Mang ta đi Nguyên ra." "Tốt." Nguyên Kho cư ngụ ở trong thôn một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh lại tăng thêm bình thường sảng nhân giao lưu, bốn phía hàng xóm cùng hắn đều chưa quen. Phù gà cũ cho thôn trưởng hạ đạt về nhà đi ngủ mệnh lệnh, quay người một đạo tuấn thân thuần xuất hiện ở nguyên kho sân nhỏ. Ngay ở phù gạ cũ xuất hiện ở sân nhỏ nháy mắt, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về phù gạ cũ và tới. Sát Dĩn gằng đạo qua đối phương. Thể nội chạ cơ dàn nồng đậm, ít nhất có thượng nhân thực lực, phi tiêu nhanh chóng xé qua, muốn trực tiếp giải quyết phù gà cũ. Đối phương công kích mặc dù nhanh, ở Sát Dĩn sức quan sát trước mặt thấy rõ ràng, nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, phi tiêu từ phía dưới đột nhiên đâm vào đối phương thân thể. Chỉ là một, liền đem đối phương trọng thương. Yến Mẫu nháy mắt nhiễm đỏ đối phương quần áo. "Ngươi liền là Ô Nha à, Mục Xuyên cũng chính là tình hoàn, cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tử cổ nô hạ, cũng đã đem bọn ngươi tất cả sự tình cũng giao đời. Ngươi tốt nhất thúc thủ chịu chói, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nếu không chỉ có thể một con đường chết." Ô Nha bưng bí lấy vết thương, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phát ra cười lạnh nói, "Ta tất nhiên có thể đi ra làm gián điệp, liền không có nghĩ đến sống sót trở về, Mục Xuyên hẳn là bản thân bại lộ. Bất quá các ngươi muốn từ ta đây lấy được tin tức dám đơn giản người nói ngọng." Phu trên mặt bất động thanh sắc, Sajin càng nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt biến thành màn trệ quỷ trực tiếp cùng Ô Nha hai mắt đối mặt. Ô Nha hai mắt chỉ là vùng vẫy nửa ngày, lập tức bao phủ ở mạng trệ quỷ ủ thuật. Các người ở Hỏa Quốc còn có bao nhiêu tình báo nhân viên? Không biết, ta chỉ phụ trách một xuyên một đường kia. Fūga Ku nhẹ gật đầu, tướng Ô Nha đánh mắt xỉu, một đạo đạn tín hiệu xuất hiện ở trên bầu trời, rất nhanh mấy đạo cảnh vệ đội thân ảnh xuất hiện ở viện tử. Đây chính là cùng một xuyên đầu đường gián điệp Ô nha, mang theo hắn về Cổ Nohha. nắm giữ tin tức ít, nha gián điệp cơ bản đều là đơn hướng liên hệ, muốn thông qua một đường kia bắt được đại lượng gián điệp cơ bản không có khả năng. Cảnh vệ đội hỏi không ra quá nhiều vấn đề, giao cho thẩm vấn bộ, một tuần thời gian, vẫn như cũ hỏi không ra hữu dụng đồ vật, cuối cùng chỉ có thể tiến hành ký ức, trực tiếp dẫn đến đối phương bỏ mình. Từ lời đồn đại đến gián điệp, từ huyên náo đến yên tĩnh, cổ nội hạ khôi phục ngày xưa náo nhiệt, vũ quốc tứ quốc hôn chiến quy mô cũng đang dần dần thu nhỏ, thời gian dài kịch liệt chiến đấu, dù cho đại quốc cũng chịu không được như thế kịch liệt tiêu hao. Một tên nhị dạ từ tốt nghiệp đến trở thành một tên hợp cách nhị dạ cần mấy năm thời gian. Chiến trường, chết trận một tên hợp cách nhị dạ có lẽ chỉ cần mấy ngày. Một năm thời gian ở nơi này trùng bình tính trong sinh hoạt chậm rãi đi qua đi tới Cổ nổ Hạ 30 năm, Phù Gạ Cụ vượt qua bản thân 15 tuổi sinh nhật. Cổ Nộ Hạ phía sau núi, Phù Gạ Cụ ngồi xếp bằng, một mực đang cố gắng cảm ứng phía trước không gian tọa tiêu, một năm tu luyện, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Không gian cảm giác loại này đồ vật, chỉ dựa vào tiêu hao thời gian đi càng nộ, cũng không dễ dàng, còn cần ngẫu nhiên linh quang lóe lên đốn ngộ. Ngày mai là đệ tam hai tên đệ tử, Trú Nạ cùng họ Zoro si mạ thay phiên về thôn thời gian, phụ trách thay thế là hai tên cố vấn. Trước kia đại lượng thôn dân liền đã ở ngoài thôn chờ đợi, đệ tam dẫn đầu trưởng lão đoàn cùng Cổ nổ Hạ các môn thủ lĩnh bao quát cảnh vệ đội đội trưởng Uchiha kẻn Goku ra thôn nên đón. Những cái này trở về Cổ nổ hạ Niza, đều là Cổ nổ hạ anh hùng, để tam ba tiên đệ tử hơn một năm nay một mực chú đóng ở vũ quốc chiến trường, khiến Cổ nổ hạ lấy được rõ ràng như thế, ở trong thôn danh vọng phóng đại. Xem như tiền tuyến 4 tiên quan chỉ huy thứ hai, hạ tạc xạ cụ mỏ cùng gì gì ái giả cũng đã thay phiên qua một lần, lần này chỉ có Tsuna Ooshimaz. Lại có tầm một tháng thời gian, Niza học giáo rất khóa mới sẽ tốt nghiệp đệ đệ naaki, ha, Mỹ Cổ đều đưa tốt nghiệp Bọn họ hai người thay phiên trở về con mắt cũng so so sánh minh sắc, Na ạ Kỷ Bái sư họ Rōjima, Na ạ Kỷ xem như đệ nhất tôn tử, khi sinh ra thời điểm liền bị rất nhiều người ký thắc kỳ vọng. Phu gạ cụ trộn lẫn ở trong đám người, theo lấy dòng người ra thôn, đi tới cửa thôn đất trống. Nơi xa hướng về phía từng đạo từng đạo hắc ảnh nhanh chóng ở rừng rậm bên trong xuyên toa, đám người bên trong phát ra dung trời gieo họ. Phu gạ cụ có thể cảm nhận được loại này gieo họ truyền nhiễm lực, nếu như là nguyên bản phu cụ có lẽ đã cùng thôn dạng, bắt đầu cô hạ tương lai gieo họ. Gieo họ tiếng vang toàn bộ cô nô hạ. Không ngừng có nhân đi đến đường đi, vì trở về ni dạ đưa lên chúc phúc, mọi người trên mặt lộ ra sung sướng tiêu dung. Bất quá còn có rất nhiều bình dân, cười phi thường miễn cưỡng, bọn họ đều là thân thân người tự trận, bản thân thân nhân không có đợi đến như thế quang minh thời khắc. Huyên náo một ngày qua rất nhanh, ban đêm, ở cổ nổ hạ góc bắc vị trí, một chỗ bình dân phòng ốc bên trong, hai đạo có mấy phần thần bí thân hành chính đang nói chuyện với nhau. Chương 152, nhu đồ bí mật. Trong đó một người Vân Du bốn phương thương nhân cách tán mặc, một người khác thì là bệnh nhân cách tán mặc. Thế này bệnh nhân thể nội chỉ có yếu ớt trà cơ dạ chỉ đủ sử dụng rất đơn giản tam thân thuật, đây cũng là hắn có thể lẫn vào Cổ Nộ Hạ nguyên nhân. Vô luận là hỉ ủ gạ vẫn là ủ trì hạ, đều nắm giữ có thể nhìn thấu thể nội chạ cỡ dạ con mắt, ngụy trang tiến vào Cổ nổ Hạ cũng không dễ dàng. Đại phụ mới nhất mệnh lệnh, điều tra một cái gần nhất Cổ Nộ Hạ nghi dạ thay phiên tình huống, nhìn xem Cổ Nộ Hạ đến cùng rút về bao nhiêu nghi dạ. Vũ Quốc bình tĩnh một năm, hỏa quốc bốn mùa như mùa xuân, mưa thuận gió hòa, bọn họ dựa vào cái gì chiếm cứ lấy mảnh này phi địa, chúng ta phong quốc sinh liền muốn ở ác liệt trong sa mạc gian sinh. Bình dân cách mặc đại phụ đầu nói, dây leo thôn tiền yên tâm. Ta sẽ mau chóng tướng tin tức tìm hiểu rõ ràng. Ta còn muốn ở Cổ Nộ Hạ đợi năm ngày, thu thập một chút thổ đặc sản." Dây Leo thôn nói. Đại phụ Trầm Lâm nói, "Ta sẽ hết sức tìm hiểu rõ ràng." Bình tĩnh một năm, ngựa Cổ Nộ Hạ lần nữa khôi phục rễ vãng phần hoa, thân nhân mất đi mà Lâm vào bi thương thôn dân cũng đã từ đau sốt trong đi ra. Hôm qua họ rồ xỉ mà đám người trở về, ngựa Cổ Nộ Hạ huyện so bình thường càng thêm náo nhiệt, từng đạo từng đạo cảnh vệ đội từ qua. 1 năm thời gian, cảnh đội chỉnh thể lên, lực có rõ tăng trưởng. Hạ Sa đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đem một cái quyển trục giao cho trong tay hắn. Mở ra quyển trục, phía trên tình báo gần nhất là liên quan tới Đản Dụ. Nguyên bản hẳn là ký ức lập tức danh tự, giờ khắc này dĩ nhiên cảm giác có chút xa xôi, một năm thời gian, đạn dụ triệt để phai nhạt ra khỏi cổ nô Hạ dân ánh mắt. Bất quá phủ gạ cụ chưa bao giờ bung tha đối đản dụ giáng thị, hiện tại bình tĩnh chỉ là vì về sau bố phát. Trong quyển trục nâng lên, có một bộ phận cổ nổ Hạ thượng nhận hướng đệ tam thịnh cầu dù bình tĩnh, phong thổ hai nước nhưng lại không bình tĩnh, ngay cả thủy lôi hai quốc đô có mấy phần dục dịch. Mấy tên thượng nhẫn đồng thời đưa ra một cái không sai đề nghị, khởi động lại gián điệp kế hoạch. Cô Lộ hạ gián điệp tổ chức một mực đều là nắm giữ ở trong tay làng Rô, lúc trước liền là bởi vì Đạn Rô bị đột nhiên cầm tù mà ngưng hẳn, mấy người liền là lấy một lần nữa bắt đầu gián điệp kế hoạch làm lý do, phóng thích đàn Rô. Giới nghỉ dạ ngũ đại nhẫn thôn, đối với trong thôn gián điệp điều tra vẫn không có bông làm qua, Côn Lộ hạ mặc dù một mực đều ở tiến hành gián điệp kế hoạch, thật có thể thành công ẩn núp xuống tới dụ sao là số bị cầm tù trong một năm, Côn Lộ cái khác báo nội một mực đang giảm bớt, liền là không có hợp cách gián điệp. Mấy tên thượng nhẫn coi đây là từ, chỉ sợ Đệ Tam sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trong tình báo không nói đạn rộ một lần nữa chấp trường căn bộ sự tình, bất quá đạn rộ một khi thả ra, căn bộ cùng ám bộ chia cắt là sớm muộn sự tình. Tiến lặng theo dõi kỳ biến, Fugaku nói, Uchiha án binh bất động, không hề làm gì, tướng tình báo tiết lộ cho trường lão đoàn, không hi vọng nhất đạn rộ phóng xuất chỉ sợ liền là trường lão đoàn. Tiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nói, những cái này gia hỏa sát thực còn sợ đạn được thả ra, hai bên đối Uchiha thành đều không nhỏ, Uchiha sống chết Macbeth lại nhìn một trận náo nhiệt cũng không tệ. Phu gạ cụ cười cười nói, "Không dễ dàng như vậy, đệ tam cũng sẽ không có cho phép Cổ nổ hạ lại một lần xuất hiện hôn loạn cục diện." Uchi Hạ kinh như có điều suy nghĩ, quay người một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nơi chỗ. Cổ Nộ hạ các nơi đường đi như nước chảy, không chỉ là Cổ nổ hạ nửa người thôn dân, còn có không ít vân du bốn phương thương nhân đến lần tuyên bố nhiệm vụ, mua sắm thương phẩm. Xem như một cái nhát thôn, Cổ Nộ hạ thương nghiệp so với Hỏa Quốc mấy đầu phố buôn bán khu cũng không thua bao nhiêu. Phu gạ cụ tùy ý nhìn xem, bỗng lòng một cái tinh thần, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận ý lạnh, quay đầu nhìn lại, là họ Zoro Simaz. Họ Zoro Simaz tiền mới. Phù Gạ Cụ trên mặt lộ ra tán lạ tiêu dung, chẳng đoán răng ở Thái Dương chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Họ Dồ Xỉ mạ giúp nhíp mắt, khàn khàn thanh âm vang lên, "Phù Gạ Cụ quân, thời gian rất lâu không gặp." Thời gian trôi qua sát thực nhanh, từ chia tay lần trước, đã qua một năm thời gian, một năm thời gian, tiền bối biến càng thêm cường đại, Phù Gạ Cụ ở Cổ nổ Hạ cũng đã nghe nói tiền bối ở Vũ Quốc mấy lần kinh điển chiến đấu. Họ Dồ Xỉ mạ phát ra một trận khàn khàn tiếng cười nói, Cụ quân vẫn lạnh như thế khiêm tốn, thâm bất lộ. Tiền bối quá khen rồi." Cụ quân có hay không hứng cùng một chỗ nói chuyện? Cụ trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Xem lẫn mấy phần hiếu kỳ, nói, tốt. vẫn là lần trước tự quán, Phu gạ cụ còn chưa đến uống rượu tụ tác, họ Dò thì tùy tiện không biết uống rượu, hai người chỉ là điểm mấy thứ thức nhắm, không biết tiền bồi có chuyện gì quan trọng. Người hẳn là biết rõ, gần nhất có người hướng hòa ảnh đưa ra thả ra đàn rủ." Thời có thanh nghe, nghe nói có chút thượng nhẫn dự định khởi động lại gián điệp kế hoạch, Cố Lộ Hạ hiện tại đối mặt khát tứ đại tình hình trong nước báo nắm giữ cơ ít, có người đưa đề nghị cũng không ngoài ý muốn. Họ cười cười nói, "Nghe nói ra tổ cụ chi hạ cùng đàn có chút mâu thuẫn. Liên quan tới điểm này, cụ không có phủ nhận." Cổ hạ cao tầng, bài xích giữ trì hạ lợi hại nhất liền là Đan Dô, cái này đã là Cổ nô hạ mọi người đều biết sự tình. Không biết Tiền Bối đến tụt cùng muốn nói cái gì, Uchi hạ cùng Đan Dô tuy có mâu thuẫn, chỉ là lý niệm khác biệt. Đan Dô cũng đã phái người đi tìm ta, hy vọng ta có thể thuyết phục một cái đệ tam củng cố vấn đoàn. Phu gạ cùng ngược lại là không ấy, Họ Dô mà thân làm tam đại đệ tử, đóng dự vũ cốt hơn một năm, lập xuống không ít chiến công, hiện tại Cổ nô hạ có thể thuyết phục đệ tam, Họ Dô mà chính là số không nhiều nhân một trong. Tiền Bối xem như tam đại đệ tử, có thể tìm tới Tiền Bối cũng không ngoài ý muốn chỉ là không biết tiền bối hôm nay tới tìm ta không biết có chuyện gì. Họ Dỗ thị mặt trên mặt lộ ra ý vị thâm trưởng thần sắc nói, là Đản Dỗ truyền lời hy vọng cụ trì hạ không nên nhúng tay lần này sự tình, liên quan tới cảnh vệ đội, hắn biết chuyện một con mắt bế một con mắt. Phu gạ cụ cười cười, nhưng trong lòng lờ đễnh, hắn biết rõ Đản Dỗ là người, chờ một lần nữa khôi phục căn bộ thủ lĩnh cùng cố vấn vị trí, chỉ sợ sẽ so trước kia càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Trầm ngâm nói, Uchi hạ sẽ không xuất thủ, bất quá bối đừng quên còn có trưởng mới cầm tù 1 năm, đệ tam dự cho nghĩ thả, cũng phải đoán trưởng trong thôn ý nghĩ. Họ Rosima cười cười nói, những cái này sẽ không nhọ phủ gạ cụ quân phi tâm. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, không có lại hỏi, lấy họ Rosima là người, muốn nói tự nhiên sẽ thuyết, không muốn nói hỏi cũng sẽ không thuyết. Bất quá trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhìn họ Rosima đã tính trước bộ dáng, tựa hồ năm chắc không nhỏ. Rời đi tử quán, phu gạ cụ tìm đến ủy trì Hạ Kim, ngựa cảnh vệ đội tuần tra thời điểm nhiều chú ý đàn dò trụ sở, về phần họ Rosima, hắn biết tự mình xuất thủ, âm thầm điều tra họ Rosima mấy ngày nay hướng đi, liên tục 2 ngày một mực phong bình sóng lặng, đàn dô một mực an tĩnh đợi ở trong nhà, họ Dồ Xỉ Mã cũng đàn dô không có bất luận cái gì tiếp xúc, ngược lại là đi một lần nhí dạ học giáo, chỉ điểm một cái lạ ạ kỳ tu hành. Xem như đệ nhất tổ tử, cô nổ hạ thế hệ trước ánh mắt cơ bản đều tập trung ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể tái hiện ngày xưa đệ nhất họa ảnh vinh quang. Chương 153, hành động. Vẫn là cô nổ hạ một chỗ không đáng chú ý trong phòng, đại phụ cùng đằng thôn lần nữa tụ tập ở chỗ này. Tình huống thế nào, trà rõ ràng sao? Đằng tôn tiền bối cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Lần này theo lấy họ rồ sĩ mà rực sú nạ trở về Cổ Nộ Hạ Mị Dạ cùng sở hữu hơn 1000 người, tiến về là Cổ Nộ Hạ hai tên cô vẫn, Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Ngũ Dạ cùng U Tạ Tạn Cổ Hạ. Dịch. Phong thổ hai nước chiến tuyến đều rút về 300, vũ gốc chiến tuyến rút về 400. Đàng Tôn trên mặt lộ ra cười lạnh nói, "Tốt, ta sẽ truyền tin xa ẩn Tôn bên trong Cổ Nộ Hạ tình huống, ngươi muốn tùy thời chú ý Cổ Nộ Hạ tình huống." "Là." Đàng Tôn tiền bối. Đàng Tôn ngày thứ 2 nhanh chóng tướng thiếu hụt vật hạ, cũng đã bắt đầu hạ thấp. Hơn nữa hiện tại Cổ Nộ Hạ Thương mộ càng ngày càng phồn hoa, lui tới Vân Du bốn phương thương nhân nhiều vô số kể, trong đó không thiếu giống Đàng Tôn loại này gián điệp nước khác. Đi ra Cổ Nổ Hạ không xa, một cái thông tin ứng bị hắn triệu hoán đi ra, nhìn xem thông tin ứng biến mất ở thiên không, Đàng Tôn trong đầu tựa hồ thấy được xa ẩn trọng thương Cổ Nổ Hạ, từ Hỏa Quốc đoạt tiếp theo khối phỉ nhiều thổ địa. Hai ngày sau sa ở Tôn, một cái thông tin ứng bay đến tình báo bộ môn, tình báo nhân viên nhìn thấy bên trên tuyệt mật hai chữ, cấp tốc thông báo phong ảnh. Tam nhìn xem trong tay tình báo, nhẹ đầu. Bản thân lúc trước nhỏ kế hoạch thành công. Từ lúc trước thủ quốc quốc đô hậu cần đại thần bị giết một chuyện, cả dẹp đệ tam liền đại đánh lên Hỏa quốc mấy tên đại thần chú ý. Hơn 1 năm nay hắn một mực ở trong ám thu mua Hỏa quốc một chút khẩn yếu bộ môn không đáng chú ý viên trước nhỏ, đương nhiên không phải lấy phong ảnh thân phận, mà là mấy tên chui vào Hỏa quốc đại thương nhân. Đồng thời thu hẹp ở Vũ quốc binh lực, biểu hiện ra nghỉ ngơi lấy lại sức bộ dáng. Phong quốc vị trí sa mạc, xa ẩn dụ cho thu hẹp binh lực, Colonoth hạ cũng sẽ không đánh vào quốc, một khi sa mạc, chỉ bạch bạch chịu chết. Mấy tên tầng dưới nhân viên chỉ là tiết lộ một chút ý, phong thủ hai quốc đô lấy tổn thất thảm trọng, thu hẹp binh lực Hỏa Quốc đám này giá áo túi cơm cũng đã cân đối tốt Cổ nổ Hạ Thu Hẹp binh lực sự tình. Cạ Dẹt Đệ Tam không có lập tức triệu tập trong thôn cao tầng nghị sự, hắn đối xa ẩn cao tầng đã không phải là hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là triệu tập mấy tên bản thân hoàn toàn tin được, đến phong hành văn phòng tập hợp. Nhân viên đến rất nhanh, Cạ Dẹt Đệ Tam đạo qua trước mắt mấy tên nghị dạ nói, Cổ Nộ Hạ ở Vũ Quốc bố trí nghị dạ cũng đã số lớn về nước, lần này là chúng ta cơ hội, nhất cử đánh tan Vũ Quốc Cổ Nộ Hạ nghị giả, coi đây là văn cậu, trực tiếp tiến công Hỏa Quốc bản thổ. Lần hành động này ta sẽ liên hệ thủ ảnh, thủ quốc đi qua lần trước sự kiện, hơn 1 năm nay cũng đã khôi phục năm, 6 10 tin tưởng bọn họ cũng cao hứng phi thường có thể tiến công hòa quốc bản thổ. Thông chi hàng đạo sẽ phân phúc hòa thượng đưa qua, nhượng hắn dẫn người bí mật vượt qua xuyên chi quốc biên cảnh, chui vào hỏa quốc, tùy thời làm tốt tập kích Cổ Nộ Hạ bản thổ chuẩn bị. Chỉ cần có thể tha duyên Cổ Nộ Hạ viện quân trợ giúp thời gian, liền là một cái công lớn. Phong hành đại nhân, xuất động nhất vĩ quá nguy hiểm, Cổ Nộ hạ thế nhưng là có kỳ ủ bị dị nủ dị kỳ, năm đó xẻn dù Hạt Hỉ Dạ mạ thế tử Vũ Du mạ Kĩ còn sống đây, nhất vĩ khả năng có đi không về. Ca Tam Lâm vào trờm mặc, nói, Vũ Du mạ Kĩ không thể khinh thường. Chỉ bằng nhất vĩ sát thực khó có thể vì kế, ta sẽ đưa tin thủ ảnh, hy vọng Nha Mẫn có thể xuất động một cái vĩ thú. Lấy hai đầu vĩ thú uy lực, đủ để tướng cổ nổ hạ quấy long trời lở đất, đợi đến cổ nổ hạ lại nghĩ trợ giúp Vũ Quốc thời điểm, Phong Thổ Liên Quân cũng đã tiến vào Hỏa Quốc cảnh nội. Mấy tên xa ẩn cao tầng trầm mặc suy nghĩ, một tên cao tầng nói: "Phong hành đại nhân, phong thổ hai nước mặc dù đã âm thầm kết minh, bất quá Nha Mẫn có thể xuất động vĩ thú sát suất cũng không đại. Từ khi tứ vĩ bạo sau, thẳng đến hiện tại đều không có tìm tới thích hợp dị nụ dị hiện tại chỉ có một cái ngũ vĩ dị nụ gì kỳ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện phái ra." Cạ Dật đệ tam nhẹ gật đầu, dù Chỉ cả không gặp thọ tử không ngừng, không có chân thực lợi ích, hắn sẽ không tùy tiện xuất động vĩ thú. Mỗi một chỉ vĩ thú đối với Nhẫn thôn đều là chiến lược tính vũ khí, một khi mất đi, hậu quả quá nghiêm trọng. Đồng dạng lần này dùng vĩ thú tiến công cổ nộ hạ bản thân liền là một lần đánh bạc. Chỉ cần Phong thổ hai nước nị ra bộ đội có thể tiến vào Hỏa quốc cảnh nội, dù cho mất đi hai đầu vĩ thú cũng đáng giá. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng nắm giữ trong tay một bộ phận Hỏa quốc thổ địa đội về vĩ thú. Phong hành đại nhân, tình báo có thể tin được không? Phong hành gật đầu nói, La thử tiểu đội cung cấp tình báo. Điển thử tiểu đội là xa gần một cái gián điệp tiểu đội, rất nhiều đều là từ nhỏ bồi dưỡng, không có tiến hành qua nghi dạ tu luyện, mà là trang phục thành phố thông thôn dân, trà trộn ở trong thôn. Giới lý dạ mấy cái đại quốc cơ bản đều có điển thử tiểu đội thành viên, bọn họ đều là đã bình ổn dân thân phận xuất hiện, đồng dạng chưa bao giờ tìm hiểu tình báo cơ mật, mà là sưu tập nhận thôn thường ngày về vặt. Mỗi một tên chuột đồng thành viên cũng đã chui vào các đại nhận thôn nhiều năm, có chút trong thôn mọi người đều biết tình báo, có lẽ ở cái khác quốc gia liền không phải là thường trọng yếu mật báo. Lần trước cổ nổ hạ lời đồn đại sự kiện Cạ Dẹt Đệ Tam liền nghĩ qua cùng tổ quốc liên hợp, thừa dịp cỗ nổ hạ bên trong hỗn loạn, cùng một chỗ quy mô xuất binh vũ quốc, bất quá hổ Cạ Dẹt rất nhanh liền đã tướng lời đồn đại trừ khử. Mấy ngày thời gian, Cạ Dẹt Đệ Tam liền nhận được thổ ảnh hồi âm, trong thư nội dung rất đơn giản. Tước định đồng thời ở vũ quốc phát động tổng tiến công thời gian, đồng thời Ngũ Vĩ dị nủ dị kị cũng đang một đội tinh nhuệ nghỉ dạ cùng đi rời đi nha mẫn. Chu Chỉ Cạ mặc dù coi trọng lợi ích, bất quá chỉ hạ phủ gạ nhiều lần không đem nha mẫn để ở trong mắt, lập đi lặp lại nhiều lần không ngừng đánh mặt, phá hủy lần kế hoạch. Lần này là duy nhất một lần báo thủ cơ hội, nhất vĩ, Ngũ vĩ. Kỷ Vũ bị tệ tụ cổ nô hạ, dù cho kỷ bị có thể ngăn cản hai đầu vi thú, ba đầu vi thú chiến đấu cũng đầy đủ tướng, cổ nô hạ biến thành phế tích. Phù Gạ Cụ mấy ngày nay một mực ở lưu ý họ Rōjima cử động, ban đêm, họ Rōjima lặng yên đi ra ra môn, trong nháy mắt cũng đã mất đi tung tích. Phù Gạ Cụ không có tìm kiếm họ Rōjima, mà là trực tiếp đi đạn rồ trong nhà, hắn cũng phải nhìn xem, đạn rồ rựa vào cái gì đi ra. Ở bu trong mật thất, chỉ có đạn một lặng lặng ngồi ở trên địa uống họ rất nhanh xuất hiện ở trong phòng, ở họ Rōjima đến đồng thời, Cụ đã xuất hiện ở mật bên ngoài, lặng lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Nhìn xem trước mặt Odoshima, Đan Dụ sắc mặt thủy chung không có bất luận cái gì biến hóa, cầm lấy trên bàn nước trà, ngẫu nhiên uống một ngụm. Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, tình huống thế nào? Odoshima trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu nói, trưởng lão đoàn thủy chung không có động tĩnh, bất quá xa ẩn tồn đã xuất hiện nghỉ dạ bí mật điều động tình huống. Hừ, quốc đô đám này hỗn trướng, lúc trước cân đối cổ nổ hạ thu hẹp binh lực thời điểm, ta liền phát giác trong đó mở ám, những cái này ra hỏa giàng cấu kết xa ẩn, ta ra ngoài sau đó, nhất định phải những cái này ra hỏa mạnh. mang theo mấy phần phẫn nộ nói. Chương 154, gọn sóng. Đàn Du biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại hàm chứa lửa giận, một năm thời gian nhượng hắn càng thêm hiểu được gần tàn bản thân. Lần này một khi Cổ Nộ Hạ ở Vũ Quốc binh lực tổn thất thảm trọng, cao tầng tự nhiên biết do không có ta, rất nhiều sự tình bọn họ sẽ phi thường bị động. Có ánh sáng thì có bóng tối, hiện tại Cổ Nộ Hạ chỉ tiếp thu ánh nắng, không có ẩn ở trong bóng tối căn bộ vì hắn hấp thu trong đất bùn dinh dưỡng, chỉ càng ngày sẽ càng suy bại. Cao tầng đến lúc đó tự nhiên sẽ nghĩ đến ta tác dụng, trưởng lão đoàn nghĩ tiếp tục giam giữ ta, đơn giản người xi si nói ngột. Cổ tầm quan trọng thậm chí siêu việt hắn tự thân, một khi hắn lĩnh ngộ điểm này, Hắn biết tự mình thuyết phục trưởng lao đoàn đem ta phong xuất. Họ Dỗ Sĩ si mặn thủy trung treo nụ cười lại nhạt, không nói một lời. Hắn nối đản Dỗ không có quá lớn thành kiến, ngược lại đối trưởng lão đoàn ấn tượng thật không tốt. Hắn càng hy vọng tướng đản Dỗ thả ra, tiêu diệt trưởng lao đoàn, về phần Cố Nổ hạ bản thân ở Phong Quốc tình báo nhân viên đã bị hắn và đản Dỗ liên hợp phong tỏa. Ta sẽ tùy thời chú ý lao sư cùng trưởng lao đoàn nhất cử nhất động." Họ Dỗ Sĩ si mặn nói. Đản đầu nói, "Yên tâm, một khi cầm tù giải trừ, đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được." Sĩ si mặn trên mặt thủy trung mang theo ý vị thâm trưởng, đều đang nắm giữ Tiêu Dung. Hắn mộng tưởng là lĩnh ngộ thế gian tất cả nhân thuật. Đạn Dụ làm vài chục năm căn bộ thủ lĩnh, nằm trong tay vô số nhận thuật cấm thuật tư liệu, làm vô số lần đủ loại cổ quái kỳ lạ thí nghiệm, họ Roshi mà cảm thấy hứng thú là những tài liệu này. Lần này trợ giúp Đạn Dụ xem như một lần giao dịch, cũng có thể xem như hắn làm bản thân xuất thủ tìm một cái lấy cớ. Dù cho không có lần này giao dịch, hắn cũng có thể thông qua đường phương pháp tướng tư liệu cầm tới tay. Phu Gà cụ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, một khi cổ nổ hạ ở vũ chiến trường tổn thất thảm có thể thừa cơ xuất thủ, dẫn đạo dư luận, nhượng tam đem hắn thả ra. Sa đột nhiên tập kích, nhất định là bí mật tiến hành. Tình báo cũng đã truyền đến đạn dụ trong tay, nói rõ hành động cũng đã triệt khai, sát hận tập kích cũng chính là hai ngày này sự tình. Chỉ hy vọng hạ tác giả cũ mộ Tiền Phong doanh địa có thể kịp thời phát hiện tung tích địch nhân, nếu hồ mụ dạ suất lĩnh cổ nổ hạ nỉ dạ có chức giờ chuẩn bị. Ở phong thổ hai nước đại quy mô điều động thời điểm, phong quốc trong sa mạc, một đội tinh anh nỉ dạ lặng yên gia thôn, hành tàu ở mênh mông trong sa mạc. Trong đội ngũ một cái dáng người thấp bé, không chút nào thu tu hòa thượng liền là chi này đội ngũ trung tâm, phân phúc hỏa thượng, nhất vĩ dị kỳ. Phân Phúc Hòa thượng bản thân yêu thích hòa bình, trong lòng thủy chung tràn đầy đối thế gian tình yêu, bằng không cũng sẽ không cảm hóa, nhưng hắn an tâm cùng phân phúc nốt ở một nơi tối tăm không mặt trời nhà tù phòng. Mỗi ngày ăn không đủ no, còn muốn chịu được trong thôn nị dạ kỳ thị, nếu như là phổ thông nị dạ có lẽ trong lòng cũng đã tràn ngập oán hận, không quá phân phúc hòa thượng trong lòng thủy chung tràn ngập tình yêu, dụng tâm trong tình yêu, hóa giải trong lòng oán hận, đồng dạng cảm hóa. Lúc này phân phúc hòa thượng trong lòng đồng dạng tràn ngập dĩ, hắn không muốn phá hư cỗ hạ an tĩnh và bình sinh hoạt, đồng dạng hắn cũng hy vọng phong quốc bình dân có thể vượt qua hào hào sống. Sa mạc xác thực không phải một cái cư trú nơi tốt. Đồng thời ở thủ quốc cũng có một chi tinh nhuệ nghỉ dạ lặng yên tiến lên, đội ngũ thủ lĩnh thì là Nha Mẫn Ngũ Vĩ dị nụ dị kỳ. Bọn họ con mắt chỉ có một cái, lặng yên chui vào Hỏa quốc, ở Vũ quốc phương diện lấy được thắng lợi thời điểm, Cố Nộ hạ sắp tiếp viện lúc, tiến công Cố Nộ hạ, cho phong thổ liên quân tiến công hòa quốc tranh thủ thời gian. Nha Mẫn tinh anh tiểu đội ngụy trang thành một chi phổ thông tiểu đội, đi qua mưa biên cảnh, tiến vào Hỏa quốc. Thiên Nam lập tức tiến cảnh, chú ý cảnh giới, lần động này thuộc về tuyệt mật, tuyệt đối không thể bại lộ. Nam, tiểu đội duy cảm giác ra, phòng ngừa mấy người thần phân thất lộ. Tiên tâm đi, Duổng Tôn tiền bố, phía trước còn có phụ giị hộ dạ cùng Thẳng Trưởng hai người tiến hành cảnh giới. Duổng Tôn nhẹ gật đầu, xem như hiện tại nha mẫn duy nhất gì nủ dị kỳ, hắn thân phận ẩn tàng rất tốt, một mực không bị ngoại giới hiểu rõ, hành động lần này là hắn lần thứ nhất hành động. Thân làm gì nủ dị kỳ, hắn ở nha mẫn qua cũng không gian khổ, dù chỉ cả một mực đang ẩn giấu hắn thân phận, hắn đối nha mẫn chỉ có dạng buộc không có cự hận. Cô Nốt Hạ, Đạn Rồ, họ Rồ Si mà đang đợi đến tử vũ dõi biến, đối với Lúc này hòa ảnh cao ốc trong phòng hợp, ẩn ẩn truyền ra tiếng nói chuyện, bên trong đệ tam, Lý giờ, Lỏng vừa ba người chính đang đàm luận đạn dỗ vấn đề. Hòa ảnh đại nhân, ta nghe nói có người đề nghị thả đạn dỗ đi ra, một lần nữa mở ra gián điệp kế hoạch, đạn dỗ mới đi vào một năm, hiện tại thả hắn đi ra có phải hay không quá nhanh." Lỏng vừa trưởng lao nói. Đệ tam gật đầu nói, xác thực có người cùng ta để ta qua, hiện tại giới lị ra, có bộ phát toàn diện đại chiến xu thế, các quốc gia đều ở tích cực kiểm tra bản thân trong nước gián điệp. Cổ nột an bài tại cái khác quốc gia tình báo nhân viên có không ít đều bị các quốc gia nhận thôn thanh trừ. Hiện tại cổ nổ hạ đối tình báo các nước nắm giữ phi thường yếu kém. Hòa Ảnh đại nhân, gián điệp kế hoạch không nhất định nhất định phải thả Đản Dụ đi ra, ta cảm giác ngài đệ tử họ Rossi mà cũng không tệ, Thiên Phú cường đại, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nghe nói Đản Dụ lâm cầm tù phía trước trong tay một nhóm gián điệp toàn bộ giao cho họ Rossi. Lấy họ Rossi thiên phú, hoàn toàn có thể thay thế Đản Dụ, hơn nữa Đản Dụ mới đi vào một năm, hiện tại đem hắn phong xuất, trong thôn dư luận chỉ sợ đối Hoa Ảnh đại nhân không tốt lắm. Lòng vua trưởng lão nói: Đệ Tam lâm vào Trẩm Tư, ba tên đệ tử bên trong rất xem trọng liền là Ozorisma, vẫn luôn đem Ozorisma xem như đời tiếp theo hỏa ảnh của dưỡng, bồi dưỡng gián điệp, dễ nói không tốt nghe. Đời tiếp theo hỏa ảnh nhất định là ở trong quang minh lần lượt tích lũy chiến công, xông lên đỉnh phòng, hoàn thành thuận lợi giao tiếp, mà không phải một mực ở âm âm thầm bảy ra một chút âm nhu quý kế. Nhưng họ tiếp đàn dò ban, đệ tam trong lòng vốn có thể có chút kháng cự. Đệ tam trầm ngâm nói, lòng vừa trưởng lão mà nói ta sẽ nghiêm túc nhắc, không thích hợp hiện thả ra, ta sẽ nghiêm túc tìm kiếm nhân tuyển phụ trách việc này, gián điệp kế hoạch một lần nữa mở ra không thể rời bỏ các vị trưởng lão duy trì. Hai tên trưởng lão nghe được đệ tam mà nói, toàn bộ đều lộ ra tiểu dung, ý giờ trưởng lão nói, trưởng lão đoàn sẽ một mực đứng ở hòa ảnh đại nhân một phương, vô luận hòa ảnh đại nhân làm ra loại nào quyết định, trưởng lão đoàn đều sẽ toàn lực duy trì. Đệ tam trên mặt đồng dạng treo đầy tiểu dung, đưa mắt nhìn hai tên trưởng lão đi ra phòng hợp, trên mặt tiểu dung biến mất. Họ rồ xì mà tự nhỏ đã tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đệ tam không hi vọng hắn đi đến hắc con đường, một khi hắn đi đến đạn rồ con đường, chỉ sợ sẽ biến so đạn đáng sợ hơn, càng thêm không kiêng nể gì cả. Vút vút mi tâm, tam có chút tâm mệt mỏi, bình tĩnh một năm. Cổ Nộ Hạ lần nữa nhắc lên vận sóng. Đệ Tam rõ ràng, trước mấy ngày hướng bản thân đưa để nghị nhị dạ đều là đạn rồ an bài, đối với cái này tên sống chung nhiều năm đồng bạn, hắn hiểu quá sâu. Tất nhiên lúc này xuất thủ, nhất định có không nhỏ nắm chắc, hiện tại vô luận là Cổ nổ Hạ vẫn là Vũ Quốc chiến trường, đều ở vào bình tĩnh trạng thái, đạn rồ cậy vào là cái gì, đệ Tam rơi vào trầm tư. Chương 155, hành động. Hiện tại đệ Tam còn có mấy phần lôi lệ phong hành vị đạo, chạm vạng tối thời điểm, đến gần cầm tù đạn rồ trong phòng. Đệ tam hành động tác động vô số lòng người, vô luận là trưởng đoàn, vẫn là Cổ Nộ Hạ các đại gia tộc tộc trường đều ở chú ý sự tỉnh phát triển. Một chỗ trong phòng, đàn rồ bình tĩnh quỷ ở dưới đất, nhìn thoáng qua đi vào phòng đệ tam. "Hĩ Duễn, ngươi chính là đến." Đệ tam nhìn chăm chú đàn rồ nói, "Ngươi ỷ vào là cái gì, ta không cho rằng ngươi biết làm loại này không nắm chắc sự tình. Đàn rồ bưng lên trên mặt bàn trà, uống một hớp nói, "Căn bộ tác dụng là tiêu trừ tất cả đối cổ nộ hạ bất lợi tình huống, vô luận là người vẫn là sự tình. Một năm thời gian, không có căn bộ giám thị họa quốc trong ngoài, ngươi còn có cố vẫn đoàn toàn bộ bương lòng cảnh giác, các ngươi chung quy là thuộc về quân minh, trong bóng tối âm nhu quỷ kế căn bản không biết để ý mà rối nghĩ dạ rất nhiều thời điểm, ngoại trừ chính diện va chạm, nhiều nhất liền là âm nhu quỷ kế, thì dù rèn, những cái này năm đó ngươi cũng đã trải qua, bây giờ lại quên không còn một mảnh. Cô nộ hạ vẫn là cần ta. Đệ Tam Trầm Mặc, trầm ngâm hồi lâu nói, thuyết cụ thể, ngươi tất nhiên hiện tại xuất thủ, nhất định có nhất định nắm chắc, ngươi nghĩ vào là cái gì? Đạn Dâu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem đệ Tam nói, quốc đô một chút giá áo túi cơm đã bị xa ẩn thu mua, họ rồ xì mà dập sù từ vũ khỏi, mang về số lớn mỹ Những cái này đều là sa ẩn âm nhu, chẳng lẽ lúc trước các ngươi liền không có nghĩ tới địa bấy? Nếu như căn bộ còn tại, ở quốc đô những cái này ra hỏa bắt đầu hành động thời điểm, liền đã bị căn bộ nhị dạ đánh giết. Căn bản sẽ không cho đối phương hành động cơ hội, Cố Nỗ Hạ ở Vũ Quốc đồng dạng sẽ không rút khỏi đại lượng binh lực. Hậu cần đại thần vị trí gia tộc cũng đang hỏa quốc quốc đô cắm rễ trên trăm niên, sao lại tùy tiện bị thu mua? Đệ Tam nói. Đản Rồ lắc lắc đầu nói, hắn sắc thực sẽ không bị thu mua, xa Hận cũng cho không nổi thu mua đối phương đại giới, bất quá xa Hận có thể thu mua bộ hậu cần những người khác viên. Quốc mấy vị đại thần tham lam ngươi hẳn giải, chỉ cần bị thu mua công tác nhân viên chuyển ra Cố Nỗ Hạ rút quân đủ loại chỗ tốt. Hậu cần đại thần tự nhiên nghĩ đến trong đó lợi ích. Đệ Tam không thể không thừa nhận, Đạn Dụ mà nói có mấy phần đạo lý. Sa Hàn khả năng cũng đã hành động, ta sẽ ở ngày mai buổi sáng phái ra viện quân, tiến về Vũ Quốc tiến hành trợ giúp, liên quan tới người vấn đề, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đạn Dụ chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước mắt chén trà, không có lại nói chuyện, đàn Dụ minh mạch, Đệ Tam cũng minh mạch, hiện tại trợ giúp hơi trễ. Sa Hàn tất nhiên đón mua quốc đô mấy tên trọng yếu bộ môn nhân viên, khẳng định thời khắc đều ở chú ý của nô hạ nghị gia bộ đội động tĩnh, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một nở cơ hội. Cạ Dật đệ Tam luôn luôn là lôi lệ phong hành nhân, chỉ sợ đợi không được viện quân đến Vũ Quốc, liền đã bắt đầu hành động. Đệ Tam bình tĩnh đi ra cầm tù đạn rồ chỗ ở, giám thị ở bốn phía nhãn tuyến trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Liễn ở lúc này, một tên ám bộ nhị dạ xuất hiện ở trước mặt Đệ Tam, tướng trong tay quyển trục đưa tới. Hòa hành đại nhân, Vũ Quốc tình báo khẩn cấp." Đệ Tam cầm qua quyển trục nhìn lại, quyển trục tổn thương nội dung không hề dài, nhưng từng chữ kinh tâm, nhượng Đệ nguyên bản bình tĩnh lên sóng lớn. đồng thời đại quy Quốc, hai nơi căn cứ đã bị công hãm, hai tên cố vấn cũng đã rút lui đến dị dị dạ địa. Tính cả hạ tác xạ cũ mọ tiện phong doanh địa hợp binh một chỗ. Cộng đồng ngăn cản phong thổ liên quân, vũ quốc chiến sự tối nát, địch nhân tùy thời khả năng đột phá phong tuyến, quy mô tiến vào Hỏa quốc, hòa hành đại nhân cần phải ở đường biên giới cấu trúc tốt phong tuyến. Đến quá nhanh, phong thổ liên quân đây là nghị cho Cổ Nộ Hạ chí mạng một kích, một khi bị đối phương đại quân đánh vào Hỏa quốc, Cổ Nộ Hạ sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lập tức thông tri trưởng lão đoàn, tộc tộc trưởng, đều hành động đội đội trưởng, đến Cổ nhanh chóng hướng về hỏa ảnh cao ốc đi đến, chỉ có hai tên cố vấn lúc này đều ở vũ quốc, hiện tại sinh tử chưa biết. Đệ Tam dẫn đầu triệu tập ám bộ mấy tên đội trưởng. Các ngươi lập tức xuất lĩnh đội ngũ tiến về hỏa quốc biên cảnh, đóng giữ ở đây, phòng ngừa có địch nhân đột nhiên xâm lấn, sau đó ta sẽ phái ra đại lượng viện quân trợ giúp các ngươi. Các ngươi con mắt chỉ có một cái, phòng ngự cùng đánh lén, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào xâm lấn hỏa quốc lãnh thổ. Vâng. Mấy tên ám bộ đội trưởng biến mất ở nguyên chỗ, không quá nhiều ít thời gian, từng đội từng đội ám bộ bắt đầu kết, xuất phát, hiện tại cũng đã chạm vào tối, như vậy đại quy mô hành động tinh động vô số nhân. Các đại gia tộc tộc trưởng minh bạch, nhất định là có đại sự xảy ra, nếu không ám bộ rất ít như vậy đại quy mô hành động. Trước hết nhất đến là Uchiha Hạ nhất tộc, xem như cảnh vệ đội thành viên, Uchiha Hạ thời khắc giám thị cô nỗ hạ tất cả, ở đệ tam phát ra thông chi thời điểm, liền đã có tộc nhân bắt đầu hành động. Uchiha Hạ Tengo cùng mang theo mấy tên đệ hạ cao tầng trước sau xuất hiện ở phòng họp, đồng thời một tên gia tộc nghị dạ tiến về Uchiha tộc điện, thông tri phụ gạ cũ đến đây mở hội. Xem như số lượng không nhiều tinh anh tiểu đội đội trường, đã có tư cách tham gia lần hội này. Theo sát trong đó liền là các đại gia tộc gia trưởng, trưởng lão đoàn, ở trong này tập kết Nhìn xem đệ tam nghiêm túc thân sắc, đám người trong lòng không năm chắc được đến cùng sự tình gì, nhượng đệ tam coi trọng như vậy. Dù cho năm ngoái cầm tù đạn độ thời điểm, cũng không có hiện tại lớn như vậy trận thế. Uchiha tộc địa, Fugaku cụ trong nhà, mới vừa từ phía sau núi tu luyện trở về, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, là bản thân tâm phúc xạ Nara. Fugaku, hòa ảnh đại nhân triệu tập nghị ra nghị sự, tộc trưởng đại nhân để cho ta thông tri ngươi. Fugaku nhẹ gật đầu, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở chỗ, trong phòng họp đã tới không ít người. cụ đến gần phòng họp, có không ít thượng nhẫn cùng hắn chào hỏi, trong đó có nhận biết cũng có không quen biết. Hiện tại phủ gạ cũ ở Cổ Nổ Hạ dân trong vẫn có chút mấy phần danh vọng, mấy lần cao độ khó nhiệm vụ giải trừ Cổ Nổ Hạ ở Vũ Quốc Mi Cơ. Phủ gạ cũ ngồi ở gia tộc cũ chi hạ vị trí tử vị. Đệ Tam Ngưng Thần nhìn xem trình diễn thị dạ, mở miệng nói, đây là một phần tân thu đến Vũ Quốc chiến bá mới nhất, Vũ Quốc hình thức các liệt. Sa ẩn cùng Nam Vân đại quy mô xuất binh, tập kích Cổ Nổ Hạ hai nơi doanh địa, Cổ Nổ Hạ tổn thất thảm trọng, hộp mù ra khả đỏ, liên khả Hạ thành lập 30 năm. Đây là tình huống nguy cấp nhất một lần, một khi đối phương quy mô tiến vào Hoa Quốc, ta và các vị đang ngồi đều đưa khó từ tội lỗi, trở thành cô nổ hạ sĩ nhục. Ta cũng đã phái ra đại lượng ám bộ tiến về biên cảnh đánh lén tùy thời khả năng xuất hiện phong thủ quân đội. Hiện tại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, các đại gia tộc từ tộc trưởng dẫn đội, dẫn đầu một nửa gia tộc Nghị Dạ tiến về Vũ Quốc tiến hành trợ rút. Thông thường Nghị Dạ biên đội, 1/3 lưu thủ cô Nổ Hạ, còn lại Nghị Dạ từ họ Rōjima và hai người xuất lĩnh tiến về Vũ Quốc tiến hành trợ giúp. Ta tính cả trưởng đoàn, cùng một chỗ lưu thủ Cổ Hạ, tạm thời ở hậu phương ổn định đại cục, phân phối tiếp tế. Chương 156, Tập kích, Đệ Tam mà nói ở trong đám người gây nên to lớn huyên áo, rất nhiều người cũng đã nghĩ đến Đệ Tam Triệu tập cổ nổ hạ các đại gia tộc tộc trưởng mở hội khả năng có khẩn cấp sự vụ, không nghĩ đến chiến tranh đến như thế đột nhiên. Vũ Quốc phòng tuyến một khi bị đánh xuyên, Hỏa Quốc địa hình đại bộ phận đều là bình nguyên, đối phương có thể tiến quân thần tốc, chiến tranh một khi ở Hỏa Quốc cảnh nội khai hỏa, hậu quả khó mà lường được. Các người có 2 giờ thời gian triệu tập tộc nhân, chuẩn bị tiếp tế, sau 2 giờ, cổ nổ hạ chỗ cửa lớn tập hợp. Đệ Tam nói, Phu Cụ, lần này ngươi lưu thủ cổ nổ hạ, tỏa trấn thủ trì hạ. Tu hạ kèn gỗ nói, Phu gạ cụ nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh của hạ kèn trong lòng Minh Bạch Vũ chỉ hạ kèn lo lắng, ủ Đông Đảo cao tầng không ở Cô nô hạ, trong thôn cao tầng đại bộ phận đều tương đối bài xích Vũ hạ, nhất định phải có một tên cường lực nhị dạ lưu lại, xử lý các phương diện đột phát sự kiện, vô luận là đàn rồ vẫn là trưởng lão đoàn đều có khả năng ở vào thời điểm này chỉnh ra yêu tiêu thân. Trước đó họ Dỗ Sí Ma cùng bản thân nói chuyện, phu gạ cụ chỉ coi nghe cười nhạo, tin tưởng đàn rồ sẽ chỉ làm bản thân lâm vào càng thêm bi thảm hoàn cảnh. Phu thân đại nhân yên tâm, ở chư vị tiền bối không còn thời gian, Uchiha sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa." Fugaku nói. Uchiha Kẹn Gỗ cụ gật đầu nói, Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, vừa vận kiểm nghiệm một cái đã qua một năm thành viên gia tộc huấn luyện thành quả, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng." Fugaku cụ yên tâm đi, có chúng ta đám này ông bạn dạ ở, định sẽ không để cho tộc trưởng xuất hiện ngoài ý muốn." Một tên Uchiha cao tầng nói. Fugaku nhẹ gật đầu, hắn đối Uchiha Kẹn Gỗ cụ thực lực có lòng tin. Đi ra hỏa ảnh cao ốc, lần lượt từng bóng người từ cỗ nộ hạ đường phố toa, lộ ra có mấy phần hỗn loạn. Nhìn một chút sắc trời, Fugaku cụ nhíu mày, Trời tối lúc chạy đi là lý dạ tối kỵ, rất dễ dàng gặp phải phục kích, nhất là đại bộ đội tiến hành chạy đi, một khi gặp tập kích, càng dễ dàng xuất hiện tổn thương. Lúc này mấy tên bình dân cách ăn mặc vân du bốn phương thương nhân từ Cổ nổ Hạ một chỗ tiểu điểm đi ra, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, xuyên toa ở phố lớn ngõi nhỏ các lý dạ. Nhìn đến vua Quốc binh bại tin tức cũng đã truyền đến Cổ Nộ Hạ, chúng ta cũng phải hành động, trước đó đã xuất động một nhóm ám bộ lý dạ, lần này nhất định là Cổ nổ Hạ đại bộ đội. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là tha duyên Cổ Nộ Hạ viện quân thời gian, cho Vũ Quốc phong thổ liên quân tranh thủ thời gian. Giày đặc mũ đạo Dai Đạc Nguyên là hành động lần này sa hận Phương Diện Đỗ Trưởng, cả giệt đệ Tam Tân Phúc. Thiên Nam nói, hành động lần này cựu tự nhất sinh, mọi người nếu đã tới, chắc chắn đều làm xong vì nhận thôn chết trận chuẩn bị, ta đi thông chi rộn thôn tiền bối cùng phân phúc tiền bối. Dai Đạc Nguyên nhẹ gật đầu, mấy người là hôm nay buổi sáng lấy Vân Du bốn phương thương nhân chui vào cổ nô hạ, tiến vào cổ nô hạ sau, cấp tốc ở tiến vào tựu điểm, không, có một người ra ngoài. Ở cái này nắm giữ hai đại đồng thuật gia tộc Nhất Tôn, bất luận cái gì một tên chui vào dạ đều không thể không cẩn thận, một khi bị đối phương phát hiện ẩn ở thể nội cơ dạ, toàn bộ đội ngũ đều có khả năng trực tiếp bại lộ. Bọn họ chủ yếu con mắt là kéo dài thời gian, thứ nhì là giết địch cùng phá hư, cho liên quân tranh thủ thời gian. Thiên Nam bước nhanh đi ra tiểu điểm, đằng sau đi theo Uổng Tôn cùng Phân Phúc, cùng mấy tên phong thổ hai nước lý dạ. Ở loại này hỏa ảnh khẩn cấp triệu tập nghị dạ thời khắc, rất ít có người chú ý tới tiểu điểm phía trước mấy tên Vân Du bốn phương thương nhân dị thường hành động. Cảnh vệ đội cũng đã đại quy mô hủy bỏ, gần một nửa nhân sẽ đi theo Vũ Trì hạ kèn cổ tiến về biên cảnh đóng giữ. cần một lần nữa quy hoạch hạ tuần tra tình huống. Hành động bắt đầu đi, lực tướng nhóm này trợ giúp nghị kéo ở cô hạ. Hai đội nị dạ nháy mắt giải trừ biến thân thuật, riêng phần mình trong tay xuất hiện vài thành có dán cho nổ phù phi tiêu, hướng về bốn phía ném đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngựa rất nhiều cổ nổ hạ nị dạ hoàn toàn không có kịp phản ứng, từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp ở cổ nổ hạ các nơi vang lên. Trong chớp mắt, đông đảo chất gỗ phòng ốc thiếu đốt đổ sụp, rất nhiều căn bản không có trốn tránh bình dân bị sụp đổ phòng ốc ép ở phía dưới, cả con đường nháy mắt biến hỗn loạn. Chính đang tập hợp tức khắc kịp phản ứng, đây là có nị tiến hành tập kích. Định tập. Một đạo to lớn tiếng giống từ trong hỗn loạn truyền ra cũng đã đến trụ trì hạ tộc địa phủ gạ cùng một đoàn người nghe được hậu phương tiếng nổ mạnh, ngáy mắt quay đầu. Phu gạ cùng ngưng thần nhìn lại, xa Jin gẳng nhanh chóng xoay tròn, trong lòng cũng đã kịp phản ứng, kẻ đến công tiện. Uchi Hạ Kẹn Go cùng Đông đảo hữu trì hạ tộc nhân đồng dạng nghe được tiếng nổ mạnh. Có người ở trong thôn tập kích, cảnh vệ đội thành viên lập tức trợ rút, đầu tiên sơ tán bình dân, tra rõ ràng địch nhân cụ thể nhân số cùng đại khái thực lực. Uchi Hạ nói: "Vâng." Từng đội từng đội hữu trì hạ tộc nhân tự phát tổ chức lên thôn dân đến tránh nạn, nạn còn lại nhị đi theo Uchi Hạ Kẹn hậu phương về trường. Phu thân đại nhân Sự tình chỉ sợ không đơn giản, Cô Nô hạ tiếp vào Vũ Quốc tình báo, vừa muốn có hành động, địch nhân lập tức đối thôn tiến hành tập kích. Địch nhân khả năng dự mưu đã lâu, lần tập kích này chỉ sợ không đơn giản, muốn đem bên ta viện quân kéo ở Cô Nô hạ. Phù Gạ Cú nói. U Hạ Tèn Gô cú nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, đối phương một vòng tiếp một vòng, lần này địch nhân định không đơn giản. Bạo tạc trung tâm khu vực đội ngũ tràn ngập, đệ Tam dẫn đầu trưởng lão đoàn đã xuất hiện ở bạo tạc khu vực, Sắc mặt nghiêm trọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp ở Cô Nô hạ tiến hành tập kích, mà nói cũng đã ứng nghiệm, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng. Từ Vũ Quốc binh bại đến hiện tại Cổ Nộ Hạ bị tập kích, hắn trước giờ lại không có đạt được bất luận cái gì tình báo, chỉ là đang sự tình phát sinh sau mới biết được. Cán bộ gián điệp hệ thống xác thực hẳn là trọng khai. Lúc này Đản Dụ, đồng dạng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía xa nhấc lên ngùi ngủ, mũ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chỉ liệu đến đối phương sẽ tập kích Vũ Quốc Cổ Nộ Hạ căn cứ, không nghĩ đến sẽ trực tiếp tập kích Cổ Nộ Hạ, chuyện này với hắn càng có lợi hơn, tin tưởng qua chiến dịch này, thì dù giễn sẽ ý thức được bản thân tác dụng. Một đạo thuật, Đản biến mất chỗ, xuất hiện ở ngoài phòng trên nhà, mấy cái lên xuống biến mất ở chỗ. Hồ cả đệ tam bên người, Đông đạo Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ không ngừng tụ tập, liên tục hai tiếng thú húng truyền ra, giống như hai đạo quân phòng, ngăn ở phía trước chất gỗ phòng ốc, tức khắc bắt đầu biến hình đổ sụ. Hiện lên một mù, tiêu tán không còn, nguyên địa xuất hiện hai đầu cự thú. Một cái thân thể làm thổ hoàng sắc, toàn thân trải rộng từ la lan hoa văn, sau lưng phiêu đã một cây to lớn cái đôi. Một cái khác bên ngoài thân bạch sắc, nắm giữ to lớn sừng thú, ngoại hình dường như hiệu không phải là hiệu, sau lưng phiêu đã vô văn cái đuôi. Hai đầu cự thú xuất hiện mắt, vây quanh ở chu vi cổ Nộ Hàn xuất hiện ngắn ngủi yên tính. Mỗi một chỉ vĩ thú đều là từng cái thôn cơ mật, rất nhiều tuổi trẻ trong hạ nhẫn chỉ là nghe qua quái thú truyền thuyết, vĩ thú cụ thể tình huống căn bản không hiểu rõ. Tuy tiện nhìn thấy như thế to lớn quái thú, rất nhiều người cũng đã bắt đầu nói năng lộ sột. Một tên cự ly nhất vĩ khá gần mỹ dạ, trong tay phi tiêu bất lực rất xuống dưới mặt đất, tự lẩm bẩm. Cổ nô hạ xong, như thế to lớn quái thú, căn bản không có chiến thắng khả năng. Chương 156, tập kích, đệ tam mà nói ở trong đám người gây nên to lớn huyên náo, rất nhiều người cũng đã nghĩ đến đệ tam triệu tập cổ nổ hạ các đại gia tộc tộc trưởng mở hội khả năng có khẩn cấp sự vụ, không nghĩ đến chiến tranh đến như thế đột nhiên. Vũ Quốc phòng tuyến một khi bị đánh xuyên, Hỏa Quốc địa hình đại bộ phận đều là bình nguyên, đối phương có thể tiến quân thần tốc, chiến tranh một khi ở Hỏa Quốc cảnh nội khai hỏa, hậu quả khó mà lường được. Các người có 2 giờ thời gian triệu tập tập nhân, chuẩn bị tiếp tế, sau 2 giờ, Cố Nỗ hạ chỗ cửa lớn tập hợp. Đệ Tam nói: "Phu Gà Cụ, lần này ngươi lưu thủ Cố Nỗ hạ, tỏa trấn thủ trì hạ." Tu Chỉ Hạ Tiễn Gỗ Cụ nói: "Phu Gà Cụ nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh của Minh lắng, Hạ Đảo không ở hạ, trong thôn cao tầng đại bộ phận đều tường đối bại xích rủ Hạ. Nhất định phải có một tên cường lực nhị dạ lưu lại, xử lý các phương diện đột phát sự kiện, vô luận là Đản Dụ vẫn là trưởng lão đoàn đều có khả năng ở vào thời điểm này chỉnh ra yêu thiếu thân. Trước đó họ Roshima cùng bản thân nói chuyện, phụ gạ cụ chỉ coi nghe lời nhạo, tin tưởng đàn Dụ sẽ chỉ làm bản thân lâm vào càng thêm bi thảm hoàn cảnh. Phụ thân đại nhân yên tâm, ở chư vị tiền bối không còn thời gian, Uchiha sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Phụ gạ cụ nói. Uchiha Kendo cụ gật đầu nói, trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, vừa vận kiểm nghiệm một cái đã qua 1 năm thành viên gia tộc huấn luyện thành quả, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Phụ gã cụ yên tâm đi.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 ánh mắt không ngừng liếc nhìn, xuyên toa ở phố lớn ngõi nhỏ khắp Lý Gia. Nhìn đến Vũ Quốc binh bại tin tức cũng đã truyền đến Cổ Nộ Hạ, chúng ta cũng phải hành động, trước đó đã xuất động một nhóm ám bộ Lý Gia, lần này nhất định là Cổ nổ Hạ đại bộ đội. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là tha duyên Cổ nổ Hạ viện quân thời gian, cho Vũ Quốc phong thổ liên quân tranh thủ thời gian. Dày đặc nguyên đạo. Dày đặc nguyên là hành động lần này sa hận phương diện đội trưởng, cả dệt đệ tam tân phúc. Nói, động lần này cựu nhất sinh, mọi người nếu đã tới, chắc chắn đều làm xong vị nhận tôn chết trận chuẩn bị, ta đi thông tri ruộng thôn tiền bối cùng phân phúc tiền bối.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 Ở loại này hỏa ảnh khẩn cấp triệu tập Nghị dạ thời khắc, rất ít có người chú ý tới tiểu điểm phía trước mấy tên Vân Du bốn phương thương nhân dị thường hành động. Cảnh vệ đội cũng đã đại quy mô vì bỏ, gần một nửa nhân sẽ đi theo hữu chỉ hạ kèn tiến về biên cảnh đóng giữ. Phu gạ cổ cần một lần nữa quy hoạch hữu hạ tuần tra tình huống. Hành động bắt đầu đi, tất lực tướng nhóm này trợ giúp Nghị dạ kéo ở cô nô hạ. Giãy đặc môn đạo. Hai đội Nghị dạ nháy mắt giải trừ biến thân thuật, Diễn phần mình trong tay xuất hiện vài thành cho nô hướng về bốn phía ném đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhựa rất nhiều cột nổ hạ nỉ dạ hoàn toàn không có kịp phản ứng, từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp ở cổ nổ hạ các nơi vang lên. Trong chớp mắt, đông đảo chất gỗ phòng ốc thiếu đốt đổ sụt, rất nhiều căn bản không có trốn tránh bình dân bị sụp đổ phòng ốc ép ở phía dưới, cả con đường nháy mắt biến hỗn loạn. Chính đang tập hợp nỉ dạ tức khắc kịp phản ứng, đây là có nỉ dạ tiến hành tập kích. Địch tập. Một đạo to lớn tiếng giống từ trong hỗn loạn truyền ra. Cũng đã đến đủ trí hạ tộc địa phủ gạ cùng một đoàn người nghe được hậu phương tiếng nổ mạnh, nháy mắt quay đầu. Phu thần nhìn lại, Sa Jin nhanh xoay tròn, trong lòng cũng đã kịp phản ứng, kẻ đến không tiện. Tu Chỉ Hạ Tiễn Cổ Cụ cùng Đông Đảo Hựu Chỉ Hạ tộc nhân đồng dạng nghe được tiếng nổ mạnh. Có người ở trong thôn tập kích, cảnh vệ đội thành viên lập tức trợ giúp, đầu tiên sơ tán bình dân, tra rõ ràng địch nhân cụ thể nhân số cùng đại khái thực lực. Tu Chỉ Hạ Tiễn Cổ Cụ nói: "Vâng." Từng đội từng đội Hựu Chỉ Hạ tộc nhân tự phát tổ chức lên thôn dân đến chỗ tránh nạn tỉ nạn, còn lại nghỉ dạ đi theo Hựu Chỉ Hạ Tiễn Cổ Cụ hậu phương tiến về chiến trường. Phu thân đại nhân, sự tình chỉ sợ không đơn giản, hạ tiếp vào Vũ báo, vừa muốn có hành động, địch nhân lập đối thôn tiến hành tập kích. Địch nhân khả năng dự đã lâu, lần tập kích này chỉ sợ không đơn giản.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 Đông Dạng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía xa nhếch lên mũi mủ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chỉ liệu đến đối phương sẽ tập kích Vũ Quốc Cổ nổ Hạ căn cứ, không nghĩ đến sẽ trực tiếp tập kích Cổ Lâu Hạ, chuyện này với hắn càng có lợi hơn, tin tưởng qua chiến dịch này, thì dù rèn sẽ ý thức được bản thân tác dụng. Một đạo thuấn thân thuật, đạn rồ biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở ngoài phòng trên nóc nhà, mấy cái lên xuống biến mất ở nguyên chỗ. Hồ cá đệ tam bên người, Đông Đạo không ngừng tụ tập, liên tục hai tiếng thú húng truyền ra, giống như hai đạo cổ phòng, ngắt ở phía trước chất gỗ ốc, tức khắc bắt đầu biến hình đổ sụp. Hiện lên mùi mù, tiêu tán không còn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 Trong tay phi tiêu bất lực rất xuống dưới mặt đất, tự lẩm bẩm. Cổ nộ hạ xong, như thế to lớn quái thú, căn bản không có chiến thắng khả năng. Chương 158, phân phúc cái chết. Một đạo sáng chói quang hoa lóe lên qua, xẹt qua phế tích mặt đất, xẹt qua lòng vừa trưởng lao thân thể, theo sát phía sau là kịch liệt bành trướng bạo tạc. Cùng phong đảo qua cổ nộ hạn nghi dạ thân thể, phong cốc tấm ván gỗ tùy ý ở trên bầu trời phi đãng. Bụi mù lần nữa che đậy thiên không, nương theo lấy vi không trọn vẹn thi thể theo lấy sóng kích xông đi ra bên ngoài. Hỏa đột, đại hỏa cầu. Thủy đột, đại bộ bố thuật. Phong đột Phong cách tri thuật. Từng đạo từng đạo nhận tuôn xông vào bụi mù bên trong, công kích ngũ vi thân thể. Từng đạo từng đạo cho nổ phù theo sát phía sau, tiếng nổ mạnh bao phủ ngũ vi toàn thân. Đao đớn ăn mòn ngũ vi thần đình, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, năm cái cái đuôi lớn điên cuồng quẫy động, rất nhiều tới gần nhịạn lẽ tránh không kịp bị đánh bay. Trong miệng tiên huyết cuồn cuốn, xương cốt được gãy. Cổ nổ hạ nguyên xẻn dụ nhất tộc tộc trạch, một năm gần 70, thái thái ra thái thái năm ra tử, đi ra ngoài cửa ướng về bạo tạc phương hướng nhìn lại. Hai tên tùy thân chiếu cố Lý Dạ nhanh chóng đi ra phía trước. Trong thôn phát sinh chuyện gì? Mito tiền bối, Cổ Nộ hạ nhận tập kích, nhất vị cùng ngũ vị ở trong thôn tàn phá bờ bãi. Tu Dũ Mã Mito nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Đi thôi, đi nhìn xem, trước khi chết năng làm một dịp ở làm chút sự tình, đến cực lạc tỉnh thổ cũng xem như đối hạ hỉ dạ mà có bằng giao." Tiền bối, ngài. Tu Dũ Mito cắt đứt chữa bệnh Lý Dạ mà nói, nói: "Đi thôi, lấy ta một người chết có thể đổi lấy Cổ Nộ hạ vô số tuổi trẻ sinh mệnh, cũng xem như tuân theo hạ hỉ dạ mà năm đó đưa ra hỏa chi ý chí." Vâng. Ba đạo thân ảnh chậm rãi hướng đi chiến trường. Đệ Tam Kim Cương Như Ý có dấu tự nhiên, nháy mắt đâm vào trên bụng, Kim Cương Như Ý bỗng không ngừng kéo dài, liên tục lui lại. Họ Jorsi sì mãnh xuất hiện ở bên người Đệ Tam, một cái cự mãng bị triệu hoán đi ra, nhanh chóng quấn đến thân thể, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong đột, vô khí chạm. Một đạo to lớn phong nhận nhanh chóng thành hình, vạch phá không khí, từ thân thể chợt lóe lên, một đạo vết thương khổng lồ xuất hiện ở thân thể, hạt các hoa lập chạy tới trên mặt đất. To lớn chu lên từ trong tay phát ra, duy nhất cái đuôi điên cuồn quậy qua, cuốn bạo lực lượng trực tiếp đánh lệch Kim Cương Như Ý bổng. Hai đầu móng vuốt bắt lấy cự mãng mảnh liệt xé rách. Cự mãng thi thể bị xé thành vỡ nát, hạt cắt dần dần chạy trở về đến thân thể, vết thương dần dần khôi phục. Cự hình cái đuôi qua qua lại lại quất qua, từng người từng người nhị dạ bay ra, xem như vây công chủ lực, trụ trì hạ kèn gỗ cũ đồng dạng bị quật bay ra ngoài, tán lên nơi xà thổ địa. Một đạo thuần thân thuật, phu gã cũ xuất hiện ở vũ trì hạ kèn gỗ cũ ngã rơi xuống đất phương, ngồi xổm người xuống, lúc này vũ trì hạ kèn gỗ cũng đã máu thịt be Hô hấp coi như nhẹ nhàng, lấy giới nhị dạ chữa bệnh nhận thuật chỉ cần không phải sử dụng cấm thuật loại hình, không có ngay tại chỗ tử vong cơ bản đều có thể cứu trở về đến. Nhanh chóng thu lấy một bộ phận đối phương huyết đục tế bào, một cái nhỏ một vòng cắt xuiu bò lên tới, khoác lên đủ trì hạ kèn gỗ cũ trên người. "Tiên bối, ta phụ thân thế nào? Không có nguy hiểm tính mạng." Phù gạ Cụ nhẹ gật đầu, mấy tên đủ trì hạ thành viên nhanh chóng xông tới. "Phù Gà Cụ, tộc trưởng đại nhân thế nào?" "Yên tâm đi, cắt xuiu tiền bối thuyết không có nguy hiểm tính mạng, mọi người không cần lo lắng, việc cấp bách là giải quyết trước mắt ví thú, vì chết đi các tộc nhân báo thủ." Nghe được Phù Gà Cụ mà nói, mấy tên tộc nhân trên mặt sen lẫn nộ, bất đắc dĩ, sợ hãi thân xác. Đối với vi thú, Ly Dạ phổ thông công kích đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Giới Nị Giả Ngũ Đại Quốc, hiện tại cô nô hạ tuy mạnh, lại không thể đối đầu vi thú tổ đại. Tam nhận thực lực cự ly đỉnh phong còn có rất lớn cự ly, hạ tác xạ cũ mọ đao pháp càng thích hợp xem như một tên thích khách ở Nị Giả tiến hành chiến đấu. Đệ Tam bị xưng là Nị Giả tiến sĩ, đủ loại nhận thuật hạ bút thành văn, lại không có một loại có thể trực tiếp trọng thương vi thú. Sa ẩn cạ dệt đệ tam từ độn cắt sát, ba ổ bị tổ ảnh giả trấn độn cùng siêu tăng thêm nham chi thuật. Vẫn ẩn đệ tam lôi, lôi thứ, đạ, đều khắc chế thú. Phù gà cụ ngưng thần nhìn xem tàn phá bờ bãi, muốn tướng tiến hành phong ấn còn muốn tổn thương không ít người. U chỉ hạ vinh dự không thể đổ ở một cái vi thu trên người, mọi người phụ trách kiềm chế, ta gần nhất mới mở mang nhất trung vi lực cường đại nhất thuật. Tốt, mọi người ra tốc công kích, chuyển di vi thú lực chú ý, vì phù gạ cụ công kích sáng tạo điều kiện. Có phù gạ cụ ở, nhất định có thể tướng vi thú trọng thương. Đệ Tam nghe được mấy người đọc tính, đi tới nói, phù gạ cụ có nắm chắc sao? Chỉ có thể thí nghiệm một cái, mới thuật từ khi khai phá đi ra, còn không có trải qua thực chiến, cụ thể uy lực còn không thể xác định. Đệ Tam gật đầu nói, cẩn thận Phù gạ cụ nhẹ gật đầu, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, tức tốc kéo vào cùng nhất vị cự ly, tam câu ngọc xạ rỉn gẳng nhanh chóng chuyển động, sức quan sát phát huy đến cực hạn. Hầu Vương liên tục mấy đạo quân thể nhận thuật công kích thành công hấp dẫn chú ý. Một đoàn không thuộc tính chà cợ dạ bắt đầu ở phù gạ cụ trong lòng bàn tay bộ vị tụ tập xoay tròn, một đạo thuần thân thuật nhảy lên một tòa sắp sụp đổ phong ốc, dưới chân chà cợ dạ bộc phát, lần nữa bật lên. Trong tay xoay tròn chà chóng lớn, rút ra cụ thể Trong mắt trong tay không thuộc tính chà dạ cũng đã biến to lớn, cụ thể nội chà cợ dạ cũng đã còn thừa không nhiều. Thân thể cũng đã từ khía cạnh nhảy đến ba sườn, tự hồ cảm giác được bên người uy hiếp, hướng về phụ gã cụ nhìn lại. Sa Jin đẳng trong một đạo áp vũ đã lâu huyền thuật từ trong mắt truyền ra, tức khắc sừng sốt một cái. Cực lớn ngọc dạ xẹt gằng, bay vướng đến cực hạn trả cơ dạ nhanh chóng đè vào trên người, trả cờ dạ trong xoay tròn lực lượng vận béo lên thân thể, từng đoàn từng đoàn hạt cắt xoay tròn, bay ra, thân thể lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Dạ xẹt gằng nội bộ lực lượng bắt đầu biến không ổn định, phụ cụ giẫy chân đạp ở trên người, cấp tốc nhảy lùi lại, mấy nhánh liền có cho nội tiêu bay ra, đâm vào cực lớn ngọc dạ xẹt phía. Cho nội phù tính cả cực lớn Ngọc Dạ Sễn gặm nháy mắt dẫn bạo, tạo thành thân thể hạt các không ngừng phiêu tán, nhất là Dạ Sễn gặm trung tâm bộ vị, hướng về trong cơ thể trôi vào. Phong ấn ban chuẩn bị phong ấn, công kích đừng có ngừng, thừa cơ tướng nhất vị phong ấn. Đệ Tam nói, phù gạ cũ dưới chân ở một nơi kiến trúc phía trên điểm nhẹ, nhảy đến mặt đất, thân thể vô cùng suy yếu. Nhìn đến bản thân chạ cờ dạ còn có đợi tăng cường, chỉ là một cái cực lớn dạ sễn gặm, trả cờ dạ đã nhanh muốn hao hết. Sạ Dìn liên tục đã qua, một đạo nhỏ gầy thi thể đưa tới phù gạ cũ chú ý. Đây là phân phúc hòa thượng, cũng đã bỏ mình, phù gạ cũ đi đến thi thể bên người. Phần bụng Phong Ấn đã bị giải trừ, phân phúc trên mặt mang theo hổ thẹn cùng bi thương. Phu gạ cổ có thể đoán ra, phân phúc Hòa thượng là cố ý thả ra thể nội vi thú. Chương 159, U dù Ma Xem như một tên trong lòng tràn ngập hối tâm Hòa thượng, vốn không muốn tham dự vào nghi dạ trong trăm giết, nhất là ở trong thôn thả ra vi thú, sẽ chỉ làm rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm. Cái này hoàn toàn vi phạm phân phúc dự tính ban đầu, bất quá thân làm Sa ẩn duy nhất gì nủ gì kỳ, lần tập kích này hắn không thể không đến. Lấy trong đó tâm hổ thẹn cả một đời, không bằng lấy cái chết tội. Phân phúc Hòa thượng chết có lẽ đối với Sa tới nói hắn là anh hùng. Đối với rất nhiều cổ nổ hạ bình dân tới nói, trong lòng chỉ sợ hận thấu xương. Phù gạ cũ không có ở dừng lại, cô nổ hạ nghi dạ ra tăng công kích lực độ, cho nổ phù liên tục nổ vang, cho bụi lần nữa tướng phù gạ cũ ba phủ, một đạo hắc vụ ở thân thể chu vi tràn ngập, trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ. Thủ hạ cũ cả cũ dưới chân, liên tục nhặt lên mang theo thủ hạ cũ cả cũ trả cờ dạ hắc, những hạt cắt này đều là thủ hạ cũ cả cũ huyết nục, nhanh chóng tướng hạt cắt phóng trong Hắn đã có tứ nủ, hiện tại lại thu được nhất vị huyết những cái này có thể xem như chiến lược dự trữ, về sau có lẽ sẽ có dự bị. Họ rồ sĩ mà có thể thông qua 1.8 vị mạnh vụn bồi dưỡng được một cái hoàn chỉnh sừng, những cái này huyết nục có lẽ có thể có càng lớn tác dụng. Giải trừ hắc vụ ẩn thân, rời đi nguyên địa, thủ hạ cụ cả cụ cùng kỳ hữu bị khác biệt, chạ cơ dạ khôi phục tốc độ hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, lấy hiện tại tổn thương muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Lấy phong ấn ban tốc độ hoàn toàn có thể đem thủ hạ cụ cả cụ phong ấn. Nơi này cự ly thủ hạ cụ cả cụ quá gần, hắn hiện tại tương đối suy yếu, có lẽ tùy một đạo công kích thì có khả năng trọng thương bản thân. Hoa Hành đại nhân, ta cũng đã phát hiện nhất vị dị nụ dị kỳ thi thể, đối phương giải trừ phong ấn nhất ví thả ra cũng đã bỏ mình để tam sắc mặt nghiêm túc đối với xaẩn viu phong ấn hàng có qua nghiên cứu theo lý thuyết đã trải qua nhiều như vậy công kích sớm đã hẳn là trở lại gì nụ gì kỳ thể nội chỉ là không nghĩ đến đối phương trực tiếp giải trừ phong ấn ví thú một khi tử gì nụ gì kỳ thể nội dung ra gì nụ dị kỷ tất nhiên sẽ tử vong đối phương làô lấy hẳn phải chết tín niệm đi tới của nó hạ tăng nhanh tốc độ trước bố trí thế giới cho phong ấn ban tranh thủ thời gian Vâng mấy tênỉ ra đứng ở khắc họa tốt thuật tức trước mặt hai tay tấn một màn ánh sáng ngư ảnh từ mấy người phía trước thuật thức phát ra khuuyết tán rất nhanh kết nối cùng một chỗ, từ thành một cái to lớn kết giới, tướng nhất vị bao phủ trong đó. Nhất Vĩ cũng đã phát rắc bốn phía động tĩnh, cứ việc tương đối suy yếu, thân thể vẫn là không ngừng giãy giụa, hai đầu móng vuốt điên cuồng vô đánh kết giới. Các ngươi những cái này loài bò sát, chờ đại gia ra ra ngoài đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, luyện không đánh. Từng đạo từng đạo pháo không khí từ trong miệng phun ra, kết giới không ngừng lay động, kết giới ban mấy tên thành viên tức khắc ra tăng trả cự dạ đưa vào, ổn định kết giới. Nhất Vĩ ở trong kết giới không ngừng tiêu gạo, điên công kích, kết giới vẫn như đứng thẳng, cụ nhìn xem điên thủ học cụ cụ, có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Kết giới bên ngoài, mấy tên phong ấn ban nhị dạ ở mặt đất khắc họa phong ấn thuật thức, một cái dùng để phong ấn vi thú bình hình dáng dụng cụ đặt ở phong ấn trận pháp trung tâm bộ vị. Hoa hình đại nhân, phong ấn pháp trận khắc họa hoàn tất, có thể tiến hành phong ấn. Đệ Tam gật đầu nói, bắt đầu phong ấn. Bắt đầu phong ấn. Mấy tên phong ấn ban thành viên riêng phần mình đứng ở pháp trận khác biệt góc độ, đồng thời kết tấn, từng đạo từng đạo phong ấn thuật thức phang phát số lại, kết giới ở phong ấn hạ củ củ người, bắt đầu đối với hắn tiến Các những cái này tiểu mã nghĩ Dĩ nhiên nghi phong ấn bản đại ra. Phong ấn thuật tức càng ngày càng nhiều, thủ hạ cự cả củ kịch liệt dãy rủa, hoạt động biên độ đang phong thả giảm xuống, thân thể từng đạo từng đạo phong ấn thuật thức liên tục phát huy tác dụng. Bản đại ra sơ muộn cũng sẽ đi ra đem các ngươi giết sạch. Thủ hạ củ cả củ không ngừng mắng. Thủ hạ củ cả củ thân ảnh cuối cùng biến mất ở phong ấn trong phát trận, một tên phong ấn ban thành viên cấp tốc tướng khắc họa tốt cái nắp đóng đến bình tự thường, thủ củ củ trận trận còn không phải cao thời điểm, còn có một cái thú chờ chúng ta đi giải quyết. Đệ tam âm Mọi người thần sắc biến nghiêm trọng, rất nhiều nhị dạ cũng đã tình trạng tiếp sức, hiện tại thủ nạ thực lực còn không có đi đến về sau đồng thời cho đại bộ phận của nổ hạ dân tiến hành chữa bệnh cùng khôi phục trình độ. Chỉ có thể trước chú ý thụ thương nhị dạ, trợ giúp đối phương bảo trụ sinh mệnh. Hơn nữa ngũ vị di động tốc độ là cái vấn đề lớn, thủ hạc cụ cả cũ bởi vì hình thể nguyên nhân, ứ thích đợi ở nguyên chỗ, ngũ vị chạy tốc độ có thể so sánh nhất vị nhanh hơn nhiều. Hòa ảnh đại nhân, lòng vừa trưởng lao đang cùng vĩ thú chiến đấu bảo mình. Một tên nhị báo cáo, ta đã biết, có cao tầng ở trong chiến đấu hy sinh đệ tam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ đến cái thứ nhất chết liền là trưởng lao đồng nhân. Đứng ở một chỗ kiến trúc, đảo qua toàn bộ chiến trường, nửa cái thôn cũng đã thành phê tích, đệ tam trong lòng có mấy phần trầm thống, nơi này rất nhiều kiến trúc đều là hắn nhìn xem từng chút một tạo dựng lên, hiện tại toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. So với đệ nhất cùng đệ nhị, đệ tam cảm giác mình càng ngày càng thất bại, vô luận là đang đối thôn lực độ trưởng không vẫn là ở thực lực so sánh phía trên. Thu hồi lung tung trong lòng suy nghĩ, muốn đem ngũ vị phong ấn cần hào hảo quy hoạch một cái. Con mắt liếc nhìn, đột nhiên một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý, thuần thân biến mất ở chỗ. Mito tiền bối, không nghĩ đến quái nhiều đến ngài. Đệ Tam nhanh chóng chạy tới Vũ Vũ Mito bên cạnh nói: "Không có cái gì quấy nhiễu không kinh nhiễu, ở sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, có thể giúp Cổ Nộ hạ giải quyết điểm phiền phức xem như chết có ý nghĩa. Nguyên bản hai đầu vi thú, lấy ta hiện tại tuổi tác chỉ sợ cần mượn nhờ kỳ ủ lực lượng. Như thế đến nay không thể không chức giờ tướng thể nội kỳ ủ phong ấn ở mới gì nụ gì kỳ phía trên. Hiện tại chỉ còn một cái ngũ vị muốn dễ dàng hơn nhiều, ta còn có thể sống lâu 2 năm dạy bảo một cái đời tiếp theo dị nụ dị kỳ." Cổ Nộ hạ còn sót lại mấy tên trưởng lão toàn bộ đứng ở Vũ Vũ Ma bên người, Mito quét lối đi nhỏ, thời gian qua thật nhanh. Năm đó ông bạn già chỉ còn mấy người các ngươi. Mito tiền bối, chúng ta thẹn đối đệ nhất đệ nhị nhắc nhở, tướng cổ nô hạ biến thành hiện tại bộ dáng. Loại sự tình này, giới lý dạ chỉ cần có chiến tranh liền không thể tránh được, về sau nhiều hơn cẩn thận, hiện tại việc cấp bách là giải quyết trước mắt vĩ thú, ôn chuyện mà nói về sau có là thời gian thuyết. Cái này vĩ thú gì nụ gì kỳ ẩn tàng đối vi thú nội bộ, chỉ cần nhiều lần trọng kích, gì nụ gì kỳ vi thú hóa rất dễ dàng giải quyết. Xem như tộc cụ dụ mạ tinh thông đủ loại phong ấn thuật lý dạ, trước mắt vi thú phong ấn phương pháp chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Tiền ngũ vi rất phiền phức liền là quá mức linh hoạt, không ngừng chạy Muốn đem ngũ vị đánh về gì nù gì kỳ thể nội cũng không dễ dàng. Hiyuuzen, ta sẽ đối vị thú tiến hành giam cầm, công kích liền dựa vào các ngươi, làm tốt chuẩn bị. Âm Phong Ứng, giải. Uzu Ma Kimi to cái trán trả cợ dị Phong Ứng nháy mắt giải khai, nguyên bản gần 70 tuổi già mua dung mà biến tuổi trẻ lên, trên người phát ra cường đại khí thế. Âm Phong Ứng cường đại có thể thấy được luồn lổm. Chương 160, Kim Cương Phong tỏa. Uzu Ma Kimi to biến hóa, đưa tới từng đợt sợ hai tháng phục, cứ việc mấy người đã sớm biết qua Âm Phong ấn tác dụng, hay là bị vũ to lớn biến hóa kinh động. Trạc cơ dạ ở trong thân thể trầm trầm lưu động, Tu Vũ U Mạc Kỳ hoạt động một chút một lần nữa biến linh hoạt thân thể nói, "Hành động à, phế tích bên trong còn có không ít thôn dân trở lấy cứu chữa." "Là, tiền bối." Tu Vũ U Mạc Kỳ nhảy lên một tòa kiến trúc, ngắm nhìn càng ngày càng gần Ngũ Vĩ. "Phong ấn, Kim Cương Phong tỏa." Mấy đạo kim sắc xiềng xích từ Vũ trụ Mạc Kỳ Mito phần lưng bay ra, quấn quanh ở Ngũ Vĩ thân thể. Đông đạo trưởng lão nhìn xem từ Vũ trụ Mạc Kỳ Mito Năm đó Kỳ Vũ bị ở đối mặt tiền bối Kim Cương Phong tỏa đều không có chiếm tự phong, ở đệ nhất dưới sự trợ giúp tùy tiện nhốt vào thể nội, chỉ là một cái ngũ vi hoàn toàn không phải vấn đề. Một tiếng kinh khủng gào thét, ngũ vi kịch liệt giãy giụa, tứ chi tề đồng, 5 cái đuôi điên cuồng quay cuồng, muốn tránh thoát Kim Cương Phong tỏa. Tu Du Ma Kỳ Mi tô sắc mặt bình tĩnh, ngũ vi tuy mạnh, thời gian ngắn chỉ sợ tránh thoát không ra chói buộc. Đều tiểu đội sử dụng quân thể nhẫn thuật tiến hành công kích. Mấy nhánh nổ hạ tiểu đội nhanh chóng ở bốn phía kết. Hỏa đột, Hào hỏa cầu thuật. Thủy đột, Thủy Long đạn chi thuật. Lôi đột, đi. Thủy Long, Hỏa cầu. Đủ loại nhận thuật bay về phía Ngũ Vĩ, Saju Tobii hi hữu rèn đứng ở đoàn người phía trước chỉ uy nghi dạ công kích. Một cái cỡ nhỏ cắt suy khoác lên phủ gạc cũ trên người, tống một quả binh cấp lương cho hoàn đệ vào trong miệng, khuynh chân ngồi ở trên địa khôi phục thể nội trả cơ dạ. Ngũ Vĩ phần miệng lần nữa bắt đầu tụ tập trả cơ dạ. Từng cái tiểu đội rút lui, Ngũ Vĩ chuẩn bị phát xạ vi thú ngọc. Saju Tobii hi hữu rèn trong tay như ý kim cương bổng bắt đầu giải ra, xông Ngũ đầu vị trí. Ngũ Vĩ thân thể bị cố định trụ, nó cũng đã thấy được tam công kích, đầu tả hữu lắc lư, kim cương phong tỏa xiển lư, lại càng ngày càng gấp. Dù mà tô dù Mã Kỷ mi tô những mày, nhìn ra được, Ngũ Vĩ liên tục dãy rủa đã để nàng có mấy phần cố hết sức. Kim Cương Như Ý bỗng sông thẳng Ngũ Vĩ cái cằm. Ầm. Miệng nháy mắt khép kín, Vĩ Thú Ngọc kết thúc tu tập, nội bộ năng lượng bắt đầu tiêu tán, quanh trướng, Kim Cương phong tỏa xiển xích nháy mắt thu hồi, tránh khỏi nhận Vĩ Thú Ngọc công kích. Không lỗ năng lượng lần nữa ở Ngũ Vĩ đầu phía trước phát sinh bạo tạc, nương theo lấy một tiếng thê thảm thú hống. Bạo tạc liên tục tàn phá địa, đồng thời cũng đang tàn phá thân. hai tay tấn. Phong độn, đột phá. nhanh chóng thổi tan bạo tạc Lộ ra có mấy phần chất vật vi thú, Kim Cương Phong tỏa lần nữa chiến khai, tướng Ngũ Vi chói buộc. Vòng thứ 2 công kích bắt đầu, vô số đạo nhận thuật liên tục đánh ở to lớn thân thể bên trên, từng tiếng thê thảm chu lên từ Ngũ Vi trong miệng phát ra, Ngũ Vi khổng lồ thân thể bắt đầu điểm điểm tiêu tán. Cuối cùng lộ ra cũng đã hôn mê gì nụ dị kỳ. Tu dù Mã Kỷ Mito giải trừ Kim Cương Phong tỏa cùng âm phong ấn, khuôn mặt lần nữa biến dàn mùa, giống một cái tay trói gà không chặt lao thái thái, chỉ nhìn bề ngoài người nào cũng không có khả năng nghĩ đến có thể đối đầu thú. Đệ Tam dẫn đầu đi đến U dù Mã trước người nói, lần này sự kiện đa tạ tiền bối xuất thủ chợ giúp cô nổ hạ giảm bất đại lượng thương vong. Ta tất nhiên gả cho hạt Hy ra mạ, liền là cô nổ hạ một phần tử, có thể ở trước khi chết làm một diệp ra chút sức, cũng coi như chết có ý nghĩa. Không cần bồi ta lão thái bà này cảm giảm, rất nhiều áp tại kiến trúc phía dưới bình dân còn chờ lấy cứu chữa. Nhìn xem từng cái cá sấu ở chiến trường trong lúc ních, Uzu no Maki trên mặt lộ ra nụ cười nói, tiểu su nạ cũng có thể giúp đỡ mọi người bận rộn, không sai, các ngươi không cần phải để ý đến ta, mang ta tới chữa bệnh nghỉ dạ sẽ chiếu cố ta. Nói xong, Uzu no Maki hướng về xèn dù tộc Trạch đi đến, hai tên chữa bệnh nghỉ dạ theo sát phía sau. Đệ Tam đưa mắt nhìn Vũ Vũ Ma Kỷ Mitodisa, nói: "Họ rồ sĩ si mà dẫn đầu phòng ứng ban tướng Ngũ Vi thể nội phòng ứng ra cố, nhốt vào ngành tình báo ngục giam bí mật. Đều tiểu đội nhị dạ dẫn đầu thanh lý phế tích, cứu ra bị ép người, chữa bệnh nhị dạ đối cấp nơi trọng thương nhị dạ tiến hành cứu chữa. Ngành tình báo nhân viên kiểm kê cổ nộ hạ trong trận này tổn thương tình huống." "Vâng." "Đệ Tam đâu vào đấy xử lý dạ chiến hậu từng đầu sự vật." Lúc này sắp trời cũng đã hoàn toàn cám, sáng treo cao, vốn nên náo nhiệt phi thường hạ lúc này lại là cảnh hoang nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Phú rãi mở ra hai mắt, Phân tích bên trong vô số nụ dạ đang tiến hành hỗn độn. Đệ Tam trầm rãi đi tới nói, lần này nhất vĩ nhờ có người mới khai phá nhân tuật, nếu không còn sẽ nhiều mấy phần phiền phức. Làm một dịp chiến đấu đều là phủ gạ cụ hẳn là làm, hạ vốn liền là Cổ Nộ Hạ một phần tử, phù gạ cự thân làm hạ thành viên ở Cổ Nộ Hạ gặp nạn lúc xuất thủ không thể đổ cho người khác. Đệ Tam sững sốt một cái, gật đầu nói, hạ đúng là Cổ Nộ Hạ một phần tử, trong trận chiến này, Uchiha tộc nhân phấn đấu quên mình, rất nhiều tuổi trẻ gương mặt ta đều rõ ràng nhớ kỹ. Cổ Nộ Hạ khinh thường, không nghĩ đến phong thổ hai nước biết do có khả năng gì thất vi thu tình huống vẫn như cũ liên hợp phái ra vi thu tiến công cổ nô hạ, vũ quốc tình huống chỉ sợ không phải cho phép lạc quan. Địch nhân cũng đã hy sinh hai đầu vi thú, cuối cùng con mắt chỉ sợ muốn từ Hỏa quốc đoạt tiếp theo khối thổ địa, phong quốc cả nước ở vào trong sa mạc, chỉ sợ bọn họ là cấp thiết nhất. Phu gạ cụ chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, phong thổ hai nước lớn như thế hy sinh, chỉ sợ hơi có mấy phần tầm mắt cổ nổ hạ nhị dạ đều có thể nhìn ra phong thổ hai nước sợ cầu. Chỉ cần tùy ý chiếm lĩnh một chỗ Hỏa quốc địa, phong thổ hai nước con mắt coi như thành. Vũ Quốc tình huống nguy cấp, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ họ Rồ Xi Ma di xuất lĩnh một bộ phận cổ nô hạ nhị dạ tiến về Vũ Quốc trợ giúp. Chuyến này chủ yếu con mắt là phòng ngừa phong thổ hai nước tiến vào Hoa Quốc, phải tất yếu đem đối phương kéo ở Vũ Quốc. Phu Gà Cụ nhất định toàn lực cứng phó, hiệp trợ họ Rồ Xi Ma di tiền bối đánh tốt lần này phòng ngự chiến. Đệ Tam gật đầu nói, ngươi trước nghỉ ngơi, sau một tiếng ở phòng hợp mạ hội. Vâng. Đệ Tam quay người bỏ đi, từng người từng người truyền lần này chiến đấu không có thương thượng tiểu đội trưởng Một đạo thuật, xuất hiện ở một chỗ hoàn chỉnh trúc phía trên, sa dần qua toàn bộ chiến trường. Nơi Sa ngồi xếp bằng Suna, chính đang chỉ huy nhỏ các thủy nhóm đối mỗi một tên thủ thương cổ nô hạ nhị dạ tiến hành trị liệu. Ở bên người Suna, một đạo mang theo thiên lam sắc tóc dài thân ảnh đưa tới nàng chú ý, cái này hẳn là Suna bạch trai, cả tộc gian. Cả Tù gia tộc duy nhất tu luyện thành công linh hóa chi thuật tông nhân, xem như một cái tiểu gia tộc có thể nghiên cứu phát ra như thế bí thuật sắc thực hiếm thấy. Luận đối linh hóa chi thuật lý giải, Fugaku cự sợ rằng phải siêu việt đại bộ phận cả tộc gia tộc người, dù sao đệ nhị nghiên cứu thổ chuyển sinh lúc liền là trịu linh hóa chi thuật dắt. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Fugaku, là Uchiha Kenmyi. Tộc trưởng đại nhân đã bị mang đến Cổ nổ Hạ bệnh viện tiến hành trị liệu, căn cứ kiểm tra chữa bệnh nghi giả thuyết không có gì đáng ngại, chỉ là cánh tay cùng xương sườn bị gãy, nội tạng lệch vị trí. Ở bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Chương 161, tập kết. Phu gà cúi gật đầu nói, "Phụ thân đại nhân không có việc gì liên tốt, cụ chỉ hạ thương vong tình huống thế nào, thống kê hoàn thành sao?" "Cũng đã thống kê hoàn thành." Kẻ nghỉ ỉ ngựa khi có mấy phần trầm trọng nói, bỏ mình ngũ trì hạ tộc nhân 20 người, trong đó tam câu ngọc 4 người, hai câu ngọc 7 người, nhất câu ngọc 9 người." Tham dự chiến đấu đại bộ phận tộc nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy chỗ vết thương, trọng thương tính cả tộc trưởng ở bên trong cùng sở hữu hơn 70 người. Phu gạ cụ có chút chậm mặc, Uchi toàn tộc cùng sở hữu nị dạ hơn 400 người, bị chiêu mộ đi vũ quốc chiến trường, bốn phía căn cứ hết thảy gần trăm người, lần này vũ quốc chiến bại chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhất định tử thương thảm trọng. Cổ nột hạ bên trong bỏ mình thêm trọng thương hơn 90 người, gần trên trăm, chỉ là hai trận chiến đấu, to lớn gia tộc cụ chí hạ, Cổ hạ gia tộc đứng đầu đã bị đánh thành bán tàn. Tàn khốc như vậy chiến đấu còn muốn kéo dài vài năm có chết 20 năm sau vũ trì hạ có thể được tùy tiện diệt tộc, liên tục điểm bọt nước đều không kích thích. Hảo hảo thu liễm các tộc nhân thi thể, tuổi trẻ đệ nhất cần hảo hảo bồi dưỡng, từ dưới lần toàn tộc đại tái bắt đầu, nhượng gia tộc bên trong bọn nhỏ cũng đi theo tăng một chút kiến thức. Trước giờ thích thứ một cái nghỉ dạ chiến đấu, vũ quốc tăng thêm nơi đây cỗ nổ hạ tư vong, vũ trì hạ thương vong rất lớn, chiến tranh không biết còn muốn kéo dài bao nhiêu năm. Nếu như lại không nhanh chóng bồi dưỡng tuổi trẻ đệ nhất, lần này chiến tranh kết thúc liền là vũ hạ suy sụp bắt đầu, đem ta đề nghị đưa ra cho tộc trưởng cùng các vị vũ trì hạ cao tầng. Phu Gaku, ngươi Ta tiếp xuống sẽ phối hợp họ tổ sĩ mà trợ giúp Vũ Quốc, Cố Nột hạ liền xin nhờ các ngươi cực kỳ hảo hảo nhìn chằm chằm. U Chỉ hạ khẽ nhỉ gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi ý tứ truyền lại cho Cao Tầm thúc đẩy việc này, U hạ sẽ không liền như vậy suy sụp, chúng ta còn muốn ở ngươi dẫn đầu dưới đến đỉnh phong đi nhìn một chút. Kẻ nhỉ ỉ quen người, hiệp trợ đông đảo tộc nhân bắt đầu thu liễm tộc nhân thi thể, cho vết thương nhẹ tộc nhân tiến hành đơn giản miệng vết thương lý. Phu gạ nhìn đến lần này từ Vũ trở về sau, cần nghĩ biện pháp gia tăng một chút mở mắt tộc nhân, gia tộc bên trong nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới. Chiến tranh thương vong quá lớn, chỉnh thể thực lực cũng cần tiếp tục tăng lên, những cái này đều không phải thời gian ngắn có thể nhìn thấy thành quả, cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Kenny ỷ ỳ xoay người nhìn, phù gã cũ cũng đã biến mất ở kiến trúc phía trên. Cổ nộ hạ trong phòng hợp, đông đảo cổ nộ hạ thượng nhận tiểu đội trưởng lần nữa tề tụ, lúc này lại không có mấy tiếng phía trước uyên náo, mà là có mấy phần trang nghiêm. Mỗi một tên có thể ngồi vào nơi này đều là cổ nộ hạ tinh anh mỹ dạ, vô luận là thực lực, tầm mắt cùng tình báo phân tích năng lực đều không kém. cùng cả gian không có xuất hiện ở nơi này, chắc chắn là ở trợ giúp thụ thương Niza tiến hành liệu thương. Đệ Tam bước nhanh đi tiến đến, Sắc mặt nghiêm túc sen lẫn mấy phần tầng khổ. Thương vong cũng đã thống kê đi ra, cô nổ hạ bỏ mình nghỉ dạ hơn 300 người, thủ thương nghỉ dạ nhiều đến hơn ngàn, thôn dân thương vong gần 3000, cái này đối cổ nộ hạ là một lần trọng thương. Nửa cái thôn kiến trúc toàn bộ tổn hại cần một lần nữa kiến thiết, xem như hòa ảnh, ta có khó từ tội lỗi trách nhiệm, phong thổ hai nước cừu hận sẽ không như thế đơn giản đi qua. Đệ tăng mà nói nhượng phía dưới đông đảo nghỉ dạ sắc mặt tăng đạm, rất nhiều người trong mắt chớp động lên phẫn nộ diễm. Giới dạ các quốc gia cừu hận liền là như thế từng bước một tích lũy, chỉ cần có lợi ích xung đột, liền sẽ sinh ra chiến tranh. Chiến tranh liền sẽ diễn sinh tử hận, hữu hận lại sẽ diễn sinh mới chiến tranh. Liên giống một cái chớ chú, không ngừng không nghỉ, dù cho ngẫu nhiên xuất hiện một tên trấn áp giới nỉ dạ cường giả lắng lại giới nỉ dạ chiến đấu, cũng chỉ là mấy chục năm hòa bình, một khi bỏ mình, chiến tranh sẽ lần nữa giáng lâm. Phu gạ cụ nhìn ra được, đệ tam ở kích phát mọi người trong suy nghĩ phẫn nộ. Vũ Quốc cụ thể tình báo còn không có truyền ra, phong thủ hai nước tướng nhất vĩ cùng Ngũ Vĩ đều phái ra đến, con mắt chỉ sợ liền là xâm lấn Hỏa Quốc cảnh nội, đây là một lần sinh tử tồn vong chiến đấu. Hỏa Quốc quốc chủ một khi luôn hãm, cổ nộ hạ sẽ trở thành giới dạ chờ cười. Xem như khai sáng một quốc nhất thôn nhất thôn, lần này chiến tranh sẽ là nương theo trung thân sĩ nhục. Cô nộ hạ thông thường Nghị dạ biên đội sẽ xuất động nhiều một nửa binh lực trợ giúp Vũ quốc. Ám bộ cũng đã trước giờ xuất phát, tiến về bên cảnh, ngăn cản phong thổ hai nước vi phạm. Chuyến này có họ Dụ Si mà xem như tổng chỉ huy, thật giới trưởng lão, Uchi, hạ phủ gạc cũ, Nạ dạ hiếu thủ lâm phụ trợ, hiện tại cũng đã ban đêm 12 điểm, các ngươi chỉ có 4 giờ nghỉ ngơi thời gian. Buổi sáng 430 đến cửa thôn tập hợp đúng giờ xuất phát, tiến về Vũ quốc tiến hành viện trợ sau đó ta sẽ thông tri tiến về Lý tan họp. Đối với bản thân đảm nhiệm trợ giúp đội ngũ một tên cao tầng Hiện trường thượng nhận trong không xuất hiện phản đối thanh âm, phụ gạ cụ minh bạch, một là mình ở cùng thủ hạ cụ cả cụ trong đối chiến biểu hiện ra thực lực, còn có một chút là được phía sau ra tụ cụ chỉ hạ. Hôm nay chiến đấu ở đây Đông đảo Nghị Dạ đều mắt thấy Vũ Trí Hạ thực lực cường đại cùng hung hãn không sợ chết, đây là một cố làm cho người kiêng kỵ lực lượng, hiện trường thế nhưng là có bao nhiêu tên đủ chỉ hạ đi ra. Đông đảo thu đến chiêu mộ mệnh lệnh Nghị Dạ cấp tốc thông chi bản thân tiểu đội thành viên, phòng hợp trung nhẫn dạ rất nhanh biến mất không sai bị lắm, chỉ còn hành động lần này mấy vị chỉ huy. Thật giới trưởng lão là trưởng lão đơn nhân, bình thường không nói nhiều. Bất quá nói chuyện rất nhiều thời điểm nói chúng tin đen, xem như trưởng lão đoàn trong số lượng không nhiều cho người chán ghét không nổi người tới. Nạ dạ hiếu thủ xem như chuyến này quân sư, gia tộc Nạ dạ thiên tài, trong năm qua chồng có bao nhiêu lần đặc sắc biểu hiện. Thật giới trưởng lão, chuyến này còn cần ngài nhiều chỉ điểm." Họ rồ xì mặt nói. Thật giới nhẹ gật đầu, lần nữa trầm mặc. Phu gạ cụ quân, không nghĩ đến chúng ta còn có thể lần nữa sóng vai tác chiến, một năm trước chiến tranh đến nay còn để cho ta ký ức sâu sắc, phu gạ cụ quân thực lực thực sự cho người lau mắt mà nhìn. Tiên đối quá khen rồi có thể cùng các vị tiền bồi sóng vai tác chiến là phụ gạ cụ vĩnh hạnh, các vị sớm chút nghỉ ngơi, lập tức sẽ lên đường. Cùng đám người phân biệt, phụ gạ cụ trực tiếp đi cảnh vệ đội, trực ban tình huống đã coi hữu trì hạ cao tầng an bài hoàn tất, phụ gạ cụ thẳng vào phòng nghỉ, nằm một chương trống không trên giường. Thời gian tương đối khẩn trường, không cần đến lại về nhà nghỉ ngơi, 4 giờ, thiên không vẫn là ở vào hắc ám trạng thái, phụ gạ cụ mở mắt, đơn giản đánh răng hoàn tất, đi ra cảnh vệ đội, trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến. Phế tích bên trong hiện tại còn có đang tiến hành móc viện, còn có mất tích nhân khẩu không có tìm tới. Ngẫu nhiên có một hai tiếng tốt thiết thanh âm truyền ra. Phù gạ cụ từ trong thôn đi qua rất nhiều thôn dân trong nhà còn mở đèn đêm nay nhất định là cổ nổ hạ đêm không ngủ đồng thời cũng là một cái bi thương ban đêm rất nhiều thôn dân mất đi bản thân thân nhân bằng hữu lao sư học sinh Giang buộc mất đi thường thường sẽ nương theo lấy đại lượng lượngể hận những cái này cử hận đang không ngừng tích lũy chờ đợi bộc phát ngày nào đó lần lượt từng bóng người cũng đã bắt đầu xuất hiện ở cổ nổ hạ các nơi hướng về cửa lớn tập kết chỗ cửa lớn hồ ca đệ Tam cùng trưởng lao đoàn đã đến ph gạ cụ từ mấy người mọi mệt trong thần thái có thể nhìn ra bọn họ một đêm thời gian không ngủ đều ở xử lý lần này tập kích sự kiện Chương 162, Ám bộ. Sát trời ưu ám, Cổ Nộ Hạ Đại Môn phía trước cũng đã tiếng người hỗn loạn, chi này Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ bộ đội lúc này là tổn khổ. Có người mất đi huynh đệ, có người mất đi tốt nhất bằng hữu, có người trí thân trọng thương tiến vào bệnh viện. Cổ Nộ Hạ cùng bình thường kỳ tất cả đăng ký nghỉ Dạ hơn 12000 tên, vũ quốc từ nhỏ quy mô hôn chiến đánh tới hiện tại toàn diện đại chiến cũng đã tiến hành 2 năm. Chư bỏ từng cái bộ môn, đủ loại bộ đội bí mật, Cổ Nộ Hạ trong trong biên chế Nghị bộ đội còn có 7000 người. Hôm qua ban đêm chiến đấu dẫn đến Cổ Nộ Hạ 3000 thôn dân tử vong. Có thể nói mỗi một tên thương vong thôn dân đều cùng nơi này Nghĩ Dạ có không sai quan hệ. Lý Dạ bộ đội bên trong rất nhiều người trong mắt thần giấu đi to lớn cừ hận. Phù Gạ Cụ mấy cái lên xuống, xuất hiện ở bên người Đệ Tam. Đệ Tam hướng về phía Phù Gạ Cụ nhẹ gật đầu, hiện tại xem như cổ nổ hạ trong lúc make up, Đệ Tam cũng đã không để ý tới cái gọi là bài xích hữu trì hạ lý niệm. Phù Gạ Cụ mấy lần bày ra thực lực cũng đã thắng được đại bộ phận cổ nổ hạ Nghĩ Dạ tán đồng, hiện tại Đệ Tam chỉ muốn trước đem Phong Thổ Liên Quân đánh lui, cái khác đều là thứ yếu. Cái gọi là phe phái, cái gọi là lý lẽ tỉnh cổ nổ hạ nguy cơ trước mắt, đều lộ ra chẳng phải trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trại đến nhị dạ càng ngày càng nhiều, họ Josimas, thần giới, nạ dạ hiếu thủ cũng đều lần lượt đến đông đủ. Đệ Tam đứng ở nhị dạ bộ đội phía trước nhất, hô, chuyến này hung hiểm không cần ta nhiều lời, phong thổ hai nước liên quân khí thế hung hăng, ngăn lại liên quân, Hỏa quốc vẫn là Hỏa quốc, ngăn không nổi, Hỏa quốc có khả năng sụp đổ. Cô nộ hạ tương lai liền xin nhờ chư vị. Đệ Tam giữ lời, không lưng 90 độ không người. Tập kết nhị dạ này chắc chắn gió dịu đất đến cùng, tuyệt sẽ không liên quân chắc chắn thể sống chết bảo vệ cô hạ vì dự. Xuất phát, hôm nay ban đêm ở Hỏa Quốc biên cảnh Hà trại. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến lên, lúc này cũng đã gần 430, thiên không nổi lên ngân bạch sắc, cũng đã xua tán đi một bộ phận hắc ám. Đoàn ngũ phía trước nhất, họ Dōjima, Fugaku, Thật giới, Nạ Dạ hiếu thủ nhất mã đi đầu, hậu phương đoàn ngũ trước sau tả hữu đều có hỉ ủ gia tộc nhân mở ra bì ạ cựu gắng không ngừng quan sát bốn phía tình huống, phong ngựa có nhị dạ ở chỗ này bố trí bây giờ. Thiên không hiện luồng thứ nhất ánh nắng, người người. mọi người trong lòng âm u, chỉ còn lại nhiệt cùng kiên định tiến nghiệp. Trận này chắc chắn huyết chiến đến cùng, sắp cùng địch nhân đồng quy vô tận, cũng tuyệt đối không cho đối phương bước vào hỏa quốc một bước, đây là giờ phút này rất nhiều nỉ dạ trong lòng lý niệm. Thái dương từ mới lên đến mặt trời chó trang, đến thái dương ngã về tây, đội ngũ một mực ở nhanh trong tiến lên, mỗi một tên cổ nô hạ nỉ dạ trong lòng đều có một cố kình ở kìm nén, không cho bản thân tụt lại phía sau. Mệt mỏi liền ăn một viên binh cấp lương cho hoàn khôi phục thể lực, ở loại này sinh tử tồn vong thời khắc không có một tên nỉ dạ như xe bị xích. Phù gà cụ quét qua đi phương không ít nỉ dạ. rất nhiều người trên người mồ hôi đã đem quần áo thấm Thiên không bắt đầu biến hắc ám. Cổ nộ hạ đường biên giới cũng đã thấy ở xa xa, từ buổi sáng 430 đến hiện tại gần 10 giờ tối. 15 cái giờ lao nhanh, rốt cục trước đối phương trước một bước đến bên cảnh. Các tiểu đội đội trưởng tổ chức đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Trung quân doanh trướng dựng rất nhanh, 4 người lần lượt tiến bảo, một trương địa đồ bình trại ở trên mặt bàn. Chúng ta cũng đã trước một bước đến biên cảnh, bất quá liên quan địch nhân cụ thể mật báo vẫn không có từ Vũ quốc chuyển ra. Ám bộ bộ đội tiên phong hiện tại đồng dạng bắt vô âm tín, hiện tại nhu cầu cấp địch quân liên quân ở Vũ quốc cụ thể tình báo. Thật giới trưởng Lam nói, điều tra tình huống giao cho ta đi. Phụ nói, liên tục 10 cái giờ chạy đi, dù cho lại tinh luyện nhị dạ hiện tại tối đa cũng chỉ có thể phát huy 4 thành thực lực. Hiện tại điều động điều tra tiểu đội, một khi bị tập kích chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Mấy người nhẹ gật đầu, họ rồi xì mà nói, vất vả phụ gã quân tự mình đi một vòng. Vì cô nô hạ, nghĩa bất dung tử. Thật giới trưởng lão, nạ dạ hiệu thủ hai người nghiêm túc nhìn phụ gã một cái. Có lẽ từ giờ trở đi, bọn họ trong lòng đối vũ trì hạ lý niệm cũng đã bắt đầu xuất hiện cái biến. Quay người đi ra lễ vải, bên ngoài từng dãy lễ vải ngay ngắn trật tự, các nhị rất nhanh tiến nhập mộng đẹp, một ngày thời gian đi 2 ngày độ. Liên tục 10 cái giờ cao tốc tiến lên, rất nhiều nhị dạ cũng đã tiêu hao bản thân, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi làm dịu tự thân mệt Phù gạ cụ một đạo tuấn thân thuần xuất hiện ở bên cạnh trên một thân cây, hướng về phương xa nhìn ra xa, dù cho đêm tối, mượn hỏa quốc nguy quang, vẫn như cũ có thể nhìn thấy vũ quốc mây đen giăng kín, mưa phùn liên miên. Lần nữa vọt lên, tỉ mị băng lãnh tiểu vũ nhượng phù gạ cụ tức khắc thanh tỉnh mấy phần, xạ Dĩn gằng mở ra, qua, qua lại lại đất. đội không có lưu ở biên thủ, mà là xâm nhập quốc, nhất định là cũng đã điều tra đến địch nhân động tĩnh, cảnh nội tiến hành ngăn cản. Trên mặt đất khả năng có đối phương lưu lại ám hiệu, lưu cho hậu phương trợ giúp đi ra. Cả hai trước sau từ cổ nổ hạ xuất phát thời gian chênh lệch gần 10 giờ, khả năng đã cùng đối phương giao thủ. Phù gạ Cụ tiếp tục đi tới, đêm tối tăng thêm nước mưa là hắn tốt nhất người trang, xa nhìn gẳng cho hắn đêm tối thấy vật năng lực. Ở địch nhân phát hiện hắn trước đó, hắn biết dẫn đầu phát hiện địch nhân. Phía trước một chỗ đống loạn thạch, một chỗ dùng thạch đầu bày ra ký hiệu đưa tới Phù gạ Cụ chú ý. Đây là ám bộ đặc thủ một loại ngôn ngữ truyền lại phương thức, nhất bản cổ nổ hạ có lẽ cũng không hiểu rõ, Phù Cụ thân làm vũ trì hạ thiếu tộc trưởng nhìn qua bí mật tình báo nhiều vô số kể. Ám bộ bí mật truyền tin phương thức không làm khó được hắn, đồng dạng không làm khó được mỗi một tên Cổ Nộ Hạ cao tầng. Phía trước phát hiện tung tích địch nhân. Từng đạo hắc vụ ở thân thể bên ngoài tràn ngập, phù gã cũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở vũ cốc trong mưa phùn. Tiên tính đêm ngoại trừ nơi xa ngẫu nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh, phù cận cũng không có chiến đấu lui ra. Tiếp tục tiến lên, Sa Jin gẳng cẩn thận quan sát bốn phía tình huống. Phía trước từng đạo từng đạo mang theo mặt nạ hẳn viên, không có thân, dù sao cách nạ cũng không thể khẳng định liền nhất định là Cổ Đi đến phụ cận cẩn thận quan sát, mỗi một tên ám bộ thành viên trên người đều có vết thương, quần áo tàn phá không chịu nổi. Thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt mỏi, đầu linh lén lút nghĩ quay đầu lại nói, "Hắc điểu, ngươi mang hai người trở về Hoa Quốc, xem xét một cái viện quân tình huống, một khi viện quân đến, lập tức phái người báo cáo, cũng hướng viện quân quan chỉ huy báo cáo vũ quốc tình hình chiến đấu." "Vâng." Danh hiệu Hắc điểu ám bộ thành viên mới vừa muốn làm động, phía trước chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh. "Đội trưởng, có người." Ám bộ tiểu đội tức khắc hành động, mấy đạo ảnh liên tục lướt qua, rất nhiều người cũng đã lấy ra vũ khí nhắm ngay phụ gạc cụ. "Không cần, cần Phu gạ cụ sắc mặt bình tĩnh nói: "Các người mà nói ta cũng đã nghe được, viện quân cũng đã đến hỏa quốc biên cảnh, ta đảm nhiệm viện quân phó chỉ huy, có thể cùng ta thuyết một cái vũ quốc tình huống." Chương 163, bấy giờ. Phu gạ cụ nhìn không thấy ám bộ thành viên mặt mũi, bất quá thông qua ánh mắt biến hóa đồng dạng có thể cảm nhận được mấy người trên mặt nhất định không dễ nhìn. Thân làm ám bộ thành viên bị người sờ đến phụ cận nghe lén mấy người nói chuyện mà không có bị phát hiện, nếu như là nhẫn nhân, mấy người khả năng đã bị giết. Chúng ta cần xác nhận một chút thân phận, việc quan hệ hỏa cốt sinh tử vong, cần cẩn thận làm việc. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu. Tam Câu Ngọc xạ Dĩng gẳng nhanh chóng xoay tròn, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tản ra, mấy tên ám bộ thành viên tức khắc hận trừng và phần, không tự chủ được nắm chặt trong tay vũ khí. Mấy tên thực lực hơi kém ám bộ thành viên trong lòng manh động một loại không thể địch lại cảm giác. Sạ Dĩng gẳng chậm rãi đảo qua mấy tên ám bộ thành viên, mỗi một tên ám bộ thành viên đều cảm thấy trận trận mê muội, trong đầu chiếu dọi ra một đôi không ngừng xoay tròn xạ Dĩng gẳng. Tất cả ám bộ thành viên, toàn bộ ngẩn ngùi lâm vào huyễn cảnh, nếu như phụ gạ cụ là địch nhân, lúc này mấy người đã bị giải quyết. Ám bộ tiểu đội trưởng, trong đầu huyễn tưởng bộc phát. Các ngươi tiểu đội tình huống Đản lại thẳng thuộc hỏa ảnh giả ám bộ để bắt tiểu đội đội trưởng Hỏa Lang. Hỏa Lang nói đến một nửa lập tức đình chỉ lời nói, nói: năng để cho ta tại đối mặt nháy mắt lâm vào huyễn thuật, hữu chỉ hạ phủ gạ cũ quả nhiên danh bất hư truyền." Bốn phía ám bộ thành viên lần lượt thu hồi vũ khí, nhìn xem phủ gạ cũ ánh mắt tức khắc thay đổi, trước kia có lẽ đều nghe nói qua phủ gạ cũ đủ loại chiến tích, bất quá không có quá lớn cảm giác. Lần này tự mình tiếp xúc, vẹn vẹn một cái ánh mắt đã để mấy người cảm thấy thực lực trên lệnh. Vũ quốc tình huống hiện tại thế nào? Ám bộ tiểu đội trưởng trầm mặc hồi lâu nói, "Phong thổ liên quân cũng đã đột phá cổ nổ hạ ở vũ quốc xây dựng phòng tuyến." Hôm nay ban ngày ám bộ thành viên cùng đối phương từng có giao thủ. Hai nước liên quân khí thế hung hăng, ám bộ chỉ có thể chấp hành bài rối chiến thuật, tha duyên đối phương tiến lên tốc độ. Trước đây trong lúc giao thủ, ám bộ cũng đã thương vong hơn nữa, cần tồn ám bộ thành viên răng đẩy liên quân doanh địa bốn phía, nếu như viện quân hôm nay lại không xuất hiện, đối phương ngày mai sẽ trực tiếp tiến vào hòa quốc. Bằng còn sót lại những cái này ám bộ căn bản ngăn không được đối phương tiến lên một chân. Phu gà cu gật đầu nói, các ngươi khổ cực, đằng sự giao cho viện quân a, liên quân quan chỉ cha ra là ai chưa? Không có, chúng ta còn không kịp điều tra. Cụ thể tình huống chỉ sợ cần liên hệ hộ mộ dạ cùng cô Hà Tử Tiễn bố vị trí đội ngũ. Các người trước liên hệ bốn phía ám bộ thành viên, thông tri viện quân cũng đã đến, nguyên điệu bố trí bây dập, trước hướng về sau rút lui. Một khi đối phương có mới động tác, không cần ngăn cản, trực tiếp rút lui thông chi hậu phương viện quân liền có thể. Lần lượt từng bóng người biến mất ở trong màn đêm, phù gạ cụ dọc theo phong thổ liên quân dạo qua một vòng, gặp được mấy đội cổ nổ hạ ám bộ, cơ bản người người mang thương, mỗi một tên ám bộ cũng đã cực kỳ mệt. Ám bộ toàn bộ thành viên hơn 300 người, lần này chiến đấu trực tiếp bỏ mình hơn 100 người, xem như tổn thảm trọng, vì ngăn cản đối phương tiến lên một bước. Vỏ ra không nhỏ đại giới. Cùng mấy tên ám bộ đội trưởng giao lưu một phen, Phù Gạ Củ quay người hướng về biên cảnh phương hướng tiến lên, ám bộ các thành viên cũng đã bắt đầu lưu lại, phía trước có báo nguy trước bấy giờ, Hậu Phương, Cổ Nổ Hạ việc quân, ban đêm có thể hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Biên cảnh viện binh quân doanh, lều trại chính vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, họ rồi sĩ Mã ba người chính đang chờ đợi Phù Gạ Củ tình báo. Đi vào lều trại, Nạ Dạ Hiếu thủ nói, tình huống thế nào, Phù Cũng đã phát hiện bộ thành viên tích, tình thế không cho phép lạc quan, Mùa, Hà, hai vị cố vấn xây dựng phòng tuyến đã bị đột phá. Vũ quốc cảnh nội bốn phía căn cứ khả năng cũng đã tổn thất thảm trọng. Cụ thể tình huống còn cần một lần nữa cùng đối phương lấy được liên hệ mới có thể biết rõ. Ám bộ đang chỉ hoãn đối phương tốc độ lúc hao tổn hơn nữa, nếu như không phải chúng ta tới kịp thời, ngày mai buổi sáng đối phương khả năng cũng đã tiến vào Hỏa quốc cảnh nội. Phu gạ cụ thoại âm vừa rơi xuống, trong chướng bồng bầu không khí có mấy phần trầm trọng. Thật giới trưởng lão Phá Vỡ Yên tính nói, hy vọng hộ mụ dạ cổ Hà không ra quá lớn sự tình, Ám bộ làm không sai, nếu không chúng ta có thể sẽ ở biên cảnh nhìn thấy đối phương doanh địa. Lấy hiện tại cổ nổ hạ viện quân trạng thái, kết quả không cho phép lạc quan. Sáng sớm ngày mai 4 giờ bắt đầu tập kết, thẳng tiến Vũ Quốc, song phương giao chiến chiến trường nhất định phải đặt ở Vũ Quốc mà không phải Hòa Quốc, tận lực làm được không cho đối phương một chi đội ngũ tiến vào Hòa Quốc. Họ rồ xì mà nói: "Hiện tại thời gian không còn sớm, mấy vị trở về nghỉ ngơi." Mấy người nhẹ gật đầu, doanh trưởng hậu phương liền là mấy người đơn độc ra gian phòng, phụ gã cụ đến gần gian phòng, nằm ở trên giường, thật sâu mọi mệt tuân ra chạy lên não. Số tuổi là hiện tại hạn chế hắn thực lực tăng trưởng nhân tố trọng yếu. Mấy cái giờ thời gian trôi qua rất nhanh, phụ gã cụ chỉ cảm giác vừa nhắm mắt lại lại mở ra đã nhanh đến tập hợp thời gian. Đi ra liều bài. An tính doanh địa biến huyên áo, các nghi dạ cũng đã bắt đầu tập kết. Điều tra tiểu đội đi đầu dò xét phía trước tình huống, kiểm tra bấy dọc. Vâng. Lần lượt từng bóng người nháy mắt biến mất ở doanh trướng phía trước, trong đó lấy ra tộc Hỉ Vũ Gạ cùng áp kèm gia tộc Nghi Dạ làm chủ, cái khác nghi dạ làm phụ. Tiến lên, chuyến này chỉ có thể thắng lợi, không cho phép thất bại, bảo vệ cô nổ hạ vinh dự thời khắc đến. Từng người từng người nghi dạ cảm xúc bành trướng, nhanh chóng tiến lên, phù gạ cụ có thể cảm nhận được mọi người trong lòng kiên định tín niệm. Nước mưa mặc dù băng lãnh, lại tới không diệt mọi người trong lòng nhiệt huyết. Một giờ, đen kịt thiên không biến lờ mờ. Nước mưa so trước đó hơi lớn một cái, phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh, là một tên hỉ ủ gạ nhất tộc thành viên mang theo hai tên ám bộ. Phong thổ liên quân tình huống thế nào? Họ Dỗ Xỉ Mã dự tiền mối, Phong thổ liên quân cũng đã bắt đầu tập kết, dự tính nửa giờ sau tiến lên. Họ Dỗ Xỉ Mã gật đầu nói, ám bộ thành viên rút về, thông chi điều tra đội lui về, các tiểu đội ngay tại chỗ bố trí bây giờ. Phong thổ hai nước liên quân căn bản là cổ nổ hạ viện quân gấp hai lần, cứng đối cứng sẽ chỉ làm tự thân tổn thất thảm trọng, chúng ta chủ yếu con mắt là tướng đối phương tha duyên ở Vũ Quốc. Phu gạ cụ nói, chiến tranh một khi tiến vào giằng co, sẽ lần nữa trở lại vũ quốc trước đó tình huống, có thể thả ra tin tức tập kết nguyên bản giải giáp ở vũ quốc Cổ Nộ Hạ Nị Dạ. Chỉ cần tiền Kỳ ngăn chặn Phong Thổ hai nước tiến lên bước chân, tiết bọn họ trong lòng xít khí, đằng sau vẫn như cũ có thắng lợi khả năng. Nạ Dạ hiếu thủ gật đầu nói, Hàn Dụ một mực đối Phong Thổ Hỏa Tam Quốc ở vũ quốc cảnh nội hôn chiến cực kỳ bất mãn, thậm chí hướng Tam Quốc tiến chiến, hậu kỳ chúng ta có thể liên hợp vũ nhẫn. Hứa hẹn thắng lợi sau Cổ rút khỏi đối Tam Quốc chiến, nếu như đột nhiên cùng Cổ minh, nhất định Phong Thổ liên quân một cái trở tay không kịp. Phu gã cổ trong lòng gật đầu, Nạ Dạ hiểu thủ đề nghị không sai. Đội ngũ bắt đầu phân tán, Nguyên địa bố trí bẫy dập, bẫy dập chủ yếu con mắt liền là tha duyên đối phương thời gian, điều tra đội cùng ám bộ nhị dạ trước sau xuất hiện ở viện quân trong tầm mắt. Gia nhập bố trí bẫy dập đội ngũ. Bẫy dập đồng dạng nhiều mặt, tầng ngoài cùng trước hết nhất nên đón phong thổ liên quân là vật lý bẫy dập, cũng là rất nhiều bình dân bình thường xuyên bố trí bẫy dập, vật lý bẫy dập ưu điểm lớn nhất liền là không có trả dạ ba động. Chương 164, hỗn chiến. Bẫy dập khu bố trí rất nhanh, rất nhiều đồ vật đều là từ nhị dạ học giáo liên bắt đầu dạy bảo ngoại cùng sự vật lý bấy dập trong đó sen lẫn đại lượng cho độ phụ, đây là lực sát thương to lớn nhất bấy dập, đằng sau đều là vì kéo dài thời gian. Tí tách tí tách tiểu vũ biến thành mưa vừa, ở sáng sớm sắc trời lộ ra càng thêm lờ mờ. Một tên hỉ ủ gà nhất tộc nhị ra đi nhanh đến nói, "Họ rồ xị mạn lại nhân, địch nhân đã xuất hiện." Toàn quân rút lui, cùng bấy dập khu kéo ra cự ly, họ rồ xị mạn nhìn xem phía trước, đột nhiên quay đầu, khóe miệng lộ ra một tia ta đi quân, Tha duyên một cái đối phương lên tốc độ. Đến một cái dự xâm nhập, tướng đối phương dụ vào trong cả bấy. Phù gạ cụ cười cười, họ còn tại vì đó phía trước hai người đánh đại náo nha mẫn danh địa sự tình canh cánh trong lòng, lúc trước một trận chiến phù gạ cụ chém giết hát xuyên, nổ nát lương thực tiếp tế, họ hoàn toàn thành vật làm nền. Xem như tam đại đệ tử, cô nộ hạ Ít có thiên tài, trong lòng thủy trung tồn tại ngạo khí, tự nhiên còn muốn lại cùng bản thân so một lần, phù gạ cụ trong lòng cũng có tiến vào đối phương liên quân trong ngăn cản đối phương tiến lên chuẩn bị. Nếu không chỉ bằng bấy dập có lẽ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tốt, vừa vận dò xét một cái phong thổ hai nước liên quân thực lực, biết rõ đối phương thực lực mới có thể nghĩ biện pháp chiến tranh đối phương. Ta và phủ Gạ Cụ đi rồi, Tư Thật giới trưởng lão chỉ huy đội ngũ, nạp dạ hiếu thủ phụ trợ, đội ngũ tận lực rời xa bấy dập khu vực, chờ chúng ta hai người tướng đối phương dẫn tới, đang tiến hành tập kích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Thật giới trưởng lão gật đầu nói, hai người các ngươi cẩn thận, chớ không thể khoe khoang. Phù Gạ Cụ cùng họ rồ xỉ mà quay người hướng về phía trước phóng đi, bẫy dập khu vực có chuyên môn thầm nói dùng để thông hành, nếu như không phải bố trí bẫy dập người, rất khó tìm tới thầm nói. Phía trước đã xuất hiện một mảnh ảnh, ở nước mưa che ngăn lại lộ ra mơ hồ không rõ. Mấy con cự mãng xuất hiện ở ổ rồ xi mà bốn phía, mang theo hắn chui vào dưới mặt đất. Đối mặt đại quy mô lý dạ, trực tiếp từ đó công kích thoải mái nhất, từ ngoại vi có lẽ còn không có đột tiến liền đã bị ngăn lại. Phu gạ cũ cười cười, thân thể chu vi nhàn nhạt hấp vụ tràn ngập, một đạo thuần thân vật biến mất ở ngân trố, tiến vào hấp vụ ẩn thân. Ổ rồ xi mà spin mạnh, ở không có thông linh vạn sả tình huống dưới, chỉ dựa vào mấy con cự mãng chỉ có thể nhiễu loạn một cái trận hình của đối phương, một khi ham chiến rất dễ dàng thủ hiếm dịu đất liên quân cự ly dần dần ngắn, phía trước nhất toàn bộ phát ra mãnh liệt khí thế. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người lãnh ý cùng sát ý, nhưng cái này đều là hai nước tinh huệ. Lấy bọn hắn xem như tiên phong, rõ ràng là nghĩ vọt thẳng nhân hòa quốc cảnh nội, cứng đối cứng trị bằng hiện tại những cái này cổ nộ hạ vị quân, muốn ngăn cản phong tổ viện quân có mấy phần khó khăn. Song phương cự ly càng ngày càng gần, hai thanh phi tiêu xuất hiện ở phủ gạ cũ trong lòng bàn tay, ánh mắt đảo qua liên quân tiên phong, trước hết nhất khóa được trong đó một tên xa ẩn tinh huệ. Sa tên là Ca có thể được tình báo hệ thống lên ghi vào sách nước khắc thực lực kém cỏi nhất cũng là thượng nhận trong cứng, giả, đối phương có thể xuất hiện ở tiên phong trong đội ngũ nhất định là trong đó một chi đội ngũ đội trưởng. Dưới chân trả cơ dạ bức phát, tốc độ nháy mắt cũng đã đi đến cực hạ Xa Dĩn gắng quan sát đến Ca Nguyên mỗi một cái động tác. Hai chi phi tiêu nhanh chóng đâm ra, ngoại tầng bao vây lấy tầng tầng hắc vụ, không có hiện ra mảy may bộ dạng. Một chi đâm thẳng đối phương cổ họng, một chi từ bên cạnh phía dưới đâm nghiêng đối phương dưới xương sườn lá gan bộ. Ca Nguyên mảy may không có phát giác được nguy hiểm tới gần, ánh mắt bên trong lừng lánh nhiệt sen lẫn phấn, trong đầu đang suy nghĩ đánh vào đó mỹ cảnh. Ngũ đại quốc từ thành lập ban đầu liền một mực tồn tại mâu thuẫn, trước kia có đệ nhất trấn áp, đệ nhất sau khi chết, hai bên kỉu hận một mực đang tích lũy. Tại nhân giới, chiến tranh là giải quyết kỉu hận tốt nhất biện pháp. Hai chi phi tiêu cực tốc lâm ra, Kana Nguyên trong lòng tức khắc cảnh báo húy, giải, phía sau đoàn đao nháy mắt ra khỏi vỏ ngăn khuất cổ họng bộ vị, cản trở phù gạ cổ chí mạ một kích. Bất quá đối phương cũng chỉ có thể dựa vào thân làm nhị dạ trực dắt tránh né cổ họng công kích. Khánh. một đạo bị qua, theo sát sau ba sửn Nguyên thân đờ, ánh mắt bên trong ra mê mang lấy thần sắc. Phi tiêu lần nữa huy động, Một đạo huyết tuyến xuất hiện ở cổ họng bộ vị, Kana Nguyên tay hướng về 4 phía năm lấy, tựa hồ là nghị xác nhận bản thân rốt cuộc là chết ở người nào trong tay, ánh mắt bên trong có đối cái thế giới này quyến luyến cùng không cam lòng. Đến chết, Kana Nguyên đều không có phát hiện mình là chết ở người nào trong tay. Một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu, đánh giết một tên tù nhân, thu hoạch được trung lượng động lực. Hai mắt tức khắc chuyển ra trận trận thanh lương cảm giác, phù gạ cụ có thể cảm giác được, Kana Nguyên thực lực xoa hát xuyên trong đưa tới cực lớn phản ứng, không có người phát hiện tập kích nghị một tên ưu trực tiếp bỏ mình. Ca Nguyên Tiền bối chết như thế nào, có ai phát hiện hung thủ? Ta chỉ nhìn thấy Ca Nguyên Tiền bối của Hạng Bộ vị đột nhiên xuất hiện vết máu, căn bản không có nhìn thấy người xuất thủ. Giống Hậu Phương Quan chỉ huy báo cáo tình huống, một đạo tuấn thân thuật, phu gã cụ trực tiếp chui vào phong thổ liên quân đám người bên trong, hai tay trong đồng thời xuất hiện vài thành có dán cho nộ phủ Phi Tiêu. Phi Tiêu vạch phá hát vụ, xuyên toa ở trong đám người cùng liên miên nước mưa, đông đảo phong thổ liên quân mảy may không có nhìn ra Phi Tiêu là như thế nào xuất hiện. Chờ đông đảo kịp phản ứng mắt, cho cũng đã ở trong đám người dẫn bạo. Phu không có ở bất luận cái gì một chỗ địa phương dừng lại cho nô phụ dẫn bạo sau, lần nữa biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện một chỗ khác đoàn người dày đặc địa phương, từng đạo từng đạo có dán cho nô phụ phi tiêu lần nữa bay ra ngoài. Toàn bộ liên quân đội ngũ không ngừng phát sinh bạo tạc, nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ tức khắc biến tán loạn, tiến lên tốc độ bắt đầu chậm lại. Liên quân trung tâm khu vực, mấy đầu cự mãng từ dưới mặt đất chui ra, tùy ý vung vẩy bản thân thân thể. Hỏa Rồ Sĩ mà đứng ở một đầu cự mãng trên đầu, hướng về nhìn phía, dần dần túc, ngạc, cứ Lần này vẫn là chỉ rựa vào một người đem toàn bộ liên quân quấy đến một bần loạn. Lacono hạ họ Rosimaz, mau ngăn cản hắn, hắn liền là vì ngăn cản chúng ta tiến vào Họa quốc mới đến này. Dẫn đầu công kích đối phương triệu hoán cự mãng, nếu không có cự mãng yểm hộ, không đả thương được có Rosimaz. Sử dụng quần thể nhận thuật tiêu diệt cự mãng. Thổ đột, hoàng tiền triều, hỏa đột, đại hỏa, thủy đột, thủy long đạn. Từng đạo từng đạo huy lực to lớn quần thể nhận thuật từ từng cái khu vực nghị dạ trong đội ngũ phát ra, ngoại vi hai đầu cự mãng chỉ là miễn cưỡng vùng vây hai lần, trước sau hóa thành xương trắng tiêu tán. Họ rồ sĩ mã cấp tốc chỉ huy cự mãng chui vào dưới mặt đất, kéo dài thời gian, chậm lại liên quân tiến lên tốc độ, dẫn dụ đối phương tiến vào bẫy dập là chủ yếu con mắt, giết địch ngược lại là thứ yếu. Liên tục cho nổ phù liên tục ở liên quân đám người bên trong phát sinh bạo tạn, hai đầu phi tiêu không ngừng xẹt qua từng người từng người nị dạ của họng, thu hoạch động lực. Chương 165, hỗn chiến 2. Sa Jin thời khắc ở vào động lực thanh lương tầm bổ, trong một năm hao phí đồng lực đang chậm rãi bổ sung. Phổ thông mạn trẻ đối đồng lực nhu cầu lượng xác thực quá lớn. Ở phong thổ liên quân phía trước, hai đội phát ra cường đại khí thế dạ cũng tương tự đang tìm kiếm phụ gạ cũ tung. Tích. Hai đội nghị dạ theo thứ tự là Nha Mẫn cùng Sa Ẩn lần này liên quân chỉ huy. Triệu Dụ tiên bố, không có phát hiện đối phương bóng dáng. Triệu Dụ nhíu mày, liên tục bạo tác cùng Tử Vong, đối phương không có lộ ra mày may bộ dạng, xem như Sa Ẩn quan chỉ huy, Triệu Dụ khơi lỗi thuật tạo nghệ danh chấn giới nị dạ. Xem như từ Sa Ẩn thành lập trước đó liền đã trở thành nị dạ Triệu, trước mắt tình huống còn là lần thứ nhất gặp được. Chuyên lệnh từng cái điều tra tiểu đội, lần nữa cẩn thận tung tích đối phương chỉ cần là nị dạ, động thủ thời điểm tiểu gì cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Vâng. một phương quan chỉ huy là một tên dáng người cao lớn nị Phụ gạ cụ trui vào nha mẫn lúc nha mẫn phụ trách trong thôn an toàn cao tầng, Trung Xuyên. Lúc này đối phương Đồng Dạng trong lòng tràn đầy phẫn nộ hòa giễu. Một năm trước tứ vĩ bạo tẩu cùng ngoài thôn nhà kho bị tặc, hắn bị phẫn nộ xử chỉ cả trực tiếp rút lui trước, xem như trông coi nhà kho thủ lĩnh của mặc dù tướng Vũ Chí Hạ phụ gạ cụ trọng thương, Đồng Dạng nhận xuống trước xử lý, mới khiến Trung Xuyên trong lòng giận bất không ít lựa giận. Quanh năm suốt tháng chiến tranh, thể tới liên quan quan Đứng ở một chỗ đầu, hai mắt không ngừng qua bốn phía tình huống. Chớp mắt chẳng cảnh cùng lúc trước Trung Xuyên nhìn cô gia kho bị tạc hủy lúc quyển trục miêu tả biết bao tướng tự. Chẳng lẽ lần này đồng dạng là Vũ Trí Hạ Phủ Gà Cụ, Trung Xuyên nghĩ đến phụ gà cụ, trong lòng lửa giận không ngừng từ trong lòng toát ra. Sa ẩn xác định đối phương thân phận sao? Trung Xuyên đi đến Triệu Dụ phía trước hỏi, chẳng lẽ Nam ẩn cũng đã xác định đối phương thân phận? Triệu Dụ hỏi ngược lại, đối phương cực có, có thể là Vũ Trí Hạ Phủ Gà Cụ, hành động quỷ dị, thủ đoạn lực cường đại. Hơn 1 năm nay thời gian, Hạ Cụ cũng đã truyền khắp giới đối phương sau giết HXuyên, xâm nhập Nam ẩn, Muội một kiện đều là danh chấn giới lị dạ sự tình. Nhất là hôm qua ban đêm, Chia Dỗ Thu vào đến từ cổ nộ hạ tin tức, nhất vị bị hữu trí hạ phủ gạ cũ mới nhất khai phá nhận thuật trọng thương, bị phong ấn. Mặt đất lần nữa nổ lên, cự mãng mang theo họ Dỗ Xỉ Mạn chui ra, họ Dỗ Xỉ Mạn xuất hiện ngay mắt, đã có mấy tên cao thủ đem hắn bao vây. Đứng ở trên đầu rắn, họ Dỗ Xỉ Mạn tự tin phong dong nhìn xem phía dưới hai nước ly dạ, khóe miệng nổi lên một tia vẻ khinh thường, có thể trưởng tất cả. Ở họ sì hiện thời điểm, liền đã ở yên tới gần. Bốn phía có 10 con phảng phất vũ linh bạch sắc thân ảnh dấu ở nghị dạ trong đội ngũ theo lấy Triệu Dụ tiến lên. Cái này 10 đạo bạch sắc thân ảnh là sa ẩn khôi lỗi đại sư môn tạp vệ môn lưu lại khối lỗi, thực lực mạnh ở xa ẩn khôi lỗi bên trong không ai bằng. Một tên có vẻ như nữ tính bạch sắc thân ảnh ở lặng yên tới gần đó Dụ Sĩ mà dưới chân cự mãng nháy mắt trong tay hai thanh đại đao nhanh chóng chém vào. Cự mãng thân thể tức khắc xuất hiện mấy đạo vết trong miệng không phát ra to lớn tiếng tượng, nhíu đầu, hắn qua, không nghĩ đến sẽ ở lần này hành động bên trong gặp phải. Đối phương điều khiển bạch thân là khôi Họ rồ sĩ mã tử cự mãng đổ nhảy xuống, nháy mắt nhận mấy tên liên quân tinh nhuệ ngăn cản, cái gọi là song quần nan định pháp hạn, giao thủ nháy mắt liền đã lâm vào trong bị động. Cũng đã máu thịt me bep cự mãng còn tại hết sức dãy rùa. Hai đầu bạch sắc khôi lỗi hai tay tương liên tức khắc hình thành một cái cao tốc xoay tròn trả cỡ dạ chi nhận, trả cỡ dạ chi nhận nhanh chóng từ cự mãng trên người cắt qua, một trận xương trắng lướt qua, cự mãng cũng đã quay trở về thông linh thú. Mười con khôi lỗi linh mà, mà, đi, lối mà chút lau nhìn. Một cái cự mãng đột nhiên từ dưới mặt đất thoát ra, nguyên bản bố trí địa Cự mãng miệng lớn mở ra trực tiếp bị Họ Dỗ Sĩ Mã Tôn vệ lần nữa tiến vào dưới mặt đất. Đông Đạo Phong tổ liên quân đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều nghị giả mặc dù nghe nói qua Họ Dỗ Sĩ Mã, lại cho tới bây giờ không có người nghe nói Họ Dỗ Sĩ Mã có thể thông qua loại này phương pháp tiến vào dưới mặt đất. Toàn bộ làm tốt chuẩn bị, Họ Dỗ Sĩ Mã tất nhiên sẽ lần nữa xuất hiện, làm tốt tướng đối phương chém giết chuẩn bị. Nghe nói Họ Dỗ Sĩ Mã là tam đại đệ tử, đối phương lại cùng chúng ta nha mận chiến đấu thời điểm, không ít tinh anh nghị giả đều là chết ở trong tay hắn. Lần này nếu như có thể chém giết hắn, cũng coi là chết đi các nghị giả bảo thủ cũng ngang có thể đạt kích một cái cổ nổ hạ phương diện sĩ khí. Đệ Tam đang suy nghĩ biện pháp đối phó đại gián hoãn, Chung Xuyên thì tìm kiếm phụ gã cụ thân ảnh. Phụ gã cụ không ngừng ở trong đám người xuyên toa, hai thanh phi tiêu cũng đã dính đầy máu tươi, hai tay lắc lắc, tướng phía trên vết máu vung sạch sẽ, phi tiêu lần nữa từ một tên xa nhẫn của Hạng Bộ vị sẽ qua. Bên ngoài cơ thể hắc vụ bắt đầu tiêu tán, phụ gã cụ hy vọng ẩn thân bí mật có thể ở bảo trì một đoạn thời gian. Một đạo thuần thân thuật, cụ bắt đầu hướng về liên quân bên ngoài đến, mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ tay mấy tên lị Phát hiện đối phương thân ảnh là Konoha ử chi hạ cụ Giết không thể để cho đối phương pháo, trung xuyên tiền gói, chĩa rồ tiền gói, hữu chỉ hạ phủ gã cũ xuất hiện. Phu gã cũ đồng dạng nghe được đối phương tiếng kêu to, quay người nhìn phán qua, mời đạo bạch sắc thân ảnh ở một tên trung niên nữ tử thao tung dưới nhanh chóng tới gần. Phu gã cũ nhìn thoáng qua điều khiển khôi lỗ nhị dạ, đúng là tuổi trẻ thời kỳ chĩa rồ. Tam câu ngọc xạ dịn gẳng nhanh chóng xoay tròn, ngáy mắt cùng đối phương ánh mắt đụng vào nhau, chĩa não hải trong xuất phát hiện một đôi xoay tròn xạ dịn gẳng, đại não ám, tùy thời có khả năng hôn mê. đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt nhượng hắn khôi phục thanh tính. Sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Trước kia luôn luôn nghe nói Sazin Gang huyền thuật năng lực, hôm nay rốt cục lĩnh giáo trong đó cường đại, thực sự cho người khó lòng phòng bị. Sazin Gang lần nữa đảo qua muôn một đạo thân ảnh, một cỗ mê mộng cảm giác lần nữa xuất hiện ở náo hải. Phù gạ cự tốc ghé qua, từ hai tên nhị dạ trước mặt xuyên qua, phi tiêu tử đối phương cổ họng bộ vị sẽ qua, hai đạo tơ máu xuất hiện ở đối phương cổ họng bộ vị. Một đạo thuần thân thuật lần nữa biến mất ở nguyên chỗ, hậu phương một đạo thân ảnh cực, qua, cực ly, tiêu đã xuất hiện ở đối phương trong tay, phẫn nộ hỏa diễm không đánh Trung Xuyên lý trí. Trước đó đối phương ở nha mận sở tác sở vi, đối với Trung Xuyên Lai nói là một loại sỉ nhục. Hôm nay hắn muốn biện pháp cọ rửa trước đó sỉ nhục. Bốn phía nha mẩn chuẩn bị vây công cụ trí hạ phụ gạ củ, ta sẽ kiểm chế đối phương, hôm nay liền là chúng ta cọ rửa sỉ nhục thời gian. Phi tiêu cực tốc xé qua, trên bầu trời nước mưa nháy mắt bị tách ra, một đạo bạch sắc dấu vết xuất hiện ở chiến trường, đây là Trung Xuyên công kích, tràn đầy tốc độ cùng lực lượng, xem lẫn một năm này trong lòng đối phụ gạ cụ phẫn nộ. Chương 166, không đại. Trung Xuyên công kích nhanh mà lệ, phụ gạ nhìn thấy đối phương lần đầu tiên trong đầu qua đối phương tư liệu nham mẫn cao tầng trung xuyên, làm người cường thế, thực lực tương đại, ham hiệu thổ, hỏa hai loại tính chất nhất thuận. Một đạo bạch ngấn vạch phá không khí xông thẳng phủ gạ cụ mà đến. Sa Dìn gặng nhanh chóng xoay tròn, sức quan sát phát huy đến cực hạ, bạch ngấn rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, một tia này bạch ngấn là phi tiêu bộ phận lưới ở cao tốc vận động lúc ở trong tầm mắt lưu lại huyễn ảnh lưu lại. Trung xuyên tốc độ đồng dạng vượt phủ gạ cụ kinh ngạc, liên quan tới hắn tư liệu cũng không có công kích tốc độ lệnh dấu, nhìn đến ngành báo thu thập được tư liệu cũng không hoàn toàn, hoặc là đối phương cố ý ẩn tàng bản thân. Bên cạnh ngựa về phía sau, phủ gạ cụ cảm giác cổ họng bộ một tia ý chợt lóe lên. Phi tiêu cơ hổ sát hắn cổ tìm tới. Bốn phía nham nhẫn công kích theo sát phía sau, bốn năm nhánh phi tiêu đồng thời hướng trên người hắn đâm tới. Sạ Dĩn gặng nhanh chóng xoay tròn, quét mắt một vòng chu vi công kích nham nhẫn, màu đỏ tươi sạ Dĩn chiếu bắn vào mấy tên nham nhẫn trong lòng, công kích tốc độ tức khắc chậm lại. Hai tay huy động, đi sau trước bắt đầu từ mấy tên nham nhẫn trên người sẽ qua, kết thúc mấy người sinh mệnh. Trung Xuyên quay thân nhìn xem một màn này, trong lòng lửa giận lần nữa phun ra ngoài, dưới chân lui lại, cùng phù gạc cũ kéo ra cự ly. Sạ Dĩn gặng thuật năng lực quá mạnh, không nên nhìn ánh mắt hắn, theo dõi hắn vũ khí, phía trước tiến hành kiểm chế. Hậu Phương nị dạ tiến hành công kích. Chung xuyên giận dữ hét. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, chui vào phía trước đám người bên trong, hai tay kết tấn. Dung đột, trước hà nham lưu thuật. Từng đạo từng đạo nham tương cầu từ phủ gạ cụ trong miệng phun ra, tức khắc bao trùm phía trước một mảnh khu vực, mỗi một đạo nham tương cầu va chạm mặt đất sau đó nháy mắt nổ tung hình thành một mảnh nham tương. 78 cái nham tương cầu hình thành một mảnh nhỏ nham tương mang, bị nham tương bị phòng dạ liên tục phát ra thảm, rất nhiều bắt đầu kéo ra cùng phủ gạ cụ ly. Nước mưa tới ở phía trên nham tương, một khối trắng bắt đầu tràn trong không khí phiêu đã một khối gai muối mũi lưu hình là dung độn huyết kế giới hạ, đây chính là lúc trước dự xi si tiền bối độc hữu nhất thuật. Phu gạ cổ có thể dùng ra dung độn huyết kế giới hạn quả thật làm cho bốn phía nhị dạ giật mình, nhất là trung Xuyên. Uchi Hạ trong lịch sử cũng không có xạ dịển găng bên ngoài huyết kế giới hạn, đối phương chỉ có thể là hơn một năm trước kia chui vào nham ẩn lúc thu hồi được, hơn một năm thời gian từ không tới có. Uchi Hạ kinh diễm trình độ nhượng trung Xuyên kinh ngạc, rất nhiều máu kế giới hạ người sở hữu đều là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, quen thuộc trả cỡ giả tính chất không một tia biến hóa, đang tiến hành dung hợp Dẹt không thể để cho đối phương chạy trốn, dù chỉ hạ phủ gã cụ hiện tại tuổi tác mới 15 tuổi, một khi trưởng thành, nha mặn còn có ai có thể cùng đối phương chống lại. Tướng đối phương vây quanh, hôm nay tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy ra tìm đường sống. Từng đạo từng đạo nhẫn thuật từ tứ phía bắt phương tập kết tới, trung tâm khu vực phủ gạ cụ đứng thẳng địa phương không ngừng sinh ra bạo tạc, ở trong bạo tạc tâm vị trí, một tầng nhàn nhạt tấm màn đen từ trên người hắn dâng lên. Đây là sở san ủ, phù gã cụ không có toàn bộ triển chỉ là đang bên ngoài thân hình thành một tầng phòng mưa màn sáng. Hai mắt trong mạng trẻ cũ xoay chậm chậm, từng đạo từng đạo hắc vụ bắt đầu ở sở sả nủ bên ngoài cơ thể tràn ngập. Dưới chân đạp mạnh, biến mất ở nguyên chỗ, chui vào đám người bên trong, chiến trường, nham nhận nhóm còn tại phát ra công kích nhận thuật cùng đủ loại ám khí. Trung xuyên ngưng tần nhìn xem bạo tạc trung tâm khu vực, bên trong may may không có bất kỳ cử động nào, lấy vũ chỉ hạ phụ gạ cụ thực lực tối thiểu nhất cũng phải dễ rũ một cái. Loại này không phản ứng chút nào tình huống khiến Trung xuyên trong lòng dâng lên vài tia bất an. Đình chỉ công kích. Dây đắc công kích dần, dần đình chỉ, khởi bụi mù ở dưới nước mưa rất nhanh biến mất hầu như không còn, phụ gã cụ nguyên bản đứng vị trí biến hô hô chúng hoa lại mảy may không có vết máu cùng thi thể. Trung Xuyên đại nhân, Uchi Hạ Phụ Gà Cụ khả năng đang công kích thời điểm thừa cơ trốn. Trung Xuyên nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không ngừng ở bốn phía liếc nhìn. Đợi không được Gọ Dụ Xỉ mà xuất hiện chìa rồ chậm rãi đi tới. Việc cấp bách không phải giết chết Uchi Hạ Phụ Gà Cụ, mà là tiến vào Hoa Quốc, chỉ cần đánh vào Hoa Quốc, hành động lần này liền là thắng lợi, cái khác đều là thứ yếu. Chìa rồ bình tĩnh nói ra. Từ lúc trước phong tổ liên quân tập kết thời điểm, thì có mấy phần Xuyên, đối phương thực lực đầy đủ, bất quá nhưu, tính cách xúc động, không phải một cái hợp cách thống soái. Chủ chỉ cả đám YouTube trí lại phái ra loại người này xem như thông soái, kẻ chí nghị đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Triệu Dỗ đồng dạng hiểu qua trung xuyên trước đó tư liệu. Trở về sau đó, Trung xuyên ở xa ẩn tình báo cần sửa chữa một chút, Triệu Dỗ thầm nghĩ. Tốt, trước đánh vào Hỏa Quốc, lại nghĩ biện pháp đánh giết Vũ Trí hạ phụ gã cụ, tất tiểu đội thu liễm một cái người chết thi thể, tiếp tục đi tới, tấn công vào Hỏa Quốc. Ở Liên quân khảo tiền bộ vị, phụ gã cụ đứng ở một chỗ thạch đầu hướng về nhìn bốn bắt đầu suy nghĩ, từ nơi này phá vây đến liên quân ngoại vi cần thiết thời gian cùng gặp phải công kích lấy vừa mới trung xuyên nhìn bản thân ánh mắt cùng nham nhẫn nhóm đối bản thân kựu hận, chỉ cần bản thân vừa hiện thân, sợ rằng sẽ lập tức liệu mạng công kích. Bất quá nơi này cự ly bấy dập khu quá xa, một lúc sau khả năng gây nên đối phương hoài nghi. Phù gà cụ theo lấy đội ngũ bắt đầu nhanh chóng tiến lên, xa Dìn gần không ngừng nhìn chăm chú lên phía trước, một khối đánh dấu tốt thạch đầu tiến vào phù gạ cụ ánh mắt, đây là hắn trước giờ làm tốt đánh dấu, cự ly bấy dập khu đã không xa. Bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu đạm, phù hai tay kết ấn. Dung độn, trước hà nham lưu thuật. Ở dày đặc trong dòng người, phong độ lực sát thương là to lớn nhất, bất quá đàn rồ sự kiện mới qua 1 năm. Một khi phụ gã cũ có thể thành thạo sử dụng phong đột, có thể sẽ bị cổ nổ hạ cao tầng hoài nghi. Tưng đạo từng đạo nham tương cầu lần nữa xuất hiện, bao trùm mảng lớn khu vực. Thuần thân thuận. Phụ gã cũ nhanh chóng hướng về phía trước và tới. Là Uchiha phụ gã cũ. Chặn đứng hắn, hắn muốn phá vây, không thể để cho hắn chạy. Thông tri hậu phương trung xuyên đại nhân, giết không thể để cho đối phương chạy. Ở nham tương cầu dẫn bạo thời điểm, Trung xuyên cũng đã phát giác động tính. Uchiha củ, hôm nay tất để ngươi nuốt nữa. Trung xuyên nghiến răng, nghiến nói. Ta đi trước một bước, đi phía trước xem xét một cái tình huống. Cùng một chỗ a. Ta cũng muốn nhìn xem Vũ Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ đến cùng mạnh bao nhiêu." Triệu Dụ thản nhiên nói, "Triệu Dụ không yên lòng Trung Xuyên, lần này là liên hợp hành động, một khi Trung Xuyên xuất hiện ngoài ý muốn, xa ẩn hành động khả năng thất bại trong gang tấc, lần này kế hoạch cạ dẹt đệ tăng cơ hồ bày ra gần một năm. Toàn bộ kế hoạch hao phí to lớn tài lực vật lực nhân lực, mới có thể có hiện tại tốt đẹp của diện, Triệu Dụ không hy vọng mất tua ở nha mận trên người." "Tốt, có sa hận Cụ dễ như trở bàn tay, là tự sẽ không trong thuật, đối Vũ Hạ tộc xạ diản có nhất định khắc chế tác dụng." chỉ cần không có xạ rỉn gặm huyễn thuật năng lực, dù hạ phủ gạ củ không đáng để lo. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên, lúc này phủ gạ củ đã nhanh muốn phá vây mà ra, hắn đang chờ đợi Trung xuyên xuất hiện, nếu không hấp dẫn không đến đại bộ đội. Chương 167, bẫy dập. Phi tiêu xẹt qua trước mắt mấy tên nhị dạ cổ họng, xạ rỉn gặm liếc nhìn. Trùng xuyên cùng Triệu Dụ hai người thân ảnh tiến vào phủ gạ củ ánh mắt. Triệu Dụ đang đối chiến bọn rỗ sử dụng có cái khắc nhân sẽ kiêng đối với phủ gạ củ tới nói không đáng lo lắng. Nếu như là cạ đệ tam, Phù gã cũ có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ, đối phương các sát kết tập lực công kích quá mạnh, lấy phổ thông sợ sạ nụ phòng ngự khả năng bị công phá. Kinh tung 10 người chúng tuy mạnh, khôi lỗi lại không có phá vỡ sở sạ nụ lực lượng. Từng đạo từng đạo nhận thuật liên tục công kích, phụ gã cũ nhanh chóng di động, xa Jin gẳng liếc nhìn bốn phía, mỗi một tên cùng hắn đối mặt nghi dạ đều sẽ xuất hiện đại nào trong không, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tuy tiện bị hắn thu hoạch sinh mệnh. Động lực mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng, phù gã có thể cảm giác được hai mắt ở từng chút lên, chỉ là phổ thông mạn của đối đồng lực tiêu hao quá lớn. Hắn cũng đã góp nhặt tụ chí hạ kèn gỗ nục tế bào. Có thể tìm thời gian đi một chuyến địa quốc, cách rời trong đó di chuyển tế bào, bồi dưỡng được một bộ thân thể mới, cung cấp bản thân mạng trẻ cũ tiến hóa. Tin tưởng hai mắt ở tiến vào vĩnh hằng mãn trẻ cũ xạ diển gặm sau đó, tiếp tục hấp thu động lực khả năng đi đến độ trí hạ tổ tiên nhìn giờ ra trình độ. Trung xuyên giới chân trạ cờ ra bộc phát, tốc độ đi đến cực hạn, hậu phương triệt rồ cũng đã gọi ra kình tùng 10 người chúng, 10 đạo bạch sắc thân ảnh bắt đầu đối với hắn tiến hành một đánh. Hai tay tấn. Thủ độn, thủ long đạn thuật. Một đầu thổ long nhảy ra mặt đất, một quả thổ long đạn phun ra ngoài. Thuần thân thuật. Phu xuất hiện ở đất long đầu, dưới chân mượn lực hướng về phía trước nhẹ tới. Hậu Phương Mặt Đất bắt đầu nhanh chóng phản ứng, một đạo đại mãng từ mặt đất trồi ra, vừa vặn ngăn khuất trùng xuyên cùng Triệu Dụ phía trước. Họ Dụ Sĩ mãnh xuất hiện ở cự mãng đỉnh đầu, hai tay kết ấn, phong độn, đại đột phá. Cùng phong thổi ra, điên cuồng hướng về phía trước tảy, trong cùng phong xen lẫn đất vụn cùng thịt đầu, đánh thẳng trùng xuyên cùng Triệu Dụ. Họ Dụ Sĩ khẽ mép lộ ra một tia ý cười, quay người từ cự mãng phía trên nhảy xuống, cự mãng nguyên địa không ngừng xê dịch ra vào, ngăn quân lực vẫn là để nhân không à, chỉ dựa vào lực lượng một người đạo loạn phong mấy liên quân. Họ Zoro và Mazuki chỉ là cười giọng ở phủ Gà Củ bên thải vang lên. Chuyến này một bước chậm lại đối phương tiến lên tốc độ cũng đã hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn đối phương có thể hay không tiến vào bẫy giặc khu. Phủ Gà Củ nói, lấy Nam Nhẫn nhắm đối phủ Gà Củ quân hận ý, muốn tướng đối phương dẫn vào bẫy dập khu cũng không khó khăn. Đã thương nặng Nam Nhẫn, chỉ còn xa ẩn, Song Vương có thể tại lần lâm vào giằng co giai đoạn. Phủ Gà Củ cười cười nói, tiền mối đóng giữ Vũ Quốc hơn 1 năm, số ý, sợ cười cười, cũng không có cùng tiếp tục tranh luận vấn đề này. Hậu phương cự mãng đã bị Đông Đảo Nghị Dạ đánh về thông linh giới, trung xuyên dẫn theo đại lượng Nghị Dạ theo sát ở phía sau, Trịa Dồ thì đang hậu phương áp trận. Từng đạo từng đạo nhận thuật sen lần ám khí liên tục hướng phủ gạ cũ cùng Ọrồ bay tới. Ọrồ giết ta nhaam nhận tinh anh vô số, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Uchi phủ gạ cũ, hôm nay ta muốn vì chết ở dưới tứ vị nha mẫn thôn dân nhóm báo thủ. Phủ gạ cũ quen người, xạ gìn gẳng đảo qua, liên tục qua, toàn bộ bị đón đỡ bên ngoài, hai tay kết ấn. Hòa đột, hòa thuật. Liên tục năm đạo cỡ nhỏ hỏa long nhào về phía truy kích Nị Dạ, từng tiếng tiếng nổ mạnh chuyển ra, phu gã cụ xoay người lần nữa đi xa. Thân thể vượt qua đánh dấu thạch đầu sau hai người dọc theo bấy dập lưu lại thầm nói, tiếp tục vọt tới trước, Hậu Phương Nị Dạ, Trung Xuyên một ngựa đi đầu mảy may không do dự bước vào bẫy dập khu. Đại lượng Nị Dạ theo sát phía sau, phu gạ cụ một đạo tuấn thân thuật đứng ở phía trước, quay người nhìn xem Hậu Phương tới gần Nị Dạ, khóe miệng lộ ra một tiêu ý cười. Một chi tiêu xuất hiện ở trong tay, họ Zoro và mà đứng, trên mặt một bộ đều trong tay biểu lộ. Trung Xuyên nhìn xem hai người, Đối phương lúc này hẳn là tiếp tục đi tới, mà không phải đứng ở nguyên địa, hắn cũng đã phát giác không thích hợp. Bất quá tất cả lúc này đã trễ. Phu gạ Cù Quân, có thể công kích. Phu gạ Cù nhẹ gật đầu, phi tiêu bay ra, thẳng đến phía trước hai khối thạch đầu ở giữa, đây là cho nổ bấy dập một chỗ cho nổ điểm, nhận va chậm sau, sẽ dẫn bạo phía dưới cho nội phù. Liên tục dẫn bạo toàn bộ khu vực cho nổ phù cùng bẫy dập. Ken. Một tiếng vang nhỏ, phía dưới cho nổ phù nháy mắt dẫn bạo, trung xuyên lại lên bạo mắt cũng đã phát giác được đối phương con mắt, chỉ sợ liền là tướng bản thân đám người dẫn vào bẫy dở. Cho nội phù liên hoàn tốc độ rất nhanh. Trong chốc mắt đã đến trung xuyên phía trước. Ngay tại chỗ phòng ngự, tìm kiếm không cho nổ phủ khu vực tiến hành phòng ngự. Trung xuyên hai tay kết ấn. Thủ độn, địa động hạch. Dưới chân thổ địa bắt đầu lên cao, tránh đi cho nổ phủ bạo tác, đồng thời đứng ở trung xuyên phụ cận nhị dạ theo lấy địa động hạch cùng một chỗ thăng nhân không trung. Cái khác nham nhẫn cũng không phải cũng giống như trung xuyên nhất bản hảo vận, cho nổ phủ dẫn bạo, mặt đất liên tục chấn động, rất nhiều nham nhận dưới chân bắt đầu hạ xuống, phía dưới là đảo thật sâu hố. Hố sâu dưới đáy đáy đầu, ở bẫy dập 4 đồng dạng có gián cho phủ. Toàn bộ khu vực trước giờ bố trí vật lý bẫy dập trước sau ở mặt đất bị chấn động phát động. Từng dãy gai đã đột nhiên từ mặt đất bay ra, thẳng đến nị dạ đoàn người, nguyên một đám to lớn cái hố xuất hiện ở các nị dạ dưới chân, từng đạo từng đạo cho nộ phù liên tục bị trấn bạo. Tiêu thảm âm thanh, xen lẫn bạo tạc tiếng vang triệt toàn bộ bấy dập khu vực. Trung xuyên từ phía trên nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy từng mảnh từng mảnh bạo tạc bụi mù, nộ nhiên lộ ra một lượng cụ chết thảm nị dạ thi thể. Trung xuyên tâm không ngừng chìm xuống, hắn cũng đã cảm giác được, bản thân thành nha nhân. Lần trước tứ vị bạo tàu sự kiện, trách nhiệm chủ yếu cũng không tại hắn, là đối phương hành động quá mức quỷ dị. lần này xuất lĩnh đội ngũ vào đối phương bấy giờ, hoàn toàn là hắn khinh suất liều lĩnh hắn phải gánh vắt trách nhiệm chủ yếu, Trung Xuyên cũng đã có thể nhìn thấy bản thân về sau bi thảm số mạng, tất cả những thứ này đều là bởi vì một người, dù chỉ hạ phủ gạc cụ. Nghĩ đến Đỗ Trí hạ phụ gạc cụ, trong lòng lửa giận lần nữa sông thẳng náo hải, bất quá hắn nhịn xuống, cũng đã nhượng thành hậu quả xấu, bản thân hiện tại hẳn là làm là cố gắng như thế nào tướng nơi này nhằm nhẫn mang về thổ quốc, hoặc là nghĩ biện pháp đánh vào Hỏa quốc. Chiếm lĩnh Hỏa quốc một khối thổ địa đồng dạng năng cọ dựa bản thân phạm sai lầm. Trung Xuyên trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa, tự hỏi đủ loại kế hoạch Hậu Vương chạy đến Trịa Dụ đã tới bẫy dập biên giới, nhìn xem phía trước Lâm vào bẫy dập nị dạ, trong lòng lửa giận làm sao đều ngăn không được. Năng cũng đã dự cảm đến, hành động lần này khả năng thất bại trong gang tấc, Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ cùng họ Dụ sĩ mà hai người có chuẩn bị mà đến. Lần này xuất thủ cuối cùng con mắt chính là vì tướng bọn họ dẫn vào bẫy dập, may mắn bản thân không có như trùng xuyên xúc động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phủ gạ cụ Hậu phương, nghe được tiếng nổ mạnh cổ nổ hạ viện quân lần lượt giải tàng, bắt đầu tiến lên. Chương 168, ngăn cản. Nạ Dụ thủ nói, "Thật giới trưởng lão, được tiếng nổ mạnh Nhìn đến đó, rồ sĩ Mạn đại nhân cùng hộ trì hạ phủ gã cừ hành động thành công. Thất giới trưởng lão nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tiêu ý cười nói, không biết lần này bị dẫn vào bấy dập có bao nhiêu liên quân, chỉ cần chúng ta sẽ đối phương kéo ở chỗ này. Giải giác ở Vũ Quốc Cổ Nộ Hàn Nhị Dạ rất nhanh sẽ tới nơi này tất quyết, chờ hòa ảnh đại nhân xử lý xong Cổ Nộ hạ sự tình, sẽ tự mình dẫn nhóm thứ hai viện quân chạy tới đường biên giới. Cái gọi là đứng phải cao thấy xa, nguyên bản Cổ Nộ Hàn toàn bộ tàng, cách nước mưa, chúng xuyên nhìn không thấy ẩn Cổ Nộ Hàn Hiện tại giải trừ ngụy trang, Trung Xuyên sắc mặt bắt đầu biến khó coi, đại quy mô cổ nổ hạn nhị dạ bắt đầu tập kết, hướng về nơi này tiến lên. Trung Xuyên đại nhân, cô nổ hạ viện quân xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Không cần ngươi nhắc nhở, Trung Xuyên phẫn nộ nói, giải trừ nhân thuật, toàn bộ rút lui, cùng Hậu Phương Triệu Dỗ tụ hợp. Địa động hạch giải trừ, mặt đất trở lại bình thường độ cao, bốn phía nổi lên sương mù ở nước mưa cỏ rữa hạ dần dần tiêu tán. Bẫy dập khu đâu đâu cũng có chết đi phong thổ hai nước liên quân nhị đứng ở chỗ cao, có bụi mù che chắn dù sao không thể giọm ngó toàn cảnh. Bây giờ trở lại mặt đất, lần nữa đảo qua toàn bộ khu vực Trần mắt nhìn thấy nhiều như vậy, Nị Dạ bị bản thân đưa vào tử địa, chung xuyên trong lòng khủng hoảng quá nhiều phẫn nộ. Nếu như bình thường tiến lên, điều tra Nị Dạ có thể sẽ ra bấy dập, tránh khỏi xuất hiện tương vong, nhưng cái này Nị Dạ vốn không đáng chết ở chỗ này, kết quả bởi vì bản thân liều lĩnh mất đi sinh mệnh. Phu gạ cũ cùng họ Rossi mã sau lưng, cố nột Hàn Nị Dạ bắt đầu tập kết, nguyên bản khẩn trương tâm tình, nhìn thấy chung xuyên đám người tao ngộ, trong lòng lặng yên núi lòng cầu khí. Vốn coi là đến quốc là vì mạng, trong thủy chung tồn tại bi phẫn cảm xúc, hiện tại chỉ là bố trí một lần bẫy dập liền đã thương nặng một bộ phận liên quân. Liên quân tổn thất một bộ phận Nị Chúng ta tiếp xuống tướng biến nhẹ nhõm rất nhiều, Thật giới trưởng lão nói, "Phù gạ của ngươi muốn cẩn thận xa nhẫn, tạo nghệ cao thâm Khôi Lỗi sư đồng dạng là một tên cao thâm hóa trang đại sư. Có thể tướng Khôi Lỗi trang phục thành cùng bản thân một dạng, Khôi Lỗi không nhìn sạ dịnh gặm nguyên thuật, một khi chủ quan, rất dễ dàng chúng địch nhân bẫy giờ. Đa tạ Thật giới trưởng lão dạy bảo, "Phù gạ cũ sẽ cẩn thận." Môi giới trưởng lão nhẹ gật đầu, nhưng thần quan sát đối diện phong tổ liên quân tình huống. Trong cho cũng đã tiêu hao hầu như không còn, dẫn đầu còn lại nhị đi vào xuyên nhẫn, liên quan tới ngươi khinh liên đại lượng lì Ta sau đó sẽ hướng phong ảnh đại nhân cùng thủ ảnh đại nhân báo cáo." Trung Xuyên phẫn nộ nhìn xem chĩa rồ, nói, "Lần này lâm vào mai phục ta sẽ hướng xuống đất ảnh giả đại nhân tìm tội, không cần các ngươi xa hận quan tâm. Hiện tại việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm, mà là đánh vào Hỏa Quốc. Chỉ cần đánh vào Hỏa Quốc, thủ ảnh đại nhân cùng phong ảnh đại nhân chắc chắn tự mình xuất lĩnh nhóm thứ 2 liên quân xuất phát tiến vào Hỏa Quốc. Đến lúc đó hòa hay chiến liền là chúng ta phong tổ liên quân định đoạt." Trung Xuyên minh bạch, chỉ có đánh vào mới là hắn duy nhất cây cỏ Điều tra bộ đội, phía trước bị dập, hậu phương ra chuẩn hộ, công kích phía trước cổ nổ hạ nhị Triệu Dô nhận lấy quyền chỉ huy, phát lời nói, liên quân cấp tốc bắt đầu biến hóa trận hình. Phu gạ cụ thủy trung ngắm nhìn liên quân động tác, nói, đối phương bắt đầu hành động, tiếp xuống liền là khảo nghiệm thực lực thời điểm. Họ Dô Xí mà nói, chuẩn bị, đệ nhất đại đội, đệ nhị đại đội tiến lên, một khi đối phương tới gần, kích phát phía trước nhận thuật bẫy dập trung nhệ thuật. Đệ tam đệ tứ đại đội chuẩn bị phát động quần thể nhệ thuật. Thứ năm đại đội thứ 6, chuẩn bị tiến hành ám khí công kích. Vâng. trận cấp tốc biến hóa, từng đội từng đội qua qua lại lại xen kẽ, đối diện liên quân nị tuy nhiều, bất quá cô nộ Hàn chiếm, cứ lấy địa lợi Phía trước liền là trước giờ bố trí nhận thuật bấy dập, liên quân một khi tới gần, Cổ Nộ Hạ có thể phát động bấy dập trung nhận thuật, tiến hành công kích. Nếu như liên quân chỉ trệ không tiến đồng dạng là Cổ Nộ Hạ nguyện ý nhìn thấy, có thể tha duyên càng nhiều thời gian. Nhận thuật bấy dập không có vật lý bấy dập thêm cho nội phụ uy lực lớn, bất quá có trước đó bẫy dập uy lực. Chi giờ sẽ không dễ dàng mà hiểm. Liên quân điều tra nhị dạ còn không có bước vào nhận thuật bẫy dập, vẹn vẹn chỉ là đến ngoại vi. Mặt đất trước giờ thiết trí từng đạo từng đạo nhận thuật trước sau phát ra, hỏa long, thổ long, thủy long trước sau nhảy ra. Hậu phương từng đạo từng đạo hỏa cầu, thủy cầu bắt đầu tiến công. Đối diện phong thổ liên quân, thổ độn Nỉ Dạ tiến lên một bước, đồng thời kết ấn. Thổ độn, thổ Lubic, từng đạo từng đạo cao lớn tường đất trước sau dựng thẳng lên, ngăn khuất liên quân phía trước, ngăn cản đối phương nhận thuật công kích. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tác chuyển ra, rất nhiều tường đất ngăn cản không nổi nhận thuật công kích, xuất hiện vỡ vụn, rất nhiều tường đất trực tiếp bị trùng kích thành phấn bụi, từng khối toái thạch cực tốc va chạm hậu phương liên quân Nỉ Dạ. Tường liên tục rất hiệu, liên cũng đã bắt đầu xuất hiện vong, còn không có vào công phạm vi, lấy hiện tại ly Dù cho phát ra nhận thuật cũng không có khả năng đánh vào đối phương loài người. Cho nổ phi tiêu chuẩn bị, ném mạnh nổ nát đối phương bấy dập, tướng bấy dập xa cự ly dẫn bạo. Chiếc rồ thanh âm ở liên quân trong vang lên. Từng người từng người nhị dạ trong tay xuất hiện liền có cho nô phụ phi tiêu, phong tổ liên quân hành động nháy mắt liền đã chuyển vào phụ gạ cụ mấy người trong hai. Uchi hạ tộc nhân chuẩn bị, nhắm chuẩn đối phương ném mạnh ám khí, tương khởi bạo phi tiêu ngăn cản tại bấy dập khu bên ngoài. gạ cụ nói, từng người từng người uchi hạ tộc nhân đi đến đội ngũ hàng đầu, từ nhất câu ngọc đến tam câu ngọc, màu đỏ tươi xạ rỉn gặng xếp thành một loạt, liên hợp cùng một chỗ tản mắt ra khủng lồ khí thế. Phù Gà Cụ nhìn phán qua hữu trí hạ các tộc nhân, mỗi một danh đô phát ra không kém khí thế, hơn một năm nay huấn luyện vẫn là có không ít tiến bộ. Nhất là trong đó khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến tộc nhân, thường xuyên cùng đồng cấp hoặc là so bản thân cường tộc nhân giao thủ, tiến bộ rất nhanh. Phu gạ Cụ đứng thẳng ở tất cả tộc nhân trước đó, tam câu ngọc xoay chậm chậm, hai tay nắm vải thành phi tiêu. Từng đạo từng đạo cho nổ phi tiêu liên tục phát ra, Phù Gà Cụ nhắm ngay trong đó mấy nhanh nói, "Bán." Dây đặc phi tiêu sở hữu trước sau từ chí hạ tộc nhân trong tay bay ra, cùng đối phương phát ra cho nổ phi tiêu đụng vào nhau. Từng tiếng bạo lên, bay lên mù che đậy khu giao chiến. Mặt đất tóe thành hướng về tứ phương bay vụt. Hy Vũ gia tộc nhân hướng về phía trước, phát động bị ạ tự gẳng, nhắm ngay đối phương ám khí, một khi có người tiến lên lập tức phát động nhận thuật bấy giờ. Phong độn nhị gia tiến lên, thổi tan chiến trường buổi ngủ. Họ rồ si mã thanh âm vang lên. Từng người từng người hỉ vũ gia tộc nhân tiến lên trước một bước, đứng ở hự trì hạ tộc nhân bên người, từng đạo từng đạo ám khí lần nữa phát ra, mê vụ bên trong, từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Từng người từng người phong thuộc tính thông thường nhị gia tiến lên đi đến hỉ nhất tộc bên người, hai tay kết ấn. Phong độn, Cổ Phong, đạo từng đạo cường phong từ cổ nổ hạ nhị dạ phương hướng tội hướng phong thổ liên quân trấn doanh, sương mù tiêu tán, hiện trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 169, đội cảm tử. Phong thổ liên quân cho nổ phi tiêu chỉ là nổ hư giải giác mấy đạo nhận thuật bẫy dập, đưa đến tác dụng có hạn. Chi giờ sắc mặt cũng không để mắt, người nào cũng không biết cổ nổ hạ bố trí đến cùng bao nhiêu bẫy dập, xa gần không thể trực tiếp thấu thị bị ạ cự gặm, chỉ có thể cẩn thận làm việc. Họ dò xĩ con rất đơn giản, đợi đối phương tiếp tục đi tới lại phát động nhận thuật tiến hành công kích. Chia Zô đồng dạng phát giác đối phương con mắt, bất quá Liên Quân là tiến công một phương, lúc này thời gian liền là sinh mệnh, vượt kéo xuống dưới, công phá phòng tuyến tiến vào Hỏa Quốc thì sẽ càng khó khăn. "Để cho ta đi." Trung Xuyên nói, tổ chức một cái tinh anh đội ngũ, do ta tự mình dẫn đội, bài trừ đối phương bấy giờ. Chia Zô nhìn Trung Xuyên một cái, thật là trước mắt tốt nhất biện pháp. Trung Xuyên thầm nghĩ lấy công chủ tội, Chia Zô cũng không để ý, nàng cần là tiến vào Hỏa Quốc, cái khác đều là thứ yếu. "Tốt, vậy liền phiền Đội ngũ tổ kiến rất nhanh, hết thảy 20 người, xa tách các 10 người, Trung Xuyên đảm nhiệm thủ lĩnh. Xuất phát. Trùng Xuyên giận dữ hét: "20 tên nhị dã tạo thành đội cận tử, nháy mắt vượt qua phong thổ liên quân xây dựng tường đất." Phù Gà Củ trên mặt lộ ra một tia ý cười nói: "Có người cũng đã nhịn không được, ta đi thử xem Trùng Xuyên thực lực, những người khác liền giao cho các ngươi." "Tốt, ta ở hậu phương cho Phù Gà Củ quân áp trận bọn rồ xí mà khản giọng thanh nghiêm vang lên, bên trong ruộng, giếng đá các mang một đội nhị dã đem mặt khác nhị dã cản xuống tới, không nên để cho kẻ khác quấy rầy Phù Gà Củ quân hào hứng." "Vâng." Một đạo biến mất ở chỗ, Phù cũng đã ở bẫy khu bên ngoài, diện Trung Xuyên. "Uchiha củ, hôm nay liền là ngươi tự kỳ." Nguyên bản cũng đã bình tĩnh trở lại Trung Xuyên, nhìn thấy phủ gạ cụ nháy mắt, trong lòng lửa giận lần nữa bay lên. Dưới chân gia tốc, tốc độ tức khắc tăng lên một màn lớn, đem mặt khác nhị dạ xa xa bỏ lại đằng sau. Cánh tay ở chân phát lực nháy mắt, hướng về phía trước đâm tới, từ gia tốc đến xuất thủ hợp thành một đường, cho người không kịp nhìn, ngoại nhân chỉ nhìn thấy Trung Xuyên còn đang tiến lên, trong chớp mắt đã đến phủ gạ cụ bên người. Phù gạ cụ một mực nhìn chằm chằm Trung Xuyên động tác, xạ nhìn gặm nhanh xoay tròn, trước đó chiến đấu hắn cũng đã giáo rồi Trung Xuyên tốc độ, lần này so trước đó còn muốn nhanh lên một đường. Phẫn nộ cực lớn kích phát trung xuyên tiên lực, vậy mà ở lúc này vượt xa bình thường phát huy. Phù gạ cũ ánh mắt ngưng lại, đối phương từ gia tốc đến xuất thủ toàn bộ đều bị sạ Dĩn gắng sức quan sát thấy rõ ràng. Trong tay phi tiêu xẹt qua một đường vàng cùng, trực kích đối phương phi tiêu phần lưng, thân thể xoay eo nghiêng người, tránh đi đối phương công kích chính diện. Khen. Một đạo lóa mắt hạ nã bị xuất hiện nháy mắt lại lần nữa biến mất, Song Phương đồng thời lưu lại, Trung Xuyên Mưng Thần nhìn chằm tay vũ khí. Xuyên tướng lực, liên tục lần giao thủ, hắn cần một lần nữa xem kỹ đối phương thực lực. Đối phương năng liên tục ngăn trở hắn công kích, thực lực cũng đã không thể dựa theo phổ thông nhị giả đối đãi. Phu gạ cũ xạ Dĩn gẳng nhanh chóng xoay tròn, không buông tha đối phương bất kỳ một cái nào động tác. Trong phút chốc trung xuyên động, một chi phi tiêu đâm thẳng phủ gạ cũ trái tim, Sạ Dĩn gẳng sức quan sát phía dưới, rõ ràng nhìn thấy, phi tiêu xung quanh mang theo một đạo sắc bén khí lãng, tướng trên bầu trời rất xuống giọt mưa chém thành hai nửa. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch sắc dấu vết xuất hiện ở vũ quốc lờ mờ trên trường. Phu gạ cũ trên tay phải vùng, trực tiếp đón đỡ ở phi tiêu phía trước, trung xuyên nháy mắt biến tiêu, vòng qua đón đỡ phi tiêu, đổi đâm vị vẻ, thẳng đến phần bụng. Một cái tay khác gần nấp vạch về phía phủ gạ Cụ phần eo, tốc độ cực nhanh. Hai tay phi tiêu đột nhiên hướng ra phía ngoài hoạt động, trực tiếp tướng trung xuyên công kích không toàn bộ đòn đỡ. Hai đạo hỏa tinh trước sau lượi qua. Phù Gà Cụ nhanh chóng lui lại hai tay cái tấn. Hỏa độn, Hào hỏa cầu thuật. Trung xuyên đồng dạng hai tay cái tấn. Thủ độn, thổ Long đạn thuật. Một đầu thổ long nháy mắt từ dưới mặt đất ló ra, tướng hỏa cầu đánh vỡ, long khẩu nhắm ngay Phù Cụ phát ra số phát thổ long đạn. Mấy đạo phi tiêu trước sau từ Phù Gà Cụ trong tay bay ra, lẫn nhau va chạm, xẹt qua từng đạo từng đạo quỹ dị góc độ thẳng đến Trung xuyên mà đi, nghiêng người tránh thoát thổ long đạn công kích một đạo thuần thân thuật, nhanh chóng di động, phi tiêu sẽ qua, nhìn như vẽ ở không trung, ở chính giữa xuyên tránh né ám khí sát na, vừa vặn đánh tới phủ gạ cụ vạch già phi tiêu trên người. Ám khí thêm cận chiến hoàn mỹ kết hợp, đi qua chu đáo chặt chẽ tính tính ra đối phương khả năng làm ra động tác. Một ngụm máu hoa từ nơi bả vai bay ra, chung xuyên ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, một lần nữa kéo ra cùng phủ gạ cụ cự li nói, nhìn đến trước kia ta xem thường ngươi. Ngươi bất luận cái gì công kích ở ta nơi này song sát dịn gặm xuống đều không chỗ chết thân, hiện tại chiến đấu chỉ là phí công rãy Đừng luôn nói khoác, lác, ai thắng ai thua không phải không được. Phụ gạ cụ phát ra một tiếng khinh miệt tiếng nhạo. Trung xuyên cố nén lửa giận, ép buộc bản thân giữ vững tình cáo, Nương Thần nhìn chằm chằm phụ gạc cũ trong tay vũ khí. Hắn hiểu được, một khi bản thân lần nữa xúc động, không những giết không chết đủ chỉ hạ phụ gạc cũ, bản thân thậm chí khả năng chết ở trong tay đối phương. Hai người lần nữa nhanh chóng giao thủ, phi tiêu tiếng va chạm ở chiến trường trong quân quẩn. Hậu Phương họ Dỗ sĩ mà trên mặt thủy trung treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt lại không so nghiêm túc, quan sát song phương mỗi một lần giao thủ. Đồng thời trong lòng không ngừng ấp định Uchiha phụ gạc cũ thực lực. Uchiha hạ tộc ánh bên trong động lên ngưng ánh mắt, tướng hai người chiến đấu xem như một trận biểu diễn ra, học tập trong đó tinh hoa địa phương. Từng đạo từng đạo huyết hoa không ngừng ở không trung bắn tung tóe, hòa tan ở trong nước mưa, Phù Gà cụ hai tay dùng sức, đón đỡ nháy mắt lần nữa lui lại. Dung độn, trước hà nham lưu thuật. Trung xuyên nháy mắt kết ấn. Thủ độn, Thủ Lư Bích. Mấy đạo nham tương cầu trước sau bay ra, có đụng vào trên tường đất, có thì vòng qua tường đất, va chạm ở bốn phía mặt đất, hình thành khối nhỏ nham tương. Từng đạo từng đạo hơi nước bắt đầu ở bốn phía dung độn hình thành nham tương phía trên phiêu tán. Phù Gà hai tay lần nữa kết ấn. Hòa đột, hỏa thuật. Trong miệng một cái to lớn hỏa cầu phun ra, cụ theo sát hỏa cầu sau lưng. Nước mưa tới ở hỏa cầu phía trên nháy mắt biến thành nước chứng khí. Đông đảo nước chứng khí cũng đã bắt đầu tướng chiến trường biến như ẩn như hiện, lại đến sương trắng tràn ngập. Phù gà củ trực tiếp chui vào sương mù khói trắng, Sa Dìn gặng nhìn ngó nghiêng hai phía, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, là Trung Xuyên. Trong tay phi tiêu nhanh chóng xé qua, Trung Xuyên trở lại, đột nhiên đón đỡ nợ, một cái tay khác lật tay đâm thẳng phù gà củ phần bụng. Phù gà củ khẽ miệng lộ ra một tiếng ý cười, phản phất may may không có nhìn thấy Trung Xuyên công kích, hai tay cùng vạch về phía Trung Xuyên cổ họng ba sườn. Lấy thương đổi thương a. Trung Xuyên Ngưng Thần nhìn xem Vũ Trị Hạ Phủ Gà Cụ công kích, bất quá thân thể may may không có né tránh, có thể lấy bản thân một tên đổi lấy đối phương một mạng, cũng coi như đáng giá. Ý nghĩ rất tốt, bất quá hiện thực là tan cốc. Một đạo nhàn nhạt, nhạt tấm màn đen xuất hiện ở Phủ gạ Cụ bên ngoài thân, bốn phía đều là nồng đậm hơi nước, không có người phát hiện hắn bên ngoài thân dâng lên tấm màn đen, chặn lại Trung Xuyên công kích, đồng thời Phủ gạ Cụ vạch về phía Trung Xuyên ba sườn công kích, đội chia làm lâm, nháy mắt đâm vào Trung Xuyên ba sườn. Trung xuyên hoảng đầu nhìn về phía Phủ Gà Cụ, trong đầu nháy mắt một mảnh trống không, chỉ còn một đôi xoay tròn mạn chiếu rọi vào đầu hắn. Chương 170, tình huống. Mạn Trệ quỳ ánh vào trung xuyên náo hải, nhượng Hán Lâm vào đang thừa người, động tác rõ ràng chậm lại. Bốn phía hơi nước tràn ngập, hai thanh phi tiêu cấp tốc từ đó xuyên chỗ yếu hại sẽ qua, đau đớn kịch liệt nhượng Hán nháy mắt thanh tỉnh, chỉ cảm giác hô hấp khó khăn. Hai tay bưng bí lấy vết hầu, máu tươi làm sao cũng ngăn không được, hướng về bên ngoài sói mòn, hòa tan tiến đầy trời nước mưa. Vị trí trái tim cũng đã đỏ thân một mảnh, trung xuyên trong đầu cận tư duy nhượng hắn hạ sử há muốn nói điều gì, hai đạo chí mạng công kích cũng đã rút đi hắn thân thể tất cả lượng. Con mắt chậm rãi lại, ngã xuống đất, nham cao tầng. Phong thổ liên quân quân chỉ huy Trung xuyên tử vong, bốn phía hơi nước bắt đầu tiêu tán, mặt đất nham tương cũng đã giật cắt, chiến trường trung tâm khu vực một lần nữa tiến vào hai phen nghỉ dạ ánh mắt. Nhìn xem nã trên mặt đất Trung xuyên, cùng phía dưới tuôn ra nhạt hồng sắc nước mưa, song phương nghỉ dạ có chút yên tình ý mãng. Nhất là phong thổ liên quân trong nham nhẫn cửa, đơn giản không dám tin tưởng bản thân thấy, bọn họ lệ thuộc trực tiếp người lãnh đạo Trung xuyên ở trong quyết đấu chết bởi U chỉ hạ phủ gạ cụ xuyên nhân dĩ nhiên, chỉ hạ nhân. Rất nhiều nham nhẫn không nội tâm sợ hãi, trung xuyên thực lực là rất nhiều nham nhẫn mong muốn không thể thành. Ở liên quân trong liền là Nam Nhất Thiên, hiện tại trời sập. Nhất là giao chiến còn lại 9 tên nam nhẫn, nhìn thấy trung xuyên chết thảm ngay tại chỗ, thần sắc có mấy phần không dám tin, động tác tức khắc chậm lại. Sinh tử trong đánh giết, bất kỳ sai lầm nào đều có khả năng tạo thành to lớn hậu quả. Mấy nhánh phi tiêu nhanh chóng từ mấy người trên người xẻ qua, hai người ngay tại chỗ tử vong, ba người thụ thường, đội ngũ tức khắc loạn cả lên. Xa Dĩn găng đảo qua, một đạo thuấn thân thuật xuất hiện ở chính đang chiến đấu một tên sa nhẫn sau lưng, đối phương phát giác sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Một đôi màu đỏ tươi xạ rịn gẳng ánh vào đối phương tầm mắt, động tác nháy mắt chậm lại, sắc bén phi tiêu nhanh chóng sẹt qua chỗ yếu, kết thúc một tên sai nhẫn tinh nhuệ sinh mệnh. Nguyên bản đi theo Trung Xuyên xuất chiến nghỉ dạ triệt để rơi vào hạ phòng, chỉ có thể một bên miễn cưỡng chống cự, một bên hướng về phía sau rút lui. Chia rồ sắc mặt khó coi lên, phá hư đối phương bẫy dập kế hoạch thất bại, nham ẩn phái ra thủ lĩnh Trung Xuyên bọn mình. Trung Xuyên chết, bản thân muốn xuất năng, liên quân không có Tốt nhất phương pháp liền là thông chi nhâm ẩn, từ trong thôn phái chỗ một tên cao tầng, vừa đi vừa về nhanh nhất cũng cần 3-4 ngày. Lần này tiến công hỏa quốc kế hoạch cũng đã biến cực kỳ khó khăn. Hôm nay tiến công cũng đã thất bại, trì giờ lúc này hạ lệnh rút lui 10 dặm tu kiến doanh địa, chung xuyên thượng nhẫn tử vong tin tức ta sẽ thông tri thủ ảnh đại nhân, cụ thể tình huống từ thủ ảnh đại nhân quyết đoán. Ở vào mờ mịt, bang hoàng trạng thái nhâm nhận nhóm nghe được trì giờ mà nói, cấp, cấp chút, mà không phải tiếp tục đấu. cụ nhìn xem hơn tên nhị bị tiếp ứng về liên quân đại bộ đội, không có đang tiếp tục truy kích. Quay người hướng đi Cố Nộ Hàn Nghị ra bộ đội, từng đôi tràn ngập sủng bái ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, trong đó rất lớn một bộ phận là đến từ Vũ Trị Hạ tổng nhân. Phù gạ cụ lần hành động này cực lớn để cao Vũ Trị Hạ tộc nhân 시 khí. Cố Nộ Hạ đại quân, họ rồ xì mà đi tới, trong mắt Kiên Dạ chợt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, lần này phù gạ cụ quân ở hai quân trước trận đánh rất nha mẩn cao tầng trung xuyên, cực lớn đã kích đối phương khí diễm. Trung xuyên bỏ mình, thủ liên quân lại nghĩ tổ chức công, không có mấy ngày thời gian cũng đã không có khả năng. Thật giới trưởng lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy ý Fugaku lần này phóng đại ta cổ nổ hạ mặt mũi, hành động lần này ngươi cư công chí vĩ. Chỉ cần có mấy ngày nay giảm số kỳ, chúng ta có thể chịu tập giải giặc ở Vũ Quốc cổ nổ hạ nỳ dạ. Nã dạ hiếu thủ nói, chỉ cần chờ đợi mĩ tổ ca đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạ hai vị đại nhân, còn có hạ tác xạ cú mộ, dì việ dạ mấy người tập kết, dù cho chính diện đối kháng phong thổ liên quân cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Họ Jorsi mà gật đầu nói, hướng phía sau rút lui. Tu kiến doanh địa. Lều chính hậu phương trong lều vải, Fugaku lặng, lặng nằm ở trên giường. Liên tục 2 ngày từ Cổ Nộ Hạ chạy tới Vũ Quốc, lại đang phong thổ liên quân trong kéo dài tác chiến, hắn cũng đã cực kỳ mỏi mệt Lần này có thể hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Vân ngủ rất nhanh bao phủ đầu óc hắn, nghe lều vải đỉnh chốc nước mưa đập nền thanh âm, chậm rãi tiến vào ngủ mơ. Trong bóng tối Vũ Quốc lần nữa lâm vào yên tĩnh, bên trong thiên địa chỉ có nước mưa đập nền mặt đất thanh âm. Ở Vũ Quốc chỗ sâu, lần lượt từng bóng người lặng yên không một tiếng động tiến đầu mái tóc dài màu trắng, hậu đi theo chục tên Cổ dài dài nhân, xa đã bị chúng ta ra." Dĩ Dã sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Vũ Quốc binh bại, phía trước không có bất luận cái gì phòng tuyến, Hỏa Quốc nguy hiểm, việc cấp bách là cấp tốc đối hồi Hỏa Chi Quốc. Nếu không lần này giỡn nghỉ dã đại chiến cổ nổ hạ khả năng thua ở xa ẩn cùng nha mận trong tay, tăng nhanh tốc độ." "Vâng." Toàn bộ đội Ngũ Lâm vào trẩm mặt, bọn họ không dám tưởng tượng địch nhân đánh vào Hỏa Quốc bộ dáng. Vũ Quốc doanh địa trong lều vải, Phù Gạ Cụ mở ra hai mắt, rỗi lưng một cái, đi ra lều một đêm ăn tính vô sự. Lều chính, họ Jorsimaz, thật giới trưởng thủ ba người đã đến đủ. To lớn địa đồ bình trải ở trên mặt bàn, Phù Gạ Cụ tiến vào Ba người chính nhìn xem địa đồ Lâm vào chấm 4. Đây là vũ quốc bản đồ địa hình, họ Dồ Xị mà nói, hôm nay vũ quốc nước mưa nhỏ bé, ta cũng đã mệnh lệnh tình báo bộ môn thả ra đưa tin đừng, điều tra toàn bộ vũ quốc cụ thể tình huống. Giải giác ở bên ngoài cổ nổ hạ nị dạ. Chúng ta còn muốn phái ra một bộ phận điều tra nhân viên tiến hành, rất nhiều cổ nổ hạ nị dạ có lẽ cũng đã che giấu, đưa tin đừng chưa hẳn tới đến, có lẽ sẽ lưu lại cổ nổ hạ ám hiệu, đánh dấu tự thân vị trí. Phu gạ cụ chỉ trên bản đồ bốn phía địa phương nói, cái này bốn phía địa phương trước kia đều là cổ nổ hạ ở vũ quốc căn cứ, có thể phái ra điều tra nhân viên ở phụ cận. Phu gạ cũ Quân nói không sai, bên trong ruộng, chuyên lệnh ngành tình báo thả ra đưa tin đinh Vũ Quốc, chuyên lệnh điều tra đội Ngũ lập tức lạc đường cô nộ hạ Nỉ dạ. Vâng. Vũ Quốc một chỗ chiến trường, hạ tạc xả cũ mọ chính đang kịch liệt thở dốc, bốn phía cô nộ hạ Nỉ dạ cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Ngoại vi hơn 20 tên vũ nhẫn tướng bọn họ vây quanh ở trung tâm. Trên mặt đất ngã xuống vô số cố thi thể, có cổ nộ hạ, có nham nhẫn, cũng có vũ nhẫn. Các người cô nộ ở ta Vũ quốc quốc thổ phía trên phát động chiến tranh, tàn giết ta Vũ Quốc hôm nay là nên thu chút lợi tức, giết, một tên cũng không để lại. Vũ Nhân thủ lĩnh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mắt Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ, liên quan tới Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ tư liệu, hắn cũng sớm đã nhìn qua. Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ, cô nốt hạ cường giả, gia truyền đao thuật cũng đã tu luyện tới đàng phong tạo cực cấp độ, nếu như không phải đối phương trước đó đã cùng truy kích nham nhận chiếm giết một phen, hắn cũng không dám trực tiếp cùng đối phương giao thủ. Chương 171, Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ. Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ nắm chặt trong tay đoản đao, ngưng thần nhìn chăm chú lên Từ trong đêm bắt đầu bọn họ liền tao ngộ truy binh. Một đêm thời gian đánh một chút ngừng ngừng, mới đưa Nam nhận truy binh chém giết hầu như không còn, không nghĩ đến đụng phải Vũ Nhẫn đội tồn tra. Lúc này Hạ Tạc Sạ Cú Mò cũng đã cực kỳ mệt "Hạ Tạc đại nhân, chúng ta mấy cái ngăn chặn nơi này Vũ Nhẫn, ngươi trước rút lui, thông tri cổ nô hạ cái khác đội ngũ Vũ Vũ có hiện tại tình huống." "Dũng Cương, chỉ bằng những cái này Vũ Nhẫn còn muốn không được ta mệnh." Hạ Tạc Sạ Cú Mò bình tĩnh nói ra, "Ta sẽ dẫn đầu các ngươi trở lại Hoa Quốc, Hạ Tạc nhà chưa bao giờ một mình sống tạm bợ thuộc, ta nhận đạo cũng không cho phép ta làm như vậy." Tìm đường sống trong chỗ chết, tin tưởng đi qua lần này khảo nghiệm. Đạo đạo pháp tất nhiên sẽ đột phá vốn có hạn chế, đi đến một cái độ cao mới. Từng đạo từng đạo ám khí nhanh chóng đánh tới, từ tứ phía bắt phương vây lại trung gian Mị Dạ. Thủ đột, Thủ Lư Bích. Hạ Tạc Xa cụ nhỏ nhẹ nhón bật lên. Thuần thân thuần, đã xuất hiện ở một tên vũ nhẫn cách đó không xa, đoàn đao phảng phát hóa thành một đạo hà quang, trên bầu trời nước mưa phản phất bị một đao kia chặt đứt. Sắc bén lư dao xẹt qua một người cổ họng yếu hại, kết thúc một tên vũ sinh lần nữa lưng ngang, đâm vào một tên vũ, vũ tới, cầm lấy vũ khí ra, tướng Hạ Tạc trung gian. Đoản đao quét ngang, tướng đại bộ phận vũ khí đợ ra đến, một thanh phi tiêu từ hắn phía sau lưng sẽ qua, máu tươi tức khắc thấm ướt quần áo. Hạ Tạc Sạ Cú Ngọ quay người cắt ngang, ở đối phương ngược lưu lại một đạo dài nhỏ với đao. Cứ tốc thở dốc mấy tiếng, lần nữa xông vào đoàn người, Hậu Phương Cổ Nộ Hàn nhị dạ đồng thời ra nhập chiến đoàn, hy vọng có thể trợ giúp Hạ Tạc Sạ Cú Ngọ ngăn cản một bộ phận vũ nhẫn. Cầm đầu vũ nhẫn thời khắc chú ý đến Hạ Tạc Sạ dự kiến. Ở đối phương đón đỡ mấy tên vũ công kích mấy mắt, mà ra khỏi vỏ, ra, Cở Tỳ qua một đạo bạc Hạ Tạc Sạ cụm mộ đoàn đao hoành ngang, một đạo hỏa hoa lướt qua, kim loại tiếng va chạm liên tục vang lên. Từng người từng người vũ nhẫn tùy thời ở bên cạnh công kích, Hạ Tạc Sạ cụm mộ trên người dần dần tăng thêm mấy vết thương. Lại có hai tên vũ nhẫn ngược lại trong tay hắn, băng lạnh nước mưa không ngừng kích thích hắn thần kinh, nhượng hắn sẽ không tùy tiện ngã xuống. Ánh mắt đảo qua mấy tên đồng bạn, đã có nhân bị vũ nhẫn vây giết đến chết, mỗi một lần nhìn thấy chết đi đồng bạn, hắn thân thể bên trong liền sẽ không ngừng hiện ra lực lượng, hắn tiếp tục kiên trì. Trở thành lý giả những năm này, Hắn trải qua vô số lần hung hiểm chiến đấu, mỗi lần đều là dựa vào tự thân ý chí chịu được nổi, lần này hắn tin tưởng cuối cùng sống sót vẫn là hắn. Đoàn đao nháy mắt ra tốc, từ trước mắt hai tên vũ nhẫn rét hầu sẽ qua, trả giá đất là phía sau lưng lần nữa bị vẽ một đao. Mỗi chém giết một tên vũ nhẫn, đều sẽ cho cái khác vũ nhẫn thừa dịp cơ hội, bất quá hạ tác xạ cụ mọ một mực tin tưởng vững chắc, cuối cùng sống sót nhất định là hắn. Đều đánh lên tinh thần đến, cùng ta còn sống trở về đến Cô Nỗ Hạ, Cô Hạ, Hỏa Quốc còn cần các ngươi. Ha, ha cười nhạo, Hỏa Quốc hiện tại cũng đã luôn hãm. Từ khi các ngươi sau khi chiến bại, Phong thổ Liên quân sông thẳng vào quốc, phía trước không có bất luận cái gì phong tuyến, hiện tại Phong thổ Liên quân cũng đã tiến vào Họa quốc cảnh nội. Những cái này nên các ngươi tướng Vũ quốc xem như chiến trường, Vũ quốc vô số bình dân trở thành lưu dân đào vong xung quanh các quốc gia, rất nhiều bình dân bị nổ sát, khổ không nói nổi. Lần này cũng làm cho các ngươi Họa quốc bình dân cảm thụ một cái Vũ quốc bình dân tang nộ, trải nghiệm một cái Vũ quốc quốc dân trong lòng thống khổ. Hạ Tạc trong tay đoàn nắm càng chặt, trong lòng có vô tận không ngừng ra, thân thể mỏi mệt cùng đau đớn, phản toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phản một lần trở lại đỉnh phong. Hắn hiểu được đây là bản thân ảo giác, bất quá cái này vô tận phẫn nộ có thể duy trì hắn tiếp tục chiến đấu tiếp. Vũ Nhẫn Thủ lĩnh cỡ tỷ mà Ditas, một đạo hỏa hoa lần nữa lóe qua, Hạ Tạc Sạ cúi mõm dưới chân trả cỡ dạ bộc phát, một đạo lôi thuộc tính trả cỡ dạ xuất hiện ở trên đoàn đao. Đoản đao phản phất cùng thể nội trả cỡ dạ sinh ra cộng minh, toàn bộ thân thể phản phất một đạo tàn ảnh. Hai người nháy mắt giao thoa mà qua, một đạo vết máu xuất hiện ở Vũ Nhẫn Thủ lĩnh trên người. Tháng đến ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn đều không có minh bạch phát sinh cái gì. Hạ Tạc mộ một chân đất, ngược liệt chủng, hấp gấp rút, vừa mới công ép hắn thể nội Chém ra đỉnh phong một kích, một cỗ suy yếu giả tuân gia chạy lên áo. Bất quá hắn không thể liền như vậy ngã xuống, cố nén thân thể mỏi mệt đứng lên, quay người nhìn xem sau lưng Vũ Nhẫn. Hạ Tạc Sạ cụ mở công kích cực kỳ chấn động mạnh nhất vây công Vũ Nhẫn, rất nhiều nhị giả đã bị vừa mới công kích sợ vỡ mật. Cần tồn mấy tên cổ nộ hạn nhị giả đứng ở Hạ Tạc Sạ cụ mở sau lưng, đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt Vũ Nhẫn, mấy người mặc dù chất vật, trên người nhiều chỗ thủ thương, bất quá khí thế lại áp chế hoàn toàn trước mặt Vũ Nhẫn. Mấy tên cổ nộ phía trước Vũ Nhẫn không có tiếp tục truy kích, đồng dạng không có rút lui, một phát đạn tín hiệu thăng thượng thiên không, nổ ra một đóa chói lọi hỏa hoa. Vũ Nhẫn tuy bị Hạ Tạ Sạ Cụ Mộ thực lực dọa sợ, nhưng cũng biết rõ bây giờ là giết chết đối phương tốt nhất thời điểm, một khi nhượng đối phương đào tẩu, khôi phục toàn bộ thực lực, về sau sẽ có càng nhiều Vũ Nhẫn chết ở trong tay đối phương. Hạ Tạ Sạ Cụ Mộ nhìn thoáng qua đạn tín hiệu, biểu lộ trầm tĩnh, nói: "Đi, tìm một chỗ đống loạn thạch nghỉ ngơi một cái, địa hình đối với chúng ta càng có lợi." Vũ Nhẫn thủy nhất định cự chầm chầm một người, đã không tới gần cũng không rời xa. Một chỗ hoàn cảnh tạp nham chi địa, che kín đủ loại đất đá, Hạ Tạc Sạ Cú Mọ khoanh chân ngồi ở trên một khối đá, trên người cũng đã dây dưa y dùng băng vải. Lợi sang một đôi vũ nhẫn xa xa đi theo, chính đang chờ đợi trong thôn viện quân trợ giúp, nhất cử cầm xuống Hạ Tạc Sạ Cú Mọ. Trên bầu trời một cái đưa tin ứng từ không trung bay qua, không ngừng hồi hồi, phát ra từng tiếng kêu to. "Hạ Tạc đại nhân, đây là Cổ nổ Hạ đưa tin đừn, nó ở hướng chúng ta xác nhận thân phận." Hạ Tạc Sạ Cú đầu, thân làm thâm niên ra, có thể nghe ra đây là Cổ Nộ Hạ ngành báo đưa tin phát ra tín hiệu. Một đạo đồng dạng chim hót từ hắn trong miệng truyền ra. Trên bầu trời đưa tin đứng bắt đầu ở tầng trời thấp bồi hồi, cuối cùng hạ xuống ở một cái cổ nổ hạ nghi dạ dối cánh tay ra phía trên. Hạ Tạc Sạ cụ mọ từ đưa tin đứng phía sau trong cái dương nhỏ xuất ra một tờ giấy. Quân ta trú đóng ở Vũ Quốc phía núi bên trái, cùng Liên quân rằng co, nhìn mau chóng chạy tới. Xem hết tình báo nội dung, mấy người khẽ hô một hơi, Liên quân tuy mạnh, trước mắt còn không có đánh vào Hòa Quốc, hết thể đều có thể vẫn hồi. Hạ Tạc đại nhân, viện quân xuất hiện quá kịp thời, tiến núi phụ cận cũng đã cực kỳ tới gần Hoa Quốc. Hạ Tạc nhẹ đầu chỉ cần không để cho đối phương tiến quân thần tốc, Cố Nộ Hạ thì có hy vọng từng bước một thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn, lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Một tên của Cố Hạ nỉ dạ tướng tình báo viết xong, trọng điểm báo ra mấy người địa chỉ, cùng hiện tại tình huống, nhét vào đưa tin ưng phía sau trong một nhỏ. Đưa tin ưng lần nữa bay lên không chung. Chương 172, chiến lược. Cố Nộ Hạ trong doanh địa, có đưa tin ưng không ngừng đi tới đi lui, mang về từng đạo từng đạo khác biệt tin tức, đi qua tình báo nhân viên tập hợp báo cáo đến chỉ huy bộ môn. Tình huống không cho phép lạc quan, chân giới trưởng lão nói: Chúng ta giải giáp ở Vũ quốc nhị dạ không những muốn đối mặt phong thổ hai nước truy sát, Vũ quốc cũng đang mượn gió bẻ măng. Rất nhiều tiểu đội đều phát tới cầu viện tin tức. Hiện tại phong thổ hai nước thế lớn, Vũ quốc tự nhiên sẽ tránh né mũi nhọn, phù gạ cũ nói, hơi có vẻ yếu thế Cổ Nộ Hạ liền là hắn mục tiêu chủ yếu, Vũ quốc suy yếu Cổ Nộ Hạ thực lực, đồng thời cũng có thể trợ giúp phong thổ hai nước mau trong đánh vào Hỏa quốc. Tướng chiến trường trung tâm khu vực chuyển dời đến Hỏa quốc, giảm Vũ quốc tự thân tổn thất, chúng ta hiện tại muốn làm liền là ổn định Cổ Hạ ở Vũ quốc Phong thổ liên quân bản thân đồng mâu thuẫn điệp, chỉ là lợi ích trước mắt nhượng cả hai liên hợp đến cùng một chỗ. Một khi Liên Quân nhìn không thấy đánh vào hỏa quốc cơ hội, tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ sụp đổ. Phu gạ cổ quân nói không sai, Vũ Quốc xem như chủ chiến trường, Vũ nhận nhóm đối phong hỏa đất tam quốc cửu hận đều không ít, bất quá Vũ Nhẫn bản thân thể lượng quá nhỏ. Dù cho toàn diện tuyên chiến, cũng không làm gì được cái khác tam quốc, hiện tại phong thổ mưa tam quốc đều ở châm đối cổ nổ hạ, chúng ta tốt nhất biện pháp liền là từng cái đánh tan. Chờ giải quyết nguy cơ lần này, trước tiên có thể từ Vũ nhận ra tay, hàn rồ chủ yếu con mắt liền là kết thúc vũ quốc cảnh nội chiến. Chỉ cần cổ nổ hạ ở nơi này trận chiến đấu biểu hiện ra đầy đủ thực lực, tin tưởng hẳn dồ sẽ nguyện ý cùng cô nổ hạ hợp tác, phong thổ hai nước công lâu không dưới, nội bộ mâu thuẫn tất nhiên sẽ bộ phát. Chỉ cần chúng ta kéo tới phong thổ liên quân giải tán, nhanh ẩn tướng không đáng lo lắng, liên hợp vũ nhận tiến công xa ẩn tướng biến đơn giản rất nhiều. Đám người nhẹ gật đầu, họ dồ si mặt chiến lược ánh mắt thật không tệ. Một tên tình báo nhân viên đi nhanh vào bộ chỉ huy, nói, họ dồ si đại nhân, tình báo bộ môn thu đến hạ tạc xạ Họ dò thị mà tiếp nhận tin tức nhìn thoáng qua nói, hạ ta sạ cụ mọ tình huống có ổn, lâm vào đại lượng vũ nhận trong đội giết, bên trong ruộng, ngươi từ đệ nhất đại đội dẫn đầu 50 tên nỉ dạ đi trước tiếp ứng. Vâng. thực sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh." Chân giới trưởng lam nói. Sạ cụ mọ tiền bối dù sao hung danh bên ngoài, đỉnh phong thời kỳ không mấy cái nỉ dạ dám đối với hắn ra tay, phu gạ cụ nói, vũ nhận diệt trừ sạ cụ mọ tiền bối tương đương với tiêu trừ một tên cổ nộ hạ đỉnh phong chiến lực, không những có thể có hiệu tiêu trừ cổ nộ hạ chỉnh thể thực lực, còn có thể đề cao vũ nhóm khí thế. Chấn nhiếp phong thủ hai nước, dù sao từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, dù cho có hạn độ loại này bị cho rằng giới nghị dạng nửa người thủ lĩnh, vụ nhận y hiểu là bị biên giới hóa nhân vật. Đám người nhẹ gật đầu, chân giới trưởng lao nói, hy vọng có thể mau chóng xác định hồn mù dạ, cổ Hà hai vị cố vấn tin tức, Cố Độ Hà Nội bộ đàn rồ còn tại cầm tụ, trưởng lão đoàn mấy tên trưởng lão dù sao niên kỳ đã lớn, chỉ có Hoa Ảnh đại nhân một người có thể chủ trì đại cuộc. Hoa Ảnh đại nhân một mực có đích thân tới Quốc, mau chóng kết tranh ý nghĩ. Hai vị cố vấn thực lực cường đại, nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ không dùng đến mấy ngày liền sẽ có hai vị cố vấn tin tức. Nã Dạ Hiệu thủ nói: "Một tên phụ trách cảnh giới nghĩ dạ đi vào lều vài nói: "Họ Zoro sĩ mã giải nhân, phong thổ liên quân có dị động, tựa hồ dự định lần nữa trùng kích cổ nổ hạ trận điểm. Mấy người lần lượt đứng lên, đi ra lều vải. Nhìn đến chuyện rộn là đã đợi không kịp. Chân giới trưởng Lam nói: "Chiệp Dụ chọn lựa thời cơ quả thật không tệ." Họ Zoro sĩ mà nói: "Chúng ta cũng đã phái ra quá nhiều tiểu đội cùng trợ giúp tiểu đội, liên quân đội mật không có khả năng không phát hiện được. Hiện tại thật là chúng ta suy yếu nhất thời điểm, đợi đến tiểu đội cùng trợ giúp tiểu đội mang về phân tán ở các nơi cổ nộ hạ núi ra, liên quân lại nghĩ tiến công tướng biến càng vì nhốt hơn khó." Phu gạ cụ cười cười nói, Tiền Bối nói không sai, bất quá liên quân trong nha mẫn thủ lĩnh trung xuyên đã chết, mới thủ lĩnh còn không có tuyển ra. Một khi nha mẫn thương vong quá lớn, chỉ sợ nha mẫn nhốn nội tâm bất bình, cho rằng Triệu Dô là cố ý suy yếu nha mẫn thực lực, bảo tồn xa nhận thực lực. Nếu như sa nhận thương vong lớn hơn nha mẫn, Triệu Dô ở trong xa ẩn bộ danh vọng sẽ phải chịu to lớn đả kích, Triệu Dô hiện tại nội tâm chỉ sợ cũng phi thường mâu thuẫn. Họ Dô sĩ mạn cười lạnh hai nói, này ta, từ một trận chiến này bắt đầu chúng ta liền có thể ly gián phong thổ hai nước liên quân quan hệ. Nhàm ẩn không có tổng chỉ huy, chỉ có thể từng người tự chiến, dù cho Triệu Dụ chế định tác chiến kế hoạch, rất nhiều đối xa nhận thành tiến đại nham nhẫn cũng sẽ không rất tốt chấp hành. Cuối cùng thương vong nhất định lớn hơn xa hẳn, trận chiến này sau đó, chỉ cần đơn giản ở nhàm nhẫn nhóm nội bộ hơi kích động một cái, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chân giới trưởng lão gật đầu nói, hai vị nói không sai, họ Josimas, dù chỉ hạ phủ gạc cũ, Cố nộ hạ có các người những cái này tuổi trẻ thiên tài, trận chiến này tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Chân giới trưởng lão quá khen. Chân địa phía trước, phong thủ liên quân lần nữa bắt đầu tới gần, Triệu đi ở đội ngũ phía trước nhất, thần tình nghiêm túc cùng nàng song song mấy tên nham nhẫn, hẳn là sẽ trong đội ngũ nham nhẫn cao tầng. Từng người từng người liên quân bắt đầu tiến lên, mấy tên liên quân cao tầng bắt đầu gia tăng tốc độ. Xem ra là muốn lấy thân làm mỗ mực, dẫn đầu trùng kích cổ nổ hạ bẫy dập khu vực. Nhìn đến chệ rồ cũng đã làm xong chết trận số lượng nhất định lý ra chuẩn bị, phụ gà cụ nói. Họ rồ xì mà gật đầu nói, nhận thuật bẫy dập chuẩn bị, phát xạ. Từng đạo từng đạo bẫy dập bị kích hoạt, nháy mắt hình thành từng đất chống gạ Ku bình tĩnh nhìn xem chiến trường, cũng đã đoán được triệu dụ con mắt, sử dụng nhận thuật đem toàn bộ bấy dập khu vực lây một lần, vô luận là nhận thuật bẫy dập vẫn là vật lý bấy dập ở nhận thuật công kích đến đều sẽ phát động. Mặc dù sẽ tiêu Hao nhất định trả cỡ ra, dù sao cũng so chơ mắt nhìn xem Cổ Nộ Hạ không ngừng tụ tập tán mát nị dạ, tăng cường tự thân thực lực mạnh. Từng dãy nhận thuật liên tục va chạm, liên quân trong hàng phía trước nị dạ không ngừng thay phiên, chậm chạm tiến lên, chiến trường trong bùn đất vang nơi, hơi nước hơi, trong quần phong sen lẫn diễm, dòng nước trong hòa với lôi điện. Chúng ta cần xuất thủ, liên quân cao tầng cho hậu phương dạ giảm bớt không ít áp lực. Fugo Ku nói. Trên rối trưởng lão chỉ huy chiến đấu, họ dồ xị si mà nói, hành động, lúc chiến đấu trọng điểm nham nhận tiến hành đánh giết. Phu gạ cùng một đạo tuấn thân thuật chui vào chiến trường, thân ảnh tiêu thất vô ảnh vô tung, bên ngoài cơ thể hấp vụ tràn ngập, hỗn loạn đủ loại nhận thuật là hắn tốt nhất tiếng hộ. Liên quân tuy là phong thổ hai nước tạo thành, bất quá hai nước nghị dạ lại phân chia rõ ràng. Phu gạ cùng mục tiêu chủ yếu là nham nhận bộ đội, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến vào nhằm nhận trong đội ngũ, mà là nhằm vào lấy xa bộ đội mà đi. Lúc này trịa rổ chính đứng ở xa nhận phía trước nhất chỉ huy đội ngũ phát động nhân thuật, ngẫu nhiên trong tay mấy cây sợi trả cờ dạ dây phát ra dính tại một tên xa nhẫn sau lưng, trợ giúp đối phương tránh thoát đối diện phi tới nhân thuật. Phu gạ cụ trực tiếp vượt qua phía trước mấy tên xa nhẫn tinh anh, xông vào hậu phương bộ đội bên trong.